chương ba trăm chín mươi tám không người đ ấ thành chương ba trăm chín mươi tám không người đ ấ thành nên nói không nói phong cách vẽ m ặ c dù có chút khác biệt nhưng âu hoàng xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm trần p h o n g khống chế tỉnh thủy huyền liên lâm ngạn mang theo tôn liên lương ngồi lên rượu n h ậ t phi chu ba người phá vỡ vớt lộ tốc độ tăng gấp m ộ ư ơ i lần không chỉ so với lúc t r ư ớ c dục ngựa dơ roi vậy đơn giản chính là tại dạo chơi ngoại thành bình thường nguyên bản cưỡi ngựa cần hơn m ộ ư ơ i ngày mới có thể đến đạt thiên châu vừa mới nửa ngày công giao liền đã thấy ở xa xa có chút điều chỉnh một chút phương hướng ba người thẳng đến đại càn đô thành thiên kinh thành một đen một vàng hai đạo quang mang s ẹ t qua chân trời trần phóng hơi rớt lại phía sau diệu nhật phi chu nửa cái thân vị bởi vì hắn là cái dân mù đường lại là mười mấy phút đi qua to lớn thiên kinh thành đã xuất hiện ở ba người trong tầm mắt không hổ là một khi đô thành chỉ là tường thành liền so trần phóng bọn hắn thấy qua rất nhiều thành lớn cao hơn mười mấy mét trên tường thành hiện đầy pha tạp vết tích hiện lộ rõ ràng tòa thành trì cổ lão này lịch sử trong tuế nguyệt nói không hết huy hoàng lịch sử năm đó yêu vật s ầ m lấn toàn bộ thương nguyên giới lâm vào bấp bênh bên trong không biết bao nhiêu năm là đại càn thái tổ thành cựu võ thánh chi tư gian nan tại vô tận yêu vật bao vây chặn đánh bên trong thành lập nên đại càn sự nghiệp to lớn cho tới hôm nay vì để cho hậu nhân thời khắc ghi nhớ yêu vật uy hiếp đại càn thái tổ cũng không tu sửa thiên kinh thành tường thành cho dù khi đó đại càn đã có năm châu thiên kinh sẽ không lại lọt vào yêu vật uy hiếp chỉ là lúc này thiên kinh thành tựa hồ có chút quỷ dị làm đại càn cựu châu bên trong khổng lồ nhất cũng là phồn hoa nhất đại thành lúc này ba người rõ ràng đã r ự a vào là phi thường tới gần lại không chút nào nghe được bất kỳ thanh â n gì làm sao ngay cả người bán hàng trong tiếng giao hàng đều nghe không được lâm ngạn tôn ngay cả lương c h ắ c nhi lắng nghe một hồi nghi ngờ nói ra mà lại cửa thành ngay cả binh lính thủ thành đều không có mặc dù nơi này không có yêu vật c h i hoạn nhưng cũng không thể ngay cả cái người giữ cửa đều không có đi ba người hạ xuống thân hình thu hồi dị bảo lâm ngạn mở miệng nói ra hại nghĩ nhiều như vậy làm cái gì vào xem chẳng phải sẽ biết trần phóng nhắc nhở cẩn thận một chút ta cảm thấy không khí nơi này có điểm gì là lạ nói đi trực tiếp mở ra phá vọng tâm nhãn mắt dọc màu vàng xuất hiện tại hắn trên trán sau đó quang mang phóng đại một bên lâm ngạn cùng tôn liên lương đều cảm giác toàn thân mát lạnh tựa như cả người lộ sạch quần áo bình thường đứng tại trong băng thiên tuyết đ ị a có loại bị người nhìn hết t à o giác hai người l i ế n nhau tất cả đều trong im lặng t r ầ n phóng thực lực giữa bất chi bất giác lại có to lớn tăng lên nhất là tôn liên lương cảm khái s â u nhất phải biết ban đầu ở thiên thủy trong tiểu thế giới tuy nói chính mình cũng không phải là t r ầ n phóng đối thủ nhưng bao nhiêu hai người vẫn có thể đưa trước một trận tay cho tới bây giờ tính toán đâu ra đấy kỳ thật cũng bất quá chính là thời gian mấy tháng hai người ở giữa thực lực đã kéo ra khoảng cách cực lớn cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi nếu là mình lúc trước đi theo trần phóng cùng một chỗ tiến vào tòa kia không c h ọ n vẹn tháp cao lời nói hiện tại kết cục sẽ có hay không có cái gì khác biệt nghĩ một hồi tôn liên lương lắc đầu quá khứ không thể đổi biến mình bây giờ phải làm là nắm chặt trước mắt cơ hội mà không phải thương xuân bi thu hối hận trước kia quyết định lâm ngạn xá dị nhìn thoáng qua không rõ đối phương là nhìn ra cái gì đến làm sao đột nhiên liền bắt đầu lắc ngẩng đầu lên được lúc này trần phóng giã đóng lại phá vọng tâm nhãn lâm ngạn thấy thế lập tức tiến lên hỏi ca bên trong tình h u ố n như thế nào chúng ta bây giờ có thể đi vào không trần phóng nhữ mày nói ra bên trong không có một người làm sao có thể lâm ngạn không thể tin nói ta không phải không tin ca con mắt thứ ba à, lớn như vậy một thành trì người thế nào sẽ nói không có liền không có đâu mà lại chúng ta một đường đi tới cũng không có phát hiện có yêu vật vết tích chẳng lẽ lại người đều chống không tan biến mất phải không trần p h o n g tiếu liêu tiếu nói không chính xác thật chống không tan biến mất cũng nói không chính xác đâu nhiều lời vô ích đi vào xem xét liền biết chúng ta đi nói xong ba người đi vào thiên kinh thành thiên kinh thành không hổ là đại càn đô thành tiến vào trong thành có thể nhìn thấy bất luận là trong thành bố cục hay là kiến trúc sử dụng vật liệu cho dù là phổ thông bình dân ở lại dân cư cũng muốn、so、với bọn hắn so với người. Người một một thậm ấ y q u chí chăm trên giường ga giường đều là chỉnh chỉnh tề tề trên bếp lò khí cụ cũ cũng là đầy đủ mọi thứ thật tốt giống như trần phong nói tới thành trì này bên trong người tại một cái nháy mắt toàn bộ thống nhất chống không tan biến mất như vậy nhà thứ hai nhà thứ ba bất luận dân cư hay là cao phủ dinh tự đều là một kết quả quét dọn sạch sẽ bố trí chỉnh chỉnh tề tề thật giống như bọn hắn biết mình muốn rời đi cố ý xử lý một lần ba người lết i nhau càng phát ra cảm giác được thiên kinh thành q u ý dị tin tức này nếu là c h u y ế n đi đại càng cửu châu sợ rằng sẽ trong nháy mắt sụp đổ hiện tại yếu ớ t chống cự cũng sẽ triệt để không còn tồn tại trần phóng đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa phong cách cổ x ư a hoàng c u n g đi bên trong nhìn xem có lẽ có kiểm nhận lấy được cũng khó nói người chưa đến linh thức đã sớm đem trong hoàng thành trong ngoài bên ngoài quét nhìn một lần quả nhiên phát hiện một chút chỗ không đúng cá có phát hiện lâm ngạn kinh h ỉ hỏi ân đi qua nhìn một chút trần phóng đáp ba người cùng nhau đi hướng hoàng thành không cần trần phóng giải thích hai người liền đã phát hiện trong miệng hắn chỗ không đúng phải biết lúc trước cho dù là nhất là cũ nát dân cư bên trong cũng bị quét dọn sạch sẽ không nhốn bụi trần tất cả đồ dùng trong nhà đều được trưng bày chỉnh chỉnh tề tề theo lý thuyết hoàng thành bên này hẳn là càng chỉ có hơn chứ không kém mới là nhưng ba người đi tới nhìn một chút lại phát hiện hoàng thành bên này chẳng những không có càng thêm sạch sẽ chỉnh tề ngược lại có vẻ hơi dơ giấy bẩn thỉu kém khắp nơi có thể thấy được quần áo dây thậm chí tan ra thành từng mảnh xe một bánh cùng các loại phá mất túi chờ chút đồ vật bày khắp đi hướng hoàng thành trên gạch đá liền tựa như vừa mới kinh lịch một trận xưa nay chưa từng có đại trốn hoang bình thường nhưng nơi này chính là hoàng thành từ đâu tới chạy nạn quái sự quái sự lâm ngạn suy đoán nói chẳng lẽ lại cả tòa thiền kinh thành người tất cả đều chạy nạn đi nhưng bây giờ thương nguyên giới lại có thể bọn hắn lại có thể chạy trốn nơi đâu đâu cũng không thể hướng yêu vật hang ổ bên trong chạy đi ha ha ha nói, nói chính hắn đều nợ nụ cười cảm thấy mình nói lời có chút không hợp t h o i thường nhưng trần phóng lại hết sức nghiêm chỉnh nhẹ gật đầu ta cả lâm ngạn ca, ta đùa giận à, làm sao có thể chứ nhiều người như vậy thật hướng yêu vật hang ổ chạy à. trần phóng nghiên qua hắn một cái nói dễ hiểu không phải giang hồ thương n g u y ê n giới yêu vật yêu giới cùng chúng ta chỗ địa cầu ngươi cảm thấy toàn bộ vũ trụ liền cái này ba cái thế giới à. lâm ngạn nhãn tình sáng lên ý của ngươi là bọn hắn tìm được một đại thế giới khác chương ba trăm chín mươi chín truyền t ố n g chương ba trăm chín mươi chín truyền t ố n g khó mà nói ta cũng chỉ là suy đoán trần phóng lất đầu không bài trừ đại cản tìm được một cái đại thế giới làm đ ư ờ n lui cũng có khả năng chỉ là cái tiểu thế giới cái này cũng có thể giải thích đến thông chúng ta cùng nhau đi tới nhìn thấy chống cự phi thường yếu ớt nguyên nhân đại đa số cao tầng đều biến mất không thấy chỉ có một bộ phận bị từ bỏ chung đê tầng còn tại chống cự ta dựa vào thật á c đ ộ c lâm ngạn ngữ khí chầm t h ấ p xuống nhiều như vậy vô tội sinh mệnh cứ như vậy bị từ bỏ đúng lúc này một tia cực kỳ mịt mờ ba động lóe lên một cái rồi biến mất người bình thường cơ hồ rất khó phát giác nhưng ở đây ba người có hai người đều bắt được tia này s ó n g chấn động bé nhỏ trấn phóng cùng lâm ngạn đồng thời hướng về hoàng thành chỗ sâu nhìn lại nơi đó tựa hộ là hoàng lam chỗ lâm ngạn do dự nói ra không rõ ràng trần phóng lắc đầu ba người đều là lần đầu tiên tới thiên kinh thành đi qua xem xét liền biết bởi vì lo lắng tồn tại cái gì nguy hiểm không biết mấy người không có lựa chọn ngự không mà là một đường đi tới toàn bộ hoàng thành trống rỗng bốn bể quanh quần ba người tiếng bước chân lộ ra mười phần trống trải thư linh không yên lòng tung bay ở một bên tựa hồ đang nhớ lại cái gì bất quá nó không có chủ động nói trần phóng cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi thăm mấy người một đường đi vào hoàng lăng trước lập tức liền phát hiện chỗ không đúng chỉ gặp trước mắt khổng lồ hoàng gia lăng mộ quần phẳng phất bị một trận gió xoáy quét sạch qua bình thường gạch đá lật vô số vật bồi táng thậm chí thi cốt đều trần trụi ở bên ngoài trang diện nhìn qua mười phần thê lương ngay tại mấy người phía trước mười mấy mét chỗ có một tầng thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ cả một cái bao phụ tại lăng mộ còn phía trên cũng không biết tầng này vòng bảo hộ là cái gì vậy mà có thể ngăn cách trần phóng linh thức do xét thậm chí lúc trước phá vọng tâm n h ã n đều không có phát giác được nơi này dị thưởng tựa hồ trừ mắt t h ư ờ n g hết thể lực lượng siêu tự nhiên ở chỗ này đều đã mất đi tác dụng trần phóng nghệ cao nhân gần lớn chậm rãi tiến lên ý đồ chạm đến tầng này thật mỏng trong suốt vòng bảo hộ theo tay của hắn xuyên qua tầng này vòng bảo hộ trên vòng bảo hộ nhộn nhạo lên từng tầng từng tầng tựa như gợn nước giống như gợn sóng từng vòng từng vòng ba đậu ra trần phóng đông nhiên rút tay về t h ầ n s ắ c kinh ngạc quan sát một chút tay của mình đứng ở một bên lâm ngạn hỏi thế nào ca loại cảm giác này có chút quen thuộc cùng chúng ta lúc trước xuyên qua truyền thống vòng xoáy lúc cảm giác không sai b i ệ t lắm trần phóng nghi ngờ nói ra ta đi thử một chút lâm ngạn nói đi liền không dàn nổi đem một bàn tay dội đi vào ấy đúng a cảm giác không sai bị lắm nhưng vì cái gì chúng ta không có bị truyền tống đi đâu lâm ngạn đại là trần kinh tôn mặc dù không có nói cái gì nhưng hắn vẻ mặt đó cùng lâm ngạn đơn giản giống nhau như lúc một bên tung bay ở không trung thư linh hắn đối với ba người này tổ mười phần có mười hai phần im lặng đối mặt không biết sự vật liền không biết sâu cạn trực tiếp vào tay cũng mặc kệ bên trong là không phải có nguy hiểm nào đó như vậy lỗ mãng cũng không biết là thế nào sống đến bây giờ thư linh ngay tại trong lòng nghĩ linh tinh một mực không lên tiếng tôn liên lương lên tiếng nói ra trần ca lâm ca bên trong không biết sẽ có hay không có nguy hiểm gì nếu như không để cho ta tiến đến dò đường dù sao ta có phục sinh đạo cụ phục sinh đạo cụ ta cũng có a hắn lời còn chưa nói hết liền bị lâm ngạn đánh gãy nhưng là chúng ta vì cái gì dùng chân nhân đi dò đường a không phải còn có đêm tối đi sao hắn còn tại lúc nói trần phóng l i ề n đã đem đêm tối đi từ cản k h ô n trong ba lô triệu đi ra trải qua đoạn thời gian này cùng kim đan r è n luyện đêm tối đi khí tức trên thân lại có tăng lên đồng thời tôn liên lương rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ cùng lúc trước cự kình trên thân có chút tương tự khí tức mặc dù dưới mắt đêm tối đi cùng cự kình còn t r ê n h lệch rất xa đồng thời tương lai trong một đoạn thời gian rất dài cũng rất khó trưởng thành đến cự kình bực này cự thú k h n g bố tình trạng nhưng có viên kim đan này tại sẽ có một ngày chưa chắc không có khả năng nếm thử một phen theo trần phóng một sợ ý niệm rơi vào đêm tối làm được trên thân hắn cực kỳ hiếm thấy cảm nhận được một cỗ cường tráng lại cảm giác an toàn cái này dĩ nhiên không phải nói hiện tại đêm tối làm được thực lực muốn vượt qua bản tôn tương phản lúc này đêm tối đi cùng trần phóng t r ê n h lệch không phải một chút điểm cường tráng cảm giác an toàn là tới từ đêm tối đi thể nội viên kia kim đan theo cả hai dung hợp càng phát ra chặt chẽ đêm tối làm được sinh mệnh đặc thù cũng đang lặng lẽ phát sinh biến hóa hắn ngay tại từ một cái huyết nhục khôi lỗi hương cự kình khủng bố như vậy cự thú chậm chạp phát sinh chuyển hóa động niệm ở giữa đêm tối đi một bước bước vào trong hộ cháo bộ bên ngoài ba người nhất linh sáu xong nhìn chằm chằm đêm tối đi quan sát đến phản ứng của hắn đêm tối đi nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút cảm thụ một chút trong hộ cháo hoàn cảnh cũng không có cảm nhận được cái gì dị thường giống như không có gì dị thường trần p h o n g nói ra mấy người lại yên lặng nguyên địa đợi một hồi gặp đêm tối đi vẫn không có xuất hiện cái gì dị thường liền cũng nhao nhao đi vào vòng bảo hộ bên trong đêm tối đi đến đấy chỉ là một bộ huyết nhục khôi lỗi đừng nói bây giờ còn không có tiến hóa thành cự kình như thế sinh mạng thể cho dù tiến hóa thành công cũng rất khó đạn sinh ra trần phóng linh thức chỉ dựa vào một đôi mắt thường đến cùng hay là rất khó có cái gì phát hiện cái này không không thu hoạch được gì đêm tối hành tại trần phóng bọn người tiến vào trong hộ cháo sau lập tức liền có phát hiện mới trần phóng cùng lâm ngạn không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng nơi đó là lăng mộ còn trung tâm nhất khu vực ở nơi đó đang có lấy một cái sắp đóng lại truyền thống vòng xoáy nguyên bản vòng xoáy không biết lớn bao nhiêu đem bốn bề lăng mộ đều làm hỏng mất rồi trên mặt đất đều là không gian cắt chém lúc lưu lại vết tích lúc này truyền tống vòng xoáy chỉ có ba mét đường kính đồng thời tại lấy cái không tính chậm tốc độ dục lại lâm ngạn hướng phía trần phóng nhìn thoáng qua ca nói thế nào tiến còn không phải không vào tôn liên lương đồng dạng nhìn về phía trần phóng mặc dù không nói chuyện nhưng hiển nhiên cũng giống như nhau ý tứ chờ đợi hắn quyết sách trần phóng chỉ do dự một cái trước mắt liền quyết định muốn đi vào nhưng hắn vẫn là phải cùng hai người nhất linh giải thích một chút truyền tống vòng xoáy không biết thông hướng nơi nào nguy hiểm khó liệu trần phó lâm ngạn không đợi trần phóng nói xong cũng mở miệng nói ra ta đương nhiên là theo chân ca dù sao ta tại cái này thương nguyên giới cũng không có việc gì mà thôn liên lương thanh âm trầm giọng nói ta tự nhiên là đi theo ngươi trần phóng nhìn về phía thư linh thư linh hừ lạnh một tiếng hừ lao phu bản thể đều ở trên thân thể ngươi lao phu còn có thể đi chỗ nào mấy người ý kiến đ ạ t thành thống nhất không có quá nhiều do dự liền bước vào đen như mực truyền t ố n g trong vòng xoáy một trận trời đất quay cùng cảm giác hôn mê đánh tới nhưng lúc này trần phóng cùng lâm ngạn sớm đã không phải mới ra đời hạng người chỉ có tôn liên lương có chút mất một lát thần sơ bộ l ĩ n h nộ g khai thiên vận vị trần phong thậm chí tại truyền t ô n g trong quá trình đã có thể mơ hồ phát giác được vòng xoáy một bên khác mơ hồ hoàn cảnh thậm chí hắn mơ hồ cảm nhận được nếu là mình có thể l ĩ n h nộ g lại nhiều một chút chính mình thậm chí có thể tại cũng trong phạm vi nhất định tả hữu chính mình truyền t ô n g cuối cùng điểm dừng chân truyền t ô n g kết thúc trần phong hiếm thấy không có như dừng nạn tôn liên lương như vậy lập tức cảnh giới bởi vì hắn sớm tại truyền t ô n g trong quá trình biết bên này cũng không có nguy hiểm nơi này là một chỗ thấp trúng một địa bốn phía bị dây núi chỗ vây quanh lần đầu chỉ có thể nhìn thấy cao vút trong mây vách núi treo leo không đối nơi này hay là thương nguyên giới vẫn rất ít nói chuyện thư linh đột nhiên lên tiếng a người thế nào biết lâm ngạn nghi ngờ nói trần phóng đồng dạng có nghi vấn này nhìn về phía thư linh chỉ gặp thư linh chậm rãi mở miệng vậy dĩ nhiên là lao phu tới qua nơi này không đợi thư linh nói xong không cần ba người bung ra cảm giác liền có thể nghe được người ở ngoài xa âm thanh huyền náo ba người lần theo thanh âm lặng yên tới gần liền thấy cực kỳ tráng quan một màn theo bọn hắn đi ra thấp trúng bồn đ i ệ là một chỗ nhân công đảo đới đi ra quảng trường khổng lộ chung quanh ngọn núi bị cắt chém chỉnh trình trên quảng trường đứng đấy không thể nhìn thấy phần cuối đầu người có vội vàng dê b ò b á c h tính cũng có gia quyến thành đàn quan lại q u y ề n quý còn có thân phụ binh khí nhân sĩ giang hồ những người này sắp xếp chỉnh t ề đội ngũ đội ngũ cuối cùng cũng là bình đại cuối cùng chui vào một tòa ngọn núi khổng lồ bên trong trần p h o n g có thể hết sức rõ ràng phát giác được trong ngọn núi t r u y ề n đến từng đợt không gian truyền t ố n g ba động h i ệ n nhiên bên trong có không chỉ một tòa trận pháp truyền t ố n g quảng trường chung quanh khắp nơi đều là duy trì trật tự binh lính trong đó không ít người trên thân chuyển đến khí tức không thể so với lúc trước tôn liên lương xoa bao nhiêu mà binh lính như vậy lại vẹn vẹn chỉ là ở chỗ này duy trì trật tự. số lượng tối thiểu có mấy ngàn người ta cứ nói đi bọn hắn quả nhiên là muốn chạy trốn lâm ngạn mười phần tức giận nói thật sự là đáng giận à nhiều như vậy bách tính cứ như vậy bị n e m xuống tôn liên lương có chút kinh ngạc nhìn một chút lâm ngạn trong lúc nhất thời có chút không có minh bạch đối phương vì sao đột nhiên sẽ như vậy sinh khí trần phóng không có đi quản hai người lông mày thật sâu n h ă n lại thương nguyên giới đã đến như vậy mi lạn hoàn cảnh sao vậy mà để một cái vương t r i ề u làm ra như thế từ bỏ hơn phân nửa bình dân cả nước di chuyển sự t ì n h đồng thời mặc dù đã đem yêu vật uy hiếp rút đến phi thường cao tình trạng nhưng hiện tại xem ra tựa hồ vẫn còn thiếu rất nhiều cao hắn không khỏi có chút bận tâm lúc này địa cầu tuy nói cho tới nay đều không cảm thấy yêu vật có thể chịu nổi hiện đại hóa khoa học kỹ thuật hỏa lực báo hòa thức công kích nhưng lúc này như cũ không miễn cho có chút lo lắng nhất là bây giờ tam giới dung hợp trạng thái yêu vật lúc nào cũng có thể trên địa cầu bất kỳ vị trí nào chống rông xuất hiện nếu như yêu vật trực tiếp xuất hiện tại thành phố lớn dài đất trung tâm quân đội lại nên xử lý như thế nào đại uy lực vũ khí khẳng định là không thể dùng đó cùng trước mắt đại cản vườn triều có cái gì khác nhau nhưng là không cần đại uy lực vũ khí cũng không thể để quân đội dùng trong tay nhẹ hỏa lực cùng yêu vật mặt đối mặt đánh chiến đấu trên đường phố đi trần phóng lập tức nghĩ đến người chơi nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu số lượng thật sự là quá ít bên này lâm ngạn còn tại thấp giọng thầm thì cái gì b u ố c túy tôn liên lương lúc này cũng phản ứng lại sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi ba người vốn cũng không có tận lực cần tàng thân hình tăng thêm lâm ngạn càng mắng càng là tức giận từ vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ giọng thầm thì càng về sau dứt khoát chửi h ầm lên trần phóng cũng không có ngăn cản song vương luôn luôn muốn gặp mặt người nào cách gần đó một chút binh lính rốt cục vẫn là phát hiện bọn hắn tồn tại ngay sau đó liền có một đội sĩ tốt đem bọn hắn bao vây lại binh giáp tiếng va chạm bên th không khí hiện trường cũng không khẩn trương bởi vì tại đại đa số người xem ra có thể tới người nơi này đều là người một nhà tới không được người sẽ vĩnh viễn lưu tại thế giới một bên khác rốt cuộc tới không được song phương rằng con một hồi trầm mặc thật lâu trần phóng khai khẩu nói ra gọi các ngươi người quản sự tới hắn biết cùng những sĩ tốt này không có gì đáng nói bọn hắn cũng chỉ là nghe lệnh làm việc căn bản hỏi không ra thứ gì đến dẫn đầu sĩ tốt ngược lại là mười p h â n k h á c h khí ta đã phái người đi mời đại nhân còn xin mấy vị thiếu lợi nghĩ đến đại khái là bởi vì có thể người tới nơi này hoặc là không phú thị quý hoặc là tổ thượng hoặc nhiều hoặc ít cùng phía trên có chút quan hệ dù gì cũng là có thành t ạ o một nghề kỹ thuật n g n h nghề tóm lại chính mình bất quá chỉ là một kẻ sĩ tốt là thật là không cần thiết đắc tội bất luận kẻ nào nghe lệnh làm việc duy trì trật tự là được trần phóng đệ lại liền muốn buộc phát lâm ngạn ba người đứng tại chỗ yên lặng đợi đứng lên không ngờ cái này nhất đ ẳ n g liền chờ trọn vẹn hơn nửa giờ lâm ngạn suýt nữa lần nữa sủ l ô n g kém chút liền định trực tiếp đậu thủ nhưng cái này đều bị trần phóng đệ xuống trần phóng tự nhiên không phải cái gì nhân thiện tâm lý phát tác chân thực nguyên nhân là đánh không lại là một cái có thể tại bầy yêu vây quanh hạ diên tục nhiều năm như vậy cường Đại Vương Triều. Nó càng đừng đề cập lớn như vậy vương triệu nhiều năm như vậy luyện chế ra một chút cường đại dị bảo thần minh đó là chuyện lại không quá bình thường chỉ dựa vào trần phóng cùng lâm ngạn hai người khả năng rất lớn đào mệnh đều là cái vấn đề trần phóng không sợ chết nhưng cũng không muốn không có chút ý nghĩa nào không hiểu thấu chết Uống hồ không quen nhìn về không quen nhìn trên thực tế nhóm người mình cùng đại cản vương triều cũng không có cái gì ân oán thậm chí còn có ân hơn nửa c á c h giờ rốt c ụ c chờ đến sĩ tốt trong miệng vị đại nhân kia người tới là một cái nhìn bảy tám chục tuổi trên dưới lao già mập lùn một chút liền có thể xem thấu căn bản chính là một cái không có chút nào tu luyện dấu vết người bình thường trần phóng nhìn lướt qua sau lưng láo giả hai cái nhìn như tuổi trẻ kỳ thực dàn mua l á n h khốc giáp sĩ hai vị này đúng là hắn lúc trước cảm g i á c được ba mươi mấy đạo khí tức cường đại bên trong hai cái một mực miệng đầy quốc tý lâm ngạn lúc này cũng ngừng lại một mặt là mắng cũng mắng chưa đủ nghiền đối phương căn bản không tiếp lời gốc dạng hay là hắn cũng có thể cảm nhận được sau lưng lão giả hai cái giáp sĩ thực lực bất phàm tối thiểu không tại chính mình cùng trần p h o n g phía dưới về phần một bên vận sức chờ phát động chỉ đợi hai vị đại ca ra lệnh một tiếng liền muốn rút đao tôn liên lương thì là đáng thương bị hắn hai cái đại ca cho trực tiếp không để ý đến lão giả mập lùn thở hồng hộp tách ra đội ngũ không lo lắng chút nào trần p h o n g bọn người sẽ đối với hắn xuất thủ hiển nhiên cũng là đối với mình sau lưng giáp sĩ cực độ tin tại ca lao đầu nhi sau lưng hai cái giáp sĩ thực lực không ở đây người ta phía dưới phải cẩu trần phóng khẽ vuốt cầm lấy đó hiểu rõ lập tức nhìn về phía lao già mập lùn lao già mập lùn lúc này cố hết sức x ê dịch hắn cái tia thân thể mập mạng i a n nan đi vào trước mặt hắn nói ra nhìn ngươi hẳn là dẫn đầu ta liền nói cho ngươi đầu tiên ta mặc kệ các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân đến muộn hay là ngẫu nhiên từ con đường gì biết nơi này từ đó đi tìm tới hoặc là thật sự đánh bậy đánh bạn tới liền đến cũng coi là một loại duyên phận bùn đại nhân cũng không muốn cùng các ngươi mấy người sò、so、đo những chuyện này lao phu liền một câu nếu đến nơi này hết thể phải nghe theo bệ hạ an bài không được sinh ra sự cố nếu không ai cũng cứu không được ngươi Cả nước di chuyển di lão ị c có chứng cũng h hiếm thấy,、có、thể sử kiến một màn này già mập lù nói n xong liền dự định rời đi hiển nhiên hắn cũng không đem trần phóng ba người để ở trong mắt chỉ cho là hắn bọn họ là đánh bậy đánh bạ tới chỗ này lúc trước cũng không phải chưa từng có có thể là phát giác được tiên kinh thành dị thường người có thể là có tin tức vào người tóm lại cả nước di chuyển bực này đại sự cũng không nhiều những người này tới liền cũng liền tới có lẽ là từ bỏ nhiều nhân khẩu như vậy đại c à n vị tiêu cựu ngũ trí tôn thẹn trong lòng đối với đến tiếp sau tới chỗ này người cũng không làm yêu cầu gì còn đặc biệt thông chi một chút đi nếu là có một lần tình cờ đi tìm người tới không nỡ đánh giết các thần tử tự nhiên hô to bệ hạ có đức yêu sinh chính là nhân nghĩa c h i quân bất quá những n à y t r ầ n phóng bọn người cũng không rõ ràng thấy đối phương muốn rời khỏi t r ầ n phóng cũng không ngăn cản có thể không làm cho xung đột hay là không cần xung đột tốt dù sao phe mình ba người xác thực đánh không lại đối phương hắn hiện tại hết sức tò mò đại cản mang nhà mang người muốn đi chính là một cái dạng gì địa phương đại thế giới hay là chỉ là một cái tiểu thế giới trong lòng hắn càng có khuynh hướng bọn hắn tìm tới chính là một cái hoàn toàn mới đại thế giới dù sao muốn nói tiểu thế giới tại bây giờ thương nguyên giới cơ hồ khắp nơi đều là nhưng lớn nhất cũng bất quá chỉ có mấy triệu cây số v ư ơ n g ra mặt cái này đã coi như là lớn nhất tiểu thế giới căn bản là không có cách thỏa mãn đại cản nhu cầu cho dù từ bỏ hơn phân nửa nhân khẩu nhưng dù là chỉ có non nửa nhân khẩu một cái vương triều cần thổ địa cũng là cực kỳ khổng l ồ l a o g i ả mập lùn sau khi đi nguyên bản vây quanh bọn hắn binh lính cũng n h o nhao t ố i lùi chỉ để lại một người đem bọn hắn mang đến đội ngũ sau cùng vương trần phóng hỏi vị này đói bụng sẽ làm thế nào b ậ y hạ n h â n t ử các ngươi lại ở chỗ này hảo h ả o xếp hàng mỗi ngày tự sẽ có người cho các ngươi cấp cho tích cốc đ a n cùng tinh lực hoàn các ngươi tự nhiên không cần giấc ngủ cùng ăn uống lại nói một chút mặt khác chú ý hạng mục sĩ tốt quay người rời đi lâm ngạn ở một bên hỏi ca chúng ta muốn đi theo bọn hắn cùng đi sao muốn ta nói coi như đi cũng phải đem cái này cầu hoàng đế lôi ra đến đánh một trận thanh âm của hắn hơi lớn một chút lập tức liền gây nên cách đó không xa mấy tên sĩ tốt trận mắt nhìn trần phóng không có đi quản trận mắt nhìn binh lính hắn là đánh không lại những lao cổ đồng kia cũng không phải sợ những này duy trì trật tự binh lính đánh không lại hắn lời ít mà ý nhiều nói hoàng đế bên người trông coi một đ ố n g tiến nhanh quan tài lao cổ đồng chỉ dựa vào chúng ta ba người đánh không lại bọn hắn lâm ngạn trầm m ặ t xuống nhưng ngươi nếu là cho là hắn sợ vậy coi như thật to sai lấy trần phóng đối với hắn hiểu rõ một chút liền có thể nhìn ra ra hỏa này đang có ý đồ gì vô vô b ờ vai của hắn nói ra đánh không đánh hoàng đế trước không đội ta kỳ thật tương đối muốn nhìn một chút bọn hắn muốn đi đại thế giới đến cùng là nơi nào gặp lâm ngạn hay là mu bảo bối của ngươi hay là lưu đến thời khắc mấu chốt lại dùng đi hiện tại không đáng tôi ta lâm ngạn đáp ứng nhìn thoáng qua trông không đến cuối đội ngũ nói ra thế nhưng là dài như vậy đội muốn xếp hạng đến ngày tháng năm nào đi a cái này dễ xử lý trần phóng vừa cười vừa nói tiếp theo một cái trước mắt thái hư hích giới đao đã xuất hiện trong tay hắn đồng thời trong cơ thể của hắn tiên thiên chân khí cao tốc vận chuyển lại cường đại đến cơ hồ có thể quay dày đến hiện thực tâm thần bành trướng mà ra ý niệm dung nhập tích giới trong đao một cỗ khai thiên tích địa khí tức khủng bố từ trên người hắn truyền đến ra đồng thời không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi bất qua mấy giây đằng sau l i ê n có vài chục đạo thân ảnh bao vây khí tức trên thân đều là cực mạnh cùng lúc trước lao ra mập lùn sau lưng hai cái giáp sĩ có chút tương tự trên thân đều có một cỗ nhàn n h ạ t hư thối hương vị tựa như là nội bộ đã nát không sai biệt lắm gỗ m ụ c ca những này chính là ngươi nói cao thủ lâm ngạn tới gần trần phóng thấp giọng dò hỏi trần phóng nhẹ gật đầu không nhìn vây lại cao thủ của bọn hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía chính hướng phía bên này chạy chậm tới lao ra mập lùn đại nhân lúc trước quên cùng ngài nói bị nhân không qua ưa thích xếp hàng nhất là dạy như vậy đội ngũ muốn cắm cái đội không biết đại nhân ý như thế nào hạ người có thực lực này nói s ớ m à, mụ chậm c h ễ công phu gì lão già mập lùn thở hồng hộc rốt cục chạy tới không duyên cớ dày v ò ta cái này lão nhân ra ta người trẻ tuổi không nói võ đức đem so với trước lão già thái độ có rõ ràng khác biệt vẻ mặt ôn hòa đối với trần phóng m ấy người nói ra trần phóng thấy đối phương như vậy thức thời liền cũng thu thần thông miễn cho thật đánh nhau nhìn đối phương bộ d á n g h i ệ n nhiên cũng coi là lâm ngạn cùng tôn liên lương thực lực cùng trần phóng không kém nhiều võ giả cũng có võ giả c h ỗ tốt đó chính là tại không xuất thủ tình h ư n dưới rất khó biết rõ một võ giả nội tình đương nhiên nơi này nói chính là tu luyện trật khí khí huyết một đạo không tính ở hàng ngũ này trải qua một phen hữu hảo hiệp thương trần phóng ba người tại lao già mập lùn thân thiết dẫn đầu xuống đi tới đội ngũ đoạn trước nhất trần phóng cũng thuận lợi biết được thân phận của đối phương chính là đương triều chính nhị phẩm đại quan công bộ thượng thư lương thành song hiện tại lâm thời tổng quản lần này vượt giới di chuyển sự tình mới nhị phẩm a lâm ngạn ở một bên nhỏ giọng nói thầm một tiếng không ngờ lương thành song niên kỷ mặc dù lớn một đôi lô thai lại hết sức linh mẫn nghe được đằng sau chẳng những không tức giận ngược lại cùng nhan duyệt sắp nói vị tiểu hữu này nghĩ đến là lưu liên giang hồ hồi lâu đi lâm ngạn trầm mặc một hồi Trần t Phóng lâm ngạn g đầu ha, ha, ha, ha, ha, hợp hợp sắc mặt lúc này mới thoáng hỏa hoãn một chút tiến vào bị đào giống ngọn núi bọn hắn phát hiện ngọn núi này nội bộ cơ hồ cả một cái đều bị đào giống thông o lớn nội bộ k、so、qua nói cơ c t h chuyện với nhau trần phóng cũng được biết lương thành song động một tí liền sẽ bởi vì một chút việc nhỏ hướng mặt ngoài chạy truy cứu nguyên nhân hay là bên trong những người này chẳng những yêu cầu nhiều còn có rất nhiều đều là hắn chịu trách nhiệm người không tầm thường chỗ tính không bằng đi bên ngoài tới nhẹ nhõm Bởi bên mỗi khi bên ngoài có người mới đến lúc, việc vậy khác đến có lúc, tại ấ t tự một t mình làm đi xem đi cái.、Tại、lương thành xong cùng một đám lao cốt đầu dẫn đầu bên dưới trần phóng mấy người thành công đi vào đội ngũ phía trước nhất đập vào mi mắt mấy chục tòa khổng lồ truyền t ố n g đại trận đen kịt vòng xoáy tựa như thâm thúy hư không chi m â u nhìn chăm chú tất cả mọi người ở đây trần phóng trong dự đoán kiểu đoạn cũng không xuất hiện điều này không khỏi làm hắn hơi có chút thất vọng tại lương thành xong một mặt ấm áp trong tơi cởi mấy người bước vào trong đó một tòa trận pháp truyền t ố n g chương bốn t h â n sinh đại thế giới chương bốn t h â n sinh đại thế giới tại bước vào truyền t ố n g một khắc này trần phong trong lòng tưởng tượng qua pháp trận một bên khác sẽ là cái dạng gì địa phương là một cái nào đó có chủ đại thế giới có thể là một cái khổng lồ tiểu thế giới thậm chí bọn hắn trực tiếp xuất hiện trên địa cầu hắn đều dự đoán qua nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chờ đợi bọn hắn vậy mà lại là như vậy một màn tràn ngập toàn bộ đôi mắt chính là liên miên mênh mông nham t h ạ c h hình dạng mặt đất chỉ một cái liếc mắt liền cảm giác có một cỗ thái cổ hồng hoang khí tức đập vào mặt để cho người ta có một loại xuyên qua đến mấy trăm vạn năm trước thái cổ hồng hoang niên đại mấy chục toà màu đen truyền tống vòng xoáy trải rộng ở trung q u n h thời khắc càng không ngừng có người từ bên trong đi tới. nhưng lúc này trần phóng đã hoàn toàn đem bọn hắn cho bỏ qua trong con mắt của hắn chỉ còn lại có thanh khí không ngừng lên cao c h ọ khí không ngừng chìm xuống tình cảnh bầu trời không có đám mây một mảnh xanh lam tựa như vừa mới tẩy qua một chiếc gương nhàn nhạt, nhạt màu lam tựa như có thể xuyên tấu h qua mặt này pha lê tấm gương xem đến phần sau ngôi sao đầy trời dưới chân mặt đất dẫm lên trên không có chút nào an tâm cảm thụ tương phản thậm chí cảm giác được một trận lô mãng cảm giác phản phất dưới chân cũng không phải là đại đ ị a mà là một chiếc tung bay ở hải dương thuyền nhỏ loại này tùy thời muốn khuyên đảo bất an cũng may mênh mông trên đại địa lúc này đang có vô số giáp sĩ chính bố trí chất pháp g a cố lấy dưới chân đại địa một vòng g i à y đặc chỉ là nhìn một chút liền có thể để cho người ta cảm thấy an tâm trong suốt vòng bảo hộ chính bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bao vây lấy đám người nếu không chỉ là bên ngoài chìm xuống c h ọ c khí cũng đủ để cho người bình thường bị mất mạng tại chỗ hóa thành một bãi cho bụi trần phóng dung động nhìn xem một màn này cả người bất chi bất giác vậy mà lâm vào trong n h ậ p định tâm thần trong thoáng chốc tựa hồ liền muốn dung nhập giữa thiên địa đúng lúc này thư linh không để ý tới kinh thế hai tục đột nhiên xuất hiện nghiêm nghị quát nhanh tỉnh lại hắn lâm ngạn mới đầu còn tại trần、trờ. không biết phải chăng là nên tin tưởng thư linh nhưng một giây sau liền cảm giác được trần phóng trên thân chuyển đến một cỗ tiêu tan khí tức tôn liên lương đã phản ứng lại tiến lên đưa tay liền muốn đánh tỉnh trần phóng nhưng lập tức toàn bộ cánh tay liền từng t ứ c từng t ứ c bắt đầu vỡ vụn cũng may hắn phản ứng kịp thời một đao đem tay phải của mình cánh tay tận gốc chém xuống máu tươi phun ra một nửa cánh tay rơi trên mặt đất không bao lâu liền hóa thành một đống cho bụi lâm ngạn trong mắt t r ừ n g một cái hai tay bấm nghiệm phát quyết một hơi sau tỉnh lại tựa như hồng trung đại lữ giống như thanh em to lớn ở trong thiên địa văn vọng trần phóng toàn thân chấn động mơ màng tỉnh lại sau đó phun ra một ngụm trần phong ung dung thở dài nói khi thấy tay của tôn liên lương và thở hồn hệ thở phì phò lâm ngạn từ đ ấ y lòng lên tiếng nói tạ ơn đà tạ hai vị lâm ngạn mệt mọi khoát tay áo khách khí ca giữa ngươi và ta không cần như vậy hiện nhiên lúc trước một tiếng kia tỉnh lại cũng không phải là tùy tiện liền có thể thi triển vẹn vẹn hai chữ liền cơ hồ khiến tinh khí thần toàn thân hắn tiêu hao sạch sẽ về phần tôn liên lương thì càng thảm rồi một chút toàn bộ cánh tay đều triệt để hóa thành cho đùi hắn cánh tay này là không có khôi phục hy vọng thư linh đột nhiên nói ra trần phong sắc mặt trầm xuống không có biện pháp nào sao ngươi cho rằng đâu thư linh nghiên qua hắn một cái nói cùng hôn đ ộ n pháp tắt trực tiếp tiếp xúc nếu không phải hắn phản ứng nhanh phương thế giới này lại cơ hồ đã thành hình hắn người này cũng bị mất ngươi những cái kia phục sinh đạo cụ căn bản không dùng được gặp trần phóng lộ ra ấ y n ấ y biểu lộ tôn liên lương ngược lại là nhìn tâm tình rất không tệ bộ dáng không có việc gì ta cảm thấy độc tí đao khách cũng thật đẹp trai thật không có biện pháp sao trần phóng mở miệng lần nữa hỏi cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào thư linh trầm tư một hồi nói ra còn xin tiền bối chỉ con đường sáng trần phóng ôm quyền nói ra nói đến đơn giản nhưng cũng không đơn giản thư linh ung dung nói ra phương pháp có hai phương pháp thứ nhất ngươi cùng lâm tiểu từ đột phá đến lĩnh n g ộ pháp tắc cảnh giới tự nhiên là có thể trợ hắn chữa trị cánh tay trần phóng cùng lâm ngạn nghe xong cùng nhau lắc đầu dù là âu như lâm ngạn cũng không dám nói nhất định có năm chắc tương lai có thể nhất định bước vào loại truyền thuyết này bên trong cảnh giới phương pháp thứ hai đâu trần phóng hỏi cái thứ hai liền tương đối xem vận khí thư linh nói liếc qua lâm ngạn bất quá có hắn ở đây cũng chưa hẳn không có khả năng thực hiện chính là tìm tới một chỗ thiên địa sơ khai thế giới hoàn toàn mới tại thiên địa vừa mới tách ra một khắc này bắt được một màn kia luồng thứ nhất thuần túy nhất thanh khí có này thanh khí không chỉ có thể chữa trị tốt trên người pháp tắc thương thế, khôi phục cánh tay. còn có thể đem hắn t i ê n phú tăng lên tới thư linh trầm mặc một lát nói ra tăng lên tới có thể có tiểu tử ngươi một nửa trình độ trần phóng nghe xong ngờ ngơ nghi ngờ hỏi ta một nửa ngang nếu không muốn như nào thư linh buồn buồn nói nói đến cũng là quái sự rõ ràng ngươi có một đôi có thể nhìn thẳng vạn vật bản chất con mắt hết lần này tới lần khác tại tu tiên trên đường đi thể chất lại như vậy chi trách quả thực là không thể nào hiểu được trần phóng nghe xong trong lòng trầm xuống không có tiếp đối phương gấp dạng ngược lại nói ra chỉ sợ thế giới như vậy không dễ tìm cho lắm nào chỉ là khó tìm trên cơ bản là vạn năm khó gặp một lần thư linh nói ra tại ta thái hư tiên tông trong lịch sử có ghi lại bất quá chỉ phát hiện qua hai lần cơ hội như vậy cần biết ta tiên tông thế nhưng là kéo dài mấy chục vạn năm đã lâu đại tô n g môn mới bất quá phát hiện qua hai lần các ngươi muốn tìm đến thế giới như vậy thời gian còn muốn bóp như vậy chi chuẩn đơn giản khó như lên trời không ngờ lúc này lâm ngạn đ ỗ n g nhiên cười ha ha ô khắc sau đó mục tiêu của ta chính là tìm tới một cái dạng này tân sinh thế giới nói thật cho tới nay nhân sinh của ta đều không có cái mục tiêu gì vừa mới tiến giang hồ lúc ấy một mực bị người đuổi giết còn chết nhiều lần khi đó chỉ hy vọng tìm tới một cái đại ca có thể mang man ta trần phóng sau đó liền vào ca hiện tại ta lâm ngạn tiếp xuống mục tiêu cuộc sống chính là tìm tới một cái tân sinh thế giới tìm tới k i a cái gì luồng thứ nhất thanh khí giúp ta huynh đệ khôi phục cánh tay hắn vừa dứt lời sạch sẽ trên bầu trời bỗng nhiên hiện lên một đạo lôi đỉnh màu tím màu tím quang ảnh vương xuống đến hồi lâu sau liên miên bất tuyệt tầm ầm âm thanh mới phiêu đãng mà đến nằm ránh đối mặt một màn này cùng mấy người kết bạn đã lâu thư linh ung dung phun ra một câu quốc túy nó nhìn về phía tôn liên lương tiểu tử ngươi cánh tay khôi phục có hy vọng rồi vừa nhìn về phía lâm ngạn lúc trước phán đoán của ta có chút sai ngươi không phải thương nguyên giới thiên đ lâm ngạn còn chưa kịp đáp lời tôn liên lương bên kia lại đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động nhìn s a n g lúc hắn chính nghiêng thai đang lắng nghe lấy cái gì mấy hơi đằng sau tôn liên lương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói hệ thống nhắc nhở ta nói xem khai thiên đạo thứ nhất lôi đ ỉ n h có cảm giác đao pháp độ thuần thục tăng lên hơn mấy trăm c ấ p còn lĩnh nộ cái gì lôi đ ỉ n h cái gì ý cảnh cái này đây là tình huống gì a lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này tôn liên lương còn có chúc mộng nhưng đối với cái này mười phần có kinh nghiệm trần phóng đã vô vô bờ vai của hắn như bức như bức chúc mừng, chúc mừng. chương bốn trăm linh ba rời đi chương bốn trăm linh ba rời đi tôn liên lương lúc này còn không có lấy lại tinh thần mặc dù từ hệ thống thanh â m nhắc nhở bên trong đến xem chính mình khẳng định là thu được cái gì khó lường chỗ tốt nhưng trong lúc nhất thời còn chưa hiểu chính mình đến tột cùng đạt được chỗ tốt gì trải qua thư linh một phen giải thích đằng sau mới tín h h i ể u được vậy ta đây cũng coi là nhân h ò a đắc phúc ném đi một cánh tay thực lực trực tiếp cất cao mấy cái đẳng cấp tôn liên lương vừa cười vừa nói ta cái này hiện tại cũng coi là tiến vào người chơi thay đổi thứ nhất có phải hay không thay đổi thứ nhất ta không biết dù sao không thể so với ta kém bao nhiêu trần phóng vu vỗ bờ vai của hắn đây là lời nói thật trừ trên tay không có nhiều như vậy đạo cụ cùng chân bảo bên ngoài v ẹ n vẹn từ cá nhân thực lực đến xem tôn liên lương lúc này thực lực đã cùng thiên thủy tiểu thế giới lúc sơ bộ lĩnh nộ g mấy loại ý cảnh lúc trần phóng tương không sai biệt lắm đương nhiên số lô lời nói tôn liên lương cùng nắm giữ nhiều loại ý cảnh trần phóng hay là có nhiều không bằng cho dù đem hai người thực lực đặt ở một cái trình độ bên trên ý cảnh nhiều một phương hay là sẽ chiếm có ưu thế lớn hơn bất quá chân thực chiến đấu không phải trò chơi thẻ bài ảnh hưởng thắng bại nhân tố hay là có rất nhiều cũng không phải là song phương bày bãi xuống mặt giấy số liệu là được rồi bên này vò nửa này rót cục vẫn là đưa tới chú ý của những người、khác. bây giờ đại càng cả nước di chuyển đến cái này tân sinh trong đại thế giới chính là bách phế đại hưng thời khắc trọng yếu bọn hắn lại làm ra động tĩnh lớn như vậy muốn không làm cho chú ý cũng khó khăn lập tức liền có một đội sĩ tốt vây quanh thực lực so với trận pháp truyền thống một bên khác duy trì trật tự những sĩ tốt kia muốn càng mạnh một phần toàn bộ tràn đầy thiết huyết khí thức một chút nhìn sang liền biết là trải qua chiến trận vô địch chi sư các ngươi làm ộ t bộ nào vì sao ở chỗ này quanh quẩn một chỗ dẫn đầu đội trưởng cao dọ quát bây giờ chính là bách phế đại hưng thời điểm tất cả mọi người đều có phân công nhanh chóng trở lại cương vị của các ngươi đi lên những lời này nói khí thế mười phần t r ầ n phóng mấy người không có cảm giác gì ngược lại là bên cạnh mặt khác cùng đi đến người hù dọa bất luận nguyên bản tại thương nguyên giới là thân phận gì có bao nhiêu thế lực tài lực lúc này đến nơi này lại lớn còn có thể lớn quá đại cản hoàng đế phải không bốn bề nguyên bản vây sang đây xem náo nhiệt đám người lập tức giải tán lập tức chỉ còn lại t r ầ n phóng ba người còn đứng ở nguyên địa cùng không trung tung bay thư linh đội trưởng nhìn thấy không trung thư linh đầu tiên là s ư n g s ờ nhưng tốt xấu là cùng vô số yêu vật chém giết qua võ đạo cao thủ rất nhanh liền lấy lại tinh thần đây là ai sùng vật hắm chỉ vào thư linh hướng trấn phóng mấy người hỏi lần này lập tức liền đem thư linh cho c h ọ c giận thư linh sắc mặt t r ầ m xuống mấy người các ngươi hiện tại lập tức lập tức theo ta đi nói đi cũng mặc kệ bọn hắn phản ứng giận đùng đùng quay đầu b ư c đi trần phóng cười lắc đầu đứng dậy đuổi theo lâm ngạn cùng tôn liên lương tự nhiên cũng là cùng nhau đuổi theo đội trưởng đang muốn sinh khí liền thấy ba người một súng trong nháy mắt phóng lên tận trời quay người ở giữa liền biến mất ở phòng hộ đại trận bên trong hắn lập tức ý miệng cũng để cho người ta đem việc này hồi báo lên muốn thoát ly phòng hộ đại trận thời điểm thư linh lại đột nhiên mở miệng đại thế giới còn chưa hình thành phía ngoài pháp tắc mười phần hỗn loạn lại có tính công kích các ngươi nhanh chóng đem thi triển ý cảnh bao trùm chính mình nhớ kỹ tận khả năng sử dụng tương đối cơ sở ý cảnh phía sau một câu là hướng về phía c h â n phóng lâm ngạn hai người nói tôn liên lương chỉ lĩnh nộ g một loại ý cảnh không được chọn ba người nao nhau làm theo quả nhiên vừa thoát ly vòng bảo hộ phạm vi bao phủ lập tức liền cảm nhận được bên ngoài nóng này nguyên khí cùng hỗn loạn pháp tắc nguyên khí độ tinh t h ầ n là bọn hắn chưa bao giờ nghe nhưng nó nóng này trình độ cũng là bọn hắn chưa từng nhìn thấy cho ô n thông g u dù lấy trần phóng c thực lực bây giờ sớm đã lĩnh ngộ rất nhiều ý cảnh tam cực thiên đao đẳng cấp càng là đã vượt qua một nghìn cấp lúc này ở hoàn cảnh như vậy ngự không vẫn như cũ cảm thấy mười phần cố hết sức thì càng đừng để cập tôn liên lương vừa mới miễn cưỡng có thể ngự không bay trên trời hắn vừa ra vòng bạo hộ phạm vi liền thẳng tắp tẻ xuống nếu không phải chân phóng một tay lấy nó giữ chặt khả năng chính là cái thứ nhất thành công lĩnh nội ý cảnh lại bị q u ă n g thành trọng thương người chơi vượt qua trước mắt một tòa núi cao sau ba người chịu không được gáp lực hay là đáp xuống trên mặt đất dùng hai chân h à n h cầu sau khi bọn hắn vượt qua tòa này dốc đứng núi cao sau mới phát hiện bọn hắn coi là núi cao trên thực tế chỉ bất quá một tòa không đáng chú ý thấp bé đồi núi bởi vì tại tòa này đồi núi nhỏ phía sau còn có càng nhiều cao hơn to lớn hơn núi cao lâm ngạn hít vào một ngụm khí lạnh tại sao ta cảm giác chúng ta là đi tới trong truyền thuyết hồng hoàng thế giới trình độ nào đó tới nói đích thật là dạng này trần phóng hồi、đáp. riêng lấy đại thế giới này mà nói đúng là hồng hoang trong năm chỉ là này hồng hoang không phải kia hồng hoang mà thôi ha ha ca lời này của ngươi nói ta đương nhiên cái này hồng hoang không phải cái kia hồng hoang nhưng đúng là có điểm giống a lâm ngạn cười ha h a nói nghe được thư linh một trận mơ hồ trần p h o n g tiếu liêu tiếu cũng không có giải thích tốt đừng nói chuyện thím i để cho ngươi đi ra không phải là bởi vì lao phu bởi vì tiểu nhi nói bậy liền giận thật tà thư linh cũng không để ý mở miệng nói ra các ngươi biết tân sinh thế giới ý vị như thế nào sao lâm ngạn đột đáp bà bối thiên tài địa bảo cái gì thiên địa linh căn thiên, thiên linh bảo thư linh nghi ngờ nói trước hai cái không có vấn đề nhưng phía sau ngươi nói thiên địa linh căn cùng tiên thiên linh bảo là vật gì vì sao lão phu chưa từng nghe nói qua vật như vậy à ngươi đây cũng không biết lâm ngạn xá dị nói ra tiên thiên linh căn chính là thiên sinh địa dưỡng trần phong tiếp lời gốc dạ nói không có gì chính là chính hắn phán đoán đi ra đồ vật mà thôi tiền bối còn xin nói tiếp tốt à mặc dù không rõ ràng ngươi nói thiên địa linh căn cùng tiên thiên linh bảo đến cùng là dạng gì bảo vật có lẽ là lao phu cô lậu quả văn cũng nói không chính xác thư linh ung dung nói ra nhưng tân sinh đại thế giới liền mang ý nghĩa một cái cự đại bảo tàng ta không biết ngươi từ chỗ nào xem ra những bảo vật này nhưng nói không chính xác thật có khả năng ở chỗ này tìm tới cũng không nhất định thật hay giả lâm ngạn hớn hở ra mặt lao đầu nhi ngươi nói cái này ta coi như không vây lại trần phong cùng tôn liên lương con mắt trong nháy mắt cũng sáng ngợi lên lâm đại âu hoàng thực lực bọn hắn thế nhưng là đã sớm thể nghiệm qua rất nhiều lần ha ha ha có lâm ca tại chúng ta chẳng phải là cùng tại bảo tàng trong đống l a n lộn một dạng tôn liên lương không nhẹ không nặng vỗ một cái m ô n g ngựa lâm ngạn cũng là đương nhiên tiếp nhận đó là đương nhiên lao tôn lời này của ngươi ta chính là thích nghe có ta ở đây những bảo vật này còn không phải cùng tợi sạch trần phong cuốn quít đánh gãy tốt tốt nếu tiền bối nói như thế chúng ta liền đi chung quanh một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút cơ duyên đi cũng là khó được một cơ hội chương bốn trăm linh bốn vơ vét chương bốn trăm linh bốn vơ vét gặp lâm ngạn l ự c chú ý bị chuyển di t r ầ n phóng tâm lý thở dài một hơi ba người một linh tầm bảo hành trình cũng chính thức bắt đầu nhưng là chuyện cũ kể tốt cao hồi báo đồng thời cũng liền mang ý nghĩa cao phong hiểm tân sinh bên trong đại thế giới tự nhiên cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm bình thường bảo vật bên cạnh phần lớn đều có dị thú mạnh mẽ thù hộ sẽ không để cho bọn hắn toàn bộ như là nhạt đồ vật bình thường nhẹ nhõm ba người lần thứ nhất tầm bảo liền gặp cực lớn khiêu chiến dưới mắt chính cùng một đầu to lớn tảng đá quái vật cháy bỏng đánh nhau lâm ngạn mấy lần ngao ngao kêu to ý đồ xuất ra đại huy lực đạo cố đem con dị thú này hoành sắt thành cha đều bị trần phóng cho ngăn lại con dị thú này chỉ là da dày thịt béo lặp đi lặp lại làm hao mòn tóm lại có thể đưa nó cho m à y chết không cần thiết sử dụng át chủ bài lâm ngạn suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn nghe trần phóng đề nghị đưa trong tay một viên tinh thạch bộ d á n g cường đại dị bảo thu vào thư linh ở một bên gấp dậm chân đơn giản lẽ nào lại như vậy vì đi nhặt một khối linh thạch vậy mà dùng một viên linh tinh cầm lấy đi nệ người thật sự là hoang đường đến hiện nhiên tại thư linh trong mắt cho dù đem dị thú thành công đánh g i ế t sau thu hoạch cũng rất khó so ra mà vượt lâm ngạn trong tay món dị bảo kia c h ọ n vẹn cọ sát cả ngày ba người cuối cùng đem đầu này ra giày thịt béo to lớn thạch quái dị thú cho đánh chết theo thạch quái cái kia như núi thân thể khuynh đảo xuống tới nổ thật to tiếng biết thái như góc mặt đất không ngừng phát sinh r u n r ú giày phương viên hơn mười dặm hình dạng mặt đất cũng bởi vì trận chiến này phát sinh không nhỏ cải biến thật sự là kháng đánh a lâm ngạn cảm t h ẳ n nói mấy người hạ xuống thân hình thạch quái dị thú thi thể triệt để đã mất đi sinh mệnh đặc t ủ biến thành một tòa ké trần phóng khai k h a i phá vọng tâm nhãn trên trán tâm nhãn hiện hiện kim quang trói mắt bắt đầu lập l ò e nhưng là rất rõ ràng ở chỗ này hắn không có gì bất lợi tâm nhãn tựa hồ cũng không có tốt như vậy dùng kim quang đang phập phồng ngọn núi ở giữa vừa đi vừa về quét mắt rất lâu mới miễn cưỡng tìm tới một tiêu bảo vật vết tích hẳn là tại mảnh phạm vi này trần phóng đang khi nói chuyện đầu ngón tay bắn ra đào khi tại vài tòa đỉnh núi ở giữa phân ra một vùng khu vực phạm vi mặc dù không nhỏ nhưng có lâm ngạn ở tình huống dưới tầm bảo quá trình dễ dàng không ít lâm ngạn rất nhanh liền đem mục tiêu cuối cùng nhất xác định ra bảo vật rất nhanh liền bị Hòn đá chỉ lớn cỡ lòng lớn bàn đá cỡ trần phóng đem i tinh quang thần thiết tin tức đại khái cùng mấy người nói một chút mấy người đối với cái này đã từ lâu tập mãi thành thói quen cũng không cảm thấy ly kỳ lại đi xuống đảo một khoảng cách cuối cùng bọn hắn thu hoạch hết thảy một mươi hai khối lớn nhỏ không đều tinh quang thần thiết dũng thư linh lời nói tới nói bọn hắn đơn giản chính là tại vỡ vét trên đường đi chẳng những không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn liền ngay cả bảo vệ bảo vật dị thú tựa hồ cũng đều cùng một thời gian ước định cẩn thận ra ngoài vọt cửa hai vị đại ca ta luôn cảm thấy trong lòng hoang mang dối loạn tại lần thứ mười tám không trở ngại chút nào thu hoạch bảo vật đằng sau tôn liên lương cũng nhịn không được nữa mở miệng nói lâm ngạn đối với hắn biểu hiện mười phần kinh ngạc thế nào rồi tiện tay liền có thể nhận được bảo vật lao tôn ngươi còn không lớn không phải tôn liên lương b ộ nói không phải ý tứ này ta là cảm thấy hết thệ thật sự là quá thuận lợi trong lòng có chút hư hại sợ cái gì có ca ở đây lâm ngạn tùy tiện nói trần phóng nghe xong không khỏi không còn gì để nói bất quá hắn cũng xác thực không có cảm nhận được cái gì tâm tình bất an lúc này không khỏi đúng là không muốn tiếp tục có chút do dự thư linh lúc này nói ra các ngươi đang lo lắng cái gì à giới này còn chưa triệt để hình thành thiên cơ không hiện chính là tầm báo tốt nhất thời khắc sau đó nó rốt c ụ c bại lộ chính mình ý tưởng chân thật còn không có tìm tới thứ tam u ố n đâu cũng đừng muốn cho lao phu nửa đường bỏ cuộc không n g ờ ba người sau khi nghe nhau nhau cười ha hà lâm ngạn chỉ vào thư linh cười t o nói tốt người cái lao đầu n h ì cuối cùng là nói ra lời trong lòng thư linh n g ẩ n ngơ lại nhìn trần phong cùng tôn liên lương biểu lộ lập tức lấy lại tinh thần tốt lắm mấy người các n g ư ơ i tiểu từ túi hưởng lao phu đối với các n g ư ơ i móc tim móc v ộ i mấy người các n g ư ơ i vậy mà như thế cùng lao phu tính toán nhu trí khôn văn sau khi nói xong chính nó cũng không nhị được nợ nụ cười tìm được bảo vật đằng sau lâm ngạn lúc này lấy ư lại tinh thần cười ha hà đối với thư linh nói ra thư linh tạm thời lại tin ngươi một lần thư linh trầm mặc mấy giây rốt cục vẫn là nói như thế nhanh nhanh nhanh mau cùng bên trên ba người một linh một đường phi nhanh rất nhanh liền thấy được một mảnh tựa như ngọc lục bảo bình thường k h á m tại trong núi đá hồ nước nước hồ thanh tịnh thấy đáy trong nước có vô số thân thể trong suốt nho nhỏ cá bơi ở trong đó du động đáy hồ chỗ sâu một chút xanh biếc cũ quang tử đó phát ra thư linh vừa thấy được thứ này toàn bộ linh thể cũng bắt đầu sóng gió nổi lên ông trời của ta lại là vật này không nghĩ tới lao phu sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy thuần thiên nhiên lão đầu nhi đừng đánh bí hiểm ngươi ngược lại là nói một chút cái đồ chơi này đến cùng là cái gì bảo b ố i a lâm ngạn ở một bên nghe khó chịu nói ra thư linh cũng không tức giận chậm rãi nói, nói đến thứ này cũng không tính hy hữu nhưng cũng chỉ là đối với tân sinh thế giới tới nói không tính hy hi hữu một khi đại thế giới triệt để thành hình bảo bối này cũng sẽ triệt để tiêu tán hòa vào trong toàn bộ thế giới cho nên đến cùng là cái gì a lao đầu nhi lâm ngạn nghiến răng nghiến lợi nói ha ha vật này tên là hỗn độn tinh phách mắt thấy tiêu khiển lâm ngạn tiêu khiển không sai bị lắm nó lúc này mới từ từ giới thiệu nói ở thế giới mở thiên địa chưa phân thời khắc do trong hỗn độn đản sinh một sợi năng lượng kết tinh vật này không có cụ thể hình thái cũng không có cụ thể thuộc tính lan lộ động âm dương ngũ hành chỉ nhìn vật này cái thứ nhất tiếp xúc đến chính là cái gì nó Tương truyền trong đó có thể sáng tạo vạn vật nguyên thủy phát tác. Tương truyền. ẩn sáng vạn nguyên chứa có đó lâm ngạn hỏi thư linh kẹt một chút sắc mặt hơi có chút không nhịn được dung lão phu hơi nghĩ một hồi thời gian quá lâu lục lọi lên có chút phiên phước tiền bối kia từ từ hồi tưởng chúng ta trước đi qua nhìn một chút trần phóng đề nghị không thể thư linh kêu dừng ba người vật này mười phần nguy hiểm lúc trước lao phu nói qua ẩn chứa có thể sáng tạo vạn vật nguyên thủy phát tác nhưng là vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt vật này có thể sáng tạo vạn vật đồng thời cũng có hủy diệt vạn vật năng lực t h ô i không c ẩ n thận liền sẽ đưa ngơi ư các loại hòa tan đến không còn sót lại một chút cạn lâm ngạn giật này mình vội vàng đem vươn đi ra chân cho khoa tới khủng bố như vậy vậy thì thôi vậy mệnh trọng yếu hơn cái đồ chơi này chúng ta không cần cũng được thư linh nếu là phương pháp dùng đúng hay là không có gì nguy hiểm Các người láo suy nghĩ một chút. Thư linh có nhưng nhìn một vòng xuống tới hắn phát hiện bọn này cá bơi tựa hồ cũng không có sinh mệnh đặc thù đang chờ đợi thư linh hồi ức trong khoảng thời gian này hắn căn bản là không có nhìn thấy những cá bơi này nuốt ăn qua thứ gì trong hồ căn bản cũng không có bất kỳ sinh vật phụ du cùng thực vật trừ thủy chi bên ngoài chính là một đống tảng đá bọn này thân thể hơi mở cá bơi chưa bao giờ có ăn biểu hiện chẳng những không có ăn trong nước nồng đậm thiên địa linh khí cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn chúng hấp thu qua mà lại hành động của bọn nó mười phần có quy luật trên cơ bản là vây quanh đáy hồ hỗn độn tinh phách đang làm lấy phi thường quy luật hoạt động khi hắn đem cái này tin tức cáo t r i thư linh lúc thư linh đùng vô đùi trên không trung liền toàn bộ nhảy dựng lên ta nhớ ra rồi lâm ngạn nghe được thanh âm vội vàng từ đằng xa trở về m o n nói thứ này đến cùng có tác dụng gì thư linh khó nén thần sắc mừng rỡ mắt nhìn trần phóng nói ra còn phải cảm tạ ngươi phát hiện tin tức không phải vậy lao phu còn phải tìm tới một đoạn thời gian đâu vật này công năng có hai một là nếu là linh thể có thể thôn vệ vật này liền có thể đột phá vĩ độ hạn chế trực tiếp c ả n g ộ thế giới bản nguyên thoát khỏi nguyên bản hư vô linh thể hạn chế nói xong nó dừng một chút gặp ba người đều là một bộ mờ mịt bộ dáng lập tức lộ ra một vòng trí tiếp rèn sắc không thành thép thần sắc nếu không tiền bối hay là lại giải thích một chút đi trần phóng hơi có vẻ lúng túng nói đúng a đúng a lâm nạn g cũng ở một bên hát đệm không cần cùng cái lao học cứu giống như dùng nhiều như vậy thuật ngữ chuyên nghiệp ngươi liền dùng tiếng thông tục nói tôn liên lương ừ mấy người các ngươi bất học vô thuật lời tuy như vậy nhưng nó hay là giải thích nói đơn giản tới nói chính là nhược lao phu ăn hết vật này liền có thể có được thực thể trở thành một cái cùng các ngươi một dạng có thể tự mình tu luyện sinh mệnh chẳng những có thể lấy bình thường tu luyện thậm chí có thể có được cùng tính phách bản thân đồng dạng thuộc tính tiên thiên đạo thể cũng chính là trong miệng các ngươi tu hành thiên tài nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ lâm ngạn gãi đầu một cái hỏi lại nói ngươi bây giờ không có khả năng tu luyện sao nói nhảm thư linh lớn tiếng nói lão phu nếu là có thể tu luyện đã sớm một bàn tay đập chết ngươi cái này không có lễ phép không tuân theo giả t i ể u t ử túi lâm ngạn tính toca chúng ta không giúp h ắ n cẩm nó còn muốn t r ụ m chết ta thư linh hai người lại làm một trận lẫn nhau đ ổ i trần phóng nhắm ngay khoảng cách đánh gãy hỏi cái k i a loại thứ hai công n ă n g đâu thư linh mắt thấy lần này đấu võ mồm sắc bị thua hết sức sáng suốt n ừ n g lại tiếp lấy trần phóng cho lối thoát tới nói cái này loại thứ hai a vật này có chữa trị linh thể thiếu hụt thậm chí tái tạo bản nguyên linh hồn chữa trị nguyên thần vết rách công năng nói như thế lời nói cái này hỗn độn tinh phách chẳng phải là đối với chúng ta cũng có tác dụng cực lớn trần phóng kinh hỉ hỏi đó là tự nhiên vô luận cỡ nào nghiêm trọng thần hồn thương thế chỉ cần một dọn tinh phách nguyên dịch liền có thể đem nó khôi phục như lúc ban đầu không lưu lại chút nào nỗi lo về sau thư linh nói ra quả nhiên không hổ là đình cấp dị bảo trần phóng cảm thán sau lại hỏi tiền bối kia lúc trước nói tới thiên địa thành hình về sau vật liền sẽ biến mất không thấy gì nữa lại là vì sao thư linh chăm chú đáp lại theo thế giới chậm trạp thành hình giữa thiên địa tất cả quy tắc cũng sẽ từng cái bắt đầu c ố hóa tại trong lúc này hỗn độn tinh phách sẽ dần dần bị pháp tắt chỗ đồng hóa sẽ bị mới xuất hiện thiên đạo trật tự bóc ra thế giới g i à n k h u n g bên trong người sau còn dễ nói bị tước đoạt hỗn độn tinh phách bình thường sẽ ở trong vũ trụ sao trời tồn tại thời gian nhất định đại khái mấy trăm năm đến mấy ngàn năm không đợi sau mới có thể biến mất nếu là người trước nói liền trên cơ bản lại không tìm được hy vọng những n à y tinh phách sẽ triệt để hóa thành mảnh thế giới này trưởng thành tư lương không còn tồn tại bởi vậy thư linh cuối cùng tổng kết nói tìm kiếm hỗn độn tinh phách thời gian tốt nhất chính là tại một phương tân sinh đại thế giới triệt để thành hình trước đó. lại sau này lời nói liền muốn thuần túy xem vật khí mà lại trong vũ trụ sao trời càng thêm nguy hiểm không phải đại thần thông giả tuyệt không đặt chân khu vực này khả năng ấy lão đầu nhi lão đầu nhi lâm ngạn đột nhiên hỏi ngươi nói cái kia đại thần thông giả chúng ta mấy cái còn kém bao xa các ngươi thư linh từ h ừ ra một cái dọn m ũ i h ừ cái này một cái h ừ chữ ý tứ không cần nói cũng biết cho dù là nhất quán thích cùng đối phương tranh cãi lâm ngạn cũng chỉ là sờ lên cái mũi khó được không tiếp tục truy vấn như vậy thu hoạch vật này phương pháp đâu trần phóng hỏi nhìn thấy trong nước những cá bơi kia giống như đồ vật sao thư linh không trả lời mà hỏi lại không đợi lâm ngạn hô to đừng thừa nước đục thả câu lúc thư linh tiếp tục nói những cái kia chính là thuần túy nhất hỗn độn chi k h í đừng nói mấy người các người liền xem như chúng ta giới kia hóa thần tu sĩ tới dưới sự khinh thường tiếp xúc đến cũng là thập tử vô sinh hạ tràng ba người nhưng là các người không nên nóng lỏng lão phu nếu nói như vậy tự nhiên là có thu lấy vật này phương pháp phương pháp có rất nhiều nhưng tổng kết xuống tới không có gì hơn ba loại theo thứ tự là hiến tế hấp dẫn pháp nhân tạo thay thế pháp c ù n g khai thiên pháp ta trước tiên nói loại thứ nhất cái gọi là hiến tế hấp dẫn pháp chính là cần dùng một cái cường đại linh thể làm tế để kỳ chủ động thiêu đốt bản nguyên tỉnh lại trong hồ hỗn độn cá bơi cũng đem nó hấp dẫn đến đặc biệt địa phương sau đó liền có thể dễ như t r ở bàn tay lấy được hỗn độn t i n h phách nó sau khi nói xong gặp ba người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem chính mình không khỏi t r ộ t dạ mấy phần đương nhiên chúng ta trong tay cũng không đủ mạnh linh thể lao phu loại trình độ này linh thể còn chưa đủ thật sao lâm ngạn t r ư ừ n g mắt nhìn ta ngược lại thật ra cảm thấy lao đầu nhi người rất mạnh thư linh t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu ba loại phương pháp t r ư ơ n g bốn trăm linh sáu ba loại phương pháp không đủ không đủ thư linh ra vẻ bình tĩnh nói lao phu dạng này linh thể xa xa không đạt được hiến tế yêu cầu lâm ngạn lại có khác biệt ý kiến ta nhìn ngươi bình thường không phải đem chính mình nói rất lợi hại dáng vẻ thôi chẳng lẽ lại trước kia đều là đang khoát lác thư linh còn t ạ i ý đồ giải thích cái này sao cả hai không có khả năng cơ đua cả nắm lợi hại cũng không nhất định không phải là thực lực cường đại t ỷ như v i ê n bác tri thức phong phú lịch duyệt loại hình ngươi phải nói thực lực ta ngay cả cái này tiểu thái đ i ề u cũng không bằng thư linh nói nói đột nhiên chỉ hướng một bên tôn liên lương ngay tại an dưa tôn liên lương đột nhiên bị cụ lập tức một mặt mờ mị tốt a ngạn không cần đủa tiền bối cuối cùng vẫn trần phóng đứng ra giúp thư linh giải vây còn xin tiền bối nói một chút mặt khác hai loại phương pháp thư linh tức giận chừng mắt liếc lâm ngạn tiếp tục nói loại thứ hai cái gọi là nhân tạo thay thế pháp tên như ý nghĩa chính là cố ý chế tạo ra khí tức cùng hôn độn tinh phách cực kỳ tương tự một loại nguyên dịch đem hôn độn cá bơi tất cả đều hấp dẫn tới nguyên dịch hiệu quả cũng quan hệ lấy được hôn độn tinh phách xác xuất thành công khí tức càng tiếp cận tinh phách xác xuất thành công cũng liền càng cao t ư ơ n g phản liền càng thấp có ngược lại là có thư linh ấp á ấp vúng nói chính là khả năng cái này nguyên vật liệu tương đối hiếm thấy các ngươi hiện nay khả năng thu thập không đủ lâm ngạn lập tức có chút không cao hứng nói đùa lao đầu nhi ngươi nói xem còn có thể có ta đụng không ra được vật liệu thư linh cười một cái nói l u y ệ n chế nguyên dịch vật liệu không nhiều chỉ có bốn loại theo thứ tự là thái sơ lộ thủy c ử u chuyển liên b ồ n g tử trung mặt chi thạch cùng chín trăm chín mươi chín chủng sinh linh mảnh vụ linh hồn ba người phía trước ba loại còn dễ nói mặc dù có nghe đều không có nghe nói qua đúng là hiếm thấy điểm nhưng cũng chưa chắc không có khả năng nếm thử một phen nhưng cái cuối cùng 999 c h ủ n g sinh linh mảnh vụ linh hồn đối với ba người tới nói trên cơ bản chính là hoàn toàn không có khả năng thực hiện sự t ì n h mảnh vụ linh hồn loại vật này đối với đại đa số võ đạo người tu hành tới nói đều là không có tác dụng gì đồ vật húng hồ mặc dù có dùng đầy đầu đều là bắp thịt võ đạo người tu hành cũng căn bản không cách nào bắt cái đồ chơi này có lẽ chỉ có thư linh chỗ thế giới bên trong tà đạo ma tu trong tay mới có thể có cái này 999 c h ủ n g sinh linh mảnh vụ linh hồn đi lâm ngạn còn t ạ i ý đồ hỏi thăm tiểu côn trùng mảnh vụ linh hồn có thể chứ thư linh lắc đầu nói mảnh vụ linh hồn cũng là có yêu cầu đó chính là nhất định phải có nhất định tu vi tại thân mới có thể t r ầ n phóng ngược lại là phản ứng lại ý của tiền bối là yêu vật mảnh vụ n linh hồn là có thể dùng không sai thư linh vui mừng nhìn thoáng qua t r ầ n phóng lại mượn phần ghét bỏ liếc qua ý đồ đào đất lâm ngạn chỉ tiết cho dù các ngươi tập hợp đủ cái này chín trăm chín mươi chín chủng sinh linh mảnh vụ n linh hồn cũng rất khó đem nguyên dịch luyện chế ra đến thư linh thở dài ngươi đây là ý gì đặt cái này l ừ a phỉnh chúng ta đâu biết rõ chúng ta luyện không ra còn đem phương pháp kia nói ra làm đ ô n lao đầu nhi ngươi là nhàn a lâm ngạn xem như tìm được cơ hội phán kích bắn liên thanh giống như nói ha, ha thư linh cũng không n u ồ m người giải thích nói các ngươi có biết cái này trung mạn chi thạch là vật gì trần phóng hợp thời nói tiếp là vật gì thư linh gặp hắn mười phần t ư ợ n g đạo hài lòng nói ra cái gọi là trung mạn chính là một thế giới khi tiến vào thời đại mạn pháp toàn bộ thế giới đại phá diệt đằng sau ngưng tụ mà ra một viên ẩn chứa mạn pháp khí tức tảng đá trình độ nào đó tới nói loại tảng đá này trừ tính chất cứng rắn bên ngoài không có chút nào cái gì khác tác dụng ẩn chứa trong đó cái k i a m ộ t sợi mạt pháp khí tức cũng trên cơ bản tuyệt người tu hành luyện chế nó khả năng cho nên dưới tình huống bình thường căn bản sẽ không có người đi thu thập vật này bây giờ muốn tìm vật này trừ phi có thể tìm tới một cái s ắ p phá diện đại thế giới cái này không khác người si nói ngộng tiến vào phá diện đại thế giới cái nào dễ dàng như vậy thư linh đột nhiên ngừng lại nó nhìn thoáng qua bên cạnh còn tại phản ứng lâm ngạn không có đem lại nói chết nói tóm lại giả sử các ngươi thật tìm được trung mặt chi thạch còn lại hai cái vật liệu đồng dạng cũng là phi thường hy hữu rất khó ngươi nói chính là cái này sao lâm ngạn đột nhiên từ sơn hà đồ bên trong móc ra một khối không đáng chú ý tảng đá xem s á c linh hỏi thư linh nhìn thoáng qua trong tay đối phương đen nhánh không đáng chú ý lại ngưng thần cảm giác một chút trên hòn đá phát ra khí tức lúc này cho dù bên cạnh t r ầ n phóng cùng tôn liên lương hai người chưa bao giờ cảm thụ qua mặt pháp là khí tức gì người cũng có thể biết rõ trước mắt lớn chừng bàn tay tảng đá nhỏ sát xuất lớn chính là thư linh trong miệng trung mặt chi thạch thư linh cẩn thận cảm ứng sau một lúc lâu lâm ngạn còn tại truy vấn lao đầu nhi có phải hay không là ngươi nói cái gì mà thạch tảng đá vụ này ta đã sớm nhận được nhưng một mực không biết làm sao sử dụng ném đi lại cảm thấy trách đáng tiếc vẫn thả trong đồ ngươi hôm nay nếu là không nói ta đều nhanh quên ta còn có cái đồ chơi này thư linh trấn phóng cảm khái thẳng lắc đầu đa bảo công tử khủng bố như vậy hào tiểu tử lại bị ngươi cho đánh mặt thư linh thở dài vậy ngươi xem nhìn ngươi nơi đó còn có không có còn lại hai loại lâm ngạn trực thẳng nhìn xem nó vậy ngươi ngược lại là nói một chút hai cái này vật liệu a ngươi không nói ta làm sao biết ta có hay không thư linh ngâm chán chính mình cũng sắp bị ra hỏa này cho tức đến chập mạch rồi cái gọi là thái sơ chi lộ tên như ý nghĩa chính là đản sinh tại thế giới mở mới bắt đầu luồng thứ nhất hạ sương nói đi thư linh ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời dưới mắt thế giới này hẳn là tồn tại thái sơ chi lộ cái cuối cùng cựu truyền liên đồng tử chính là tại thiên địa chưa mở thời điểm toàn bộ thế giới cũng còn ở vào mông mội trong trạng thái lúc. đ ả n sinh tại trong hỗn độn một loại cựu chuyển hoa sen kết quả sen con cái này kỳ thật không t í n h h i ế m thấy nhưng d ư ớ i mắt thư linh không có tiếp tục nói hết nó lo lắng cho mình lại bị lâm âu hoàng đa bảo ngạn cho đùng đùng đánh mặt một mực chờ lâm ngạn tại sơn hà đồ bên trong tìm kiếm nửa ngày vẫn như c ũ không tìm được lúc thư linh lúc này mới không để lại dấu vết thở pháo một cái gặp lâm ngạn lộ ra biểu tình thất vọng trần phóng không chút ngoài ý muốn nói còn xin tiền bối nói một câu cuối cùng một loại phương pháp lâm ngạn đích thật là để cho người ta không thể tưởng tượng phúc nguyên tâm hậu nhưng cũng không thể thật coi hắn là tiểu đình khi lai sứ mà lại coi như thật tiểu đình khi tới cũng chưa chắc có thể móc ra thư linh vừa mới nói mấy loại vật liệu cuối cùng một loại phương pháp tại lao phu xem ra là các ngươi hiện nay dễ dàng nhất làm được chuẩn sắc mà nói chỉ có ngươi có thể làm đến thư linh nhìn xem trần phóng nói ra trần phóng không chút ngoài ý mớn còn xin tiền bối tường tận nói một chút ân hôn độn cá bơi vô cùng cường đại vô luận bất luận thần thông nào đều đối với nó sinh ra không được hiệu quả nhưng có một loại lại là một ngoại lệ thư linh nói ra khai thiên trần phóng suy đó nói chương bốn trăm lẻ bảy khai thiên bốn trăm lẻ bảy Khai h i t ê n k h ô n g sai t h ư l i n nói, h gật đầu chỉ í n thiên vận、bị. Nói thật, trong đó, cụ thể nguyên lý lao phu cũng là không h khai thật, thể phu hiểu nhiều h là lý lao là lắm, vị. đó cụ c là nghe nói trưởng giáo cần h nhân â n rằng đạo lúc đề lúc l cập qua một lần, lấy ẩn chứa chân ý thần thùng có thể chém giết hốn độn du ngư. Ngươi chỉ cần chứa có chém chỉ thể ý giết du lấy khai thiên c h i pháp đem trong hồ này toàn bộ du ngư toàn bộ chém giết cái này hỗn độn tinh phách liền còn không phải dễ như trở bàn tay Hắc, nhi phương pháp không chúng có cái ngươi này, này ngươi không nói sớm, đặt cái này lửa bịp chúng ta nửa ngày. biệp lao lửa Lâm ta đầu đặt sớm, không có đơn giản như vậy lấy trần tiểu tử hiện tại nắm giữ khai thiên chi pháp trình độ còn xa xa không đủ không sao tả hữu không có gì nguy hiểm lại cho ta trước thử một chút trần phóng vừa cười vừa nói mà lại có thái hư hích giới đào ta đi ngược chiều ngây thơ ý lại có lĩnh vực mới thư linh mỉm cười nếu không có như vậy lao phu căn bản sách cũng sẽ không loại phương pháp thứ ba đi vào bên hồ lấy ra thái hư hích giới đào trần phóng nhắm mắt ngưng thần đem toàn bộ tâm thần tập trung đưa tới tay trong đao qua hồi lâu hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra hai tay cầm đao chậm rãi vùng ra lưới đao chỗ ngưng tụ ra một đạo vô hình đạo trước mắt không gian tựa hồ cũng phát sinh vặn vẹo đao khí vào nước v a n g lên to lớn bọc nước tinh chuẩn chúng đích một đầu tiểu xảo hỗn độn du ngư đã thật lâu không có cảm giác tồn tại hệ thống vào lúc này rốt cuộc xuất hiện lần nữa theo đao khí rơi xuống du ngư trên thân du ngư c h ấ n kinh phía dưới cấp tốc chạy trốn ra cùng lúc đó trên đỉnh đầu nó cũng lập tức xuất hiện một đầu thật dài thanh máu trần p h o n g tập trung xem xét vừa rồi cái kia đạo đao khí cũng chỉ là cắt giảm du ngư không đến một phần mười khí huyết cùng là người chơi lâm n ạ n cùng tôn liên lương tự nhiên cũng đều thấy được hỗn độn du ngư đột nhiên xuất hiện thanh máu n a o n a o lộ ra thần sắc m lâm nạn g càng là trực tiếp xuất thủ một đạo k i ế m khí đáng tiếc đánh vào trên thân cá đang bơi chỉ toát ra một cái mít chữ đáng tiếc xem ra chỉ có ẩn chứa khai thiên chân khí công kích mới có thể phá phòng tôn liên lương suy đoán nói ra hẳn là dạng này bất quá chỉ cần có thể phá phòng liền vấn đề không lớn thanh quang chỉ là vấn đề thời gian mà thôi trần phóng nhẹ nhàng thở ra nói ra thư linh nghe mấy người đối thoại càng nghe càng cảm thấy không thích hợp không khỏi lên tiếng hỏi mấy người các ngươi có phải hay không thấy cái gì lão phu không thấy được đồ vật chẳng lẽ lại chính là các ngươi cái gọi là trò chơi kia hệ thống tiền bối nói không sai trần phóng khẳng định đối phương nghi vấn thư linh nghe vậy thở dài nói thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân muốn lao phu cũng coi là kiến thức rộng rãi rất nhiều khác biệt đại thế giới thiên đạo hình thức lao phu cũng là đã thấy nhiều nhưng chưa từng thấy qua các ngươi nói tới bực này hệ thống hình thức thiên đạo rất có điểm biết ngồi đáy giếng hương vị thư linh k h ó được tự rêu nói ra đại thiên thế giới không thiếu cái l ạ có tiền bối không hiểu rõ cũng thuộc về bình thường trần p h o n g an ủ i bốn có thanh máu sau đó sự tình cũng liền trở nên đơn giản rất nhiều t hai ngén hôn đồn tinh phách bên hồ bắt đầu vang lên một đạo lại một đạo khai thiên thanh âm Mới đầu t hơn h n â mười ngày cách vẫn còn i đ là bởi vung đao gia dần dần mấy ngàn lần đằng sau trần phóng lĩnh nộ khai thiên chân ý rốt cục đạt được hệ thống thừa nhận xuất hiện ở trên bảng phát tắc khai thiên Hơn ngày, vung một mặc dù trước mắt chỉ có đáng thương một tiến độ nhưng cuối cùng không hổ là pháp tắc cấp độ đại thần thông theo lý mà nói căn bản không thể nào là hiện giai đoạn trần p h o n g có thể tiếp xúc đến cấp độ nguyên bản tam cực thiên đao chỉ là tại bá đao trên cơ sở diễn sinh ra một chủng loại giống như lấy lực chứng đạo cường công hiệu quả tên gọi bá khí nhưng ý nguyên còn ở vào võ đạo phạm chủ nhưng ở lâm âu hoàng đưa hắn trôi này thái hư hích giới đao đằng sau thì thay đổi hoàn toàn một phen bộ dáng hắn vậy mà thật từ đó lĩnh nộ được một tia khai thiên chân ý lại giới cơ duyên xảo hợp đi theo đại cản vương triệu dọn nhà đi tới một chỗ chưa triệt để thành hình tân sinh đại thế giới lại đang lâm ngạn dẫn đường phát xuống hiện chỗ này hỗn độn tính phách thêm nữa thư linh ở một bên chỉ đạo như vậy nhân tố đan vào một chỗ mới có trần phóng thành công lĩnh nộ g khai thiên pháp tắc từng k i a cơ hội đồng thời để hắn thành công bắt lấy nghiêm ngặt tới nói một chiêu này hiện tại còn xa không có hình thành kỹ năng trần phóng chỉ là mượn dùng thái hư í c h giới đao bên trong khai thiên chân ý lấy chính mình bá đao vô cực bên trong đối với khai thiên dễ hiểu lý giải đem nó c ư ơ n g ép dung hợp một chỗ thi triển đi ra uy lực tự nhiên là cường hành nhưng nếu là lúc này đổi một thanh đao hắn căn bản là không có cách phục khắc ra một chiêu này nhưng trần phóng đã hết sức hài lòng đường còn rất dài, ăn một miếng không thành Từ từ c ò trần phóng biết rõ lý do này tự nhiên là một mực bắt lấy cái này kiếm không dễ cơ hội một đau lại một đau ẩn chứa khai thiên chân ý đao khí không ngừng rơi vào trong hồ hôn độn du ngư số lượng cũng bắt đầu lấy một cái cực kỳ tốc độ chậm rãi bắt đầu giảm bớt lâng n g ạ tôn liên lương hai người rõ ràng thấy được thanh máu lại vô lực can thiệp để bọn hắn rất có t r ù n g bức thai cào tâm giống như cảm giác t r ầ n phóng ngược lại là thích thú vung đao mặc dù bực thể nhưng ngay bên thai không ngừng vang lên độ thuần thục tăng lên thanh n m hệ thống nhắc nhở cùng ngẫu nhiên xuất hiện đi ngược c h i ề u thiên pháp thì lĩnh nộ tăng lên hay là để hắn làm không biết mệt du ngư tuy nhiều nhưng cũng không chịu nổi t r ầ n phóng nhật phục một ngày làm hao mòn mà lại theo hắn độ thuần thục tăng lên ở giữa cần xúc thế thời gian càng lúc càng ngắn mà trong hồ hỗn độn du ngư số lượng thế nhưng là cố định cứ kéo dài tình h u ố n như thế dưới nước nguyên bản lit nha lit nhít du ngư bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt rốt cục tại hơn nửa năm đằng sau theo trần phóng chỉ có một giây không đến tích xúc đằng sau một đạo cô động đen kịt đao khí liền từ trên lưới đao tràn ngập ra tiếp theo một cái trước mắt đao khí đột nhiên biến mất vây xem lâm tôn hai người gặp đao khí biến mất lập tức thuần thục nhìn về phía trong hồ còn sót lại một cái hỗn độn du ngư đồng thời cái này du ngư khí huyết cũng chỉ còn lại một nửa không đến cô động đao khí xuyên qua không gian không có dấu hiệu nào xuất hiện tại du ngư trước mặt thật sự rơi vào trên thân cá đang ơi non nửa khí huyết lập tức triệt để bị thanh không toàn bộ ở trong hồ lại không một cái hỗn độn du ngư lâm n ạ n cùng tôn liên lương g e o họ một tiếng sau đó ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung thư linh thư linh hiếm thấy cảm xúc kích động nói nhìn ta làm gì còn không mau xuống dưới chương bốn trăm linh tám tàu h ỏ a nhập ma chương bốn trăm linh tám tàu h ỏ a nhập ma phủ phủ tiếng vang lên lâm ngạn tại thư linh vừa dứt lời trong nháy mắt liền trực tiếp nhảy vào trong hồ nhanh chóng hướng phía hỗn độn t i n h phách bơi đi tôn h liên lương cũng là theo sát phía sau tốc độ không chậm chút nào trần phóng nhìn thấy hai người cử động d i khóc dở c ư ờ i lắc đầu trực tiếp ngự không bay đến trên không hồ nước đang muốn động thủ hắn bỗng nhiên lòng sinh cảm ứng vừa quay đầu liền thấy thư linh đang gắt gao đi theo phía sau hắn mặt mũi tràn đầy không kịp chờ đợi c h â n phóng lúc này ngược lại là không đ ổ i hắn t r e o k ẹ o hỏi tiền bối nhìn có chút kích động nói nhảm thư linh lúc này cũng không đoái hoài tới duy trì cao nhân hình tượng đã bao nhiêu năm n g ư ơ i biết ta cái bộ dáng này đã đã bao nhiêu năm sao từ sinh ra linh trí ngày lên n g ư ơ i biết lao phu đến cỡ nào hâm mộ các ngươi những người tu hành này sao cho dù là thiên phú kém cỏi nhất đầu ngu xuẩn nhất một loại kia lao phu nằm mộng cũng nhớ trở thành một cái có thể tu hành sinh linh dù cho chỉ có trăm năm không đến quán cảnh trần phóng nghe vậy không khỏi hoảng hốt đứng lên đối với cái này thường xuyên lấy lao ngoan đồng hình tượng xuất hiện thư linh sinh ra một chút thương hại cảm xúc n g à năm n v ạ năm n rốt cục vẫn là để lao phu chờ được thư linh linh thể mơ hồ lại có chút tán loạn dấu hiệu lao phu không nói gạt ngươi lúc trước nói cái gì không lộ ra ngươi công pháp lý do thoái thác đều là lừa gạt ngươi lao phu thậm chí tính toán đợi ngươi chết về sau đem bộ này tam cực thiên đ a o đem ra công khai làm cho tất cả mọi người đều đi học ngươi biết tại sao không bởi vì thân là linh thể lão phu căn bản không nhận cái gì thiên đạo lời thể hạn chế ha, ha ta đùa ngươi đây mặc dù tiểu tử ngươi là cái thô bị võ phu nhưng là lao phu nhiều năm như vậy tới gặp đến khó được một cái nhìn thoát mắt làm sao có thể lật lọc đâu huống hồ lao phu ban đầu là tại trong tiểu thế giới thời điểm cũng căn bản cũng phát qua cái gì thiên đạo lời t h ể người cái này thô bị võ phu lại há có thể hiểu rõ tiên h đạo huy hoàng mắt thấy thư linh lời nói càng ngày càng điên đạo toàn bộ linh thể cũng bắt đầu đục đầu h n g mất đứng lên trần phóng lập tức đã nhận ra không thích hợp cái này tựa hồ là tàu hỏa nhập ma trần phóng tâm lý suy đoán nói trong lúc nhất thời lại không biện pháp gì tốt lắm dưới nước lâm ngạn cùng tôn liên lương còn tại dùng vật chứa chứa hỗn độn tinh phách tinh phách là một loại chất lỏng đương nhiên không có khả năng giống tinh quang thần thiết như thế trực tiếp lấy tay bắt mà lại thư linh đã sớm nhắc nhở qua hỗn độn tinh phách dù sao cùng hỗn độn khí tức d í n h q u a cứ việc trong đó hàm lượng không nhiều nhưng nếu là trực tiếp lấy n ụ c thân tiếp xúc lời nói cũng sẽ đối với n ụ c thân tạo thành không thể n ị c h tổn thương cần dùng ngọc chế vật chứa mới có thể chứa được do dự ở giữa thư linh trạng thái càng phát ra kém cỏi linh thể thậm chí đã không có khả năng lại bảo trì ngưng tụ trạng thái trở nên như là một đoạn xương mụ giống như bây giờ trạng thái dưới thư linh hiển nhiên không cách nào lại cách t r ở trần phóng nhìn trộm trần phóng thấy rõ ràng tán loạn linh thể trung tâm một bản sách nhỏ bộ dáng nội hạch ngay tại tản r a hư thực không chừng lúc sáng lúc tối q u a n g mang mắt thấy bản này sách nhỏ đều nhanh phải có vỡ vụn xu thế trần phóng chỉ có chết ngựa coi như ngựa sống ý ý tâm thần ngưng tụ phục ma kinh vận chuyển lại t ì n h lại một đạo thường nhân không cách nào nghe được thanh âm từ trong miệng hắn chậm rãi bị phun ra đem trước mặt sắc phân tán linh thể cả một cái bao phủ ở bên trong linh thể vỡ vụn xu thế cuối cùng ổn định lại nhưng loại tình huống này cũng không duy trì bao lâu lại lần nữa b đành phải càng không ngừng liên tục phát tâm thanh tiền bối tỉnh lại có lẽ là phục ma kinh đẳng cấp so với thư linh cấp độ hay là quá thấp mặc dù có nhất định hiệu quả nhưng trên thực tế hiệu quả đã rất hữu hạn hắn lúc này chỉ có thể lấy số lượng đền bù chất lượng từng tiếng tỉnh lại miễn cưỡng duy trì ở thư linh linh thể hạch tâm không đến mức vỡ vụn một phút đồng hồ hai phút đồng hồ mười phút đồng hồ nhưng mãi cho đến sau nửa giờ tựa hồ là có tính kháng dược cho dù trần phóng không ngừng mà phun ra phục ma đạo âm cũng có chút không cách nào ngăn cản thư linh linh thể vỡ vụn c ũ may lúc này đáy hồ lâm ạ tôn liên lương hai người rốt c u c thu thập tốt tất cả hỗn độn tinh phách nâch lâm ngạn còn tưởng rằng thư linh là đang nói đùa ưu lao đầu nhi này lại đang chơi hoa hoạt gì mà nhưng nhìn thấy trần phóng nghiêm túc biểu lộ sau cũng lập tức nghiêm túc ca chuyện gì xảy ra lao đầu nhi này xảy ra vấn đề gì trần phóng hoàn mỹ lên tiếng đành phải ngưng tụ chân khí tại hư không viết ra một hàng chữ tựa hồ là tàu hỏa nhập ma ta hiện tại chỉ có thể nỗ lực duy trì linh thể của nó không đến mức triệt để vỡ vụn nó lúc trước cùng các ngươi nói qua hỗn độn tinh p h á c h phương pháp sử dụng sao lâm ngạn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhưng há to miệng mới phát hiện thư linh căn bản không cùng bọn hắn nói qua hôn độn tính phách cụ thể cách dùng s o n g đời lao đầu nhi này khả năng căn bản liền không có nghĩ tới chính mình sẽ tẩu hỏa nhầm a căn bản không cùng chúng ta nói qua tính phách cụ thể cách dùng trần phóng lập tức trong lòng chầm xuống phiền thoái thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua giữa không trung linh thể cũng càng phát ra mơ hồ lúc này tôn liên lương đều đã có thể nhìn thấy thư linh thể nội hạch tâm hiện nhiên đối phương trạng thái đã đi tới một cái mười phần nguy hiểm hoàn cảnh làm sao bây giờ làm sao bây giờ ca nhanh nghĩ một chút biện pháp lao đầu nhi giống như không có được lâm ngạn vội vàng hỏi thăm trần phóng trần phóng lúc này ngược lại bình tĩnh lại trong nào thay đổi thật nhanh một tay khẽ h ấ p liền đem trong tay hai người cất giữ hỗn độn tinh phách vật chứa hút tới trong tay lâm ngạn giật mình mặc dù vẫn luôn biết trần phóng thực lực vượt qua bản thân nhưng hắn thân là âu hoàng cũng có âu hoàng tự tin là một cái đi đến chỗ nào nhặt được chỗ nào phúc nguyên thâm hậu người hắn tự nhận là chính mình cho dù so trần phóng yếu nhưng ít ra cũng là nhìn gặp t r ê n l ệ n h không ngờ vừa mới trần phóng chiêu này hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng thời điểm trong tay cất giữ hỗn độn tinh phách vật chứa trong lòng hắn trần phóng mạnh hơn hắn đó là chuyện lại không quá bình thường không có gì đáng giá ngạc nhiên đẩy ra vật chứa phong ấn hôn đ ộ n tinh phách hình dáng lập tức hiện lộ tại trước mắt hắn chỉ gặp ngọc chế trong thùng một vũng kỳ diệu chất lỏng chính ẩn ẩn nổi lên sán lạ n g quan mang vốn lại trong lúc nhất thời không phân do chất lỏng này nhan sắc là đen là bụi tinh phách lộ ra mười phần nặng nghề có chút lắc lư v ậ t chứa cũng không có quá mức rõ rệt ba đậu trần phóng vận dụng sơ bộ nắm giữ khai thiên chân ý đem nó miễn cưỡng bao trùn nơi tay trên lòng bàn tay sau đó một thanh phong g i n g khí bên trong m Tuyệt đối k h ô ư ơ n g h bốn t r n m linh chín h ư thai ngén i chương bạo bốn trăm linh chín thai ngén mấy người lập tức nao nhau tinh thần chấn động trần phóng càng là trực tiếp đem toàn bộ vật chứa khuynh đạo một tay lên đạn lựa hóa lỏng tinh phách một đoàn một đoàn hướng phía thư linh may đi mỗi có một đoàn tinh phách cùng linh thể tiếp xúc thư linh cái kia nhảy nhà linh thể liền bắt đầu ngưng tụ một phần ba người có thể đánh giá ra nếu như không có ngoài ý muốn khác lời nói tại cái này một hũ tinh phách bị thư linh linh thể liền sẽ bị hoàn mỹ chữa trị tốt nhưng bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mắt thấy thư linh linh thể đã bị tinh phách chữa trị đến bộ dáng của ban đầu trên thân vẫn còn còn lại cực kỳ thật nhỏ một bộ phận vết rách cũng đang nhanh chóng tu bổ bên trong trần phóng ra dừng lại động tác cuối cùng một đoàn hỗn độn tinh phách bị ngưng tụ trên tay vận sức chờ phát động từng đợt ba động từ thư linh trên thân phát ra đã dần dần có sinh mệnh đặc hữ khí tức m lâm nạn g k i ề n cười một tiếng nói ta nói lao đầu nhi làm sao không cùng chúng ta nói cách dùng đâu nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng thư linh t ỉ n h lại không ngờ nhưng vào lúc này toàn thân cao thấp chỉ còn lại có một đạo rất nhỏ khe hở linh thể trên thân đột nhiên phát ra một trận răng rắc răng rắc tiếng vang một giây sau gần như khép lại khôi phục tốt linh thể vậy mà toàn bộ nổ tung ra nổ thành đầy trời mảnh vỡ cứ việc lúc này ba người còn có thể cảm nhận được linh thể mảnh vỡ giữa lẫn nhau còn có nhất định liên hệ nhưng liên hệ dạng này lại tại lấy một cái thật nhanh tốc độ làm nhạc thư linh sinh mệnh đã bắt đầu đến ngược mặc dù theo như hắn nói cho dù nó thật đã chết rồi cũng sẽ ở hàng trăm hàng ngàn năm sau từ thái hư động huyền kinh bên trong lần nữa dựng dục ra đến bất quá tại trần phóng xem ra ở đây dựng dục ra tới linh thể cùng hiện tại cái này thư linh đã không có quá lớn quan hệ đó là một cái hoàn toàn mới thư linh trung đụng trong khoảng thời gian này đến nay trần phóng đã đem lão ngoan đồng này xem như một cái cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại để hắn trơ mắt nhìn đối phương triệt để tiêu tán thành vô hình trong lòng của hắn hay là m ư ờ i phần bi thống nhưng dưới mắt tựa hồ lại không có cái gì cực kỳ tốt biện pháp thư linh căn bản không cùng mấy người bọn hắn nói qua tính cách thực tế cách dùng l i càng càng nhưng vào lúc này trần phóng bỗng h nhiên nghĩ đến trên thân một mực mang theo thư linh bản thể thái hư động huyền kinh dù sao cũng không có biện pháp khác hắn dứt khoát còn nước có tát từ trong ngực đem thật dày quyển kia tác phẩm vĩ đại đón bạo lộ ra linh thể hạch tâm liền đã đánh qua tuyệt đối không nghĩ tới cái này ném đi thật đúng là có tác dụng làm linh thể hạch tâm sách nhỏ vừa chạm vào đụng phải thái hư động huyền kinh tựa như là một giọt nước dung nhập trong b i ể n rộng trong nháy mắt nước sữa hòa nhau không phân khác biệt đồng thời lúc trước dung nhập trong linh thể tất cả hỗn độn tinh phách lúc này cũng không biết nguyên nhân gì bị thái hư động huyền kinh từng chút từng chút từ đó ép ra ngoài mấy phút đồng hồ sau linh thể mảnh vỡ cũng tốt sách nhỏ hạch tâm cũng được hết thể biến mất không thấy gì nữa giữa không trung chỉ còn lại có một bản theo gió lật giấy thái hư động huyền kinh tác phẩm vĩ đại liền ngay cả thư linh khí tức cũng hoàn toàn biến mất không thấy qua nửa ngày lâm nạn kiền ba ba lên tiếng hỏi lao đầu từ đây là triệt để tan thành mây khói sao. Trần Phong hắn có thể cảm nhận được bản này tác phẩm vĩ đại bên trong tựa hồ có đồ vật gì ngay tại dựng dục nhưng đến tột u cùng dựng dục ra tới làm ộ t cái hoàn toàn mới thư linh hay là triệt để thoát ly lồng giam thư linh hắn cũng không thể xác định ai lâm ngạn thở dài còn có thật nhiều đồ vật không có học được đâu đáng tiếc không biết ta có thể hay không từ bên trong quyển sách này tự học ít đồ trở về cảm giác tốt thua thì ta còn không bằng không đến làm cái này phá tinh phách đâu tiếp theo một cái trước mắt một đạo mười phần thanh âm non nớt từ thái hư động huyền kinh bên trong truyền đến t i ệ u từ thúi lao phu đều phải chết ngươi còn tại châu ấy nhớ thương khác thật sự là hưởng phí lao、phu、một tấm chân tình lâm ngạn con mắt đều phát sáng lên lao đầu tử ngươi không chết ta trần phóng biểu lộ không có thay đổi gì có lẽ là lúc trước hỗn độn tinh phách bên trên lây dính khí tức của mình lại hoặc là cái gì nguyên nhân khác tóm lại hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm giác được thái hư động huyền kinh bên trong ba động đã ngừng lại thai ngén cũng tuyên bố kết thúc một cái mới tràn ngập sinh cơ bừng bừng sinh mạng thể bị dựng dục đi ra nhưng chính là bởi vì cảm giác được cỗ này sinh mệnh mới hắn mới càng phát ra không dám xác nhận hoàn toàn mới sinh mệnh xa lạ khí tức để trần phóng căn bản không thể nào phán đoán sinh mệnh mới này đến cùng có phải hay không nguyên bản thư linh nhưng lúc này nghe được lâm ngạn cùng đối phương đối thoại trong đó cảm giác quen thuộc để trần phóng thở dài một hơi lâm ngạn cùng trần phóng có đồng dạng lo lắng ngươi là lao đầu nhi vậy ngươi nói cho ta biết ngươi cũng dạy qua ta cái nào kỹ năng trần phóng chân khí trong cơ thể vận chuyển phá vọng tâm nhãn mở ra tùy thời chú ý đến thái hư động huyền kinh động tĩnh chỉ cần vừa có không thích hợp kinh thư cũng tốt tân sinh mệnh cũng được tuyệt chiêu bất quá một giây tôn liên lương càng là trực tiếp móc ra chữa trị tốt định quốc đao toàn thân trên giới tràn đầy làm tử sắc lôi đình n i ễ m nhiên một cái vận sức chờ phát động trạng thái ui u ui mấy người các ngươi tiểu tử thúi có ý tứ gì? còn muốn động phu đối với lao thái ủ phải không? h t hư động huyền kinh bên trong non một trận trầm mặc trần phóng bước ra một bước đi vào kinh thứ trước toàn thân trên dưới đã tràn đầy khai thiên bá đạo trân ý chỉ cần đối phương trả lời có một chút không thích hợp hắn lập tức liền sẽ vung ra một đao này tê lạc một đạo quái thanh văng lên một cái tròn vo trắng nón nả nho nhỏ cái chán đột nhiên từ tác phẩm vĩ đại bên trong chui ra nhìn qua mơ hồ cùng thư linh có tám phần tương tự kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói hẳn là cùng cựu mang kim khuyết tháp bên trong tọa hóa đạo nhân giống nhau như lúc trần phóng đột nhiên nghiêm túc hỏi tiền bối là bảo tháp chủ nhân giành lấy cuộc sống mới hay là kinh thư thư linh chuyển sinh trường thành đâu lâm ngạn còn ở vào mờ mịt trạng thái tôn liên lương dựng ngược ngựa liên tưởng đến thiên thủy trong tiểu thế giới tòa kia không c h ọ n vẹn bảo tháp đối với người khác nhau ở chỗ nào sao trước mắt cái này nhìn bất quá một hai tháng lớn nhỏ bé con lao thu hoành khí nói đạo nhân cũng tốt thư linh cũng được bây giờ đều đã cùng qua lại không có quan hệ gì trần phóng lắc đầu đối với tiền bối tới nói xác thực như vậy nhưng đối với van bối nếu là đạo nhân sợ là chỉ có xin mời đạo nhân lần nữa quy về tịch d i ệ t đang khi nói chuyện trong tay hắn tích giới đao đã giơ lên nồng đậm khai thiên chân ý tràn ngập tại bốn bề dẫn tới không gian bốn phía một trận v ậ t mẹo biến hình không sai l ã o phu không nhìn lầm ngươi thủy nộn bé con bỗng nhiên cười nói vẻ mặt đó trần phóng không thể quen thuộc hơn nữa nhưng một giây sau một đạo ô u mang hiện lên một viên trắng nón nho nhỏ đầu lâu phóng lên t ậ n trời trên mặt vẫn như cũ còn tràn ngập một bộ khó có thể tin biểu lộ xin mời đạo nhân quy thiên trần phóng mặt không thay đổi nói ra chương bốn trăm mười diện tàn hồn chương bốn trăm mười diện tàn hồn một bên lâm ng tôn liên lương lập tức giật nảy cả mình không do trần phóng vì cái gì đột hạ sát thủ nho nhỏ đầu lâu rơi xuống từ trên không đánh lấy xoáy mà tiến vào phía dưới trong hồ toé lên một chút b ọ n nước trần phóng cũng không buông l ò n g cảnh giác hai mắt chăm chú nhìn chăm chú lên mặt nước trong miệng hử nhẹ nói đạo nhân hay là không cần giả chết ngươi l à n h ư thế nào nhìn ra ta không phải trong sách chi linh mặt hồ đông nhiên quay c u ồ n g lên đạo đạo b ọ n nước một cái do thủy ngưng tụ đi ra hình người xuất hiện tại mặt nước hay là nói ngươi cho tới bây giờ đều không có tin tưởng qua thư linh lý do thoái thác đạo nhân tàn hồn hơi nghi hoặc một chút hỏi trần phóng không đáp chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương bóng trồng dị năng thời khắc mở ra đạo nhân tin tức bị mấy hàng chữ nhỏ rõ ràng bày ở trước mắt tá linh hoàn hồn dị giới đạo nhân tàn hồn trọng thương khí huyết ba phần trăm bốn phía d ư ớ i còn rất dài một đoạn liên quan tới đạo nhân cuộc đời giới thiệu cùng các loại kỹ năng miêu tả nhưng lúc này với hắn mà nói đều đã không trọng yếu ba khí huyết cùng chín thành chín đều ở vào không thể làm cho dùng trạng thái d ư ớ i rất nhiều kỹ năng nhất định trước mắt tàn hồn không có khả năng đối bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp mấu chốt nhất một chút tại tất cả có quan hệ đạo nhân tàn hồn trong giới thiệu có một đoạn miêu tả đánh giết tàn hồn sau vậy còn có gì có thể do dự lây này trực tiếp hạ sát thủ là được đạo nhân tàn hồn còn t ạ i ý đồ nói cái gì nhưng trần phóng hiển nhiên đã không có ý định lại cùng hắn dây dưa loại đẳng cấp này đại thần thông tu sĩ càng là dây dưa biến số càng nhiều chỉ có chết đạo nhân tàn hồn mới là một tốt hồn độc thủ trần phóng đông nhiên hướng phía lâm tôn hai người một tiếng hét to lập tức nâng đao vào đầu bổ về phía trên mặt hồ lăng không hư lập thủy nhân đao k h í không phát mặt hồ đã ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng thủy nhân thân thể cũng bắt đầu hiện ra băng tinh màu trắng t r ạ thái tôn liên lương sửng sốt cũng một chút phản ứng chậm như vậy một cái trước mắt nhưng lâm Ngạn liền hoàn toàn hắn một mực thời khắc chú ý đến trần phóng cử động tại trần phóng quay đầu nhìn về phía hắn trước tiên liền trực tiếp xuất thủ khi đó thậm chí trần phóng động thủ hai chữ mới vừa vặn lối ra thế là liền có một màn kế tiếp đạo nhân tàn hồn ngoài miệng mặc dù nói nói nhưng thì thật một mực tại cảnh giác trần phóng cử động ngược lại là đối với ngay tại ngây người vây xem tổ hai người không có gì phong bị trần phóng mới mở miệng hắn lập tức liền có hành động trên mặt hồ thủy nhân biến thành một tòa băng điêu ngã tại đã kết băng trên mặt hồ còn thành mười mấy khối vụ băng thư không một trận bạt mẹo một đạo rưỡi trong suất hình người hiện ra thân hình nhìn xem trần phóng hừ lạnh một tiếng, còn muốn miệng tháo. nhưng hắn còn lại lời nói lại tất cả đều bị năn g ở trong miệng chỉ gặp hàng trăm hàng ngàn đạo có thể là hữu hình có thể là vô hình vừa dài lại ngắn hoặc lớn hoặc nhỏ hình dạng không đồng nhất kiếm khí phản g phất đã sớm chờ ở một bên giống như tại đạo nhân tàn hồn vừa mới hiển lộ thân hình đến lập tức liền đem nó đâm thành c á i sản g hơi mở hình người tại chỗ trực tiếp liền bị đánh tan lúc này lâm ngạn nhất đội lúc trước bị kinh ngạc đến ngây người ở bộ dáng xông trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái ca đợt này phối hợp thế nào n g ư tất trần phóng trả một cái ngón tay cái. một bên tôn liên lương lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn một chút bên người lâm ngạn lại nhìn một chút vẻ mặt tươi c ư ờ i trần phóng lập tức có một loại mình bị cô lập cảm thụ trên thực tế trần phóng cùng lâm ngạn đương nhiên sẽ không cô lập hắn vừa rồi một màn chỉ là hai người đặc thù ăn ý thôi đối với trần phóng luôn có thể không hiểu thấu xem thấu bản chất thời điểm lâm ngạn đã thể nghiệm qua rất nhiều lần sớm nhất thậm chí có thể truy tố đến bọn hắn lần thứ nhất vào phó bản tôn liên lương thẹn quá hóa giận d ơ lên tràn ngập lôi đình p h í c h lịch đại đao hướng phía lần nữa ngưng kết thành hình đạo nhân tan hồn thư không đô tại đôm nốt rung động lôi đình đao ý khủng bố như vậy nhưng một giây sau không trung lưu lại một đạo tơ máu màu đỏ nhĩ đẳng đáng chết p h à m nhân các ngươi chọc giận b ả n tọa đạo nhân tàn hồn hoàn toàn biến mất cả phiến thiên địa tựa hồ cũng đang vang vọng lấy đối phương thanh â m tức giận đổi lại người chơi khác ở chỗ này lúc này khẳng định là có thể chạy được bao xa chạy bao xa để tránh bị đạo nhân trước khi chết phản kích gây thương tích đạo nhân tàn hồn cũng nghĩ như vậy lớn như thế thanh thế đổi a i tới đều biết hắn muốn thả đại chiêu lúc này không chạy chờ đến khi nào đáng tiếc hắn đối mặt chính là trần phóng liền nhất định hắn tìm đường sống trong chỗ chết nhất định vô tật mà chấm dứt tại trần phóng trong mắt tá linh hoàn hồn d phía sau đuôi s u y ế t từ trọng thương biến thành cực độ suy yếu lại biến thành tiêu tán bên trong cực độ suy yếu cùng tiêu tán bên trong vừa đi vừa về hoán đổi mấy lần cuối cùng vẫn dừng lại tại cực độ suy yếu bên dưới không còn biến hóa mà phía d ư ớ i đại biểu thanh máu khí huyết cột bên trong cũng chỉ còn lại cuối cùng một khí huyết hiện nhiên lâm ngạn phương tài cho hắn cái kia vội vàng không kịp chuẩn bị một chút để hắn vốn là trọng thương tàn hồn hiện tại càng là thương càng thêm thương phản phất muốn đem hư không đô cho bổ g a khai thiên chân ý trả ngập ra gác gao khoa chặt lại đạo nhân tàn hồn c ă trần, trần phóng mặt mang dáng tươi cười đang muốn nói chuyện bỗng nhiên ánh mắt mánh liệt nhìn về phía một vị trí trong miệng tán thắng nói đạo nhân không hổ là đại thần thông tu sĩ quả nhiên thần thông còn lại chỉ tiếp hắn không tiếp tục nói chỉ là thản nhiên nói một tiếng thiên cực thái hư chạm thần phá vọng theo hắn một tay nhẹ nhàng vung lên một trận làm cho người ra đầu tê dại ba động hễ lên một sợi khói xanh chậm rãi tiêu tán tại trong giữa không trùng quy về vô hình lúc này lâm ngạn không có b u ô n g l ỏ n g cảnh giác tay trái thương kiếm trong tay phải thời khắc cảnh giác ca lúc này chết hẳn sao trần phóng ngưng thần cảm ứng một lát con mắt tại bốn bề tới tới lui lui quét mắt mười mấy lần rồi mới lên tiếng lúc này hẳn là chết hẳn vừa dứt lời vừa mới bay ra ngoài tôn liên lương cũng rốt cục chạy về hắn vừa đi vừa về tìm một hồi cũng học lâm ngạn hỏi ca lao ra hỏa kia đâu trần phóng phủ chán lao tôn người so ta cùng a ngạn còn lớn hơn cũng đừng học hắn cứ gọi ta ca đặc giả vi tiên một dạng tôn liên lương không thèm để ý chút nào nói lao ra hỏa kia bị hai người các ngươi tiêu diệt đúng vậy trần phóng ra không xoắn suýt đối phương vấn đề s ư n g hô vẫy tay một cái đem lúc trước rơi vào một bên thái hư động huyền kinh cho lôi đến trong tay một bên lâm ngạn cảm xúc lại lần nữa lâm vào t r ầ m thấp bên trong trần phóng cũng không có chỉ ra một người nhìn một chút trong tay tác phẩm vĩ đại chẳng được bao lâu tại tôn liên lương trận mắt hốc mồm trong ánh mắt một cái trắng n ó n nả gió tan tiểu h a n i từ thái hư động huyền kinh bên trong cật lực bỏ lên đi ra nhìn bộ dáng không nói cùng thư linh hoàn toàn tương tự chỉ có thể nói giống nhau như lúc lần ú c này đạo nhân tàn hồn tự nhiên là chết không thể chết lại vốn là ở vào cực độ hư nhược trạng thái trọng thương dưới một sợi tàn hồn liên tiếp bị trần phóng cùng lâm ngạn đánh trở tay không kịp càng là xốc lên đối phương sau cùng một chút át chủ bài lại bị chuyên khắc linh thể hồn thể thái hư trạm thần chính diện đánh trúng lại không chết trần phóng liền phải chạy không nói đạo nhân toàn thân thời điểm dù là chính là đạo nhân vừa mới chết trận kia nhi trần phóng bọn hắn gặp sợ là liền nên nghiên cứu có mấy thành sát xuất có thể chạy trốn được nhưng lúc này không giống ngày xưa không có nhục thân bảo hộ h ù n thể cho dù mạnh như đại thần thông tu sĩ cũng gian nan qua được thuế nguyệt thanh này vào c ù n một bên khác xuất thần lâm ngạn cũng không phát giác được có một cái trắng nón tiểu hoa hoa chính nhất mặt cười xấu xa vụ n trộm hướng phía hắn tiếp cận con ít ngay từ đầu đi đường đều khó khăn nhưng sau khi đi mấy bước liền đã có thể rất tốt đi ổn cuối cùng thậm chí đã có thể ngưng tụ linh khí tiến hành cơ sở nhất trôi lơ lửng theo trần phóng nơi này tới lâm ngạn bên kia bất quá mấy chục mét khoảng cách hai người c h ơ mắt nhìn cái này hư hư thực thực thư linh trọng sinh tiểu hoa hoa theo leo đến đi lại đến bay bất quá mười mấy giây liền lặng y ê n không tiếng động đi tới lâm ngạn bên người lâm tiểu tử như thế bi thương là tại tưởng niệm lao phu a con nít cổ l ô nhấc ngang bỗng nhiên mở miệng lâm ngạn kinh ngạc ngầm đầu liền thấy được trình độ nào đó xem như phiên bản thu nhỏ thư linh đang cười ha h à nhìn xem hắn lâm ngạn ngoa tảo lao đầu lĩnh ngươi không chết lâm ngạn lao lao có chút đỏ lên hốc mắt thư linh hiện tại đã không thể lại xưng là thư linh con n í thưa n ì n x linh â g chỉ n có thấy n ký h tiểu đ ú hoa hoa trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là từ trắng truyền đỏ sau đó lại từ đỏ truyền xanh cuối cùng biến thành đáy nổi như thế màu đen thưa linh hét lớn một tiếng mau mau cút thụ tử không đủ cùng mưu ha ha ha lâm ngạn không buồn một hồi cười to không chết liền tốt không chết liền tốt thư linh trọng sinh trở về hết thảy tất cả cũng liền hết thảy có giải thích lúc trước hắn bỗng nhiên nổi điên dẫn đến tàu hỏa nhập ma cũng không phải thư linh nói lộ ra cái gì trên thực tế nếu là không có đạo nhân tàn hồn từ đó cản trở chính là đơn giản đem hỗn độn tinh phách tới tới linh thể bên trên liền có thể tuyên bố kết thúc nhưng đại thần thông tu sĩ không hổ là đại thần thông tu sĩ đã sớm chết không biết bao nhiêu năm đạo nhân thậm chí l ừ a qua thư linh t à n g tại thư linh trong linh thể quả thực đáng sợ dù cho đã hoàn thành tố thể trọng sinh thư linh lúc này cũng không khỏi cảm thấy một trận hoảng sợ đáng sợ thật là đáng sợ lao g a hỏa này quả thực cùng q u như thế ngay cả ta cũng không biết hắn lúc nào thời điểm giấu vào tới lúc ấy ta cũng cảm giác ý thức một hồi mơ hồ toàn thân trên giới thật giống như bị người khống chế như thế đang muốn hướng trần t i ể u từ cầu cứu nào biết thốt ra đúng là những cái kia đả thương người thư linh trùng điệp nhìn t h o á n g qua trần phóng thật sâu bái hy vọng tiểu hữu không cần để ở trong lòng đồng thời tái tạo tri ân lão bị nhân sẽ làm linh sinh không quên tiền bối nói quá lời trần phóng ô quyền thản nhiên tiếp nhận đối phương đại lễ đây vốn là là như chính mình không chấp nhận sợ là thư linh một quả đạo tâm cũng biết khó mà tiếp nhận tôn liên lương lúc này bỗng nhiên nói rằng thư linh tiền bối ngươi bây giờ là nắm giữ nhục thân sao tự nhiên thư linh lộ ra thập phấn vui vẻ dùng sức n h ấ p n h ấ p tay đ á đá chân cẩn thận cảm thụ được hiện tại bộ này hoàn toàn mới thân thể sau đó hướng về phía lâm ngạn cùng tôn liên lương từng cái túi đầu hai vị đại ân đại đức bị nhân giống nhau suốt đời không quên hai người riêng phần mình hoàn lễ đã tiền bối hiện tại đã nắm giữ nhục thân tiết lại để thư linh tiền bối tự nhiên là không thích hợp trần phóng nghĩ nghĩ cười hỏi không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào thư linh nghe vậy biểu lộ phức tạp thở dài một tiếng thật lâu không có trả lời ba người cũng không đội lảng lặng chờ đợi lấy hắn hứa cựu thư linh mầ bần đạo bây giờ đã bóc ra cũ ta gông cùng xiềng xích lột đi sắc ve phá kén thành bướm phản phát quy chân không bằng liền cứ gọi thuế chân tử à. từ nay về sau thái hư động h u y ề n trải qua thư linh c h u y ệ n cũ trước kia tất cả đều cùng bần đạo không có quan hệ gì sau khi nói xong hắn xoay người chính đối ba người thân thể nho nhỏ làm v á i trào bần đạo thuế chân tử gặp qua ba vị đạo h ư u ba người nao nhao, nhao ô m quyền hoàn lễ trong lúc nhất thời phía trên hồ trong không khí đều tràn đầy khắc khí tức bộ dáng bây giờ của người ta sẽ gọi ngươi lao đầu lĩnh liền không quá thích hợp về sau liền bảo ngươi lao đầu lĩnh ngạn bỗng nhiên cười hỏi thái hư động huyền trải qua nội dung phía trên ngươi sẽ còn tiếp tục dạy ta sao thế trân tử cũng không tức giận c ư ờ i ha hả nói đã lúc trước đáp với ngươi tự nhiên là sẽ dạy nhưng là thế trân tử sờ lên bóng loáng cái c ằ m lộ ra một vệt rào hoạt vẻ mặt nói thái hư động huyền trải qua bao hàm vàng diện chớ nói ngươi thiên phú thường thường cho dù thiên phú hơn người hạng người tới một lát cũng rất khó đem nó toàn bộ học được nói hắn nhìn thoáng qua một bên trân phóng nhìn trân phóng một hồi không hiểu chẳng lẽ lại chính mình còn có thể là trong miệng hắn thiên phú hơn người hạng người trân phóng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục ăn d ư xem kịch thế trân tử tiếp tục nói ta đã thoát ly linh thể câu thúc lúc trước quá hư tiên tông đủ loại cấm chế đương nhiên sẽ không lại đối ta có hiệu lực tiếp xuống một đoạn thời gian ngoại trừ tự thân tu luyện b ầ n đạo sẽ còn theo kinh thư bên trong là ba vị lượng thân định chế một bộ kỹ năng tổ nói xong hắn lại ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua trần phóng trần phóng rốt cục vẫn là nhịn không được lên tiếng hỏi đạo hưu vì sao một mực nhìn ta thuế c h â n tử chỉ là cười lắc đầu cũng không nhiều lời trần phóng trần phóng đột nhiên hỏi đạo sĩ không lo lắng ngày sau gặp phải quá hư tiên tông đồng môn truy vấn thái hư động huyền trải qua tồn tại sao thuế trân tử cười nói bọn hắn không có cơ hội lời này ý gì? bởi vì cái này tông môn đã sớm tan thành mây khói các ngươi coi là động huyền chân nhân tại sao lại luân lạc tới thương n g u y ê n giới vậy ngươi lúc trước lâm ngạn nhịn không được nói rằng nếu là lao phu lúc ấy không xé ra hổ trần đạo hưu chưa chắc sẽ đem bần đạo mang rời khỏi chín mang kim khuyết tha á p trần phóng nhẹ gật đầu thuế chân tử nói xác thực không sai nếu là biết quá hư tiên tông dạng này tiên môn thế lực bá chủ đã sớm không có hắn dù cho muốn đem thái hư động huyền trải qua mang đi cũng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế loại trừ rơi tất cả khả năng tồn tại thai họa ngầm chỉ là không nghĩ tới côn trùng trăm chân chết còn dãy ruộ động huyền thuế chân tử cuối cùng mười phần cảm khái nói rằng tốt tốt trước đừng làm nhảm chúng ta kế tiếp nói thế nào lâm ngạn cắt ngang thuế chân tử hồi ức hỏi không cần để ý vận đạo các ngươi tiếp tục làm chuyện của các ngươi vận đạo còn cần một đoạn thời gian sửa sang một chút tự thân tiếp xuống con đường tu luyện chương bốn trăm mười hai m i nợ hai độ chương bốn trăm mười hai m i nợ hai độ a đem ngươi lưu tại nơi này sao vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì ngươi bây giờ bộ này thân thể nhỏ bé còn chưa đủ dị thú nhét cái răng lâm ngạn do dự nói rằng hắn lần này cũng là đích thật là thật tâm thật ý cũng không có âm dương thuế chân tử ý tứ nhưng ở thuế chân tử nghe tới kỳ thật cùng âm dương hắn cũng không cái gì khác biệt thẳng n g ã i danh khu khu vận đạo tự nhiên là theo các vị đạo hữu cùng nhau h ư ớ n g hồ b ầ n đạo cũng không phải là tiến vào cấp độ sâu bế quan tùy thời có thể tỉnh táo lại trần phóng cười cười hắn cảm thấy có lâm ngạn tại thuế chân tử ngày sau liền không cần cố ý nghĩ cách rèn luyện đạo tâm lâm ngạn bản thân chính là thuế chân tử con đường tu hành bên trên lớn nhất đá mài đao cũng tốt a ngạn ngươi nơi đó có cái gì phi thuyền loại gì bảo sao trần phóng đối với lâm ngạn hỏi ai ngươi đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói lâm ngạn lại giật mình trong nháy mắt lên ca ngươi thật sự là tuyền mất b bất quá cũng là nhặt được qua cùng nó không sai biệt lắm đồ chơi nói xong hắn cười đùa theo sơn hà đồ bên trong móc ra một t r ư ờ n g t r ì n g hơn ba m rộng dài sáu bảy m chăn lông mấy người nháy nháy mắt cuối cùng vẫn là trần phóng do dự mà hỏi đây là ma thảm ma thảm là cái gì biết bay tấm thảm ta cũng không phải rất rõ ràng ngược lại cái đồ chơi này đưa vào năng lượng liền có thể cất cánh chân khí có thể nội lực cũng được chính là đưa vào nội lực lời nói tiêu hao sẽ khá nghiêm trọng không chống được bao lâu cái đồ chơi này ta già đã sớm tại một cái phó bản bên trong nhặt được còn tại gặp phải ca trước đó nhưng lúc đó dùng nội lực lời nói căn bản không chống được bao lâu cơ h ộ i chưa từng dùng tới dần dà cũng liền quên thuế chân tử a một tiếng nện bước một đôi nhỏ chân ngắn đi lên trước đụng lên đi nghiên cứu một hồi tựa hồ là bần đạo giới kia sản phẩm tấm thảm bản thân cũng không phải là cái gì hy hữu vật liệu chỉ là phía trên bị chạm trổ vào mấy tầng không t ệ cấm chế nhưng là cũng không bao lâu a lâm ngạn có chút thất vọng hóa ra là rác rưởi a ta tưởng rằng cái thứ tốt đâu thuế chân tử cười giải thích nói lời nói cũng là không thể nói như vậy ta một mực thân cư quá hư tiên tông cái loại này định cấp tông môn bên trong nhìn thấy thành thói quen pháp khí đặt ở bên ngoài có lẽ không có kém cỏi như vậy ta đến nhìn kỹ một chút ân phía trên hết thể tuyên khắc bốn loại pháp trận cơm chế cơ sở phiên bản cưới mây đạp gió cùng tụ linh pháp trận tương đối phổ biến còn có cơ sở bản tránh gió trận u lại còn có phòng hộ pháp trận là phong hỏa che đậy cuối cùng thuế chân tử tổng kết nói tổng thể mà nói đây là một cái pháp khí cực kỳ tốt cẩn thận một chút còn có thể dùng tới hai mươi mấy năm a thời gian không lâu lắm ui ui ui hai mươi mấy năm còn không tính giải lâm ngạn đỗng nhiên lớn tiếng hét lên a cũng là thuế chân tử s ư ớ n g sốt một chút thần p h ả n ứng vừa cười vừa nói cứng nhắc ấn tượng nơi này dù sao cũng là t h ư ờ n g minh liên giới không có người tu hành đại thế giới hai mươi mấy năm s á t thực rất dài ra nhưng có một chút ngươi nói không đúng kiện pháp khí này không phải bất đắc dĩ nội lực chân khí thôi động mới được thuế chân tử k h o á t tay đến một quả linh thạch bình thường nhất là được lâm ngạn đưa tay ném qua đi một quả linh thạch thuế chân tử hai tay nhận lấy tại trên thảm tìm hồi cuối cùng ở phía trên một vị trí dùng sức đem linh thạch đặt tại phía trên hướng nơi này đánh một đạo chân khí thuế chân tử chỉ huy nói lâm ngạn cách không đánh ra một đạo tiên tiên c h â n khí trong mắt ba người linh thạch lập tức tựa như hòa tan trung trung tiến vào tấm thảm bên trong kiện pháp khí này bỗng nhiên không gió mà bay nguyên bản còn có một bộ phận nếp ốn địa phương n h a u n h a u bị giải phẳng một đạo lưu quang từ đó lập lõe mà ra sau đó cả t r ư ơ n g tấm thảm cứ như vậy chậm rãi bay lên lơ lửng tại cách xa mặt đất ước chừng cao nửa thước vị trí có thể kiện pháp khí này chuyển hóa hiệu suất vẫn có chút không tệ có thể thấy được người luyện chế mặc dù tu vi không tạo lắm nhưng kinh nghiệm mười phần phong phú một quả linh thạch liền vận hành hơn nửa ngày thời gian trân phóng một chân đạp lên đạ thuế chân tử nhanh nhẹn nhảy lên t ố t tất cả lên cảm thụ một chút bần đạo giới kia kỹ nghệ a ba người nghe vậy nao h nhau nhảy lên đều cảm thấy mới lạ tại thuế chân tử chỉ đạo hạng lâm ngạn rất nhanh liền học xong như thế nào thao tung cái này tên là thảm bay pháp khí này này này rất đơn giản đi cùng lái xe so sánh đơn giản nhiều vì cái gì ta trước đó mở lao lực như vậy đâu lâm ngạn một lần điều khiển thảm bay trên không trung một hồi hoạch thành S hình một hồi hoạch thành b hình một bên nghi ngờ hỏi ha ha kia là tự nhiên thuế chân tử giải thích nói ngươi không có trải qua chuyên môn rèn luyện lại một bên đưa vào nội lực một bên điều khiển cần nhất tâm nhị dụng đương nhiên khó khăn thì ra là thế chắc không được lúc ấy luôn cảm thấy đầu góc không đủ dùng còn tưởng rằng là chính ta đầu góc không tốt đâu lâm ngạn lập tức bừng tỉnh h i ể u ra thuế c h â n tử nghiêng qua hắn một cái không nói gì tất cả đều không nói bên trong đi đi đi ca chúng ta bây giờ đi chỗ nào thả bay khắp nơi không trung vạch ra các loại hình dạng lâm ngạn có chút hưng phấn hỏi trần phóng tôn liên lương thuế c h â n tử ngươi hỏi ai đâu dừng âu h o à n g trần phóng híp mắt hỏi a a đúng hẳn là đến chỉ đường ha ha ha lâm ngạn ngây ngốc một chút lấy lại tinh thần cười cười hóa giải một chút xấu hổ một phen thảo luận về sau đám người cuối cùng vẫn là quyết định n h ư ờ n g tôn liên lương đến thao túng thảm bay tiện thể bảo hộ tạm thời còn không có bất kỳ tu vi cơ hồ cùng người bình thường không khác thuế chân tử đợi đến phát hiện dị thú cùng bảo vật về sau từ thực lực mạnh hơn trần phóng cùng lâm ngạn đi lấy lâm ngạn tại giao ra thảm bay quyền khống chế sau khi được qua lúc đầu không hiểu thấu hưng phấn về sau rốt cuộc khôi phục tỉnh táo bắt đầu chăm chú chỉ huy phương hướng tự a hồ là thuế chân tử giành lấy cuộc sống mới cho đám người mang đến hảo vận tiếp xuống tầm bảo quá trình tiến hành mười phần thuận lợi cùng nó nói là tại tâm bảo chàng bằng nói là tại vơ vét một cái tân sinh đại thế giới thật sự là quá khoa trương thậm chí liền đi đường đều có thể tùy tiện nhận được bảo bối lâm ngạn đều có chút giật mình nhựa nó tình huống như thế nào quá khoa trương đi cái này cùng tại t r o n g kim khố chuyển hoàng kim khác nhau ở chỗ nào lâm ngạn một bên hì hục hì hục theo dưới nền đất đào ra từng khối mang theo ưu quang khoáng thạch kim loại thả bay bên trên thuế chân tử một bên cũng đang giải thích lấy nghe được lâm ngạn lời nói sau không khỏi cười nói trên thực tế ngươi nói rất chuẩn xác nói thế nào lâm ngạn ngẩng đầu hỏi không nói đến phúc duyên của ngươi vốn là có chút không hợp t ố i t h ư ờ n g cơ hồ cùng thiên đạo thân nhi tử không có khác biệt thuế t r â n tử giải thích nói dù là lúc này ngươi không tại thay cái cái khác người bình thường tới thu hoạch có lẽ là có chỗ giảm xuống nhưng cũng sẽ không t r a n h lệch quá nhiều một cái không người phát đồng thời còn kém một bước cuối cùng mới có thể thành hình tân sinh đại thế giới cùng ngươi nói tới đem một phạm nhân ném đến trong kim khố cũng không cái gì phân biệt xác định không có cái gì thay hoàng ẩm lâm ngạn còn có chút không yên tâm hỏi thuế chân tử cười nói a tâm thiên đạo t â n nhi tử chương bốn trăm mười ba phát tác lĩnh ngộ chương bốn trăm mười ba phát tác lĩnh ngộ tại kim cố chuyển hoàng kim cảm giác tự nhiên là rất thoải mái tối thiểu ngay từ đầu là rất thoải mái nhưng dần dà thời gian lâu dài cũng sẽ có một loại c h ố n g rông cảm giác cái này không tôn liên lương theo lúc đầu phấn khởi cảm xúc bên trong sau khi lấy lại tinh thần không khỏi bắt đầu lo âu cầu bên trên tình huống thế nào cũng không biết hiện tại nhà ta bên kia thế nào tôn liên lương bỗng nhiên cảm thán nói trong lúc nhất thời cho dù là không tim không phổi lâm ngạn cũng có chút trầm mặc trần phóng mặc dù một mực đối với địa cầu bên trên vũ khí hiện đại có tương đối lớn lòng tin nhưng bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều ngược lại càng lo lắng chỉ là người bình thường thể chất quân đội thật có thể bằng vào trong tay vũ khí hiện đại cùng gần như vô cùng vô tận kinh khủng yêu vật đối kháng sao mặc dù mấy người đều không nói gì nhưng giới tay động tác rõ ràng đều nhanh không ít thuế chân tử đ ạ o hưu chúng ta nếu là muốn từ phương thế giới này rời đi chỉ có đi lúc trước lớn kiển vương hướng thành lập thông đạo rời đi sao trần phóng hỏi thả m bay bên trên thuế chân tử nghe vậy từ đạ tọa bên trong mở mắt ra có chút suy nghĩ một chút mới lên tiếng trên lý luận mà nói đích thật là dạng này nếu là có lý bàn luận bên trên như vậy nhất định có trên thực tế a lâm ngạn tương đối nhạy cảm l xác thực nếu là đại thế giới đã hình thành k i a lý luận cùng thực tế cũng chỉ có thông qua lúc trước chúng ta đi qua những thông đạo kia nhưng dù sao dưới mắt phương thế giới này còn không có hoàn toàn thành hình có lòng tìm vẫn có thể tìm kiếm được thông hướng thế giới khác khe hở nhưng là nhất định có nhưng là đúng không lâm ngạn đoạt đáp thông minh đều học xong đoạt đáp thuế chân tử cười càng vui vẻ hơn đầu tiên nơi này dù sao cũng là một phương đại thế giới không có hoàn toàn khép lại khe hở tuy nhiều nhưng nếu là đặt vào một phương đại thế giới trung hòa mỏ kim đáy biển cũng không cái gì khác biệt tiếp theo những này khe hở cũng chưa chắc chính là thông hướng nhà các ngươi hương thông đạo ngẫu nhiên tính quá lớn c u ố i lối đi có thể là yêu giới thương nguyên l giới thậm chí là một chỗ hoàn toàn xa lại đại thế giới mới đương nhiên có lĩnh nộ g khai thiên chân ý trần phong tại chúng ta vẫn có thể trình độ nhất định phán đoán khe hở thông đạo một bên khác đại khái tình huống còn mời đạo hữu chỉ điểm trần phong ôm quyền nói rằng không sao thuế chân tử lắc lắc nho nhỏ cánh tay nói rằng phải biết pháp tắc lĩnh nộ g cũng có tiến độ nếu là ngươi có thể đem cái này khai thiên chân ý lĩnh nộ g được một phần trăm trình độ liền có thể làm được bần đạo nói tới trình độ nhất định cảm giác thông đạo một bên khác đại khái tình huống chỉ là khai thiên dù sao cũng là rất nhiều pháp tắc chân ý bên chồng cũng coi là cấp cao nhất kia một loại lĩnh nộ lên sợ là không dễ dàng như vậy dù là ngươi có thái hư tích giới đ a u nhất là bản thân ngươi vẫn chỉ là võ giả, cùng ta hiểu biết con đường tu hành còn có khác biệt rất lớn bởi vậy ta cũng không quá có thể xác định thuế chân tử nói xong c h â n phóng mở ra giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua chính mình đối với khai thiên chân ý lĩnh nộ trình độ ba trăm bảy mươi năm trải qua những ngày này cùng hoặc mạnh hoặc yếu dị thú đối kháng đối thái hư tích giới đ a u vận dụng càng thêm thuần t h ụ đối với khai thiên chân ý lĩnh nộ cũng có không tệ tăng lên mặc dù tạm thời khoảng cách thuế chân tử nói tới một còn có t r a n lệ không nhỏ nhưng ít ra hiện tại đến xem cũng là một cái có thể đạt tới mục tiêu s á c thực còn kém không ít trần phóng đ à n g hoàn g nói rằng hiện tại chỉ có 0.3% m phần trăm bảy mấy khoảng cách một phần trăm còn có không ngắn khoảng cách không ngờ thuế t r â n tử nghe xong trong mắt đều nhanh muốn trợn l ù i ra khó có thể t i n nói làm sao có thể ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy chính mình đối pháp tắc lĩnh nộ tiến độ trần phóng còn đến không kịp nói cái gì lâm ngạn liền dẫn đầu nghi hoặc lên tiếng thế nào rồi nhìn thấy thật kỳ q u á i sao ta cũng có thể nhìn thấy kiếm đạo pháp tắc lĩnh nộ tiến độ a cái gì thuế chân tử tại chỗ phá âm tôn liên lương nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn thấy thuế chân tử phản ứng sau nguyên bản trong lòng cảm giác bị thất bại lập tức tan thành m â y khói ngươi chừng nào thì lĩnh nộ kiếm đạo phát tác trần phóng cũng là có chút điểm c h ấ n kinh không gặp ngươi dùng quá ha ha ha trước mấy ngày v ớ i lĩnh nộ không lâu lâm ngạn cười ha ha nói ca ngươi còn nhớ rõ ngày đó cùng dị thú đánh xong giá ta ngây n g ẩ n một hồi sao trần phóng nghĩ nghĩ nói rằng nhớ kỹ ta trong ấn tượng ngươi chỉ là đi trong chốc lát thần mà thôi ha ha chính là khi đó lĩnh nộ lâm ngạn lộ ra thập phần vui vẻ không có nói với các ngươi là bởi vì lĩnh nộ tiến độ thật sự là quá thấp nói ra có một chút mất mặt. tôn liên lương thuế c h â n tử tiến độ lĩnh n g ộ được bao nhiêu trần phong tỏ m ò hỏi hắc hắc không có nhiều vừa qua khỏi không một lâm ngạn có chút ngượng ngùng nói lập tức lại gây nên trầm mặc hai người một hồi càng làm trưởng hơn lâu trầm mặc trần p h o n g ra hơi có vẻ trấn kinh ngươi nhưng so với ta nhanh hơn lợi hại a ha ha đâu có đâu có cùng ca so kém xa lâm ngạn gãi đầu một cái tôn liên lương thuế c h â n tử thuế c h â n tử thực sự n h ẫ n nhịn không được hai cái này trang tất phiến lên tiếng nói được rồi được rồi kiếm đạo của ngươi dưới mắt xác thực đối với các ngươi về nhà không có gì tác dụng quá lớn lâm ngạn l ã o đầu lĩnh ngươi là đang hâm mộ ta đúng không lâm ngạn bá nhảy lên thảm bay đi vào thuế chân tử trước mặt thuế chân tử nhắm mắt làm ngơ nhắm mắt lại nói rằng không sai lâm ngạn a thuế chân tử thẳng thắn cũng là trong lúc nhất thời nhường lâm ngạn cảm xúc có chút không thông suốt dừng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại bần đạo s á t thực hâm mộ dù sao kiếm đạo thật là thủ trọng sát phạt pháp tắc chân ý một t r ồ n g cũng là đỉnh cấp phát tắc ngươi vậy mà liền giống ăn cơm uống nước đồng dạng giống như này tùy tiện lĩnh mộ được đội ai tới đều sẽ hâm mộ ha ha vậy ta vẫn rất lợi hại đi lâm n ạ n nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính cười nói vậy ta cũng không g súng của ta nói cũng có tám mươi ba tiến độ giữa sân lập tức một hồi khó tạ trầm m ặ t thuế c h â n tử mở to mắt nhìn thoáng qua vui vẻ ra mặt lâm ngạn hít sâu một hơi nói rằng thằng ngại danh ngươi cách ta xa một chút thế nào rồi lâm ngạn tới gần thần s á c nghi hoặc thuế c h â n tử đưa tay đẩy ra lâm ngạn mặt ta bây giờ thấy n g ư ơ i gương mặt này có đôi chút tâm thần không yên mau tránh ra đừng muốn loạn ta đạo tâm nói xong lần nữa nhắm mắt lại không tiếp tục để ý lâm ngạn hớ cựu về sau mới mở miệng nói rằng kiếm đạo cũng tốt thương đạo cũng tốt đối với không gian đều có nhất định liên quan đến cố gắng tu luyện đến lúc đó có lẽ có thể giúp trần phong một chút sức lực quả thật ta lâm ngạn chỉ một thoáng mắt sáng rực lên quả thật thuế chân tử thực sự nhịn không được cắn răng n g h i ế n lợi nói rằng đứng ở một bên trần phong thấy cảnh này không khỏi cũng là cười một tiếng nắm thật chặt trong tay nặng nghề thái hư tích giới đao vì có thể mau sớm thúc đẩy khai thiên chân ý lĩnh nộ g tiến độ hắn mấy ngày nay cơ hội là hai mươi bốn tiếng đều trong tay cầm đao thời điểm cảm nộ g trên thân đao chuyển đến mở ra thời tiết hơi thở chương bốn trăm mười bốn trở về hy vọng chương bốn trăm mười bốn trở về hy vọng tiếp xuống trong một đoạn thời gian ngoại trừ bốn phía tìm tới các loại bảo vật bọn hắn cũng đem gặp phải không gian thông đạo tọa độ cho ghi xuống nhờ vào đại thế giới chưa thành hình nguyên nhân cho dù là bình thường nhất võ giả cũng có thể rõ ràng cảm giác được loại này ba động k n g bố chỉ tiếc trần phóng tạm thời đối với khai thiên c h â n ý lĩnh ngộ tiến độ không đủ tạm thời còn không thể phán đoán những thông đạo này một bên khác là một thế giới ra sao tại trần phóng đem chính mình lúc trước qua lại xuyên việt một phen tao nộ nói ra sao mấy người cũng không dám tùy ý nếm thử dù sao nếu là đi ngó khát đường lại nghĩ trở vệ nhưng chính là khó càng thêm khó mấu chốt nhất chính là lúc này lâm ngạn cũng đã nói một câu cảm giác của hắn không tốt lắm. có loại mười phần cảm giác xấu đã dừng phúc nguyên tâm hậu âu hoàng khí vận c h i tử ngạn đều nói như vậy còn có ai dám nói một chữ không nhi chỉ có thể đ à n g hoàng trợ lấy trần phong thúc đẩy pháp tắc l í n h ngộ tiến độ mấy người còn ngẫu nhiên gặp quá lớn k i ề n vương hướng người chỉ là vị kia trong truyền thuyết cựu ngũ trí tôn nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy chẳng qua hiện nay thương nguyên giới đã hoàn toàn luân hãm có gặp hay không vị kia khác nhau đã không lớn tối thiểu ở chỗ trần phóng nguyên bản đối với vị kia cựu ngũ trí tôn lòng hiếu kỳ đã tiêu tán không sai lầm khai thiên chân ý tiến độ nga tại đều đâu vào đấy thúc đẩy lấy mỗi tiếp cận bốn sáu tám một rốt c ụ c tại bên trong đại thế giới vơ vét hơn nửa năm sau trần phong cuối cùng đem khai thiên pháp tắc lĩnh ngộ tiến độ thúc đẩy tới một pháp tắc khai thiên một t r ă n h một thành trần phong có chút phân chấn hướng về phía mọi người nói lâm ngạn hương phân nói quá tốt rồi có thể trở về nhà bị đả kích hứa cựu thuế chân tử theo trong lỗ mùi h ừ một tiếng nói ngươi kích động cái gì sức lực bên đi lại không có cái gì ngươi nhớ người đúng a lâm ngạn sửng sốt một chút thần lập tức trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười nhưng là ca cùng lao tôn có a tất cả mọi người là hảo huynh đệ ước ước trừng tương ta cũng có đi thế chân tử c h ầ m mặc không nói một lát sau trần phóng hỏi đạo hữu là cùng chúng ta cùng một chỗ vẫn là tạm thời trước lưu tại nơi này thế chân tử suy tư thật lâu mới lên tiếng lý tính nói cho ta hẳn là lưu tại nơi này tân sinh đại thế giới chẳng những linh khí dư dả pháp tác cũng càng tốt lĩnh ngộ hơn nữa khắp nơi đều có bảo vật vô luận như thế nào muốn đều hẳn là lưu tại nơi này tốt hơn mới là trần phóng nhẹ gật đầu sự thật thật là d ạ n g này thế chân tử thật vất vả giành lấy cuộc sống mới bây giờ mới bất quá tu luyện hơn nửa năm tuy nói đã có năng lực tự vệ nhất định nhưng dưới mắt trên địa cầu không biết là cái tình huống như thế nào vô luận như thế nào muốn ở lại chỗ này đều là lựa chọn tốt hơn lâm nghiệp cùng tôn liên lương cũng không nói thêm cái gì cái này dù sao cũng là người ta lựa chọn của mình bọn hắn cũng không phải thi ân cầu báo cái chủng loại kia người nhưng là a thuế chân tử thở dài bần đạo cảm thấy vẫn là đi theo chỗ tốt của các ngươi sẽ càng nhiều ha ha ha đương nhiên trọng yếu nhất là cùng các ngươi một đạo tất nhiên sẽ càng nhiều ma luyện bần đạo đạo tâm càng nghĩ vẫn là quyết định cùng các ngươi cùng đi chứ cũng đi nhìn một chút trong miệng các ngươi cái gọi là khoa học kỹ thuật thành phần như thế nào thuế chân tử ba ba ba nói một chàng ba người nghe xong chỉ là ăn ý cười cười cũng không điểm phá năm tại khai thiên pháp t á c chân ý lĩnh nộ được một phần trăm về sau nhìn như cũng không tính lớn nhưng trên thực tế cũng đã có ngày đêm khác biệt hiệu quả nguyên bản đối với thông đạo bên kia vẫn là mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ tiến độ đẩy lên một phần trăm về sau lập tức liền có một cái đại khái cảm giác tuy nói vẫn là rất mơ hồ nhưng so với ban đầu một nghìn độ cận thị hiện tại không sai biệt lắm chỉ có ba bốn trăm độ cận thị trình độ có thể nói là khác nhau là rất lớn theo lúc đầu cả người lẫn vật không phân nam nữ không phân biệt đến bây giờ đã có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được lối đi gần nhất tọa độ ở nơi nào tới lâm ngạn suy tư hỏi thuế chân tử quả quyết nói rằng tây nam phương hướng dưới đây hơn 3.800 m i n dặm vị trí đỉnh cao nhất mặt phía nam lợi hại nha lão đầu lĩnh lâm ngạn nhìn thoáng qua thuế chân tử nói rằng mới đầu góc chính là dùng tốt thuế chân tử nghiêng qua hắn một cái không có phản ứng hắn chỉ là lấy ra mấy cái trung phẩm linh thạch cất vào dưới thân thảm bay bên trong lập tức thảm bay toát ra một hồi lưu quang có tu vi nhất định về sau thuế chân tử đối thảm bay tiến hành trình độ nhất định cải tạo lợi dụng trong tay vật liệu tăng thêm không ít c h â t pháp cấm chế nhường thảm bay có biến hóa nghiêng trời l ệ đất bất luận là tốc độ phòng hộ năng lực vẫn là thoải mái dễ chịu độ phía trên đều có nguyên bản m nho nhỏ lộ một tay sau chấn cho lâm ngạn một chút ra h o à i phủ đầu về sau thuế chân tử cảm xúc rõ ràng đã khá nhiều bốn người ngồi xuống sau thảm bay hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời không bao lâu liền đã vượt qua hơn ba ngàn dặm khoảng cách đi tới gần nhất một cái lối đi tọa độ ca lâm ngạn tràn ngập mong đợi nhìn thoáng qua c h â n phóng c h â n phóng đi vào tản ra ba động to lớn không gian thông đạo trước chỗ này thông đạo là bọn hắn tìm tới trong thông đạo đối lập tương đối to lớn một cái chấn động kịch liệt liền xem như một người bình thường cũng có thể tại trăm dặm có hơn rõ ràng cảm giác được đương nhiên nếu là người bình thường tới đây vẫn là mười phần nguy hiểm không đề cập tới trong không khí ẩn chứa nóng hỗn loạn linh khí chỉ là không gian thông đạo bản thân chấn động nếu là không có nhất định tự vệ thực lực vừa mới tới gần thông đạo mấy chục g i ả m phạm vi sợ là liền phải cả một cái xé nát rơi thực lực yếu nhất tôn liên lương lúc này chỉ là đứng tại thông đạo bên cạnh liền đã cố hết sức nếu là hắn không thể lĩnh nộ ý cảnh lời nói không có trần phóng lâm ngạn bảo vệ dưới căn bản không có khả năng tới gần được thông đạo mười dặm phạm vi bên trong thuế chân tử đối với thảm bay sửa chữa nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì hắn nắm giữ thân thể thời gian vẫn còn tương đối ngắn thời gian tu luyện không lâu lắm một mực để cho người ta bảo hộ lấy cũng không phải phong cách của hắn thế là liền có tăng cường Tiện còn có thể nhò nhò lúc này hắn cơ hồ cả người liền đứng tại thông đạo lối vào chỗ ngưng thần cảm ứng đến cuối hoàn cảnh đổi lại người bên ngoài cho dù là lâm ngạn làm như vậy lời nói kết quả cũng chỉ có một cái cái kia chính là cả người trực tiếp bị thông đạo n ư ớ mất theo thời gian trôi qua đen kịt một màu ý niệm bên trong rốt cục có một chút xíu cải biến biến sáng lên trần phóng tinh thần rung động có ánh sáng sáng chính là công việc tốt tối thiểu giải thích rõ bên kia là có ánh sáng nguyên cái này mang ý nghĩa có một chút là địa cầu khả năng chỉ tiếp theo cảm giác bên trong tình cảnh càng phát ra rõ ràng điểm quang minh này cũng càng phát ra l ó a mắt l ó a mắt tới có mấy phần không quá bình thường thậm chí tới trần phóng ý thức đều có mấy phần t r ư ớ n g mắt cảm giác rốt c ụ c ý thức một thanh hắn thấy được một mảnh hỏa diễm hải dương trên trời dưới mặt đất cơ hồ lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là vô cùng vô tận hỏa diễm thế giới kế tiếp liền không cần lại nhìn tình huống như vậy gần như không có khả năng trên địa cầu xảy ra chương bốn trăm mười lăm tìm kiếm bất quá để phong v ắ n nhất hắn vẫn là cố nén đâm mắt cường quang lại nhìn một hồi mới thở phào nhẹ nhõm dù sao bọn hắn đã hứa cựu không có trở lại địa cầu ai cũng không rõ ràng hiện tại trên địa cầu đến t ộ n cùng là cái gì bộ dáng xem xét tỉ mỉ một phen sau hắn phát hiện chỗ này hỏa diễm dung nham thế giới căn bản không phải hình cầu kết cấu mà là trời tròn đất vông thu hồi ý thức chân phóng mở to mắt đối với mấy người lắc đầu lâm nạn ở một bên nói rằng vậy thì tiếp tục kế tiếp lao đầu lĩnh nói xong nhìn về phía thảm bay bên trên nhắm mắt tính t ọ thuế chân tử thuế chân tử nghe xong n ế t mắt quét mắt nhìn hắn một cái nói vẫn là tây nam 8,600 giảm, sông m lớn cái khác ộ tám chôm mô đất đ trên. bên n g ư ờ i lại lần lên loạt nữa cùng lên một t h ả bay, cấp tốc h ư ớ n g p h dặm đường thoáng qua liền mất thảm bay tại một đầu lao nhanh không thôi quần c u ộ n sông lớn trên không lơ lửng xuống dưới trần phóng linh thức quét qua trong nháy mắt liền xác định mục tiêu vị trí cùng lúc trước so sánh chỗ này thông đạo chấn động muốn yếu r ấ t nhiều tôn liên lương cơ hồ liền chấn động cảm giác không đến quy mô hùng vĩ thủy khí tràn ngập tại quanh mình cơ hồ đem tất cả chấn động tất cả đều che giấu đi tại thuế chân tử điều khiển hạ tinh chuẩn rừng ở một cái không đáng chú ý gò đất nhỏ bên cạnh trần phóng lấy ra thái hư tích giới đao dựa vào món trí bảo này ngưng thần cảm ứng hứa cựu mới tìm được m ở mịt không chừng thông đạo vị trí an ngạn giúp ta trần phóng nói một câu lâm ngạn gật đầu xác nhận sau đó chắp tay trước ngực chậm rãi xoa bắt đầu chuyển động hai đạo sắc bén khí tức chậm rãi tại bên cạnh hắn hiện hiện thuế chân tử thấy cảnh này có chút im lặng khẽ gắt nói dư thừa màu sắc rực rỡ động tác lúc đầu lúc này hắn tất cả tâm thần đều tập trung ở hai loại sát phạt pháp tắc trưởng không bên trên kiếm đạo cùng thương đạo vốn là rất nhiều pháp tắc bên trong rất khó trưởng không kia một loại hết lần này tới lần khác lâm ngạn vẫn là một lần hai loại. cho dù là hắn lúc này cũng là mười phần phí sức căn bản không dành phân tâm tại trần phóng tinh chuẩn định vị hạ lâm ngạn thuận lợi lấy hai loại sát phạt tăng trưởng pháp tắc thành công đem thông đạo lối vào cho xé mở kỳ thật theo l i ê mà m nói trần phóng mở ra thiên pháp tắc làm chuyện này càng thêm nhẹ nhõm nhưng dù sao hắn khai thiên pháp tắc còn muốn dùng để thăm dò cuối thông đạo không thể lãng phí ở nơi này dù sao hắn hiện tại đối với khai thiên pháp tắc nắm giữ vẫn là mười phần có hạn h ỗ n l o ạ n không gian phong bạo đột nhiên theo thông đạo lối vào lao ra thuế chân tử mặc dù tu vi còn thấp nhưng tầm mắt không phải thấp trong không khí vừa mới bắt đầu vặn v cùng bạo không gian phong bạo chính diện xung kích hời hợt ở giữa hiển thị rõ đại sư phong phạm trần phóng bên này thì là hoàn toàn thoát ly thảm bay phạm vi bao phủ một mình tiếp nhận phong bạo xung kích lông tóc không tổn hao gì ẩn chứa khai thiên pháp tắc linh thức trong nháy mắt liền tận dụng mọi thứ tràn vào trong thông đạo quen thuộc đen kịt một màu quen thuộc dài ràng g i c chờ đợi trần phóng mười phần kiên nhận chờ đợi phát tác chân ý không ngừng tiêu hao hạ trong đầu mơ hồ cảnh tượng dần, dần dần rõ ràng lên phát tác chân ý không ngừng tiêu hô hòa t r n g đầu mơ hồ cảnh tượng dần rõ ràng lên khỏe mạnh trưởng thành linh thực khắp nơi có thể thấy được loại ăn cỏ dị thú hung mạnh ăn thịt dị thú nghiễm nhiên chính là một cái sinh thái liên mười phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn vòng sinh vật ngoại trừ nắm giữ linh khí để trong n à y động thực vật trở nên càng thêm cường đại bên ngoài bọn chúng cùng trên địa cầu trần phóng hiểu biết vòng sinh vật cơ hồ không có cái gì quá lớn khác nhau bên trong tiểu thế giới dựng dục rất nhiều hiếm thấy thiên tài địa bảo các dị thú ngoại trừ sẽ u y ễ n rơi mặt đất linh thực bên ngoài sâu trong lòng đất bảo vật thì cũng chưa hề động đậy trần phóng trong đầu hiện lên một t i ê nghĩ hoặc nhưng cũng không duy trì liên tục quá lâu xác nhận không phải địa cầu sao hắn cũng không mu đem tin tức cáo chi mấy người lâm ngạn rốt cục thở dài một hơi cũng không đoái hoài tới hoa bên trong màu sắc rực rỡ tạo hình tâm niệm vừa động liền tán đi hai cỗ pháp tắc chấn động a mật chết ta không nghĩ tới vậy mà khổ cực như vậy lâm ngạn cả người hướng c ư như vậy trên mặt đất một nằm không nhúc đ í c h t r ầ n phóng lau một cái mồ hôi trên đầu không có nhiều lời chỉ là yên lặng khôi phục tâm thần đối với trường không pháp tắc chân khí tiêu hao kỳ thật không thể nói hoàn toàn không có nhưng cũng nói là cực kỳ bẽ nhỏ tiêu hao chủ lực kỳ thật vẫn là tâm thần hoặc là nói là nguyên thần linh hồn lực lượng nằm mà kinh bộ này tu luyện tâm thần bí pháp hắn rất sớm đã được đến hiện nay rốt cuộc cũng sơ bộ xuất hiện không còn chút sức lực nào dấu hiệu đem tiểu thế giới tình huống cùng mấy người nói một lần lâm ngạ tôn liên lương cũng là không có gì quá lớn phản ứng dù sao thân làm người chơi dạng gì phó b ả n không biết đến ngược lại thuế chân tử trên mặt lộ ra một cỗ tìm tòi nghiên cứu ý vị ngươi nói là tiểu thế giới này bên trong vô luận như thế nào dị thú mạnh mẽ đều không có sinh ra linh trí trần p h o n g nhớ lại một chút nói rằng tối thiểu tại cảm giác phạm vi bên trong dị thú cũng không phát hiện có đạn sinh ra linh trí thuế chân tử cười cười nếu không phải d ư i mắt vần đạo thực lực không đủ đồng thời muốn cùng chư vị tìm kiếm địa cầu cũng là muốn nhập tiểu thế gi thế nào lao đầu lĩnh tiểu thế giới này có cái gì không đúng kình địa phương sao trần quá mức nhi tới lâm ngạn hỏi thế thì không có cái gì c h ỗ không đúng thuế chân tử giải thích nói rằng bình thường mà nói nếu là một cái bình thường vòng sinh thái hơn nữa còn là dạng này một cái không biết bao lâu không người q u ấ y dày tự hành phát triển tiểu thế giới linh khí dư giả lại dị thú chủng loại phong phú đủ mạnh dị thú sinh ra linh trí cơ hồ là chuyện tất nhiên nhưng chiếu trần đạo hữu nói tới lại một đầu đều chưa từng thấy tới như vậy hiển nhiên chỉ có một khả năng cái gì lâm n ạ n tò mò hỏi trần phóng suy đó nói không phải là có một đầu người đoán không sai thuế chân tử nói rằng chỗ này trong tiểu thế giới có lẽ có một đầu cổ lao trưởng không thiên địa dị thú mạnh mẽ ta tại tông môn đối ngoại thăm dò trong ghi chép thấy qua tương tự hiện tượng lúc trước còn giống như hao tổn không ít người tay mới cầm xuống chỗ này bí cảnh bên trong chúa tể người loại dị thú này sẽ rất cường đại tôn liên lương lên tiếng hỏi kia là tự nhiên thuế chân tử giải thích nói có thể sống đến hiện tại bất luận nó dùng phương pháp thế nào duyên thọ đầu tiên có thể khẳng định nó nhất định vô cùng cổ lao dựa theo trần đạo hữu nói Chỗ cũng thế giới sinh thái mười phần ổn định, dị thú mạnh này trong ổn tiểu giới mười mẽ dị không phải sai ố ít, như vậy có thể thú như nắm giữ nhiều như vậy cường h vậy vậy có c giữ đại dị ú tệ n g ư ờ hiển nhiên càng thuế ê vừa vừa trên m một mạnh cường cười cũng thực lực, nhưng ít ra một số phương người Trần Phóng nói, không nhất định diện đã nói nó nhất định là người mạnh nhất. Không đại. đã sai. ít h vừa vừa ra là là số chân tử tán dương nhẹ gật đầu người mạnh nhất lâm ngạn nói thầm một tiếng không nói thêm gì nữa tốt đã không phải tiến về địa cầu thông đạo vậy cũng không tiếp tục tiếp tục xoắn suýt cần thiết chúng ta tiếp tục đi tới một cái lối đi tọa độ thuế chân tử cuối cùng vỗ bàn nói bất quá cái loại này thưa thất tiểu thế giới bần đạo vẫn là đem nó ghi chép lại ngày sau nếu là có cơ hội lại không phương đi vào tìm tòi chương bốn trăm mười sáu gian nan trở về đường chương bốn trăm mười sáu gian nan trở về đường đảo, đảo mắt chính là thời gian sáu tháng đã qua thả bay bên trên bốn người biểu lộ lại không phải nhìn rất đẹp bởi vì bọn hắn ghi chép tốt tất cả tọa độ chỉ còn lại cái cuối cùng nếu là tọa độ này còn không phải thông hướng địa cầu lời nói bọn hắn trở về thời gian lại muốn vô kỳ hạn kéo dài ta đã s ớ u nói các ngươi phải làm hào tâm bên trong chuẩn bị thuế chân tử nói rằng tại toàn bộ bên trong đại thế giới tìm kiếm thông đạo một cái đặc biệt thế giới nói một câu mỏ kim đáy biển hoàn toàn không đủ tả h ư u cũng không có cái khác biện pháp tốt hơn về thương nguyên giới cũng là đụng vật khí không có gì quá lớn khác biệt trần phóng nói một câu không bao lâu bốn người tới cái cuối cùng tọa độ vị trí cái cuối cùng thông đạo chấn động cũng không lớn cũng không yếu có vẻ hơi thường thường không có gì lạ tới đi ca lâm ngạn nói rằng sau đó chủ động phóng thích hai loại phát tắc đem thông đạo lối vào xé mở càng thêm to lớn đã phối hợp hết sức quen thuộc trần phóng lập tức theo sát phía sau khai thiên chân ý tràn vào trong thông đạo mơ hồ tình cảnh dần dần trở lên rõ ràng còn lại ba người nín hơi ngưng thần không dám đánh nhiều trân phóng nhất là tôn liên lương cơ hồ một trái tim đều muốn n h ấ c đến cổ học lên hứa c ử u về sau trân phóng mở mắt ra chậm rãi phun ra một mạch tìm tới nơi này chính là thông hướng địa cầu thông đạo ngoa tạo lâm ngạn nhảy dựng lên tuân ra một câu c ố c túy thuế chân tử có chút kinh ngạc nhìn một cái hắn trong lúc nhất thời không có minh bạch đối phương tại kích động cái gì sức lực bình thường mà nói lúc này hẳn là kích động tôn liên lương mới đúng trái lại tôn liên lương lúc này b i lộ có chút phức tạp đã có thể trở về hưng phấn cùng kích động lại có đôi người nhà lo lắng v â phân trân phóng thì là giấu ở đ ấ y lòng thất vọng bởi vì hắn biết cha mẹ của hắn lúc này cũng không trên địa cầu mà tại không biết cái nào một chỗ trong tiểu thế giới gần đã qua một năm không ngừng tìm kiếm cũng chưa từng thấy qua cùng thời gian tương quan cùng loại tiểu thế giới mặc dù một bên an ủi chính mình không có kết quả chính là kết quả tốt nhất nhưng lo lắng cảm xúc vẫn là không khỏi c u ố n quanh ở trong lòng kích động về sau ba người đồng loạt nhìn về phía thuế chân tử lâm ngạn dẫn đầu hỏi kế tiếp chúng ta thế nào đã qua thuế chân tử thì là không nhanh không chấm nói chuyện đã qua chứ không đội chúng ta nghỉ ngơi một đêm lại nói dù sao một khi đã qua lại nghĩ trở v ậ nhưng là không còn đơn giản như vậy ai nha phiền nhất ngươi thừa nước đục thả câu hết lần này tới lần khác ngươi thích nhất thừa nước đục thả câu thật là lâm ngạn không nhịn được hướng về phía thuế t r â n tử nhà danh nói thuế t r â n tử không chút nào b u ồ n bực cười ha hả nói nếu là ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể trèo trống trưởng khống hai loại pháp tắc chân ý là trần đạo hữu mở đường hai canh giờ trở lên lời nói vậy chúng ta liền có thể bắt đầu bất quá bần đạo cảm thấy ngươi phải làm không đến cho nên vẫn là ngươi đi một mình n a chúng ta liền không đổi ngươi lâm ngạn trần phóng cười nói trước tu trình khôi phục một chút đợi cho trạng thái viên mãn lại đi xuất phát một ngày đêm đã qua trần phóng cùng lâm ngạn trạng thái đều khôi phục được trạng thái đỉnh cao nhất lâm ngạn lập tức hào hứng đứng dậy tốt tốt đầy trạng thái phục sinh k a t a đã chuẩn bị xong chúng ta chừng nào thì bắt đầu trần phóng cười cười lấy ra thái hư tích giới đao nói rằng vậy thì hiện tại bắt đầu đi được rồi lâm ngạn hưng phấn lên tiếng liền trực tiếp bắt đầu một thương một kiếm hai loại cường đại sát phạt pháp t ắ c khí tức tại quanh mình bắt đầu tràn ngập cạch cạch cạch tiếng vang theo thông đạo lối vào không ngừng mà vang lên hôn loạn không gian phong bạo đánh thẳng vào hết thẻ chung q u n h theo thông đạo chậm dai ở trước mắt một chút xíuẩn trần phóng mở ra ngây thơ ý trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thảm bay chung quanh mà thảm bay tại thuế chân tử điều khiển hạ n một cái chớp mắt liền chui vào thông đạo mấy người tình cảnh trước mắt đ ỗ n g nhiên biến đổi mang mang nhiên vô tận hư không hiển lộ ở trước mắt rất nhiều hỗn loạn khí tức không ngừng đánh thẳng vào trần phóng vận dụng khai thiên chân ý cấu tạo đi ra vòng bảo hộ thảm bay đột nhiên rung động cũng may người ở phía trên đều không phải là người kém cỏi cũng chưa từng xuất hiện có người ngã sấp xuống thụ thương tình huống trần phóng trong chốc lát sắc mặt chắm n h u ậ mắt thấy đã bị nội thương không nhẹ lúc này tôn liên lương một thanh đặt tại trần phóng phía sau lưng một tay cầm đao từng tia từng sợi điện quang lôi đỉnh tràn ngập ra bao phủ toàn bộ thảm bay lâm nạn cũng không có nhàn rỗi hai loại sát phạt chân ý tại phía trước mở đường áp lực không thể so với trần phóng nhỏ hơn mà thuế chân tử lúc này cũng không có nhàn rỗi tu vi không cao lời nói đang không ngừng hướng phía thảm bay đánh vào một khỏa lại một khỏa c ự c phẩm linh thạch trải qua hắn trải qua cải tạo thảm bay lúc này đã đủ để dung nạp t ự c phẩm linh thạch năng lượng hơn nữa không ngừng một quả nhưng cho dù là t ự c phẩm linh thạch lúc này vậy mà cũng có một chút hạt cắt trong sa mạc cảm giác một quả linh thạch vừa đánh vào đi không có qua mấy phút liền biến thành một đống không có chút nào năng lượng linh thạch mảnh vỡ bị thảm bày cho p h u n r a hơn nữa thảm bay phía trên những cái kia bị thuế chân tử một lần nữa tuyên khắc đi lên cơm chế cũng tại một cái tiếp theo một cái sụp đổ phá hủy bất quá mười mấy phút liền đã vỡ vụn bốn tòa pháp trận cơm chế lâm ngạn một bên chật vật, vật hướng về phía thuế chân tử nói rằng lao đầu lĩnh chúng ta dạng này thật có thể toàn cần toàn đuôi trở lại địa cầu sao thuế chân tử lúc này đã là đầu đầy mồ hôi bận rộn bụi bụi giống nhau chật vật trở về lâm ngạn một câu ta nhìn ngươi bây giờ còn có công phu nói chuyện xem ra tâm thần hao tổn còn không tính nghiêm trọng không bằng ngươi cùng trần phóng đổi một cái nhường hắn thở một m ụ t a lâm ngạn trong lúc cấp bách q u a y đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái chỉ là h i ệ n nhiên không còn dám nói thêm nữa về phần bọn hắn nói trần phóng lúc này h i ệ n nhiên đã không có cùng bọn hắn cãi nhau khí lực hắn chẳng những muốn hết sức chăm chú ứng phó hư không lúc nào cũng có thể xuất hiện các loại hư không sinh vật đồng thời còn muốn đem khống phương hướng đây cũng là không gian thông đạo không tốt địa phương so với trận pháp truyền thống chỉ cần đưa vào năng lượng liền có thể thẳng tới bị n ạ n k á c biệt không gian thông đạo thì là cần thân nhập trong đó người chính mình đem khống phương hướng nếu không cuối cùng truyền thống mục đích vẫn sẽ hay không là ngay từ đầu tọa độ thì khó mà nói được hai đầu đều muốn chiếu cố c h â n phóng lúc này cảm giác mình tựa như ngay tại k h ô n g chế lấy một chiếc mưa to gió lớn bên trong trên biển cả nho nhỏ thuyền con chẳng những tùy thời có có thể lẫn nghiêng c ò n muốn thời điểm chú ý trong b i ể n rộng nhìn chằm chằm vào nhóm người mình kẻ săn n g ồ i một khi phân tâm liền có thịt nát x ư ơ n g tan khả năng như thế trạng thái tinh thần của hắn tiêu hao vô cùng nghiêm trọng dù cho nằm ma kinh đã đang nỗ lực chấn áp khôi phục nhưng khó tránh vẫn có chút chống đỡ không nổi trước mắt từng đợi ảnh mọc thanh bụi đây chính là tâm lực tiêu Trần chương o n g bốn g trăm t mười tích ớ i a bảy đến chương cỗ n h bốn lượng trăm phát l ậ mười bảy đến cũng thoáng c không biết qua bao lâu tốt tiếp xuống một đoạn đường sẽ đối cầu lập bình ổn một chút đại gia có thể bung lỏng một hơi ngay tại trần phóng lại một lần nữa trước mắt ảo giác mọc thành bụi m u ố n lần nữa vận dụng thái hư tích giới đao c h â n áp thời điểm thuế chân tử thanh em chuyển đến muốn nói hắn vì cái gì không trực tiếp dùng thái hư tích giới đao c h â n áp hư không đâu tự nhiên không phải thái hư tích giới đao cái loại này thần vật tồn tại cái gì hạn chế cũng không có khả năng tồn tại cái gì hạn chế thực tế nguyên nhân là trần phóng tự thân tồn tại hạn chế nếu là hắn một mặt không hề cố kỵ sử dụng lời nói hắn sẽ dần, dần bị trôi này thần vật cho đồng hóa cuối cùng biến thành một cái mất đi ý thức hoạt tự nhân thuế chân tử lời nói còn lờ mờ bên thai ng vẫn cảm thấy lâm ngạn cái này nhất đ ẳ n g phúc nguyên thâm hậu người liền hắn một cái nếu là một mặt ỷ lại vật này n g ư ờ i sau cùng kết quả chỉ có thể bị kỳ đồng hóa hóa thành một cái không có tình cảm không có ý thức chủ quan hình người khôi lỗi đồng thời cuối cùng bị nó hấp thu biến thành chất dinh dưỡng t r â n phóng còn nhớ rõ lâm ngạn mười phần khiếp sợ nói rằng ngoa tạo chẳng phải là nói cây đao này nhưng thật ra là một cây ma đao lâm ngạn lời nói hắn ấn tượng vô cùng khắc sâu bởi vì hắn lúc ấy trong lòng cũng là nghĩ như vậy nhưng thuế chân tử lời nói lại hoàn toàn khác biệt hai vị phiến diện đao chính là đao binh khí chính là binh khí dù là nó lại như thế nào cường đại nhưng nó cuối cùng không phải linh bảo không có sinh ra thuộc về mình ý thức cái loại này thần vật cũng rất khó đản sinh ra ý thức của mình đau bản thân tại sao có thể có tốt xấu phân chia đâu biến thành nhân khôi cũng tốt bị hấp thu cũng được truy cứu căn bản còn là bởi vì cầm đau người thực lực không đủ mà thôi trần phong trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt bao lâu chính mình lần trước sinh ra dạng này vận mệnh không do người t r ê n l ệ n h cảm giác dường như đã qua thật lâu nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại tựa như gần tại h ô m qua đồng dạng ca ngơi không có chuyện gì chứ có phải hay không cái này phá đau dùng nhiều sinh ra cái gì ảo giác ngay tại hắn muốn lâm vào mờ mịt bên trong lúc một đôi khớp xương rõ ràng tay tại trước mắt của hắn hoàng du hai lần sắp bén khí kình cắt đứt không khí phát ra từng tiếng đôm đ ố t tiếng vang bên cạnh lập tức có người kinh hô xuất một chút âm thanh lão lâm ngươi chuyện gì xảy ra làm bị thương chân ca a ngoa tạo ca xảy ra vấn đề giống như trần phong ý thức dần dần trở về thân thể những n à y hư vô mở mịt h a n h âm cũng bị kéo đến bên hai biến chân thật lên nguy hiểm thật cổ tay rung lên thái hư tích giới đao đã biến mất trong tay ca ngươi dọa ta một hồi ta cho là ngươi muốn biến thành đêm tối đi lâm nạn mặt m u i tràn đầy vẻ mặt lo lắng không sao ta trước tiên nghỉ ngơi nuôi một lát, các ngươi chầm chầm một chút. trần phóng lộ ra một cái an tâm nụ cười lập tức trực tiếp quanh chân ngồi xuống đang bay trên nệm tiến vào cấp độ sâu trong nhập định có lẽ là rừng phúc nguyên thâm hầu âu hoàng thiên mệnh c h i tử ngạn phát lực có lẽ là mấy người vận khí không tệ tóm lại con đường sau đó trình biến thuận lợi rất nhiều trần phóng ra không có lần nữa mượn dùng thái hư tích giới đao lực lượng không có bị đồng hóa phong hiểm bốn người ngồi thảm bay bên trên thuận lợi đã tới bọn hắn bị ngạn mục đích địa cầu xuyên qua không gian thông đạo một máy mắt t h ả bay chất liệu cũng nhịn không được nữa loạn lưu xung kích nổ thành đầy trời máy vỡ trần phóng mấy người cũng nhao nhau bị không gian lo cũng may lúc này bọn hắn đã hoàn toàn thoát ly không gian thông đạo cũng không bị cuốn vào vô tận hư không bên trong không biết qua bao lâu trần phong ý thức theo mê man bên trong tỉnh lại bởi vì tâm thần tiêu hao quá độ lúc này hắn linh thức thậm chí liền khuếch tán tới quanh thân m ộ mươi mét phương viên đều miễn cưỡng mở hai mắt ra đập vào mắt chính là dương nanh múa v ú t xông tới vài đầu yêu vật mùi tanh hôi cũng xông vào hắn dần dần khôi phục trong lỗ múi cũng may hắn lúc này chỉ là tâm thần tiêu hao quá độ người cũng chưa nhận cái gì quá nặng t ư ơ n g thế thậm chí thể nội tiên thiên chân khí vẫn còn một cái vô cùng viên mãn trình độ tiện tay một đạo đao đao vánh dòng máu màu xanh lục gắn một chỗ đã lâu hệ thống nhắc nhở âm bên thai bên cạnh vang lên hệ thống nhắc nhở ngươi đã đánh chết một đầu ít ít ít thu hoạch được kinh nghiệm thu hoạch được tiềm năng đã lâu cảm giác quen thuộc lại lần nữa xông lên đầu mặc dù điểm này đáng thương kinh nghiệm cùng tiềm năng đã không thể gây nên hắn quá nhiều chú ý lực diệt đi vài đầu yêu vật không để ý tới dò xét hoàn cảnh chung quanh trần phóng lập tức gọi ra đêm tối đi cho mình hộ pháp hắn thì là lập tức quanh chân ngồi xuống trên mặt đất bắt đầu ngồi xuống điều tức nằm ma kinh cao tốc vận chuyển lại gần như khô cạn tâm thần bắt đầu chậm rãi khôi phục trong lúc đó lại có mấy chục con yêu vật phát hiện trần phóng nhưng đều bị canh giữ ở bên cạnh đêm tối đi từng cái đ ổ i đi t r ư ờ n g t h a n h đến nay đầu này huyết nhục khôi lỗi cũng rốt cục ở một mức độ nào đó có một mình đảm đương một phía năng lực trần phóng trong lòng t h ố n thức lấy bất quá những n à y tiểu yêu vật cũng không thể nhường hắn phân tâm việc cấp bách vẫn là mau chóng khôi phục tâm thần đi tìm thất lạc lâm ngạn bọn người mới là chính đồ mặc dù đã đánh giá cao lần này hư không hành trình cường độ bọn hắn cũng tận khả năng làm được bọn hắn có thể làm được hạn mức cao nhất đây là trong hư không không có gặp được quá mức cường đại hư không sinh vật điều kiện tiên quyết bằng không bọn h cuối cùng tại xuyên việt thông đạo một cái trước mắt bọn hắn còn là bởi vì kiệt lực nguyên nhân không có khống chế tốt chính xác đụng đầu vào một đoàn đập vào mặt không gian loạn lưu thả bay tại c h ô nát b ấ y không nói tổ bốn người cũng bởi vì là xung kích bị loạn lưu đ ụ c tàn lâm ngạn còn dễ nói vốn là phúc nguyên thâm hậu thiên mệnh c h i tử trần phong kỳ thật cũng không thế nào lo lắng hắn hắn chân chính lo lắng chính là tôn liên lương cùng thuế chất tử hai người này một thực lực hơi yếu tại không gian loạn lưu xung kích phía dưới sợ là thụ thương rất nặng một cái khác người mặc dù bụng có ngàn vạn nhưng cuối cùng làm người thời gian ngắn ngủi thời gian tu luyện không đủ ng nếu là tại trọng thương phía dưới nhóm lớn yêu vật sợ là thoát thân lên không quá dễ dàng không có hoàn toàn khôi phục trần phong chỉ là thoáng khôi phục một hai thành tâm lực liền theo trong nhập định tỉnh lại cố nén kim châm giống như đau đớn trải rộng ra linh thức tìm tới ba người khác đến vận khí rất không tệ tôn liên lương ngay tại hơn một ư ơ i dặm bên ngoài chỉ là vận khí kém một chút dưới mắt trạng thái có chút hỏng bét đang bị mấy trăm đầu nhóm lớn yêu vật đuổi giết không dám thất lễ trần phong cấp tốc lên không hướng phía tôn liên lương phương hướng bay đi cùng lúc đó từ trên người hắn một tầng vô hình băng lánh ba động khuyết tán ra đến người chưa đến hẳng cũng đã đi tới hơn hắn biết người cứu nạn tới lập tức liền không quan tâm hướng trên mặt đất một nằm bày lên nát mép đến mà đuổi giết hắn mấy trăm đầu yêu vật trước một giây còn tại dương nanh múa vớt một giây sau s a u liền đã biến thành từng tòa tuyết trắng băng liêu trần phóng không có xuống dưới thấy tôn liên lương chỉ là tiện tay đem đêm tối đi cho đã đánh qua chính hắn thì là trải rộng ra thần thức tiếp tục tìm kiếm thất lạc hai người khác chỉ là lúc này thương thế của hắn còn có chút trọng cho dù tận khả năng đem linh thức kéo đến lớn nhất cũng vẫn là không có phát hiện lâm n ạ n cùng thuế chân tử hai người chương bốn trăm mười tám lo lắng linh thức trải rộng ra tìm bòi hứa cựu nhưng như cũng không có tìm được lâm ngạn cùng thuế chân tử t h â n ảnh trong đầu như kim đ â m đâm, đâm nói h càng phát ra nghiêm trọng trần phóng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm dừng tìm kiếm trước cùng tôn liên lương tụ hợp cùng một chỗ lao tôn thương thế như thế nào tôn liên lương lúc này trạng thái có chút thế thảm toàn thân trên dưới mình đầy thương tích trong đó ngoại trừ có xuyên qua thông đạo lúc không gian loạn lưu tạo thành thương thế còn có lúc trước yêu vật lưu lại bất quá cùng lâm ngạn cùng một chỗ gần thời gian một năm bên trong trên người hắn cũng góp nhặt không ít đủ loại chữa thương bảo vật trần phóng rời đi siêu tầm trong khoảng thời gian này thương thế đã khôi phục bất quá trên thân thể thương thế tốt khôi phục nhưng tâm thần bên trên thương thế liền không có đơn giản như vậy vẫn được ngoại thương cơ bản không có vấn đề gì chính là tâm thần bên trên tiêu hao có chút nghiêm trọng trần ca tìm tới bọn hắn sao tôn liên lương hồi đáp trần phóng lắc đầu nói rằng không có phát hiện tung tích của bọn hắn chúng ta t r ư ớ c tiếp tục chữa thương à nghĩ đến lấy hai người bọn họ thực lực hẳn là không vấn đề gì cứ việc trong lòng vẫn là có chút lo lắng nhưng làm sao hai người tự thân trạng thái cũng không được k h á lắm kéo lấy tàn huyết thân thể cương ép đi tìm nếu là gặp phải cường đại yêu vật ngược lại không phải là chuyện gì tốt tả hữu bất quá mấy ngày chúng ta mau chóng đem tâm thần bên trên thương thế khôi phục tốt lại đi tìm kiếm cũng không mượn trần phóng an ủi tôn liên lương đương nhiên không gì không thể hai người khoanh chân ngay tại chỗ theo trong ba lô tìm kiếm ra một chút đối tâm thần thương thế có thể tạo được tác dụng thiên tài địa bảo an vào liền bắt đầu chữa thương có đêm tối làm được hộ pháp ngẫu nhiên xuất hiện l ẻ tẻ yêu vật đương nhiên sẽ không đối bọn hắn hai người tạo thành cái uy hiếp gì hai ngày sau tôn liên lương dẫn đầu hoàn toàn khôi phục hắn liền một mình nên rời đi trước tìm kiếm thất lạc lâm ngạn cùng thuế chân từ hai người trần phóng thì tiếp tục lưu lại nguyên địa chữa thương dù sao tại trận này lưỡng giới xuyên thẳng qua bên trong trần phóng áp lực lớn nhất bị thương cũng nặng nhất tôn liên lương thương thế ngược lại không nghiêm trọng như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua theo thương thế của hắn dần dần khôi phục hắn linh thức cũng bắt đầu khôi phục nhưng hiện tại địa cầu cùng bọn hắn trong ấn tượng cái k i a địa cầu hiển nhiên đã đã xảy ra biến hóa cực lớn tại tâm thần khôi phục chừng năm thành trần phóng liền đem linh thức hoàn toàn trải rộng ra trên địa cầu hiện trạng cũng ánh vào hắn tầm mắt sau đó nhìn thấy về sau hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí mặc dù không rõ ràng nhóm người mình rời đi không gian thông đạo ở vào trên địa cầu vị trí nào nhưng có một chút có thể khẳng định cái k i a chính là tuyệt đối không tại hoa hạ cảnh nội điểm này theo trong vòng phương viên trăm dặm nhìn thấy một chút sụp đổ kiến trúc liền có thể nhìn ra được rõ ràng không phải hoa hạ phong cách chỉ là tại hắn linh tức h quét một vòng đi sau hiện vốn phải là nhân loại ở lại tiểu trấn lúc này lại đã hoàn toàn biến thành yêu vật nhạc viên khắp nơi có thể thấy được sụp đổ phong ốc kiến trúc còn lưu lại nanh vớt dấu vết đốt cháy liệt diễm xe cá nhân trên đường phố đều là tán loạn các loại thường ngày vật dụng cùng nhân loại thi thể linh kiện thanh chấn bên trên trên đường phố hoang dã bên ngoài khắp nơi đều là thành quần kết đội du đang yêu vật mạnh yếu không chờ trên bầu trời hiện đầy lít nha lít nhít lớn nhỏ không đều vết nước không gian thỉnh thoảng còn có đủ loại đến không hết yêu vật từ đó thành quần kết đội đi tới trần phóng nhìn thấy nghiễm nhiên chính là một bức thê t h ẳ n g tận thế độ quyền trần ca địa cầu đây là luân hãm sao trần phóng sau lưng truyền đến tôn liên lương thanh âm thanh âm bên trong mơ hồ có vẻ run dày d ừ n g một chút trần phóng vẫn là như thật nói rằng lấy trước mắt chúng ta nhìn thấy tình cảnh đến xem đúng là như thế nhưng người cảm thấy trên địa cầu không nên không chịu được như thế ngươi nhìn thương nguyên giới làm lớn đều tại yêu vật vây công phía dưới trống đỡ nhiều năm như vậy địa cầu dầu gì cũng không có khả năng trực tiếp luân hã cuối cùng trần phóng quay người nhìn về phía tôn liên lương nói rằng tối thiểu ta tin tưởng mẹ ta tuyệt đối sẽ không ta cũng cảm thấy như vậy tôn liên lương biểu lộ phức tạp nói nhưng là hiện tại ngươi nhìn nơi này cái bộ dáng này thật sự là ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi trần phóng an ủi nói rằng tôn liên lương do dự một hồi nói rằng trần ca ngươi liền không lo lắng người trong nhà của ngươi sao trần phóng nghe vậy cười một tiếng nói đến không khéo tam giới dung hợp, trò chơi dáng u n g hợp, chơi trò lâm trước tiên nhà ta nhị lao liền bị một chỗ không biết tên phó bản tiểu thế giới quân vào tôn liên lương lập tức n g ạ lời nửa ngày mới lúng ta lung túng nói rằng thật không tiện trần ca、Hại. không có gì trần phóng ra v ẹ thản như nói nói không chính xác đem bọn hắn cuốn vào chính là một cái cùng loại chúng ta ở bên kia nhìn thấy cái t r ù n g loại kia đảo nguyên t i ể u thế giới cũng nói không chính xác đâu không có nguy hiểm còn không lo ăn uống vậy nhưng so với chúng ta hiện tại trôi qua có thể dễ chịu nhiều lắm tôn liên lương tóm lại không có kết quả cũng có thể chính là kết quả tốt nhất sầu lo không giải quyết được vấn đề gì việc cấp bách là về trước hoa h ạ chỉ là trần phóng cao mày nói rằng chỉ là cái gì tôn liên lương hỏi chỉ là tại cảm giác bên trong dưới mắt địa cầu giống như có một chút là lạ nhưng là quái chỗ nào trong lúc nhất thời lại có chút nói không ra tính toán ta gần như hoàn toàn khôi phục bắt đầu tìm người a trần phóng nói xong đứng dậy thân hình lại nguyên điệu dừng lại lao tôn chuẩn bị sẵn sàng có một đầu đại gia hỏa một tới hắn vừa dứt lời trên bầu trời liền truyền đến một hồi hai người hết sức quen thuộc không gian ba động chỉ là cô ba động này rõ ràng so với bọn hắn lúc trước xuyên việt thông đạo muốn trật tự lại quy luật nhiều không gian ba động càng thêm mạnh mẽ trần phóng nhìn về phía không trung nào đó một cái điểm một đạo nhỏ xíu khe hở đã l ạ g yên xuất hiện ở không trung tựa như là một chương tuyết trắng giấy vẽ bên trên bị nhiễm mực nước bút lông cho vẽ lên một đạo mười phần một p h ả n phất có một đôi vô hình cự thủ nguyên bản mười phần nhỏ xíu khe hở bị dần dần kéo dài thời gian trong nháy mắt liền đã biến thành mấy chục cm p h ẩ m chất dài mấy mét ngắn to lớn khe khe bên trong chuyển r a mãnh liệt khí lưu đem không trung vốn cũng không nhiều đám mây thổi đến tứ tán ra đồng thời còn nương theo lấy từng đợt tiếng gào thét chấm thấp hiện nhiên lúc trước trần phóng trong miệng nói tới đại gia hỏa lập tức liền muốn từ nơi này khe bên trong hiện ra ca chúng ta là đánh vẫn là đi tôn liên lương khẩn trước hỏi bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được khe một bên khác đầu kia đại gia hỏa khí tức không thể so với chính mình yếu nhược nhiều ít dưới mắt trần phóng thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục tốt vạn nhất không phải yêu v ậ t đối thủ xem thường ai đây lão tôn trần phóng cười cắt ngang tôn liên lương lo lắng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo dầu gì thu thập một đầu dạng này tiểu yêu còn không phải dễ như trở bàn tay xem ra gần nhất thực lực tăng trưởng cấp tốc có chút nhẹ nhàng a ngươi tôn liên lương xấu hổ cười một tiếng không dám không dám ta đây không phải lo lắng thương thế của ngươi đi hai người trong lúc nói cười không trung khe lần nữa mở rộng biến chừng dài mấy mét rộng mười mấy mét dài ngắn. đồng thời một đầu nhìn bóng loáng không dính nước ra hỏa ngay tại theo bên kia hướng bên này cật lực gần ra nồng đậm yêu vật khí tức c ũ n g cấp tốc tràn ngập ra phương viên hơn mười dặm tất cả yêu vật cảm ứng được c ố khí tức này sau lập tức tất cả đều hướng phía cái phương hướng này chạy tới đối với cái này trần phóng thờ ơ chương 419. đạn đạo chương 419. đạn đạo khe hở tại bàn tay vô hình cùng đầu này bóng loáng không dính nước yêu vật song trọng tác dụng d ư ớ i càng biến càng lớn dần dần đã đi tới dài mấy chục thức rộng tình trạng bên trong yêu vật cũng rốt cục miễn cưỡng có thể từ đó dỏ ra một cái đầu đến lại là một quả to lớn đầu heo trần phóng nhìn xem mơ hồ có điểm nhìn quen mắt dường như ở nơi nào nhìn qua theo một cỗ quen thuộc vừa xa lạ tâm thần chấn động theo hai bọn họ trên đầu đ o qua trần phóng lập tức nhớ tới cỗ này không hiểu cảm giác quen thuộc là từ đâu mà đến rồi ký ức một chút xíu để lộ dừng lại tại hàn giang thành bên ngoài trên chiến trường trước mắt viên này cực đại đầu h e o cùng mình lúc trước diệt sắt những cái kia nhỏ lợn sữa ngoại trừ màu sắc khác nhau khuôn mặt càng thêm mượt mà bên ngoài cơ hồ giống nhau như lúc lại là lao lợn sữa trần phóng cười nói một câu tôn liên lương mờ mịt nói a a không có gì đang lúc trần phóng chuẩn bị chờ đợi đầu này lão lợn sữa hoàn toàn theo khe hở không gian bên trong gạt ra lúc bỗng nhiên từ đỉnh đầu chuyển đến một hồi kim c h â m cảm giác nguy hiểm trần phóng nhữ nhữ mày nhìn về phía tôn liên lương lao tôn ngươi có cảm giác tới cái gì sao trần ca nói đùa ngươi cũng không có cảm giác đi ra ta có thể tôn liên lương đang muốn nho nhỏ vỗ một cái trần phóng m ô n g ngựa lại đột nhiên dừng lại không đúng s ắ c thực giống như có cái gì kinh khủng đồ vật tại chúng ta đỉnh đầu nói hắn ngựa đầu chỉ lên trời bên trên nhìn sang trần phóng thì là lộ ra một bộ hiệu rõ thân sắc thì ra là thế ta nói luôn cảm giác lọt cái gì dường như cái gì tôn h liên lương vẫn là không nhớ ra được không khỏi hỏi trần phóng cười chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa một chỗ cái hố nhỏ hỏi thấy được cái kia cái hố nhỏ sao nhìn thấy rồi thế nào tôn h liên lương hỏi chúng ta trước tiên không nhớ ra được kỳ thật cũng rất bình thường trần phóng cười nói món đồ kia gọi hố b o n g a tôn h liên lương s ừ n g sốt một chút sau đó kinh hai nói ngọa tảo cái này chẳng phải là nói đỉnh đầu chúng ta bên trên đồ chơi là lựu đạn trần phóng gật đầu nói hẳn là không sai b ị lắm vậy chúng ta còn không tranh thủ thời gian chạy tôn liên lương cơ hồ muốn phá âm trần phóng đại ca ngươi đang suy nghĩ gì ngươi là người chơi là siêu nhân là có thể ngạnh kháng cỡ nhỏ đạo đạn tồn tại dầu gì ngươi tính cơ động cũng so đạn đạo cao hơn a chạy cái gì trần phóng đối với tôn liên lương phản ứng hết sức không hiểu mười phần kinh ngạc nói rằng tôn liên lương lúc này đến phiên tôn liên lương bó tay rồi thì phản ứng về sau hắn có chút l ú n g túng gãi đầu một cái đầu kia trên đỉnh viên này đạn đạo hẳn là không đả thương được chúng ta a tôn liên lương có chút không xác định nói rằng trần phóng cười nói chính diện tập trung hoặc là đương lượng đầy đủ lời nói cũng không nói được chết hẳn là sẽ không trực tiếp chết trọng thương đại khái là trốn không thoát tôn liên lương giây lát về sau trần phóng vang lên bên thai tôn liên lương cao thanh â m kinh hại phụ cận vài đầu yêu vật cũng nhịn không được bu lại đều bị thương nặng vậy chúng ta còn không chạy à đại ca ngươi hiện tại còn thụ lấy tổn thương đâu trần phóng nghe vậy nói rằng à ngươi nói ta à thực lực của ta càng mạnh ngược lại là không có bị thương gì vừa mới nói là ngươi tôn liên lương hắn rốt c ụ c kịp phản ứng trần phóng là tại điều tức hắn bất quá trải qua trần phóng như thế một phen thao tác trong lòng của hắn khẩn trương cùng lo lắng cũng s á c thực thoáng giảm đi mấy phần bình thường yêu vật cảm giác sẽ hơi hơi trì đột một chút nhưng lúc này vượt qua không gian mà đến yêu vật cũng không phải bình thường yêu vật mà là lấy tâm thần tinh thần chi lực tăng trưởng lợn sữa tại tôn liên lương cảm ứng được đột kích đạn đạo sau đó không lâu cơ hồ đã đem nửa cái thân thể đều gạt ra khe hở lão lợn sữa cũng đã nhận ra nó lúc này liền không có ý định đến đây bước ra liền dự định theo khe hở bên trong rời đi nhưng thả rằng chịu đạn đạo nổ đợi nó nửa ngày trần phóng làm sao có thể cho phép nó tùy tiện rời đi một cơn gió mạnh thổi qua đã biến mất ngay tại chỗ tôn liên lương ba lại xuất hiện lúc hắn đã đứng ở lão lợn sữa vừa lớn vừa đ mạnh mẽ cho láo lợn sữa bức thành mắt gà trọi lúc này đỉnh đầu không biết tên loại hình đạn đạo đã có thể nhìn thấy một chút xíu cái bóng láo lợn sữa không để ý tới bỗng nhiên xuất hiện trần phóng cố gắng liền phải trở về trên trần phóng một chân dấm mạnh mũi heo cả người nhẹ nhàng về sau bay ngược mà đi đồng thời một tay hiện lên c h ả o đối với láo lợn sữa hư nắm c h ậ m chậm bắt đầu phát lực hướng về sau t r á n h đi vốn nên đi đến trên nó phát hiện chính mình vậy mà không tự chủ được hướng về người xa lạ trước mắt loại bay đi lập tức mắt lộ hoảng sợ vô hình tâm thần chi lực tràn ngập ra láo lợn sữa cuối cùng nhớ tới dựa vào sinh tồn thủ đoạn Chỉ cho dù lúc này tâm thần phương diện chỉ có nửa máu trần phóng vẫn như c ũ không phải nó có thể chống đỡ mấy chục năm như một ngày nằm mà kinh cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi cương hành tâm thần lực lượng chỉ là tác động đến liền để tôn liên lương một hồi tráng đầu hoa mắt nếu là chính diện xung kích sợ là căn bản ngăn cản không nổi nhưng mạnh mẽ như vậy lực lượng đối với trần phóng mà nói lại tựa như một hồi gió xuân phật núi đồi chỉ có thể nhường góc áo của hắn nhấc lên một tia không đáng chú ý gần sóng tâm thần ở giữa và trạm xưa nay đều là nguy hiểm nhất dù cho trần phóng tự tin có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương nhìn như nhẹ nhõm bề ngoài hạ kỳ thật cũng đã là toàn lực ứng ph Lão lợn s như hai người nhìn như tranh lệch cực lớn kỳ thực tranh lệch cũng là cực lớn chỉ có điều hai khác giống cách là đảo ngược mà thôi lúc này trên bầu trời đạn đạo cũng kéo lấy thật dài đôi lửa thanh thế thật lớn trùng kích vào đến một bên khác tôn liên lương đã bắt đầu đào đất đậu thần thần bên này trần phóng lại chỉ là đem trong tay láo lợn sữa có chút điều chỉnh một cái góc độ ngăn khuất trước người của mình nhầm ầm một tiếng vang thật lớn đất bằng lên kinh lôi viên này không biết từ nơi nào bắn ra tới đạn đạo buộc phát ra to lớn tiếng gầm cùng vô tận nhiệt độ cao đảo mắt liền đem chúng quanh yêu vật toàn bộ n u ố t hết mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành đất khô c ạ n lao lợn sữa thoáng nhiều kháng như vậy một hồi nhưng đến cùng cũng không phải lấy n ụ c thân tăng trưởng yêu vật không có chống bao lâu liền bắt đầu kinh ngạc núp ở phía sau mặt trần phóng nhún c á n mũi ngửi được một cỗ mười phần th trần phóng rơi xuống mặt đất vừa lúc lúc này tôn liên lương cũng đẩy ra tầng đất từ dưới đất nhảy lên một cái ca mãi anh hắn hướng về phía trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái sau đó nhìn một chút tung bay ở giữa không trùng tràn ngập mùi thịt lao lợn sữa hỏi giò hoắc thật là lớn heo cái đồ chơi này có thể ăn sao có thể trần phóng nói theo giật xuống một khối thịt đùi liền nhét vào miệng bên trong chẳng những hương vị rất không tệ hơn nữa hữu í c h tại n ụ c thân tu hành quả thật à? tôn liên lương lộ ra một vệ tâm động lại có chút vẻ mặt lo lắng trần phóng thấy thế cười nói ngươi đại khái có thể yên tâm ăn ngày sau ta sẽ cho ngươi một cái dan phía trên yêu vật đều là đối nhục thân có chỗ bổ ích đương nhiên có thể lên thực đơn thực lực tất nhiên đều không kém thật gặp được cũng phải cẩn thận so sánh song phương thực lực miễn cho chính ngươi tiến vào đối phương bụng chương bốn trăm hai mươi ma li vậy ngươi chương bốn trăm hai mươi ma li vậy ngươi nếm thử trần phong kéo xuống cả một đầu chân heo đã đánh qua tôn liên lương lúng cuống tay chân tiếp nhận tôn liên lương kéo xuống một miếng thịt nhét vào miệng bên trong ngai hai cái sau hai con mắt đều phát sáng lên ân hương vị coi như không t h a kia là tự nhiên trần phóng cười nói loại này yêu vật thì không những đối với nhục thân không nhỏ tăng thêm còn có c ô động tâm thần đ ể cao tinh thần lực hiệu quả tôn liên lương nhắm mắt cảm thụ một lát chẳng được bao lâu liền có thể từ trên người hắn cảm nhận được từng đợt chấn động h i ệ n nhiên chỉ là cái này một ngụm thịt liền đã có tăng lên không nhỏ thấy tôn liên lương đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất những cái tia nửa tiêu nửa chín yêu vật trên thi thể trần phóng vội và nói những cái tia cũng không thể ăn bậy có độc yêu vật bên trong có thể ăn vốn là cực tiểu số ngươi cũng đừng tìm đ ư ờ n g chết có chút độc tính liền xem như ta cũng không dám nhiều nếm thử tôn liên lương lúc này mới hầm n ự c coi như tôi thu hồi ánh mắt trần ca chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ tôn liên lương một bên gặm thịt đùi một bên mơ hồ không rõ mà hỏi trần phóng ngưng thần cảm ứng h ứ a k i ể u n ế u mày nói rằng trong vòng phương viên mấy trăm dặm cũng không có phát hiện lâm ngạn cùng thuế chân tử tung tích có lẽ là bị không gian loạn lưu xung kích tới xa xôi địa phương a bọn hắn không có nguy hiểm gì a vạn nhất trọng thương phía dưới gặp phải thực lực mạnh mẽ yêu vật tôn liên lương lo lắng nói rằng trần phóng đối với cái này cũng là cũng không lo lắng an ủi nói rằng an toàn của bọn hắn ngươi ngược lại không cần thế nào lo lắng dù sao g i u gì cũng liền lãng phí một chút lâm n ạ n đạo cụ mà thôi cũng là tôn liên lương lấy lại tinh thần lập tức cũng chẳng phải sốt ruột đa bảo công tử há chẳng phải chỉ là hư danh ta duy nhất tương đối lo lắng ngược lại là thuế chất tử hắn dù sao làm người thời gian ngắn ngủi thời gian tu luyện không dài thực lực không mạnh vạn nhất cùng lâm ngạn cũng chia tản đó mới là nguy hiểm s á c thực như thế tôn liên lương gật đầu đồng ý hy vọng bọn họ không có tách ra người h i ể n tự có thiên t ư ớ n g a hai người trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc trần phóng lại mở ra hảo hữu cột phía trên tất cả mọi người ảnh chân dung đều ở u ám trạng thái bên trong tin tức căn bản không phát ra được đi cho dù là đứng ở trước mặt tôn liên lương cũng giống như thế không biết cái hệ thống này lại xảy ra điều gì yêu t h i ê u thân tính toán trước xác nhận một chút chúng ta vị trí là nơi nào à. trần p h o n g nói rằng vừa vặn cũng có khách n h â n đến tôn liên lương thu hồi không ăn xong thì đuổi rút r a đ ị n h quốc đao nhìn về phía trước ba cái máy bay trực thăng ngay tại nhanh chóng hướng phía bọn hắn vị trí bay tới hai người yên lặng đứng tại trên sườn núi chờ đợi đối phương đến câu được câu không trò chuyện lao tôn ngươi biết cái này máy bay trực thăng loại hình là quốc gia nào sao hại trần ca ngươi cũng không phải không biết ta trước kia làm công trường đối với mấy cái này đổ vật chỗ nào hiểu a đúng dịp ta cũng giống vậy ta hiện tại tương đối lo lắng chúng ta nghe không hiểu bọn hắn nói lời đến lúc đó không có cách nào giao lưu có thể làm sao xử lý đúng dịp ta cũng giống vậy ha ha vấn đề không lớn chúng ta sẽ không không có nghĩa là người ta không biết ta dầu gì còn có đồng thanh phiên dịch khí đâu đồng thanh phiên dịch khí là cái gì bọn hắn tới người bên trên ta bên trên cùng một chỗ a ba cái treo đánh kéo căng máy bay trực thăng vũ trang đã mắt trần có thể thấy nhìn thấy bên trong cưỡi người về sau hai người không khỏi một hồi thất vọng da trắng đầu tóc vàng mũi lưng là người da trắng không khéo chính là hai người bọn họ tiếng anh đều không là bình thường trích lệnh trần phóng hơi tốt một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là vừa qua cấp bốn mà thôi hắn đời này đây là lần thứ nhất nhìn thấy người nước ngoài còn chưa từng cùng bất kỳ người ngoại quốc trao đổi qua nghe có lẽ có thể nghe hiểu một chút nói cũng miễn cưỡng khoảng cách của song phương rút ngắn tới trăm mét trong vòng máy bay trực thăng ngừng lại cửa phi cơ mở ra hai người nhảy xuống máy bay hướng về trần phóng tôn liên lương bay tới b á y bay có lẽ là người chơi thực lực còn không yếu tôn liên lương phán đoán nói lao tôn k ẩ n trương cái gì trần phóng vừa cười vừa nói không thấy được phía sau bọn họ con phi hành ba lô hại bạch kích động còn tưởng rằng là người chơi đâu tôn liên lương thất vọng nói hai người đang khi nói chuyện đối phương hai cái người đeo phi hành ba lô binh sĩ đã đi tới trước mặt của bọn hắn chỉ tiếc đối phương nói chuyện bọn hắn tự nhiên là nghe không hiểu cũng may trần phóng linh cơ khé động linh thức quét đi sau hiện phía sau bọn họ cong phi hành ba lô phía trên in m ạ n in hoa xia chữ tại trần phóng ăn một bữa lực ra hiệu hạ đối phương hai người rốt cục nghe do hắn phở ồ n hoa x ư a trần phóng nhẹ gật đầu đối phương lại là một chuỗi kỷ lý hoa lạng trần phóng đành phải thương mà không giút được gì nhún vai biểu thị nghe không hiểu binh sĩ tại g a hiệu bọn hắn an tâm chớ vội về sau một người trong đó trở về một người thì là lưu tại nguyên địa nhìn xem hai người cũng không lâu lắm binh sĩ đi mà quay lại cầm trong tay một cái bờ lưu tốt thai nghe bộ dáng đồ vật ra hiệu bọn hắn mang bên thai đóa bên trên mang tốt thai ngay sau binh sĩ lại nói tiếp lúc trong thai n g h e lập tức liền có thể nghe được đồng bộ chuyển r a phiên dịch thanh â m hai người các ngươi là đến từ hoa hạ người chơi binh sĩ hỏi đúng vậy trần phong nói thẳng cái này không có gì có thể che giấu các ngươi là thế nào nhìn ra chúng ta là người chơi phải biết tại bọn hắn xuất hiện tại tầm mắt bên trong về sau hắn cùng tôn liên lương chưa hề biểu hiện qua siêu phàm năng lực cũng chỉ là thành, thành thật, thật đứng tại trên sườn núi đối phương lại là làm thế nào nhìn ra được đến bọn hắn người t r ờ i thân phận trần phóng hơi ngần đầu cũng không có tại trên đỉnh đầu chính mình thấy cái gì biển danh thanh máu loại hình đồ vật trên thực tế tự nhiên là không có cái gì hơn nữa hắn linh thức cũng phát hiện bất kỳ máy bay không người lái c á c mê gia vật như vậy hai cái binh sĩ nghe vậy không khỏi lộ ra nụ cười chỉ chỉ dưới chân cùng chúng quanh nửa tiêu nửa chín yêu vật nói rằng người bình thường căn bản không có khả năng tại đạn đạo sống sót trần phóng nghe vậy mật người chợt bật cười một tiếng không nghĩ tới là ở chỗ này lộ ra chân tướng nơi này là ma ly vậy ngươi phương tây một cái tiểu quốc các ngươi lạ t h ô n g qua không gian thông đạo theo thế giới trò chơi trở lại hiện thực a binh sĩ hỏi trần phóng tôn liên lương nhìn nhau một cái hai vị không cần phải lo lắng thế giới trò chơi cùng người chơi tin tức hiện tại từng cái quốc gia cũng đã biết địa cầu đang đứng ở trước nay chưa từng có trong biến cố người chơi ở trong đó đóng vai lấy vô cùng trọng yếu nhân vật binh sĩ lời nói ra rõ ràng có thể nghe được con bản thảo thành phần nhưng cũng nói hiện tại các quốc gia đối với người chơi thân phận tán đồng trình độ nhất định không cần lại lo lắng tự thân an uy một phen khai thông sau xin miễn đối phương lãnh đạo khoản đại ý tốt hỏi rõ hoa hạ phương hướng trần phóng tôn liên lương trực tiếp ngự không phi t i ê n Qua theo r o n liền g dây lát b một, một, một, một, một khung máy bay không người lái lơ lửng tại hai người phía trước cách đó không xa hiện ra ánh sáng màu đỏ ca mê ra khóa chặt lại hai người mang theo không biết tên vũ khí đã vận sức chờ phát động mặc dù dạng này uy lực vũ khí tỷ lệ lớn dù là đối tôn liên lương đều không tạo được bao l ớ n bối rối nhưng là hai người vẫn là đàng hoàng ngừng lại hoa hạ người người chơi mới từ thế giới trò chơi trở về trần phóng lời ít mà ý nhiều nói rõ thân phận của bọn hắn có cái gì có thể chứng minh các ngươi thân phận đồ vật máy bay không người lái bên trong truyền đến máy móc thức thanh âm thanh âm bản ý là nhường trần phóng tôn liên lương cho thấy đỉnh đầu người chơi tin tức nhưng không ngờ tới hai người bọn họ không hẹn mà cùng theo trong ba lô móc ra thẻ căn cước còn mười phần chi kỷ bày ở chính mình mặt bên cạnh nhắm ngay camera máy bay không người lái máy bay không người lái thanh â m bên trong trầm mặc hữu cựu rốt cục vẫn là nói rằng các ngươi trước hạ xuống mặt đất bên trên sau đó sẽ có người tới tiếp thu tiếp đ á i các ngươi có lẽ là nhớ tới hai người này thực lực không tầm thường đối phương lại đổi giọng nói rằng chờ một lúc sẽ có người tới tiếp đ á i các ngươi đem các ngươi thân phận tin tức ghi vào hệ thống tất cả người chơi đều như thế hẳn là hẳn là thôn liên lương liên tục không ngừng nói rằng nhìn thấy hoa hạ cảnh nội một màn này hiển nhiên đang nói rõ nơi này trật tự mười p h ầ n yên ổn hắn đối người nhà lo lắng không khỏi phai nhạt một chút hai người hạ xuống đi máy bay không người lái cũng không bay đi vẫn tại đỉnh đầu bọn họ xoay quanh không bao lâu l i ề n có một chiếc xe dịp dừng ở cách đó không xa sáu cái người mặc kỳ quái chế phục chiến sĩ từ trên xe đi xuống cũng không phải là trần p h o n g trong tưởng tượng s ú n g ống đầy đủ quân đội chiến sĩ mà là người mặc dắp ra cầm trong tay cương đao lợi kiếm cổ đại chiến sĩ không cần nhiều đoán mấy người kia s á t suất rất lớn là người chơi tạo thành đội ngũ quả nhiên bọn hắn mới mở miệng nghe ra hai vị bằng hữu là tham gia lần thứ mấy cờ lò xẹt bệ tạ ba bên trong bốn bên trong tôn liên lương kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua trần phóng nhưng cũng chưa nói thêm cái gì hắn vẫn cho là trần p h ó n g thực lực thế này căn bản là một bên trong người chơi không có chạy lần nữa cũng là hai bên trong người chơi về phần dung mạo giang hồ bên trong có không ít có thể chú nhan định cho đang ăn dược không nghĩ tới đối phương cũng chỉ là bốn bên trong người chơi nhưng cũng không loại trừ người ta là đang giả heo ăn thịt hổ hoặc là có cái gì ý khác xem như bằng hưu hắn đương nhiên sẽ không lắm miệng dưới đại bộ phận tình huống tham gia lần thứ mấy c ơ lọ xẹt bệ tạ trên cơ bản cũng liền đại biểu thực lực mạnh yếu tối thiểu đa số người chơi tình huống là như thế này bởi vậy mấy người kia lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía tôn liên lương hơn nữa theo tuổi tác nhìn lại tôn liên lương niên kỷ cũng tương đối lớn một chút giang hồ bên trong c h ế t số lần càng nhiều thường thường cũng liền đại biểu cho sông sáo giang hồ thời gian dài ngắn thực lực tự nhiên cũng liền mạnh hơn thực lực đại khái tại dẫn đầu cầm kiếm người chơi hỏi đương nhiên nói đại khái là được rồi tỉ như mấy lưu a am hiểu cái gì binh khí loại hình nói xong bày ra trong tay tấm phẳng nói rằng đi chương trình tất cả mọi người phải nhớ ghi chép thứ lỗi tôn liên lương hỏi thực lực bây giờ cảnh giới thế nào phân chia vẫn là dựa theo trong trò chơi bộ kia đúng vậy giai đoạn thứ nhất vẫn là theo trong trò chơi kia một bộ tính cầm kiếm người chơi nói rằng bất quá bây giờ nhiều giai đoạn thứ hai a nói kỹ càng một chút tôn liên lương tới hào hứng lúc đầu bọn hắn là không có giới thiệu nghĩa vụ nếu là người chơi bình thường tùy tiện nói vài câu để bọn hắn quay đầu chính mình đi thăm dò cũng là phải nhưng gánh không được hiện tại trước mặt hai vị này là thực sự tiến vào giai đoạn thứ hai loại người hung á c cũng không dám v i n h mặt hất hàm sai khiến là như thế này giai đoạn thứ nhất cơ bản liền dập k h u ô n trong trò chơi bộ kia chẳng qua là có một điểm nho nhỏ cải biến không có việc gì ngược lại không đội ngươi giới thiệu cho chúng ta giới thiệu tôn liên lương nói xong nhìn thoáng qua trần phóng trần phóng lập tức hiểu ý theo trong ba lô lấy ra mấy t r ư ờ n g cái b ả n lại lấy ra rượu ngon thức ăn ngon rượu là chân phẩm linh ngưỡng đồ ăn là thiên tài địa bảo chiêu này ngay tức khắc nhưng làm sáu người cho kinh trụ trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên không biết nên như thế nào cho phải ngồi một chút ngồi tất cả ngồi xuống đến vừa ăn vừa nói chuyện tôn liên lương cao mày nói mấy vị còn có công sự ta cái này linh ngưỡng thật là có tăng thêm tu vi hiệu quả khu khu cầm kiếm người chơi cũng là kiến thức rộng rãi hàng người lúc này cũng gặp một bàn này thịt rượu cũng vẫn là khó tránh khỏi nuốt nước miếng một cái cho ta hồi báo một chút chờ một chút không đội tôn liên lương làm một cái tùy ý thủ thế sau đó lôi kéo trần phóng ngồi xuống trước giây lát một hồi cầm kiếm người chơi trở về ha ha xin nghỉ hôm nay chúng ta không say không về đang nói trên bầu trời vậy mà tí tách tí tách rơi ra một hồi mau mau tế vũ tôn liên lương thấy trang tất cơ hội tới lật tay xuất ra một khối trận bàn lại lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch hướng lỗ khảm bên trong b ị lại trận bàn lập tức liền bị kích hoạt một đạo thanh quang hiện lên bên cạnh đã nhiều hơn một tòa độc đáo ưu nhã đình nghỉ mát trần phóng liếp mắt tiện tay vung lên liền đem cái bàn thịt rượu rời đến trong lương đỉnh đứng ở bên ngoài ngồi tất cả mọi người tới trong đình đến tôn liên lương tức thời nói rằng đám người vào chỗ vừa rồi một màn quả thực thụ tới sáu người đại gia lúc này ngồi đều có chút câu n ệ huynh đệ họ gì ngươi nói tiếp à. tôn liên lương nói rằng lúc trước cầm kiếm người chơi cẩn thận nói rằng không dám xưng quý tại hạ đặng sơn phía trước nói qua giai đoạn thứ nhất chỉ là đem trong trò chơi cảnh giới làm một chút xíu tiểu t u đổi t r ì n h thể bên trên cũng không có biến hoa quá lớn cơ sở võ học bình quân đẳng cấp đạt tới hai trăm cấp lại tùy ý quân y cước binh khí khinh công đạt tới hai trăm cấp xưng là tam lưu võ giả cơ sở võ học bình quân đẳng cấp đạt tới bốn trăm cấp lại tùy ý quân cước binh khí k i n h công đạt tới bốn trăm cấp s ân ngoại trừ cụ thể đẳng cấp có chút hơi cải biến cũng là không có bao nhiêu biến hóa đây là giai đoạn thứ nhất như vậy giai đoạn thứ hai đâu tôn liên lương nghe xong hỏi đương nhiên kỳ thật mọi người tu luyện võ học khuynh hướng khác biệt cũng biết dẫn đến thực tế sức chiến đấu có chỗ tranh lệch nhưng cụ thể lời nói vẫn là phải đánh qua khả năng biết tôn liên lương gật đầu đồng ý kia là tự nhiên nếu không đại gia gặp mặt r i ê n g phần mình sáng một chút số liệu bảng đánh đều không cần đánh đại lao nói không sai sau đó nói nói cái này giai đoạn thứ hai kỳ thật đằng sau còn có giai đoạn thứ ba bất quá bây giờ còn không người đạt tới trước mắt chỉ là một cái trong dự đoàn cảnh giới giai đoạn thứ hai chính là làm người chơi cơ sở võ học đạt tới một cấp sau tâm thần hoặc là cơ sở nội công thuế biến về sau linh giác chuyển hóa làm linh thức Cơ đặng sơn nhìn thoáng qua trần phóng thở dài nói rằng trên lý luận chỉ cần là cơ sở võ học đạt được thuế biến đều có thể tính là giai đoạn thứ hai võ giả nhưng trên thực tế hiện tại không có người chơi có thể làm được nó thực hiện bây giờ trở về người chơi bên trong tiến vào giai đoạn thứ hai đại lao kỳ thật cũng không nhiều có thể đếm được trên đầu ngón tay đều có người nào tôn liên lương có chút hăng hái mà hỏi hh đặng sơn cười hh nói rằng cái loại này t r ọ n g yếu tin tức ở đâu là chúng ta loại này nhỏ tạp lạp mét có thể biết bất quá chờ đại lao đăng ký kết thúc về sau hẳn là rất đơn giản trần phóng nhẹ gật đầu tôn liên lương lại hỏi vậy ngươi nói trên lý luận tồn tại giai đoạn thứ ba đâu À, giai đoạn thứ ba chính là đồng thời đem tâm thần cùng cơ sở nội công đều hoàn thành phế biến đồng thời nắm giữ ý cảnh liền có thể coi như là tiến vào giai đoạn thứ ba tôn liên lương không để lại dấu vết liếc qua trần phóng lại hỏi vậy nếu như một người nắm giữ ý cảnh nhưng tôn â m thần hoặc là cơ sở nội cơ c là sở g không có hắn thuế biến xem như cái gì độ. Không ngờ hắn sau khi nói xong đặng đều độ. thuế sau sau khi hắn như trình hắn biến nói sơn có cái xem liên ư ư n n g g một ờ bỗng n h i cười cái bước như tiếng, biết, giống như kêu cái gì nửa bước giai đoạn thứ hai một ta thứ nửa đoạn vẫn gì ha ha, đều kêu lương à giai đại viên tới.、Tôn、liên đoạn nhất mãn Tôn thứ l tôn liên lương có chút im lặng bởi vì hắn hiện tại nói đúng ra chính là cái này nửa bước giai đoạn thứ hai giai đoạn thứ nhất đại viên mãn cảnh giới này cứ như vậy giai đoạn thứ nhất giai đoạn thứ hai kêu không có lên cái gì có vận vị danh tự sao trần phóng hỏi đúng không các ngươi cũng cảm thấy rất khó đọc đúng không đặng sơn mười phần đồng ý trần phóng quan điểm trên thực tế thật là có bất quá tạm thời còn không có công bố chúng ta cũng chỉ là tin đồn nói một chút tôn liên lương nói rằng rất k h ngựa không huyền cầu đặng sơn lời ít mà ý nhiều nói đơn giản như vậy tôn liên lương nghe được ngần ngơ lấy lại tinh thần hỏi đặng sơn cười cười còn không phải sao tổng cộng cũng liền ba cái giai đoạn cái thứ ba vẫn là phán đoán đi ra tạm thời không ai đạt tới qua đương nhiên đơn giản cũng là tôn liên lương cười nói bất quá ta đoán chừng rất nhanh giai đoạn thứ ba huyền cầu rất nhanh liền không phải phán đoán hắn có ý riêng nhưng đối phương tự nhiên nghe không hiểu phụ h ò a nói rằng ai biết được hiện tại thế giới còn tại dung hợp hệ thống lúc linh lúc mất linh cũng không biết lúc nào thời điểm là cái đầu nói đến đây trần phóng cùng tôn liên lương chợt nhớ tới trước đó bọn hắn lo lắng yêu mắc vấn đề tôn liên lương hỏi vội đúng rồi hiện tại địa cầu bên trên yêu mắc thế nào nhà ta bên này là xử lý như thế nào đặng sơn nhấp một miếng rượu nói rằng còn có thể làm sao xử lý xa thì báo hòa thức oanh tạc gần thì đóng cửa thả người chơi hai người nghe được n g ẩ n ngơ trần phóng hỏi là chúng ta trong tưởng tượng loại kia sao ha ha không sai chính là như ngươi nghĩ đặng sơn cười ha, ha một tiếng rời xa cư dân khu tụ tập trực tiếp gió đêm xuân hoa nở ngàn cây càng thổi rơi tinh như mưa cách gần liền phái người chơi đi vào c h é n đầu tốc chiến tốc thắng bất quá cũng liền chúng ta có thể làm như vậy cái khác nhất là những cái này tiểu quốc liền ngã xuôi xẻo một năm này ở giữa tuyên bố d i ệ t quốc tiểu quốc gia không phải tại số ít cách tới gần chúng ta khả năng giúp đỡ cũng liền g i ú p một tay nhưng ở cách xa thật sự là nước xa khó cứu gần lửa hơn nữa gần đây theo không gian thông đạo tới yêu vật càng ngày càng nhiều chính chúng ta nhà cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương thì càng đừng đề cập giút người khác nói xong đặng sơn trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra một vẻ lo lắng vẻ mặt Hiển nhiên, tình huống hiện tại một bữa rượu đồ ăn ăn xong cũng có thể nhìn ra được hiện nay đối đãi người chơi thái độ là mười phần rộng rãi đi theo đặng sơn bọn người lên xe đi tới một cái tên là thế giới dung hợp vượt giới người chơi thân phận châu ghi danh phân bộ bộ môn n g h e danh tự liền biết cái ngành này chủ yếu chức năng chính là phụ trách đăng ký theo giang hồ bên trong trở về người chơi kỹ càng thân phận tin tức đang phục vụ nhân viên hiệp t r ợ hạ n g trần phóng cùng tôn liên lương từng cái tại trên máy vi tính lấp bên trên mình tin tức trần phóng không có cái gì giả heo ăn thịt hồ ý nghĩ h ú n hồ hiện nay yêu mắc càng ngày càng nghiêm trọng không khỏi dấm vào làm lớn cũ đường hắn tự nhiên là muốn tận chính mình, có thể bằng một phần lực. hơn nữa hắn cũng có mượn nhờ quốc gia lực lượng đi tìm nhị lao h ư ớ n g đi lúc này tự nhiên là muốn biểu hiện ra lực lượng của mình mới có thể có tới coi trọng trước mặt tính danh quê quán không có gì đ á n g nói dựa theo thẻ căn cước bên trên tin tức trực tiếp điền liền có thể làm điền tới người chơi am hiệu cùng cảnh giới thời điểm trần phóng vung tay lên phân biệt thâu nhập đao cùng giai đoạn thứ ba chữ kinh hại ở một bên phụ trách chỉ đạo tiểu tỷ tỷ che che miệng nhỏ lang thần một lát tiểu tỷ tỷ lấy lại tinh thần cười nói cảnh giới không thể mù viết hiện nhiên đối phương còn tưởng rằng trần phóng là tại tùy tiện mù viết trần phóng tôi hỏi không biết do hiện tại đối với tâm thần cùng cơ sở nội công phải trang thuế biến có cái gì kiểm tra thủ đoạn đương nhiên là có tiểu tỷ t ỷ đáp có chuyên môn thiết bị tiến hành kiểm tra bất quá đồng dạng không cần đến người chơi chỉ cần đem võ học của mình đẳng cấp báo ra đến là được vậy thì xin dẫn đường a thấy trần phóng vẫn như c ũ không nghe khuyên bảo đối phương đành phải nói rằng cái này ta phải xin phép một chút bởi vì thiết bị bắt đầu dùng tiêu hao tương đối lớn xin cứ tự nhiên trần phóng làm một cái thủ h i ệ u mời một bên khác tôn liên lương thân phận mới chứng đã giải quyết trần phóng nhận lấy xem xét phía trên ở trên cảnh giới mặt vậy mà thật viết nửa bước ngự không chữ trong đó có lẽ là c â n nhắc tới trụ cột của hắn nội công đã một nghìn cấp chỉ kém hoàn thành thuế biến liền có thể hoàn toàn bước vào giai đoạn thứ hai vẫn chưa xong tôn liên lương hỏi không có đâu giai đoạn thứ ba phải dùng thiết bị kiểm chắc thiết bị muốn xin trần phóng đơn giản giải thích nói hai người cứ như vậy đứng tại đăng ký cửa phòng chờ đợi thế giới dung hợp vượt giới người chơi thân phận chỗ ghi danh phân bộ tên gọi tắt thế tan người chơi chỗ ghi danh nội bộ là từ từng bước từng bước tiểu cách gian tạo thành gian phòng trên vách tường t u ề n khắc lấy trần văn có thể ngăn cản linh giác hiển nhiên một cử động kia cũng là vì bảo hộ người chơi thân phận tư ẩ n chỉ là bọn hắn cái này nhất đẳng đợi lâu hơn nửa giờ đợi trái đợi phải một mực không gặp người trở về coi như trần phóng gặp trong tiểu thuyết cầu huyết đoạn tích lúc quen thuộc bóng hình x i n h đẹp một đường chạy chậm đến lên lầu hai nhìn thấy trần phóng lúc luôn mồm xin lỗi thật không tiện thật không tiện thủ tục hơi nhiều làm trễ mãi chút thời gian vô cùng thật có lỗi trần phóng đương nhiên sẽ không cùng đối phương so đo cười nói không có chuyện hiện tại chúng ta có thể đi khảo nghiệm sao tiểu tỷ lộ ra một vệ thần sắc khó xử còn không được chương ó n n g là h thế h này đối p ư giải g nói, thích i ố n g ngài dạng này xin trăm h i hai mươi ba kinh i hoàng i c phong n viên long chương bốn h ề nguyên nhân, hy vọng có trăm c cái đi lại gì lặp lặp hai ả báo. cái Trân Phóng đối này là mươi n g có thể hiểu được, ba lặp lặp kinh hoàng phong long, chương 423, kinh hoàng phong long. lại là dài dằng giặc chờ đợi thời gian thang đến sắc trời dần dần muộn một đạo có chút cường hành khí tức từ trên trời r g xuống trần phóng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sặc tôn liên lương đã định quốc đao ra khỏi vỏ một cỗ manh liệt hơn sắc bén khí tức từ trên người hắn bộ phát ra nếu không phải chỗ ghi danh kiến trúc vật liệu đều là trải qua đặc thù xử lý sợ là cả tòa chỗ ghi danh lúc này đã thành một vùng phế tích lao tôn lúc này trần phóng đưa tay nhẹ nhàng khoác lên tôn liên lương trên cánh tay bình tĩnh một chút chúng ta đã về nhà tôn liên lương lúc này mới như ở trong n ộ n g mới tỉnh giật mình lấy lại tinh thần a đúng chúng ta hiện tại là trên địa c ngượng ngùng cười nói quen thuộc quen thuộc ha ha ha trần phóng bên này là đem tôn liên lương t r ầ n an xuống tới nhưng phía ngoài nhóm người này không ai có thể t r ầ n an lúc này đều bị dọa đến kinh hồn bạc vía vốn chính là tiếp vào thông chi đến cho hai cái trở về người chơi phổ cập một chút b ả n mới b ả n tin tức không ngờ vừa tới chỗ ghi danh bên ngoài liền cảm nhận được một cỗ cường hành vô cùng khí tức hơn nữa cỗ khí tức này còn tràn đầy tính công kích liền phản g phất một giây sau liền phải cùng hắn rút đao đại chiến một trận dường như phong long lo lắng để phòng đường à y đã thấy trong chỗ ghi danh cỗ khí tức này đã hòa hoan x u n dưới tựa như mặt ấ y g i â khác hai nam nhân trong đó một cái nhìn không ra sâu cạn một cái khác trên thân thì là tràn ngập một cỗ sắc bén mà cực nóng bạo tạc tính chất khí tức chính là lúc trước tản mát ra khí thế người nhìn thấy là nhân loại người chơi phong long nội tâm thở dài một hơi nhưng lại không khỏi nổi lên nghi ngờ phía dưới nam nhân này chính mình vững tin chưa từng đắc tội qua hắn phong bản c h long ánh mắt hoảng sợ ngây ngốc nhìn xem nói chuyện trần phóng nếu như nói lúc trước tôn liên lương khí tức hắn mặc dù t h ầ n kinh nhưng cũng không đến nỗi tới nhường hắn sợ hai trình độ dầu gì chính hắn cũng là một cái lĩnh nộ phong chi ý cảnh cao chơi đánh không lại chí ít vẫn là có thể chạy nhưng lúc này nói chuyện người trẻ tuổi này lại làm cho hắn có một loại cảm giác r a đầu tê dại mặc dù có chút không lễ phép nhưng phong long vẫn là quyết định trước dùng linh g i á c quét một chút đối phương lại nói cùng lắm thì chốc lát nữa lại hướng đối phương nói lời xin lỗi không ngờ linh g i á c quét qua về sau phong long cả người r a đầu đều nhanh muốn nổ tung hắn vừa mới nhìn thấy cái gì lần đầu tiên giống như lại một vòng huyền n g u y ệ t cao cao treo lên đỉnh đầu tản ra vô cùng vô tận thanh lãnh quan huy nhìn lần thứ hai cái này vòng huyền n g u y ệ t lại biến thành một cái có thể nhìn thấu lòng người trong mắt màu và nóng đôi mắt lạnh lùng tựa như kia ở lâu nguyệt cung hàng nga t i ê n tử đang nhìn về phía nhân gian thứ tam nhã trong mắt màu vàng nóng lại biến mất không thấy biến thành một tôn quan sát đám người vô tình đế vương đế vương đang d ơ lên chỉ một quyển s á t ý vô tận cả một cái che mất tới thứ tư mắt thấm vào ruột gan hàn ý trực thấu tâm linh cơ hồ muốn đem cả người hắn đều muốn đóng băng phong long không còn dám nhìn chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ trái tim của hắn hồ ý thức hải bên trên liền đã hiện đầy vô số vết rách đây vẫn chỉ là đối phương không có chủ động công kích tình huống nếu là đối phương có cái gì ác ý mình lúc này giờ phút này sợ là đã sớm chết đã lâu trần phong tự nhiên sớm tại đối phương dò xét chính mình trước tiên liền đã phát hiện phong long động tác nhưng hắn đã không có tận lực cần giấu cũng không có cố ý buộc phát khí thế nếu không đối phương sợ là chạy không thoát một cái trọng thương ngã gục kết quả h uy anh em anh ta để ngươi xuống tới nói chuyện trần phong nói dứt lời sau tôn liên lương thấy phong long không những nửa ngày không có trả lời chỉ là trực lăng lăng nhìn xem không khỏi có chút không vui phong long nghe vậy lấy lại tinh thần vội vàng thân hình rơi xuống nhưng há to miệng trong lúc nhất thời nhưng lại không biết muốn nói thứ gì chúng ta là xin tâm thần cùng chân khí kiểm chắc trần phong hợp thời lên tiếng nhắc nhở đúng đúng đúng các ngươi là xin thiết bị không có vấn đề không có vấn đề tùy thời có thể ngài nhìn ngươi tính lúc nào thời điểm thuận tiện đi qua một chuyến phong long cẩn thận hỏi một bên tiểu tỷ tỷ nghi ngờ nhìn một chút phong long vừa nghi nghi ngờ nhìn một chút trần phóng tôn liên lương hai người có chút không rõ ngày xưa vị này đại cao thủ hôm nay vì sao lại nhìn qua cảm giác có điểm là l ạ chúng ta tùy thời đều có thể trần phóng vừa cười vừa nói tốt tốt tốt vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi hai vị là trực tiếp ngự không bay qua vẫn là đáp máy bay trực thăng phong long hỏi trần phóng cười nói vẫn là không lãng phí công cộng tài nguyên chúng ta tự hành bay qua tốt tốt vậy cái này liền xuất phát phong long một chân nhẹ nhàng dẫn một cái một sợi không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng chi khí chậm rãi tại bên cạnh hắn vân quanh k é o lây hắn hướng phía bầu trời bay lên cùng so sánh tôn liên lương động tác thì là muốn bá đạo rất nhiều ầm ầm một tiếng bầu trời hiện lên một tia phích lịch hắn đã xuất hiện trên không t r u n g quanh thân lôi đỉnh vân quanh nhìn qua khí thế mười phần ma trân phóng tại nội lực lộ s ắ c thành tiên tiên chân khí về sau thì là đã không cần lại mượn nhờ ý cảnh chi lực cưỡng ép nắm nâng chính mình chân khí trong cơ thể vận chuyển qua trong dây lát liền đã cùng thiên địa nguyên khí cấu kết ở cùng nhau cả ngươi không chút nào chịu lực đồng dạng chậm rãi bay lên bầu trời. tựa như bị ngàn vạn s o n g trong suốt nhẹ tay nhẹ nâng lên tựa như có một cô vô hình nắm nâng chi lực hắn tay h á o tạ i đứng im trong không khí nhưng vẫn phiêu động quanh thân tràn ngập mánh liệt thiên địa nguyên khí lúc này ở phong long giác quan bên trong trần phong thì là biến c à n g khủng bố hơn cứ việc giờ phút này hắn cũng không có tận lực lấy linh g i á c đến dọ xét hắn trong mắt của hắn trần phong thật giống như đã hoàn toàn cùng toàn bộ thiên địa hoàn toàn hòa thành một thể nhắm mắt lại lời nói căn bản không nhìn thấy có một người sống sờ sờ tung bay ở không trung phong long nhắm mắt lại lại mở mắt ra nhìn một chút trần phong phương hướng sau đó lại nhắm mắt lại sau đó lại mở mắt ra tôn liên lương nghi ngờ nhìn một chút cái này từ vừa mới bắt đầu là được là cử chỉ có chút kỳ quái người chơi hỏi ta có thể xuất phát ta cùng t r ầ n phóng cùng nhau đi tới theo lúc đầu hai người còn có thể miễn cưỡng qua hai chiều tới t r ầ n phóng lĩnh ngộ đa trọng ý cảnh lại đến ngộ ra ba cấp thiên đao cuối cùng trưởng thành đến hôm nay một bước này đối với tôn liên lương mà nói rất có một loại nhìn xem h à i t ử nhà mình một chút xịu lớn lên cảm giác bởi vậy hắn đối với t r ầ n phóng cường đại có một loại q u ỷ dị đương nhiên cảm giác cho nên hắn tự nhiên lý giải không được phong long loại kia tại nhà mình a o cá bên trong bỗng nhiên ra một đầu cá mập chân kinh a thật không tiện hôm nay cũng không biết thế、nào. luôn thất thần phong long lấy lại tinh thần nói rằng c h ắ c không được hôm nay luôn cảm thấy ngoài phòng có h ì thức đang gọi đâu hóa ra là có đại lao trở về c h ắ c không được nhưng đến cùng phong long cũng không phải bình thường người trải qua lúc đầu c h ấ n kinh tam liên sau cuối cùng vẫn là khôi phục lý trí Chương Hồng Yên. 424, Cố Hồng Yên. tại phong long dẫn đầu hạ ba người một đường phi nhanh rất nhanh liền đi tới một chỗ khác căn cứ ven đường phạm là nhìn thấy l ẻ tẻ yêu vật phong long thuận tay liền sẽ đưa chúng nó toàn bộ xử lý sạch sẽ số lượng nhiều thời điểm trần phóng cùng tôn liên lương cũng biết cùng theo ra tay đối với hai người quăng tới ánh mắt phong long giải thích nói rằng ha ha quen thuộc thế giới dung hợp mang tới vết nước không gian bồi dối dẫn đến tùy thời khắp nơi cũng có thể sẽ xuất hiện yêu vật nhìn thấy có thể thuận tay giải quyết cũng liền thuận tay giải quyết xác thực bất quá tiện tay mà thôi mà thôi trần phóng tự nhiên là mười phần đồng ý cử động của đối phương nhưng cùng lúc cũng không nhịn được có chút n g h i hoặc ta phát hiện hoa hạ cảnh nội dường như cũng chưa từng xuất hiện đại lượng thành đàn yêu vật xuất hiện ha ha ha các ngươi cũng phát hiện đúng không ta lúc đầu trở về thời điểm cũng không phải như vậy đối với trần phóng nghĩ hoặc phong long vô cùng vui vẻ nói rằng h i ệ n nhiên là hắn lúc trước vừa mới trở về thời điểm đã từng có như thế nghi hoặc ta nói tên người không biết rõ ngươi nghe chưa từng n g h e qua phong long nói rằng n g ư ờ i nói tô rộng bạch tô đ ạ i lão trước mắt trong nước số lượng không nhiều đã bước vào giai đoạn thứ hai cao chơi phong long nói lên tô rộng bạch thời điểm một bộ cùng có vinh yên bộ d á n g tô lão hiện tại thật là thế giới dung hợp quản lý hiệp hội ngũ đại phó hội trưởng một trong trần phóng vạn vạn không nghĩ tới đối thoại trong miệng người lại còn là người quen nói đến đã từng ta cùng tô hội trưởng cũng từng có gặp mặt một lần trần phóng hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy tô rộng tay không tê không ở giữa vòng x o á y c h ấ n kinh quả nhiên không ngoài sở l i ệ u của ta phong long vẻ mặt giật mình b ị u lộ có thể nhận biết lao nhất định cũng là lão trần phóng cười khoát tay áo không so được không so được lúc trước ta còn chỉ có thể coi là người mới người chơi chỉ là gặp mặt một lần tiến vào căn cứ cũng không biết có phải hay không có cái gì cấp độ sâu cân nhắc căn cứ không có gì bất ngờ xảy ra chính là xây ở dưới mặt đất có phong long dẫn đầu ba người một đường thông suốt đi vào sâu dưới lòng đất bên người thỉnh thoảng có thần thái trước khi xuất phát vội vã người chơi trải qua còn có rất nhiều người mặc áo khoác trắng thí nghiệm viên từng cái mười phần bận rộn xoát một lần lại một lần thẻ đi qua một đạo lại một đạo nặng nề đại môn trần phóng cùng tôn liên lương rốt c ụ c gặp được bọn hắn trong miệng khảo thí thiết bị đài này thiết bị trọn vẹn chiếm cứ cả một cái hơn trăm bình gian phòng linh thức quét qua có thể nhìn thấy trong phòng tràn đầy các loại phẩm chất không chờ bố trí phức tạp tuyến đường cùng mạch điện nhưng đài này thiết bị h ạ tâm lại là một cái trần phóng chưa từng gặp qua không biết tên phẩm cấp linh thạch theo phát ra cường độ, độ vượt xa hắn biết cực phẩ bất quá dù sao không rõ ràng quy củ của nơi này trần phóng cũng không có nhiều nhìn linh thức chỉ là quét qua liền thu hồi lại lẳng lặng chờ đợi quả thực nghiệm nhân viên điều chỉnh thử thiết bị phong long ở một bên giải thích nói bởi vì hiện nay tiến vào giai đoạn hai người không nhiều số liệu có ít bởi vậy thiết bị đo lường vẫn chỉ là thí nghiệm tính trước bởi vậy mỗi lần điều chỉnh thử lên khá là phiền thoái có thể lý giải trần phóng nhẹ gật đầu về phần tôn liên lương từ khi vừa tiến đến sau miệng liền không có khép lại qua h ắ n tựa như cái đầu k i ê một lần tiến đại quan viên lưu mẫu hết nhìn đông tới nhìn tay lửa này hắn trong lời nói mang theo mấy phần mở mịt hỏi nơi này là cái gì phòng thí nghiệm sao phong long cười đáp xem như thế đi b ấ t quá càng nhiều hơn chính là căn cứ chức năng nhưng cũng phụ trách đối với xâm lấn địa cầu yêu vật thi thể giải phẫu cùng nghiên cứu thế giới d u n g hợp quá đột ngột cho chúng ta thời gian chuẩn bị lại quá ngắn phần lớn chỉ là sáng lập rất nhiều nơi còn không có làm đến nơi đến trốn trần phong lắc đầu đã rất lợi hại theo chừng cả một cái gian phòng lớn nhỏ thiết bị đo lường phát ra một hồi không tính mãnh liệt tiếng oanh minh trước mọi người phương bàn điều khiển bên trên rốt cục sáng lên lục sắt đèn chỉ thị thí nghiệm nhân viên hướng phong long trần phóng nhẹ gật đầu gia hiệu có thể bắt đầu tốt có thể bắt đầu phong long bắt đầu chỉ đạo trần phóng như thế nào thao tác nhìn thấy bàn điều khiển bên cạnh bàn tay lớn nhỏ mâm tròn sao để bàn tay để lên hướng bên trong đưa vào nội lực trần phóng đi lên trước đưa tay đặt ở mâm tròn bên trên một c ỗ tiên thiên chân khí độ nhập trong đó lúc này một mực tại chủ trì bàn điều khiển thí nghiệm v i ê n trợ n kinh ngạc t ố t lên ngoa tạo lại một cái giai đoạn hai người chơi quanh mình những người khác nghe vậy lập tức nhìn lại nhìn ngay lập tức tới vừa mới thu tay lại trần phóng lập tức đồng loạt bu lại lại tới một cái giai đoạn hai cao chơi cái gì gọi là lại chúng ta căn cứ mới cái thứ nhất ta cái này kêu cái gì lời nói ngược lại đều là chúng ta người chơi không có t r ê n l ệ n h tất ta đây là người thứ mấy tới ta nhớ được tựa như là thứ mười ba a thật sự là thiên phù hộ ta hoa hạ trần phong quét mắt vây tới một v ò n g người phát hiện đám người này tuy nói trên thân đều có nhất định tu luyện vết tích nhưng thời gian cũng còn tương đối ngắn nghiêm ngặt tới nói so với người bình thường cũng chẳng mạnh đến đâu đều vây quanh ở nơi này làm cái gì trong tay công tác đều làm xong rồi một tiếng thanh âm giả n mua bỗng nhiên t r u y ề n đến đám người này lập tức tất cả đều tan tác như chim ngông cố lao ngày sao lại tới đây phong long thần sắc cung kính hướng phía đâm đầu đi tới lao giả hỏi một tiếng tốt đồng thời cho trần phong giới thiệu nói vị này là cố hồng nguyên cố lão sinh vật di truyền học chờ nhiều môn ngành học giáo thụ chúng ta dưới chân cái trụ sở này người phụ trách tuyệt đối người có quyền tiểu tử ngươi không ở bên ngoài tiêu diệt yêu thú thế nào còn có thời gian chạy về trong căn cứ vừa v ặ n lần trước cái kia thí nghiệm còn thiếu một chút số liệu nghiệm chứng ngươi lại phối hợp lao phu một chút cố hồng nguyên cười t ủ n g tìm nói phong long lập tức mắt trần có thể thấy dùng mình một cái nói gấp thí nghiệm thong thả lúc này ta có thể có việc đâu giới thiệu cho ngươi ngươi vị này là nói đến một nửa nhưng lại tạm ngừng. lập tức l u n g túng hướng về trần phóng hỏi khúc ngài họ gì tới trần phóng bật cười không dám tại hạ trần phóng hai đông trần phương văn thả cố hồng nguyên hướng phía trần phóng v ư ơ n một cái tay trần phóng ngươi tốt ta gọi cố hồng nguyên mới vừa nghe tới ngươi là giai đoạn hai người chơi trần phóng nhìn thoáng qua phong long nói rằng theo hiện tại quy tắc lấy hẳn là dạng này vậy ngươi l ĩ n h nộ cái gọi là ý cảnh không có cố hồng nguyên lại hỏi phong long lúc này muốn nói lại thôi nhìn thoáng qua cố hồng nguyên nhưng lại không dám nói gì chỉ là không ngừng hướng về phía trần phóng nháy mắt ra g ấ u Trần phong t r ư ớ c trước hai người trong lúc nói chuyện với nhau có thể đoán được trong đó một hai nhưng hắn đối với cái này cũng không lo lắng lấy trước mắt giai đoạn hai người chơi thưa thớt trình độ quốc gia sẽ không cho phép hắn dạng này một cái tức chiến lược ở tại căn cứ thí nghiệm bên trong phối hợp thí nghiệm kéo ra ngoài đánh nhau mới là nghiêm chỉnh ngày sau giai đoạn hai người chơi số lượng hoặc là lĩnh nộ ý cảnh người chơi số lượng nhiều lên rồi có lẽ mới có loại khả năng này về p h ầ n cố hồng nguyên cùng phong long chuyện không sai biệt lắm hẳn là muốn phong long phối hợp thí nghiệm khả năng bất quá cái này thí nghiệm quá trình khả năng không phải rất dễ chịu hết hạn trước mắt đã lĩnh nộ thu thủy huyền nguyện băng sương bá đao bốn loại ý cảnh. trần phóng từ tốn nói cùng đối phương đưa tay một nắm chương bốn trăm hai mươi lăm sử thượng đệ nhất huyền cầu chương bốn trăm hai mươi lăm sử thượng đệ nhất huyền cầu trần phóng sau khi nói xong về sau cố hồng nguyên còn chưa nói cái gì một bên khác phong long liền đột nhiên quay đầu nhìn t r ò n g t r ọ c vào trần phóng cố hồng nguyên tuy nói là học thuật người có quyền nhưng dù sao chỉ là không có tu luyện qua người bình thường ý cảnh cũng tốt linh thức cũng tốt tiên thiên chân khí cũng tốt đối với trong đó cấp độ sâu tu luyện độ khó hiểu do kỳ thật cũng không nhiều cố lão vị này trần đại ca là thật không thể phối hợp ngươi làm thí nghiệm phong long do dự một phen rồi nói ra Cố Hồng nguyên rõ ràng hiện Nguyên ràng rõ lúc ộ một hội hội ra trưởng ra rời trong trưởng Ai, ta ta Sau tay quay tóm cầm miệng thần thế thể tính toán Phong Long thở thể. thoại tới thoại vệ vui điện không không không khi pháp? Phong cho cho chính Phong hắn nào này. Long nói, còn nói ngươi nói xong, Long người cùng nói điện gọi Cái dài lại đi, đi. sắc. À, là à, là để lấy l này cố hồng nguyên lại vừa cười vừa nói đứa nhỏ này vẫn là như vậy vội vàng s a o động ta lại không nói không phải để ngươi phối hợp ta làm cái gì thí nghiệm lại nói giai đoạn hai người chơi nhiều như vậy cũng không phải còn kém ngươi một cái ngươi nói có đúng hay không trần phóng cười cười không nói thêm gì à đúng ngươi là vừa v ậ n trở về người chơi a khảo thí làm xong chưa bàn điều khiển bên cạnh thí nghiệm viên đ áp báo cáo giáo thụ năng lượng bộ phận khảo thí đã tốt còn kém thân thể bộ phận còn chưa làm xong a vậy các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta cố hồng nguyên nói rằng trần tiên sinh kế tiếp cần xin ngài đeo lên cái này tinh thần lực khảo thí mũ giáp thí nghiệm viên mở ra bàn điều khiển phía dưới một cái cửa nhỏ từ đó xuất ra một đỉnh liên tiếp tuyến mũ giáp. mũ giáp nhìn cùng bình thường mũ bảo hiểm xe máy không sai biệt lắm là loại kia toàn nón trụ thức chỉ là càng có khoa huyễn cảm giác trần phóng linh thức quét qua không có phát giác được có cái gì tồn tại nguy hiểm nhận lấy liền đeo ở trên đầu thí nghiệm viên lại tại bàn điều khiển bên trên thao tác một phen sau đó nói xin điền vào chậm rãi phóng xuất ra một chút tinh thần lực trần phóng biết đối phương nói tinh thần lực hẳn là tâm thần trí lực cũng có thể gọi là nguyên thần trí lực linh hồn chi lực theo một sợi mắt trần có thể thấy ảm đạm kim quang chậm rãi hiện lên ở trong căn cứ so sánh với lúc đầu ảm đạm dường như nến tàn trong gió đồng dạng lúc nào cũng có thể dập tắt trạng thái hiện tại nguyên thần chi quang nhìn đã trưởng thành rất nhiều mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút tối nhạc yếu ớt nhưng đã không có loại k phong long lúc này không tại vây xem thí nghiệm viên củng cố hồng nguyên đối với cái này nói hiểu cũng không nhiều sớm đã thường thấy tôn liên lương càng thêm không có cái gì khiếp sợ cảm xúc hắn là một đường nhìn qua bởi vậy cũng là miễn đi một cái quần chúng vây xem khiếp sợ quá trình lộ ra yên tĩnh rất nhiều theo trần p h o n g nguyên thần chi quang p h ó n g xuất ra bàn điều khiển giao diện bên trên lập tức bắt đầu cấp tốc biến hóa trên mặt bàn các loại ánh đèn không ngừng lấp lóe nhìn lướt qua rất có một loại từng chữ đều có thể xem h i ể u nhưng tổ hợp lại với nhau lại làm cho người có chút mờ mịt cảm giác lúc này vừa mới nói chuyện điện thoại xong đi tới phong long thấy cảnh này lập tức xứng sờ tại nguyên chỗ, há hốc mồm ra. không có nửa phần do dự hắn bay đầu quay người một mạch mà thành lần nữa bấm mới vừa vặn đánh qua điện thoại xong chưa trần phóng hơi có chút m ệ t mỏi hỏi cứ việc trong khoảng thời gian này xuống tới nguyên thần đẳng cấp đã có chỗ tăng lên nhưng bây giờ đến xem khoảng cách bình thường sử dụng còn có khoảng cách không nhỏ vẹn vẹn chỉ là duy trì liền cần tiêu hao không nhỏ tâm lực càng đừng đề cập vận dụng cho trong thực chiến lại đợi mấy giây thí nghiệm viên nói rằng t ố t ngươi có thể thu hồi thả ra tinh thần lực kế tiếp chính là chờ đợi máy tính tính toán nghiệm chứng đạt được kết quả cuối cùng a đúng rồi ta trước đó tại cái khác căn cứ cũng cho hai cái giai đoạn hai người chơi làm qua khảo thí vì cái gì tinh thần lực của ngươi cùng bọn hắn không giống có thể nhìn thấy a trần phóng cười một cái nói có lẽ là thiên phú dị bẩm a cất đặt thiết bị chủ thể trong phòng lúc này chuyển đến ầm ầm rất nhỏ tiếng oanh mình hiển nhiên thiết bị ngay tại cao tốc tính toán vận chuyển bên trong phong long lần nữa hấp tấp từ bên ngoài xuống tới trong lúc đó còn không cẩn thận đụng phải cái b à n cường hoành thân thể tại chỗ liền đem góc b à n đụng nắp ấy cố hồng nguyên đang muốn nổi giận điện thoại di động trong túi bỗng nhiên văng lên lấy ra xem xét ánh mắt của hắn biến đổi thần thái trước khi xuất phát vội vã quay người rời đi trần đại ca không đúng trần nào ngươi thật sự là huy phong long ấy nhanh chân đi tới trần phóng trước mặt thần tình kích động nói ta là đ ầ u sử thượng cái thứ nhất huyền cầu cảnh giới người chơi rốt cuộc xuất hiện trần phóng cũng là biểu lộ bình tĩnh bởi vì sớm tại đối phương nói qua cảnh giới quy tắc lúc hắn liền đã đánh giá ra chính mình tiến vào giai đoạn thứ ba huyền cầu cảnh giới hội t r ư ở n g chúng ta lập tức tới ngay ngài chờ một chút kế tiếp từ hội t r ư ở n g đến an b à i n g à i lúc này phong long đối trần phóng xưng hô từ ngươi biến thành ngài hiện tại hẳn là còn có rất nhiều người chơi không có theo thương nguyên giới ra đi a trần phóng hỏi đúng vậy theo thống kê trước mắt hẳn là chỉ có đại khái một phần ba người chơi trở về phong long nghĩ, nghĩ nói rằng trần phóng không i mặc kệ Phong Long lắt t đầu, nói gì nữa trong lòng của hắn tin tưởng cái này cái gọi là sử thượng đệ nhất huyền cầu người chơi trong đó có bao nhiêu hàm kim lượng trong lòng chỉ là đang cầu khẩn hiện tại có thể tuyệt đối đường ra cái gì yêu thiêu thân bởi vì dựa theo tiểu thuyết đoạn kịch lời nói nhóm người mình hiện tại theo thương nguyên giới trở về địa cầu chủ tuyến tự nhiên là muốn tiếp tục thúc đẩy hiện nay trên địa cầu chủ tuyến là cái gì đó là đương nhiên chính là tam giới dung hợp thế giới trò chơi giáng lâm yêu giới xâm lấn chuyện lớn như vậy nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó căn cứ định luật mù phi thường thường càng lo lắng cái nào đó sự kiện xảy ra như vậy cái này sự kiện phát sinh khả năng liền sẽ cao hơn trần phóng đang ứng cố hồng nguyên mời đến hội nghị thất uống trà trong hư không đông nhiên chuyển đến một hồi mười phần mánh liệt chấn động mạnh mẽ tới coi như thân làm người bình thường thí nghiệm viên đều có thể rõ ràng cảm giác được tất cả mọi người nao nhao n g ầ g đầu nhìn lên nhưng hiển nhiên bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy căn cứ phòng thí nghiệm trần nhà trần mạc hứa cựu tôn liên lương trước tiên tới gần trần phóng thấp giọng hỏi ca xảy ra chuyện gì vừa mới ta cảm giác được một cỗ mười phần mánh liệt chấn động có chút quen thuộc trần phóng cao mày ngẩm đầu nhìn phía trên ánh mắt trực tiếp xuyên qua trần nhà linh g i á c trong nháy mắt đ ả o qua xảy ra chấn động khu vực một lát sau hắn cười khổ một tiếng ta giống như miệng quả đen tôn liên lương ba cố hồng nguyên ba trần phóng không có làm nhiều giải thích đối với cố hồng nguyên nói rằng cố lao thật không tiện trà tạm thời hẳn là uống không được chờ lần sau a là bởi vì vừa mới không gian ba đ ộ cố hồng nguyên biểu lộ nghiêm túc hỏi đúng vậy trần phóng nhẹ gật đầu nhìn về phía phong long nói rằng ta nghĩ các ngươi hội trưởng một lát hẳn là không, không tới nơi này c bốn trăm hai mươi sáu hung hăng ra tay bốn trăm hai mươi sáu hung hăng ra tay từ dưới đất căn cứ thí nghiệm đi ra căn bản không cần đặc biệt đi cảm giác m ù l o à đều có thể biết cô ba động này phương hướng mấy người thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chân trời xẹt qua từng đạo lưu quang hiển nhiên đều là cảm giác được chấn động tiến về trợ giúp người chơi đầu này đại yêu nhìn giống như không nhỏ thôn liên lương cảm ứng một hồi nói rằng trần phóng cười nói đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết các ngươi chậm rãi bay ta đi trước một bước nói xong hắn liền nguyên đ ị a t h ă n g thiên trong chớp mắt liền đã biến mất tại bên trên bầu trời phong long lúc này lại thở dài m ộ t hơi nguyên bản ngay từ đầu cảm giác được cô ba động này lúc tâm tình khẩn trương đã hoàn toàn biến mất tôn liên lương nghi ngờ hỏi ta nhìn ngươi rất khẩn trương thế nào hiện tại cảm giác giống như không có khẩn trương như vậy phong long kinh ngạc nhìn một cái tôn liên lương nói rằng đầu này đại yêu khí tức là địa cầu bên trên cho đến trước mắt xuất hiện khí tức chấn động là cường liệt nhất một đầu ta khẩn trương một chút không thể bình thường hơn được vậy làm sao hiện tại lại không khẩn trương tôn liên lương hỏi ha ha phong long cười nói tự nhiên là bởi vì trần lao tơi a Dùng chắc á i ta ư các mọi người đối với h u y ề c ngươi n ờ i c h vừa trở về quên cùng các ngươi nói phong lòng vô vỗ đầu nói rằng nguyên nhân cụ thể chưa nghiên cứu triệt đề nhưng đại khái là bởi vì thế giới ngay tại dung hợp bên trong nguyên nhân người chơi hệ thống luôn có lúc linh lúc mất linh tình huống xuất hiện tôn liên lương suy đoán nói cho nên người chơi bản thân tử vong khấu trừ thọ nguyên thiết lập có đôi khi sẽ mất đi hiệu lực không sai phong long nói rằng trừ phi người mang phục sinh loại đạo cụ nếu không có khả năng trên địa cầu người chơi chết có nhất định tỷ lệ chính là thật đã chết rồi ai cũng không dám đi c ự c cái này sát xuất có thể hay không phát sinh ở trên người mình cho nên hiện tại đại đa số người chơi đều rất tiết mệnh hai người trong lúc nhất thời trầm mặt lại y mắng chạy tới không gian thông đạo vị trí một bên khác trần phương tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm liền đã đi tới cái này to lớn không gian thông đạo phụ cận thông đạo đã nửa mở từ bên trong g ò ra một đầu thô còn vô cùng dữ tợn cánh tay cánh tay này chừng vài trăm mét dài phía trên hiện đầy thô kệch lân phiến mỗi một phiến lân phiến đều phản xạ làm người ta sợ h ã i hàng quang tại thông đạo phụ cận có thể rõ ràng cảm nhận được gió nước lửa thổ mười mấy đạo khác biệt ý cảnh đang không ngừng công kích tới cánh tay này chỉ là nhìn hiệu quả quá mức bé nhỏ phó hội t r ư ở n g lúc nào thời điểm có thể tới khoảng cách quá xa cái lối đi này xuất hiện lại quá mức bỗng nhiên tôi thiểu còn muốn mười mấy phút cái k i a còn làm cái rắm ngươi cảm thấy chúng ta những người này có thể c h ĩ vào lâu như vậy chịu không được cũng muốn đỉnh cái này đại ra hỏa đi ra chết bao nhiêu người lão mạch bên tia trận pháp bố trí thế nào 3 phút, l i nhưng thạch t o t n tiến thể vào, có yêu giới không, không gian truyền thống thông, thông đạo không thể kìm được bọn hắn khống chế mặc dù bọn hắn đã tại đem hết toàn lực ý đồ phong tỏa không gian thông đạo nhưng hiệu quả vẫn là một mươi phần yếu ớt rắt rồi vốn là mười phần đường hầm to lớn lần nữa k h u y ế t trường có một đầu to lớn giữ tợn cánh tay từ đó ló ra lập tức liền có vài chục người bị tạc miệng phun máu tươi bay ra ngoài rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời không đứng dậy được trần phóng không có gì đợi đến thời khắc mấu chốt đang xuất thủ hứng thú lúc này trực tiếp hiện thân bá đao ý cảnh trong nháy mắt tràn ngập ra không gian thông đạo khuyết t r ư ờ n g xu thế lập tức vì đó một bên khác đã yêu lập tức giận tí mặt giữ tợn to lớn trên cánh tay cơm bắp một hồi cổ trướng lân phiến lập tức hóa thành đẩy trời sắc bén lưới đao đánh út về phía tất cả mọi người s o số lượng trần phóng không phải so với đối phương kém bao nhiêu liên miên bất tuyệt thu thủy đao ý dường như một đầu trưởng giang đại hà trong nháy mắt giáng lâm tại thông đạo phụ cận đồng thời băng xương ý cảnh điệp ra đi lên lân phiến chỉ bay ra ngoài bất quá xa mấy mét liền bị thu thủy thêm đá xương tổ hợp đông kết tại đầu này vô hình trường hà bên trong trần phóng cũng mặc kệ đối phương có thể hay không nghe h i ể u được nhàn nhạt nói một câu đến mà không trả lễ thì không hay lập tức h a i thiên chân ý bộc phát một đạo đen nhánh đao khí từ trên trời giang xuống trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo công bằng chính giữa đại yêu lồng ngực na ô một tiếng thảm thiết giống lên một tiếng theo thông đạo một bên khác chuyển tới. nhường một chút tu vi độ trên lệnh người chơi tại chỗ một hồi đầu váng mắt hoa đại yêu còn t ạ i ý đồ p h ả n kháng lại có hai cái cánh tay theo trong thông đạo l ó ra mục tiêu trực chỉ trong hư không trần phóng trần phóng không tránh không né lấy công đối công đưa tay chính là mấy chục đạo đao khí đối diện đụng vào phát ra một hồi lốp b ố t tiếng vang đôm đ ố t tiếng vang lên sau trên bầu trời đại lượng lục bên trong mang kim nặng nghề máu tươi vẩy hướng mặt đất chiến đấu đội một đám người chơi lúc này đã hoàn toàn sợ ngây người đây là nơi nào xuất hiện máy nhân vậy mà đối với loại này đẳng cấp đại yêu dừng lại gọn loại trình độ này đ ạ i yêu đã có trình độ nhất định trí tuệ so với tr mắt thấy không địch lại đại yêu liền dự định đi đường t h a o túng không gian thông đạo bắt đầu chậm rãi quan bế nhưng bởi vì cái gọi là mời thần dễ dàng tiễn thần khó bởi vì cái gọi là địa cầu cũng không phải nhà ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi tóm lại tục ngữ có rất nhiều thông đạo chậm rãi quan bế đại yêu bốn cánh tay cũng bắt đầu theo thứ tự co lại trần phóng h g lạnh một tiếng đã tới cũng đừng nghĩ đi một câu nói kia ngược lại không phải bởi vì trang tất mà là bởi vì hắn phát hiện hắn đang nói câu nói đầu tiên thời điểm đại yêu khí tức rõ ràng có một hồi rất n h ỏ chấn động đối phương dường như có thể nghe hiểu được lời hắn nói câu nói thứ hai càng nhiều hơn chính là khảo thí đối phương là thật có thể nghe được vẫn là nói vừa mới chỉ là trùng hợp mục đích bởi vậy trần phóng nói xong câu nói thứ hai sau cũng không lập tức ra tay mà là linh thức xuyên qua thông đạo mật thiết cảm giác đầu này đại yêu phản ứng không ngoài sở liệu tại phát giác chính mình không đúng trần phóng sau đối phương liền dự định quan bế thông đạo mà đang nghe trần phóng câu nói thứ hai đại yêu động tác vậy mà nhanh hơn khai thiên mắt thấy không gian thông đạo tại đối phương điều khiển hạ liền phải hoàn toàn quan bế một thanh hoa lệ dị thường trường đao xuất hiện ở trần phong trong tay đao ảnh hiện lên đối diện yêu giới đại yêu đắc ý biểu lộ ngưng kết tại tấm kia mặt xấu xí bên trên không gian thông đạo vậy mà lần nữa mở ra bất quá khác biệt chính là lần này trong thông đạo tràn đầy hỗn loạn nóng này không gian l o ạ n lưu cách hơi gần mấy cái tự nhận là thực lực cường đại người chơi lập tức cuốn quýt triệt thoái phía sau trần p h o n g lúc này một tay hiện lên c h à o hét to một tiếng tới đây cho ta a ngươi tên l là... ạ màn trời đột nhiên vỡ ra toàn bộ bầu trời đều l ám x u n dưới g i a n g đầy giống mạng nhện vết dạn đến từ hư không quỵ dị thanh â m t r i ề u tịch giống như quanh quẩn ở chân trời tại trong mắt của tất cả mọi người một đầu sau lưng mọc lên cánh thịt mọc ra tám tay lân giáp cự thú đang bị trần phóng từ phía trên màn bên trên trong cái khe lôi kéo đi ra lân giáp cự thú kịch liệt d ã y rồi lấy nhưng nó quanh thân còn quấn từng đầu đen như mực to lớn xiềng xích đem nó gắt gao trói lại đây là hắn tại s ắ p mở thiên pháp tắt tiến độ thúc đẩy đến một phần trăm về sau gần đây lĩnh nộ ra tới một loại năng lực có chút cùng loại lâm ngạn món kia dị bảo khổn tiên tỏa công năng cũng không sai được nhiều cự thú càng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được lân giáp đại yêu trong ánh mắt toát ra một cỗ kinh hoàng cùng thần sắc sợ h ã i ta tiên h cái này đại lão là ai mười ba ngự không đại lao ảnh chụp ta đều gặp không có vị này a nói trở lại tại sao ta cảm giác hắn so kiêm mười ba đại lao còn muốn mạnh mẽ điểm đâu thật hay giả ngự không phía trên không phải nói giai đoạn thứ ba trước mắt còn không có người chơi đạt tới a mỗi thời mỗi khắc đều có mới người chơi trở về có mới đại lao trở về ta cảm thấy cũng rất hợp lý h ắ c lời nói này mới đại lao còn đi kêu cái gì đại lão phải gọi lão so đại lao còn muốn lớn có đạo lý trần phóng c h ầ m rãi kéo lấy lân giáp đại yêu cũng không sốt ruột không gian thông đạo một bên khác yêu vật thế lực đã có thể khai ra khổng lồ như thế không gian thông đạo nghĩ đến không ngừng một đầu lân giáp cự thú dạng này đại yêu chỉ là giết cái này một đầu tiên phong cũng không thể đưa đến tác dụng quá lớn nói không chính xác lúc nào thời điểm đối phương lại sẽ mở ra một cái mới thông đạo nổ cọ phải nổ t ậ n gốc phương pháp tốt nhất vẫn là phải chặt đứt đối phương lần nữa mở ra thông đạo năng lực trước mắt đến xem phương pháp này rất khó làm được đã không giải quyết được đối phương khai thông nói năng lực vậy thì giải quyết trải qua thông đạo đi tới yêu vật đem đối diện cường lực đại yêu hết thể chém tận giết tuyệt cho dù bọn chúng lần n không có cường lực đại yêu máy chủ sau tới về sau ai làm ai coi như khó mà nói trần phóng đánh chính là cái này chủ ý dù sao chỉ có ngàn ngày làm trộm nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý hắn không có khả năng người chơi khác cũng không có khả năng cả ngày lẫn đêm canh giữ ở một chỗ đề phòng một cái không biết rõ lúc nào thời điểm liền sẽ tập kích tới lơ tặc trần phóng một bên vận dụng thu thủy đao ý không ngừng mà làm hao mòn lấy lân giáp đại yêu sinh mệnh lực một bên m ư ờ i phần kiên nhận chờ đợi thông đạo một bên khác đáp lại không gian thông đạo mặc dù bị khai thiên chân ý có chỗ ảnh hưởng nhưng cũng không hoàn toàn hư hao chỉ là trải qua thông đạo nguy hiểm tăng lên một chút mà thôi Thông đạo cỗ thứ bên k hai có một cố cường một đại khí thế dâng lên trần phóng vẫn như cụ thờ ơ thẳng đến cỗ thứ ba thứ tư cỗ thứ năm cỗ khí thế theo thông đạo một bên khác không ngừng dâng lên trần phóng hơi nhịu nhũ mày ngoại trừ đang bị lăng trì lân giáp tự thú đối diện hiện tại hết thể có năm đầu không k é m chút nào lân giáp c ử thú đại yêu sách giống như có chút khó khăn trần phóng dường như đang lẩm bẩm lẩu bẩu hắn một câu nói kia cũng không phải ở trong lòng nói một mình mà là cứ như vậy sáng l o a n g nói ra đang ngồi đều là những người nào dù là không có tận lực đi nghe cường đại thính g i á c cũng có thể đem hắn lời nói nghe được rõ rõ r à n g r à n g tôn liên lương vẫn còn tốt trần phóng lấy cho tới nay đều ưa thích khiêm tốn mà bệnh hắn hiểu rõ nhưng hắn hiểu rõ người khác không hiểu rõ a nghe được trần phóng lời nói sau cơ hồ trái tim tất cả mọi người đều trong nháy mắt nâng lên trong cổ họng bởi vì tại hắn nói dứt lời một nháy mắt không gian thông đạo một bên khác vốn chỉ là vận sức chờ phát động năm đạo khí thế lập tức buộc phát ra bay thẳng lấy thông đạo trào lên đi qua trần phóng mặt không thay đổi khỏe miệng có chút dâng lên tôn liên lương tinh chuẩn bắt được một màn này hắn lập tức lôi kéo phong long bắt đầu triệt thoái phía sau còn tại lo lắng phong long còn có chút ngộng trong lúc nhất thời có chút không có lấy lại tinh thần màn trời lần nữa vỡ ra khác biệt chính là lần này là theo một bên khác bị xé đứt, đầu che khuất bầu trời thân ảnh giáng lâm trên địa cầu cương đại khí áp cùng hỗn loạn không gian phong bạo trong nháy mắt liền quét sạch phương viên mấy trăm dặm khu vực p h ạ m vi trên bầu trời vốn là không có còn lại mấy người trong nháy mắt lại bị thanh trừ hơn phân nửa chỉ còn lại m è o lớn m è o nhỏ hai ba con miễn cưỡng còn có thể chống cự lấy đại yêu khí thế treo giữa không trung trần phóng không nhìn nóng này không gian phong bạo ánh mắt như đao đồng d ạ n g nhìn thẳng năm đầu khí thế hung hăng đại yêu cổ tay hơi đổi trong tay thái hư tích giới đao giống như nhu hòa xẹt qua lân giáp cự thú cai chán một đạo đen nhánh khe hở đột nhiên hiện hiện ở giữa có hư không vỡ vụn sao trời lưu chuy một mực tại tiếp nhận làng chỉ nỗi khổ nó cuối cùng kết thúc trận này tra tấn mới vừa v ặ n phá giới mà đến năm đầu đại yêu nhìn thấy màn này một giây đều không có do dự nhao nhao xoay người chạy nhưng trần phong chờ chính là bọn chúng đương nhiên sẽ không để bọn chúng dễ dàng như thế liền có thể chạy trốn một vòng huyền nguyệt cao cao dâng lên thay thế nguyên bản trên bầu trời t r ă n g sáng từng k i a từng sợi ngân huy vãi xuống đến năm đầu cự thú nhao nhao cảm nhận được một c ộ t như rơi vũng bùn cảm giác cảm giác như vậy bọn chúng đã hứa c ự chưa từng thể n g h i ệ qua càng thêm làm chúng nó hoảng sợ là một đạo có thể xương khí tức kinh khủng đang chậm rãi theo trần phong trên th trần phóng lần này ý nghĩ rất nhiều đã có cho địa cầu bên này phơi bày một ít chính mình vũ lực ý nghĩ cũng có giải quyết triệt để thông đạo phía sau yêu vật thực lực nhân tố còn có muốn thử một lần chính mình chiến lược mạnh nhất đến cùng đến trình độ nào thái hư tích giới đao vốn không có vỏ đao nhưng hắn lấy tiên thiên chân khi tạm thời ngưng tụ một cái vỏ đao đi ra hắn chậm rãi đem tích giới đao cắm vào vỏ đao bí k ỹ bạt đao chạm sau đó chính là rất nhiều ý cảnh từng bước từng bước ra chỉ đi lên b ă n g x ư ơ n g thu thủy bá đao cùng đến dũng trí kiên kim cương chi ý Giận dữ mà trần h nghiêng phá ế giới vương vọng đạo sát phá vọng tâm mắt y mở a khai thiên phóng từng chữ nói ra có chút chật vật phun ra bốn chữ đến sau đó trong nháy mắt rút đau toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong mở tối lại không một tia ánh sáng dường như lại lần nữa về tới thiên địa chưa mở h ố n độn thời kỳ không biết qua bao lâu thời gian vào lúc này dường như đã đã mất đi ý nghĩa đồng dạng trong mắt mọi người rốt c u c khôi phục q u a mình chỉ thấy một đạo dươi h ắ t hơi bạc kỳ dị s ắ p thái ngay tại trầm g i i hướng phía năm đầu đại yêu tràn ngập đã qua chính là thiên địa sơ khai thanh khí lên cao c h ọ c khí chìm xuống cảnh tượng chương bốn trăm hai mươi tám yêu đâu chương bốn trăm hai mươi tám yêu đâu chỉ một cái trước mắt ba đầu hơi yếu đại yêu liền đã tại chỗ bỏ mình chỉ còn lại hai đầu miễn cưỡng còn sống t ạ m lấy trần phóng duy nhất tương đối đáng tiếc chính là một chiêu này uy lực thực sự quá lớn lớn đến chính hắn cũng khó có thể nhỏ bé trưởng không đáng tiếc lớn như vậy một đống thịt thú vật hắn tự lẩm bẩm cái này năm đầu đại yêu bên trong cũng là có ba đầu thịt cũng có thể dùng ăn chỉ tiếc đã có hai đầu đã bị hắn mới khai phá đi ra dung hợp kỹ cho hoàn toàn nát bấy rơi ngay cả cặn cũng không còn không biết có phải hay không là nghe được trần p h o n g nói một mình còn lại hai đầu bên trong đầu kia có thể ăn đầu kia không biết xử phương pháp nguyên bản che khuất bầu trời thân thể đột nhiên thu nhỏ biến thành một đầu mini bản đại yêu vọt thẳng lấy trần p h o n g liền chạy vội tới cảm ứng được mini đại yêu thân thể bên trong truyền đến chấn động lại không phải trong dự đoán tự sát thức công kích ngược lại giống như là đối phương chủ động đem chính mình một thân tinh hoa toàn bộ áp xúc cùng một chỗ đưa tới cửa dường như nhưng trần phóng linh thức sao mà nhạy cảm lập tức liền cảm giác được một đạo cực kỳ nhỏ tâm thần chấn động phá vọng tâm mắt phía dưới nguyên thần ủy mị tất cả đều không chỗ c h e t h â n hắn lập tức liền thấy được một cái hư hào thân ảnh ngay tại cấp tốc hướng phía nơi xa vào tới linh hồn nguyên thần bất quá cái này đều không quan trọng trần phóng nơi này vừa v ẫ n có một chiêu chuyên khắc linh thể thái hư c h à n g thần một đạo vô hình trường đao phiêu phiêu dương dương hướng phía đại yêu linh thể dường như nhanh thực chậm bay đi đại yêu dường như đã nhận ra thật phát ra một hồi thường nhân lỗ thai không cách nào nghe được hoảng sợ kêu thảm nhưng cũng tiếc ngay cả trần phóng g i a không cách nào nghe được bất quá dây lát liền đã hóa thành một làn khói xanh hoàn toàn tan thành m â y khói cùng lúc đó một đôi bắp thịt quần quận hữu lực cánh tay bỗng nhiên xuất hiện ở trần phóng trước người một thanh cầm tụ tập đầu này đã yêu toàn thân huyết đ ụ c tinh hoa mini con dối không phải đêm tối đi còn có thể là ai tôn liên lương đầu tiên là giật mình đợi đến thấy rõ là đêm tối thịnh hành lại yên lòng nhưng đặt ở phong long trong mắt thì là chỉ có kinh ngạc n h ẹ n h ẹ n h ẹ đó là cái gì người tôn liên lương thấp giọng an ủi không có việc gì không có việc gì đừng kích động là người một nhà phong long lúc này mới thả lòng trong lòng đêm tối đi vừa rồi cử động nếu không phải người quen vậy coi như là sáng loáng chặt đức là muốn kết thù trần phóng liên tiếp đã cho hắn rung động thật lớn phong long đối với trần phóng thực lực cũng cơ bản có phán đoán nếu là bởi vì một cái cổ quái kỳ lạ người xa lạ chọc giận trần phóng kia thật là thua thiệt lớn n g h e được cùng trần phóng cùng đi tôn liên lương nói là người một nhà hắn lúc này mới bông xuống treo lấy một trái tim thở dài một hơi đêm tối đi tiếp nhận mini bản đại yêu tinh hoa trực tiếp ném vào miệng bên trong tại thể nội huyết nhục kim đan tác dụng dưới cái này đoàn không có bất kỳ cái gì ý thức thuần túy sinh mệnh lực đang lấy tốc độ cực nhanh tại thể nội hòa trần phong phất tay thu hồi đêm tối đi tại cái khác người chơi trong mắt thì là thần bí nhân này nhoáng một cái xuất hiện tại trần phong t r ư ớ c người cướp đi trần phong chiến lợi phẩm lại nhoáng một cái lại biến mất không thấy một bộ phận lập tức ồn ào từ đâu tới không muốn mạng người nào đổ vật cũng d á m đoạn am hiểu cảm giác người đâu nhanh phong tỏa chung quanh đừng để cái này tiểu mao t ậ t chạy lao chiến lợi phẩm cũng d á m đoạn hôm nay nếu để cho hắn chạy thoát chúng ta mười ba đội thanh danh cũng liền có thể không cần nhanh lên, nhanh lên động đừng để lớn lao một người đơn đà độc đấu trong những người này có bao nhiêu là thật tâm từ lòng lại có bao nhiêu đánh lấy khác tâm tư tạm thời không được biết t ó mắt l ạ thấy cơ hội chạy trốn gần ngay trước mắt đối phương người mạnh nhất dường như cùng một bộ phận tôm kép náo loạn mâu thuẫn nó cũng không đoái hoài tới trong đó có phải hay không có cái gì mờ ám một cái xoay người liền theo xiềng xích bên trong thoát khốn mà ra đối diện đụng bay mười cái người chơi thẳng đến lấy còn chưa hoàn toàn khép lại thông đạo khe hở thẳng tắt bay đi bình thường mà nói dạng này khe hở không gian bên trong lần chứa nguy hiểm cực lớn không gian p h o n g bạo thư không loạn lưu các loại nguy hiểm nhiều vô số kể nhưng lúc này đầu này đã yêu chỗ nào còn nhớ được nguy hiểm không chuyện nguy hiểm nhất định chết cùng có tỷ lệ chết lựa chọn cái nào nó là lại biết rõ r à n h r à n h thế là hắn tại đụng bay m ộ ư ơ i cái người chơi về s o đối với đang không ngừng phun ra các loại không gian loạn lưu khe hở phủ đầu liền đụng tới trần phóng thấy thế cười cười cũng là có quyết đoán chỉ tiếp càng không thể để ngươi trở về nổ có không trừ gốc g i xuân thổi lại mọc đạo lý tùy tiện tìm một cái hoa hạ người đều lại biết rõ danh danh trần phóng đương nhiên sẽ không đông tha bọn、hắn. lúc trước cử động chỉ là muốn thử một chút thông đạo một bên khác còn có hay không đại yêu chuẩn bị ở sau mà thôi thuận tiện đối một chút dùng tới náo cân người chơi thuận tiện t i ể u t r ư ờ n g đại giới một chút đợi đường này mắt thấy đối phương thân hình khổng lồ tại vết nước không gian cắt xuống không ngừng tư tư bốc lên máu nửa cái thân thể đều nhanh muốn đi vào trong thông đạo chân phóng rốt cuộc không lại chờ chờ đưa tay chính là một cái ẩn chứa khai thiên chân ý cùng thái hư c h ạ m thần bá đao đao ý còn tại không ngừng hướng trong thông đạo cố tuân r a đại yêu lập tức xong nợ nguyên thần cùng nhục thân, thân cũng không thể dùng ăn đối thân thể chẳng những không có tăng thêm hiệu quả thậm chí còn có Bất quá Trần thi thể quá yêu Phóng nghĩ đến đại yêu thi thể có đại lúc ẽ sẽ đ ố này không thí n gian ệ m c h bên trong lít ự c cho nó lưu lại, lại m nha lít, lít nhít khe hở tại không người quấy nhiêu tình huống hạ cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh không gian vĩ lực là vô cùng cường đại một bên khác còn tại cảm thán phong long đ ố n g nhiên nhận được một chiếc điện thoại hóa ra là trần phóng kiểm tra sức khỏe báo cáo hiện ra phong long đối với cái này ta mỉm cười tốt ngươi đem giấy chất báo cáo phát tới a bên đầu điện thoại kia thí nghiệm viên vạn phần kích động nói ngươi có biết hay không v ị kia là dạng gì tồn tại trên địa cầu từ trước tới nay cái thứ nhất đặt chân trong truyền thuyết huyền cầu cảnh giới người nhưng mà phong long cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy trần kinh ta đã biết ngươi đem báo cáo phát tới a ngươi không kinh ngạc sao đối thoại nghi hoặc hỏi phong long nhìn thoáng qua l â n l â n rơi xuống bên cạnh trần phóng nói rằng đương nhiên kinh ngạc đều kinh tê không nói n g ư từ đầu đỏ tới đuôi thanh niên tuấn mỹ đứng ở không trùng mở mị từ phương chung quanh người chơi nhìn thấy cái này thanh niên tuấn mỹ sau nhau nhau tiến lên cung kính hô một tiếng hội trưởng dưới đ ấ y trần phóng nhìn xem thanh niên đối với bên người phong long hỏi vị này chính là thế giới dung hợp quản lý hiệp hội hội trưởng không sai vị này chính là hội trưởng của chúng ta công ngọc nguyên châu công ngọc hội trưởng phong long gật đầu nói c h ậ n nghi ngờ nói không phải nói hội trưởng đang lúc bế quan ý đồ đột phá tâm thần quan hải bước vào giai đoạn thứ ba sao thế nào lại là hắn tới đây công ngọc thôn liên lương nghi ngờ nói thầm một tiếng phong long giải thích nói a là một cái tương đối ít lưu ý họ kép mấy người lúc nói chuyện công ngọc nguyên châu đã hướng phía bọn hắn bên này đi tới công ngọc nguyên châu mang trên mặt ý cười nhìn về phía trần phóng dự cảnh hệ thống bình thường sẽ không xảy ra vấn đề gì nếu như ta không có đoán sai lúc trước xuất hiện yêu mắc hẳn là bị các hạ giải q u y ế ta t trần phóng cười đáp thiện tay mà thôi mà thôi đối ngư ờ i dạng này cao thủ mà nói đúng là thiện tay mà thôi công ngọc nguyên châu nhẹ gật đầu đống nhiên nói rằng chúng ta đánh một chầu a tôn liên lương ba phong long ba người chơi khác ba nhìn đối phương trên mặt bộ kia nghiêm chỉnh biểu lộ hiển nhiên không phải đang nói đùa đang lúc tất cả mọi người cảm thấy hội trưởng của bọn hắn là muốn cho mới xuất hiện cao thủ một hạ mã huy thời điểm công ngọc nguyên châu mở miệng giải thích bằng hữu không nên hiểu lầm ta không có ý tứ gì khác chỉ là tâm thần một mực kẹp lấy khó mà thuế biến muốn hôn thân cảm thụ một chút thuế biến sau tâm thần cụ thể cảm giác gì trần phóng cười nói muốn cảm thụ lời nói không cần độc thủ lập tức linh thức chậm dai hướng phía đối phương dò xét đã qua lập tức liền cảm nhận được một cỗ cực cao nhiệt độ lại dường như có thể bị phỏng hắn linh thức đ ồ n g dạng hiện nhiên công ngọc nguyên châu từ đầu tới đuôi một thân đỏ cũng không phải là đang làm cái gì kỳ trang dị phục mà là tự thân tu luyện công pháp hoặc là thể chất đưa đến nguyên nhân so với linh giác linh thức không chỉ là tại cường độ cao hơn mấy chục lần chủ yếu nhất hai người từ vô hình biến thành hữu hình có thể tiến một bước can thiệp tới hiện thực đ ừ n g nói công ngọc nguyên châu tâm thần khoảng cách thuế biến chỉ thiếu chút nữa xa liền xem như người bình thường tới lúc này cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trần phóng linh giác đang hóa thành một bàn tay lớn thật chặt cầm nắm lấy chính mình công ngọc nguyên châu nhắm mắt lại toàn thân toàn ý đầu nhập vào cảm lộ bên trong đi qua nửa giờ đang lúc có người do dự muốn hay không đánh thức hội trưởng của bọn hắn lúc công ngọc nguyên châu mở t r ò n mắt cặp mắt của hắn càng ngày càng sáng vốn là phiếm hồng ánh mắt lập tức biến càng đỏ dường như lại một đường ánh sáng màu đỏ muốn theo cặp mắt của hắm bên trong tiêu xạ đi cũng u á trình n được tu cỗ Công Ngọc sóng nhiệt đang không ngừng luyện, chân t phóng á t Trần gia. h xem là nhân loại võ giả một trận tiến hóa hành trình, là một lần sinh mệnh cấp độ bên trên mẹ vọt. Tu tiên cũng tốt, võ đạo cũng tốt, thậm chí yêu vật hoặc là cái khác sinh mệnh cũng giống như vậy, trên bản chất chính là một trận sinh mệnh không ngừng tiến hóa quá trình. Theo thời gian trôi qua, công ngọc nguyên châu khí thế trên người cũng càng ngày càng bành trướng còn có thể đứng ở chung quanh hắn trăm mét người đã không nhiều lắm chỉ còn lại trần phóng một người thằng đến cái này bành trướng rốt cục đi tới cái nào đó điểm tới hạn một tiếng im ắng bạo tạc về sau tất cả bình tĩnh trở lại nhiệt độ cao giảm đi trần phóng cảm nhận được một cô quen thuộc linh thức đang gập gành biến thành một bàn tay lớn hướng phía chính mình cầm n ắ m tới hắn không thể nín được cười cười linh thức cũng thay đổi làm một bàn tay lớn cùng đối phương lẫn nhau nắm chặt lại bất quá công ngọc nguyên châu dù sao chỉ là linh thức sơ thành biến tay loại này tình tế thao tác bắt tay vào làm vẫn còn tương đối cất lực hai cánh tay vừa giữ tại cùng một chỗ không lâu. h nhưng bởi vì cái gọi là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng trần phóng cũng không vì chính mình suy đoán nhất định đối phương thật liền không đáng tin cậy nhưng mà trên thực tế đối phương đúng là không có quy củ không có quy củ về không có quy củ công ngọc nguyên châu người hội trưởng này vị trí nhưng cũng là hắn chân chân thật thật từng bước một đánh xuống lúc trước tam giới sắp nhập trong khoảnh khắc địa cầu liền thành một gian bốn phía lọt gió nhà tranh chẳng những tùy thời có yêu vật tùy thời xuất hiện thương nguyên giới dân bản địa cũng thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất hiện bình thường bách tính cung cấp thấp yêu vật vẫn còn tốt cơ sở súng ống thậm chí đau thương liền có thể giải quyết nhưng một khi gặp được đẳng cấp cao yêu vật lúc bình thường vũ khí liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc giải quyết hết một khi thời gian kéo lớn tạo thành tổn thất liền khó mà lường được lúng túng là lớn uy lực vũ lúc này người chơi tác dụng liền đột hiện đi ra thế giới dung hợp quản lý hiệp hội cũng liền tự nhiên mà vậy theo thời thế mà sinh chị này nguy nan lúc xem như nhóm đầu tiên theo thương nguyên giới trở về người chơi bên trong người mạnh nhất công ngọc nguyên châu việc nhân đức không nhường ai bị bất đắc dĩ mang theo vừa mới sáng lập không lâu thế giới dung hợp quản lý hiệp hội một đám người chơi bốn phía cứu hỏa trên thực tế công ngọc nguyên châu người hội trưởng này bình thường ngoại trừ tu luyện cùng cứu hỏa trên cơ bản là không tham dự quyết sách chân chính làm quyết sách chính là năm cái phó hội trưởng bên trong duy hai không phải người chơi hai người nơi này tạm thời chức không đề cập tới xem như nhân tinh phong long tựa h ồ là đã nhìn ra cái gì treo khuôn mặt tươi cười tiến lên trước cùng trần phóng nhỏ giọng nói phía trên những nội dung này trần phóng lập tức bừng tỉnh hiểu ra hắn lại không phải người ngu đương nhiên có thể minh bạch làm thai nạn đ ố n g nhiên xảy ra lúc một cái siêu anh hùng tồn tại sẽ là như thế nào p h â n chấn lòng người hướng về phía công ngọc nguyên châu lộ ra một cái nét mặt xin lỗi đối phương cũng không b u ồ n mực ngược lại vẻ mặt nụ cười thật thà chỉ là m ặ t hắn biểu lộ lại là như thế nào chất phác đặt ở cái này một trường tuấn mỹ tới cơ h ộ i yêu diễm trên mặt cho dù ai cũng không cách nào cùng đem nó chất p h á t liên tưởng cùng một chỗ ha ha ha ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta không đáng tin cậy công ngọc nguyên châu đối với trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái đối với cái này ta chỉ có thể nói ngươi nhìn người thật chuẩn trần phóng tôn liên lương trần phóng cùng tôn liên lương l ẫ t nhau không biết tại sao hai người trong đầu tất cả đều hiện ra một cái giống nhau thân ảnh lâm ngạn đương nhiên xem như phúc nguyên tâm hậu thiên mệnh tri tử lớn âu hoàng lâm ngạn đa số thời điểm vẫn là vô cùng đáng tin cậy hoặc là nói cho dù không đáng tin cậy cái kia quỷ dị phúc duyên cũng biết cưỡng ép nhường hắn nhìn không đáng tin cậy hành vi biến đáng tin cậy lên chương bốn trăm ba mươi căn cứ cùng đại di rời chương bốn trăm ba mươi căn cứ cùng đại di rời kế tiếp cũng không có trần p h o n g trong tưởng tượng tìm một c h â u ngồi xuống trò chuyện chút hình tượng cho dù công ngọc nguyên châu vừa mới đột phá cũng không có chút nào muốn ổn định một chút tu vì ý nghĩ bọn hắn thậm chí chưa kịp nói mấy câu điện thoại dường như máy chuyển tin liền bắt đầu tất tất tất vang lên không ngừng ngoại trừ bộ phận thụ thương rất nặng người những người khác chỉ là qua loa thu thập một chút liền cất cánh cất cánh ngồi trực thăng ngồi trực thăng tiếp tục chạy tới kế tiếp xuất hiện yêu mắc địa phương trần phóng n g ử a đầu nhìn xem một đám người thần thái trước khi xuất phát vội vã rời đi bên này một mực như thế bận rộn sao trần phóng cân nhắc một chút từ ngữ do dự hỏi phong long cười khổ nói chuyện không có cách nào khác vết nước không gian tùy thời tùy chỗ cũng có thể xảy ra chúng ta nhân khẩu lại quá nhiều cỡ lớn nhân khẩu căn cứ còn tại kiến thiết bên trong hơn nữa di chuyển cũng là tương đối tốn thời gian chuyện bất quá tổng thể tờ nói hiện tại cũng đang hướng phía tốt phương hướng phát triển mọi thứ đều tại tiến hành đâu vào đ â y lấy cỡ lớn nhân khẩu căn cứ trần phóng nghi ngờ nói đúng vậy a phong long giải thích nói đất rộng của nhiều có đất rộng của nhiều chỗ tốt nhưng yêu mắc tới cũng quả thật có chút cố đầu không để ý đuôi cảm giác bởi vậy, vậy phía trên liền quyết định khởi động cái này đại công trình đương nhiên đây hết thể đều có một cái tiền đề cái k i a chính là mỗi một cái cỡ lớn căn cứ đều có thể bảo đảm có thể chống đỡ được yêu mắc xung kích nếu không chính là đưa dê vào miệng cọp ta cảm thấy không ngừng trần phóng trong mắt lóe lên một tia lo âu nói rằng nhân khẩu tập trung lại trung cực vũ khí cũng liền có phát huy chỗ tr thượng tầng đối với địa cầu tương lai vậy mà như thế không coi trọng sao trần phóng nhìn về phía phong long cũng không thể nói như vậy phong long do dự nói rằng chỉ có thể nói làm tốt dự tính xấu nhất ta ai biết tương lai lại biến thành bộ dáng gì đâu trần phóng nhẹ gật đầu a đúng rồi ngài giới báo cáo tới ta muốn không được bao lâu hiệp hội bổ nhiệm liền sẽ xuống tới lớn lao chuẩn bị sẵn sàng phong long đ ố n g nhiên nhớ tới cái gì nói rằng thôn liên lương hơi có vẻ giật mình nhanh như vậy thời kỳ phi thường vô cùng tốc độ đi phong long cười nói đương nhiên ngài cũng có thể lựa chọn cự tuyệt hiệp hội an bài dù sao nghiêm ngặt tới nói hiệp hội cũng không phải là quan phương tổ chức người chơi là có thể lựa chọn cự tuyệt có người cự tuyệt qua sao trần phóng hỏi vậy dĩ nhiên là có còn không ít đâu phong long nói đến đây ánh mắt không tự chủ lạnh xuống mặc dù nhìn có chút không d ậ y nổi bọn hắn nhưng mỗi người đều có tự mình lựa chọn quyền lực chúng ta cũng không tốt nói người ta cái gì trần phóng cười n h ạ t cười không nói gì quay đầu về căn cứ ta đem báo cáo in ra cho ngài phong long bỗng nhiên biểu lộ nghiêm túc hỏi như vậy có thể nói cho ta ngài lựa chọn sao nhìn thoáng qua phong long trần phóng nói rằng chờ nghị định bổ nhiệm sau đó ngươi sẽ biết phong、long、nghe vậy nhẹ gật đầu lúc này một bên tôn liên lương không vui h ô ui ui u y có ý tứ gì ngươi sao không hỏi một chút lựa chọn của ta đâu có phải hay không xem thường ta phong long liếc qua tôn liên lương khoe miệng có chút d ư n g lên không nói gì thêm lần này càng là chọc g i ậ n tôn liên lương hát t a c á i này t i ể u bạo tính tình tôn liên lương giận dữ tới solo một chút tới thì tới ngươi cho rằng sợ ngươi a phong long đối chọi gay gắt một bước cũng không đường trần phóng mỉm cười nhìn hai người từ khi về tới địa cầu nhất là theo căn cứ bên kia biết được bên này hiện trạng về sau tôn liên lương cảm xúc rõ ràng dễ dàng rất nhiều tăng thêm không có thọ nguyên hạn chế phục sinh đạo cụ nơi tay rốt cục không còn là nguyên bản bộ kia khổ đại cựu thâm bộ dáng trần phóng là hết sức vui vẻ thấy cảnh này lao tôn có r ả n h trước hết về thăm nhà một chút à dạng này ngươi cũng yên tâm người trong nhà của ngươi cũng yên tâm trần phóng đông nhiên nói rằng tôn liên lương dừng một chút thẳng tắp nhìn chăm chú trần phóng hứa c ử u mới lên tiếng xem hết ta liền trở lại tìm ngươi ân trần phóng nhẹ gật đầu phong long vừa cười vừa nói đi thôi ngươi nghị định bổ nhiệm đến dựa dẫm vào ta qua một lần đến lúc đó trước giúp ngươi trầm mấy ngày tôn liên lương đập một cái lồng ngực của đối phương cảm ơn trần liên không kịp chờ đợi phóng lên tận trời. qua trong dây lát liền biến mất tại xanh như mới dựa bên trên bầu trời đi về căn cứ nhìn xem báo cáo của ta vừa dứt lời trần phóng đã biến mất ngay tại chỗ phong long nắm vớt điện thoại di động tay dừng ở giữa không trùng trong cổ họng biện xuất một câu trên điện thoại di động có thể trực tiếp nhìn lắc đầu phong long cũng lên không hướng phía căn cứ phương hướng bay đi không ngờ chờ hắn tới căn cứ lại phát hiện trần phóng căn bản không tại hắn lập tức kinh hoàng lên con hàng này sẽ không đường chạy à. lấy trần phóng thực lực nếu là thật sự muốn trôn tránh lên lấy trình độ của bọn hắn muốn tìm hắn không khác người xin ó i mộng đang do dự làm như thế nào báo cáo sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm quen thuộc đi thôi đi vào đi phong long quay người lại liền thấy trần p h o n g vừa vặn bưng đích sắc đứng ở sau lưng chính mình phong long ba thấy phong long còn đang là người trần p h o n g vẻ mặt không hiểu thế nào có vấn đề gì không phong long nghĩ nghĩ nói rằng ách tính toán không có gì chúng ta đi vào đi dứt lời từ trong ngực xuất ra công hộp băng lấy trần p h o n g quét thẻ tiến vào căn cứ thí nghiệm bên trong một phen nghệ i minh thân phận thao tác sau phong long đi đến máy đánh chữ trước bắt đầu đóng dấu báo cáo trần phóng thì là khó được đi lên thần đến vừa rồi phong long một phen quả thực cho hắn không nhỏ rung động cỡ lớn căn cứ kiến thiết hiển nhiên là nhiều phương diện nguyên nhân không chú ý được tới là một phương diện thiếu khuyết nhân thủ cũng là một phương diện nhưng càng lớn nguyên nhân chỉ sợ vẫn là nhân loại cho đến trước mắt trung cực vũ khí cùng tuyệt đại đa số lớn uy lực vũ khí căn bản không thể nào phong thích không nói nhân khẩu dày đặc khu coi như chỉ là một cái xa xôi tiểu thành trấn trên không xuất hiện một đạo cỡ lớn vết n ư ớ c không gian những vũ khí này liền đã định chức không cách nào vật dụng yêu vật cũng sẽ không cùng ngơi nói cái gì đạo nghĩa g a hồ cái này dù sao cũng là một trận hai cái thậm chí trở lên thế giới chiến tranh là nhiều cái chủng tộc ở giữa tồn vòng chi chiến như vậy di chuyển nhân khẩu dường như cũng đã thành tất nhiên nếu không liền không khác tự c h ó i hai tay cùng muốn chết không có gì khác biệt tình huống hiện tại còn không tính ác liệt trên địa cầu xuất hiện vết nước không gian mặc dù nhiều nhưng đại đa số cũng còn không tính đặc biệt lớn hôm nay cái này đã coi như là cho đến trước mắt lớn nhất một nhóm trình độ nhất định mà nói còn tại trong phạm vi k h ô n g chế nhưng thượng tầng đương nhiên sẽ không chỉ cực hạn ở trước mắt bọn hắn cần suy nghĩ tại tương lai thế là liền có một trận thanh thế thật lớn cỡ lớn căn cứ kế hoạch cùng cả nước nhân khẩu đại thiên di kế hoạch đối với có can đảm làm ra loại này quyết sách thượng tầng trần phóng là phát ra từ nội tâm khâm phục lớn lao báo cáo tốt ngươi xem một chút đang nghĩ ngợi bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển đến phong long thanh â m trần phong quay đầu nhìn sang trong tay đối phương đang cầm một chương a 4 giấy phía trên in lần khảo nghiệm này kết quả phiền o á i tạ ơn trần phong nói tiếng cảm ơn theo phong long trong tay tiếp nhận báo cáo phong long cười nói ha ha khách khí ngại trên báo cáo nội dung cụ thể ngài nhìn xem có vấn đề có t h ể đổi không có vấn đề ta liền t h ô n g chi bên tia thượng chuyển tới hệ thống ân ta xem một chút trần phong túi đầu nhìn về phía trong tay trên báo cáo nội dung chương bốn trăm ba mươi một chiến tranh danh sách chương 431, chiến tranh danh sách tính danh trần phóng giới tính nam tổ u i tác 22, lấy địa cầu làm chuẩn thân phận người chơi quê quán ít ít ít ít, ít, ít, ít, ít chức vụ tạm thời chưa có am hiểu vũ khí đ a o định vị cường công loại nhục thân cường độ 384, 45, số lẻ sau tình lượng tinh thần cường độ 369, 91, giống như trên cảnh giới giai đoạn thứ ba huyền cầu tạm định xếp hạng no một danh hiệu tạm thời chưa có trần phóng run lên trong tay a i bồn giấy hỏi cái này cường công định vị có cái gì nói chuyện sao trần phóng i nhẹ gật đầu cách nói này cũng là lần đầu tiên nghe nói nghe tương đối mới mẻ cụ thể hiệu quả như thế nào trần phóng lại hỏi phong long kiên nhẫn giải thích nói trước mắt đến xem thực chiến hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ chẳng những giảm mạnh nhân viên thương vong mỗi lần tiết kiệm đại lượng giai đoạn trước tập kết cùng nhân viên chọn lựa thời gian t ỷ như hiện tại nơi nào đó đ ô n g nhiên xuất hiện một cái vết nước không gian hệ thống ai sẽ trước tiên thông qua vệ tinh đối cái này khe hở lớn nhỏ cùng xuất hiện yêu vật tiến hành phán đoán tiến tới tại kho số liệu bên trong chọn lựa thích hợp hàng ngũ chiến đấu tiến hành tin tức đầy đưa nhìn như vậy đến quả thật không t ệ t r ầ n phóng nghe xong gật gật đầu có thể nói kỹ càng một chút định vị sao đương nhiên là có thể đây là công khai tin tức trên mạng cha một cái liền có thể cha được phong long nói rằng cường công định vị hạ còn bị chia nhỏ là đột kích hình hỏa lực á p chế hình phá giáp hình bạo phong á h long ạ i c c ô n vừa cười vừa nói hiện tại dù sao không thể so với trước kia hiện đại chiến trường đã tạo thành trinh thám khống đánh bình bảo đảm Bế v ò n phong ệ t h long tự hồ là chuyên môn hiệu quả vừa nhắc tới đến lập tức chính là c u ầ n quận không ngừng liên miên bất tuyệt trần phóng không có, có ý tốt cắt ngang mãi cho đến đối phương nói chuyện lúc này mới hỏi cho nên là cần mấy trận thực chiến về sau ta tinh chuẩn định vị mới có thể bị xác định được đúng không không sai phong long gật đầu nói ta lại cho ngài nói một chút cường công hệ thống phía dưới cụ thể chiến thuật định vị cùng chiến thuật ứng dụng a phong long đầy cõi lòng chờ mong mà hỏi trần phóng do dự h ứ a n g c u trần phóng vẫn là nói ngươi nói a t ố t phong long lập tức kích động lên trước nói đột kích hình cường công danh sách a nó định vị là nhường một chút có cao tính cơ động cận chiến đột phá tay phụ trách xé mở yêu vật phòng tuyến lỗ hổng để cho đến tiếp sau chiến đấu đội đẩy vào đi vào những người này trên cơ bản đều là từ người chơi tạo thành phần lớn là tu luyện bá đạo võ học người chờ một chút trần phóng đột nhiên hỏi ý của ngươi cái này hàng ngũ chiến đấu bên trong còn có bình thường chiến s đương nhiên a phong long kinh ngạc nói hiện nay trở về người chơi số lượng trên thực tế vô cùng có hạn đương nhiên sẽ không toàn từ người chơi tạo thành tựa như lúc trước ta nói phụ trợ định vị giới không phải vật chất đối kháng danh sách hậu cần tiếp tế danh sách chỉ huy chiến thuật chỉ huy danh sách thậm chí cái này không phải còn chưa bắt đầu dùng tâm lý chiến danh sách đa số là từ bình thường chiến sĩ tạo thành tỷ như không phải vật chất đối kháng danh sách kỳ thật chính là chúng ta bình thường nói điện từ chiến hậu cần tiếp tế danh sách thì là dùng xe tiếp tế máy bay không người lái đối cường công danh sách tiến hành trợ giút trân phóng lập tức hiểu được không khỏi cảm thấy mình lúc trước lo âu thực là có chút buồn lo vô cớ yêu vật vượt qua không gian đi vào địa cầu đối mặt không chỉ có riêng là hán nguyên bản suy nghĩ hiện đại khoa học kỹ thuật vũ khí bọn chúng phải đối mặt thật là toàn bộ địa cầu nhân loại văn minh chiến tranh trí tuệ đương nhiên thượng tầng nói qua cái này chiến tranh danh sách trước mắt vẫn còn tương đối viết ngoái bởi vì hiện nay đối yêu vật hiểu rõ vẫn còn tương đối phiến diện theo tương lai cùng yêu vật tiếp xúc dần dần biến nhiều về sau chiến tranh danh sách sẽ còn không ngừng làm ra cải tiến phong long vừa cười vừa nói trên mặt tràn đầy một loại tên là tự tin thân sắc trấn phóng đột nhiên thở phào một cái tựa như cho tới nay đặt ở trần phóng trong lòng một tảng đá lớn đột nhiên bị dọn đi rồi dường như hiện tại hoàn toàn có thể tự tin nói lên một câu yêu vật bên kia ngoại trừ cá thể sức chiến đấu chiếm hưu ưu thế bên ngoài phương diện khác cơ bản toàn tuyến thế yếu về phần cá thể chiến lược trần phong nheo nheo ngón tay đối với cá nhân thực lực tăng lên phía trên hắn còn tính là hơi có một chút tâm đắc bất quá bây giờ dù sao còn không có toàn diện khai chiến hơn nữa chúng ta đối với yêu vật bên kia hiểu rõ thực sự quá ít chúng ta ít nhiều có chút trong lòng không c h ắ c phong long hơi có vẻ lo lắng nói rằng không cần lo lắng quá mức trần phong trần a n nói không đến vậy thì thôi nếu là tới liền để những xúc sinh này mở mang kiến thức một chút địa cầu nhân loại văn minh chiến tranh t r a t r ệ a l ã o chính là l ã o nói chuyện đều như thế khí phách đây chính là thực lực lực lượng a châu tất phong long hướng phía trần phóng dựng lên một cái ngón tay cái trần phóng ngươi vẫn là lại cho ta nói một chút tinh thần cường độ cùng nhục thân cường độ phía sau trị số là thế nào tính toán ra tới a khu cụ phong long sờ lên cái mũi lung t u n g nói ta đây thật đúng là không rõ ràng hơn nữa ta đoán chừng tuyệt đại bộ phận người chơi đều không rõ ràng a nói thế nào trần phóng lập tức n g h i hoặc cái này có lẽ có chỉnh số lượng luôn không khả năng là tiện tay viết á cụ thể không rõ ràng lắm ngược lại là thượng tầng làm một cái tên là cựu thiên huyền nữ chiến tranh ai nói là thông qua người chơi kỹ năng trang bị các loại các dạng nhân tố tính toán ra tới một cái sức chiến đấu phong long một bên hồi ức vừa nói tựa như chúng ta khi còn bé chơi trong trò chơi sức chiến đấu như thế trước mắt đến xem xác thực rất chuẩn còn không có xuất hiện qua thấp chiến lược nịch phạt cao chiến lược tình huống xảy ra trần phóng nhẹ gật đầu từ chối cho ý kiến đối với ai hắn không hiểu nhiều liền cũng không tốt nhiều hơn xen vào hiếu kỳ hỏi một chút lao hai cái số liệu là nhiều ít phong long đầy mắt khát vọng hỏi trần phóng dạ không có che giấu dự định ba trăm tám mươi cùng ba trăm sáu ngo tạo châu tất phong long dựng lên hai cái ngón tay cái không hổ là lão chương bốn trăm ba mươi hai c ô n luân tiên h khuyết phòng ngự quân đoàn chương bốn t r ư ơ i hai q u n luân tiên h khuyết phòng ngự quân đoàn phong long một bên cho trần phóng giảng giải chiến tranh danh sách tin tức vừa thỉnh thoảng túi đầu nhìn một chút điện thoại dường như đang đợi cái gì như thế nửa giờ về sau trần phóng uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén hỏi ta nhìn ngươi dứt khoát đang nhìn điện thoại là có chuyện gì phải bận rộn sao bận hiệu lời nói ngươi đi trước bận hiệu không có không có có thể giúp gì không hiện tại tiếp đãi ngươi chính là của ta việc phong long cười nói chính là hiếu kỳ ngươi bổ nhiệm thế nào còn không có xuống tới nói chung trở về người chơi khảo thì báo cáo sau khi ra ngoài Mấy phong ú phút t tới tới, thiên suất Bất mười mấy phút nghị định bổ nhiệm liền sẽ xuống tới, thiên huyền nữ hiệu vẫn là vô cùng cường đại. mấy cường huyền nghị định khả xuống nữ vẫn cùng năng bổ là l sẽ cựu quá vô có à i dù sao cũng long à n một, chấm h ơ một chút c ũ n là bình n h t ư ờ giải Phong Long g thích nói trần phóng nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ t r ậ t lại hỏi sau cùng cái kia danh hiệu là cái gì là cùng loại trò chơi biệt danh sao danh hiệu của ngươi là cái gì phong long biết gì nói nấy không sai b i ệ t lắm cùng loại trong tiểu thuyết giang hồ nhân sĩ biệt hiệu hoặc là nhã s ư n g không có ý nghĩa gì có thể tự mình lấy cũng có thể nhường cựu thiên huyền nữ lượng thân định chế đang nói phong long điện thoại rốt cục văng lên hắn đứng dậy đi ra bên ngoài nghe trần phóng thì là xuyên thấu qua trong suốt thủy tinh nhìn xem bên ngoài bận rộn không ngừng thí nghiệm viên môn những thí nghiệm này viên trên thân đều có nhất định trình độ tu luyện vết tích mặc dù trong mắt hắn không tính mạnh nhưng hiển nhiên có thể nhìn ra được trên địa cầu ít ra trong phạm vi nhất định ngay tại phổ cập võ học công pháp không bao lâu phong long bưng lấy một cái hộp đẩy cửa ra từ bên ngoài đi vào l a o bổ nhiệm xuống tới trần phóng lắc đầu bật cười khác biệt l a o lao, lao kê u nghe là lạ ta gọi trần phóng hai ta tuổi tắc không sai biệt lắm gọi tên ta là được được rồi trần lao phong long vẫn như cũ kiên trì tới nhìn ngươi một chút bổ nhiệm a trần phóng ra mặc kệ nửa mét vông cái hộp nhỏ so với trong tưởng tượng muốn nặng nề nhiều mười phân é p tay tựa hồ là lấy một loại nào đó thép hợp kim chế tạo mở hộp ra phía trên nhất là một chương màu đỏ sách nhỏ trên đó viết thật to hoa hạ hai chữ phía dưới thì là hơi nhỏ hơn một chút thế giới dung hợp quản lý hiệp hội bổ nhiệm chữ nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì có chút dùng sức cũng chỉ là sách nhỏ cũng chỉ là rất nhỏ biến hình lật ra màu đỏ quyển vợ nhỏ tờ thứ nhất phía trên là trần phóng cụ thể tin tức bất quá chức vụ một cột cùng danh hiệu đã không còn là không. những tin tức này dưới đáy nhiều một cái tích điểm chuyên mục hiện tại là không lại sau này lật giấy thì là một chút cụ thể chiến tích bất quá dưới mắt đều vẫn là trống giống lúc này phong long đưa tay chỉ trong tay hắn tiểu hồng bản nhỏ giọng nói kia cái gì trần lão có thể nhìn xem không trần phóng cười cười thiện tay đem tiểu hồng bản đưa tới xem đi tiểu hồng bản phía dưới là một cái phong thư mở ra trong phong thư là một chương nhìn cùng phong long tấm kia không sai biệt lắm công tác chứng minh hẳn là thuận tiện hắn đi tới cái nào đó căn cứ lúc xác nhận thân phận dùng trong phong thư ngoại trừ công tác chứng minh còn có một bộ điện thoại một cái huy trường một chìa khóa cùng một chương giấy bổ nhiệm điện thoại đồng dạng là cùng phong long hiện tại dùng chính là như thế. huy chương ngân đáy lam văn tuyên khắc một quả tinh cầu màu xanh lam hẳn là đại biểu cho địa cầu chìa khóa hết thẻ có năm thanh treo ở một cái thẻ bài bên trên trên bảng hiệu viết một chuỗi địa chỉ tựa hồ là cái nào đó cư xá cuối cùng một chương giấy bổ nhiệm trên giấy nội dung là đem hắn bổ nhiệm làm côn lôn tiên khuyết phòng ngự quân đoàn quân đoàn thứ nhất dáng dấp bổ nhiệm giấy bổ nhiệm phía trên rõ ràng viết rõ trần phóng tin tức cùng dung mạo đồng thời bàn giao hắn sắp đi nhận chức mệnh địa chỉ cái này côn lôn tiên khuyết phòng ngự quân đoàn cụ thể là cái gì quân đoàn thứ nhất dài lại là cái dạng gì quân hàm trần phóng hiện tại tự nhiên là hết th tiếp tục nhìn xuống phong thư phía dưới tựa hồ là một cái quần áo màu đen hiện tại không có triển khai nhìn không ra là phong cách nào s ờ tới s ờ lui dường như cùng tiểu hồng bản chất liệu có chút tương tự s ờ tới s ờ lui mười phần mềm mại tiện tay cầm quần áo đặt vào trên b à n hội nghị quần áo phía dưới là một đôi đóng gói tốt dày da màu đen liền không hề có bất kỳ thứ gì khác trần phóng nhìn về phía phong long h ỏ i nghi ngờ trong lòng cái này côn lôn thiên khuyết phòng ngự quân đoàn là cái gì không ngờ lúc này phong long hai mắt sáng lên vậy mà thật làm ra tới ta còn tưởng rằng chỉ nói là nói mà thôi không nghĩ tới thật làm ra tới trần phóng bất đắc dĩ chỉ có thể trước trấn an tâm tình của hắn ngươi trước đừng kích động trước nói cho ta nghe một chút đi à đúng đúng đúng ngài còn không biết phong long vô vô kích động trái tim nhỏ hòa hoãn một chút cảm xúc nói rằng cái này quân đoàn thượng tầng một mực tại thảo luận nhưng một mực không có rơi xuống từ chỗ ta trước đó nói chiến tranh danh sách tại thế giới dung hợp quản lý hiệp hội nhiều lắm là xem như thử vận hành hiện tại đoán chừng là có không nhỏ hiệu quả thượng tầng là muốn tổ kiến đường đường chính chính hiện đại quân đội cùng người chơi liên hợp xây dựng quân đoàn vậy ta đây quân đoàn thứ nhất g i i xem như cái gì đẳng cấp có nhi trần phóng hỏi phong long hai tay một đám nhú bay hắn giải thích nói rằng cái này quân đoàn một mực chỉ là đang thảo luận giai đoạn từ chiến tranh ai cựu thiên huyền nữ tham dự thôi diễn một cái tưởng tượng không nghĩ tới chứng thực nhanh như vậy có thể nói trước mắt không ai biết cái này quân đoàn thực tế sức chiến đấu thế nào cái này chức quan cao thấp đi tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến bất quá ta người cảm thấy lấy cựu thiên huyền nữ diễn toán năng lực chỉ cần nàng cảm thấy có thể thực hiện nhất định không có vấn đề gì phong long lời nói ở giữa không thiếu đối cái này chiến tranh ai cựu thiên huyền nữ lòng tin không khỏi nhường trần phóng đối nàng sinh ra không nhỏ lòng hiếu kỳ quân đoàn trường các h ạ phong long đống nhiên cho trần phóng chào một cái trần phóng tức giận nhìn hắn một、cái. Trần phong t long tay hỏi n g trần phóng dương lên trong tay giấy bổ nhiệm nói rằng đương nhiên đi nhậm chức bất quá trước đó phải hỏi ngươi một vấn đề ngài nói phong long trong mắt tràn ngập chờ mong nơi này phải phai là nhiều ít ta phải trước hạ mấy cái hướng dẫn phần mềm không phải tìm không thấy địa phương trần p h o n g nói rằng phong long l i ê n tốt vi phai sau trần phóng đem lên đao loạt phần mềm từng cái đao loạt tốt liền chuẩn bị cùng phong long cáo biệt đối với thượng tầng những người lãnh đạo loại này cường ngạnh thức bổ nhiệm kỳ thật trần phóng cũng không có gì không thoải mái tâm lý hắn vẫn cảm thấy n g h è o thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ nguyên tắc chị này thời khắc nguy ê nan đã chính mình vừa vặn có có thể tận một phần lực năng lực tự nhiên sẽ không tự tuyệt hơn nữa hắn hiện tại không ra cái này một phần lực lại như thế nào mượn nhờ quốc gia lực lượng đi tìm đồng thời nghị cách cứu viện nhị lao đâu chương bốn trăm ba mươi ba cựu thiên huyền nữ chương bốn trăm ba mươi ba cựu thiên huyền nữ trần phóng mới đi ra kh cầm điện thoại so sánh một chút phương hướng đang muốn lên không trên màn hình điện thoại di động đ ố n g nhiên nhảy ra một cái số xa lạ nghi ngờ một cái trước mắt sở hữu cái này mã số là dãy số mới theo lý mà nói hẳn là không người biết mới đúng bất quá có thể biết cái số này nghĩ đến cũng hẳn là nội bộ nhân viên hắn cũng không có mơ tưởng liền đưa tay điểm kích n g h e trần quân đ o à n t r ư ở n g lúc nào thời điểm trở về cũng không liên lạc một chút chiến hữu cũ tình cảm phai nhạt n h a o trong điện thoại truyền tới một có chút thanh âm quen thuộc chính là trần q ố binh trần phóng khỏe miệm lộ ra nụ cười mới trở về không lâu ha ha ta biết trong điện thoại di động truyền ra trần quốc binh phong khoáng tiếng cười nhanh đi tiền nhựa a quân đoàn trưởng các hạ tiết lộ một chút có ngạc nhiên mừng rỡ à. tại hắn trải qua truy vấn hạ trần quốc binh vẫn như cũ không hé miệng chỉ là nói cho hắn biết chờ đến ngươi sẽ biết trần phong chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ mặc dù đối phương không nói đến cùng ngạc nhiên mừng rỡ là cái gì nhưng hắn mơ hồ có chút suy đoán sợ là vị này ngày xưa tạm thời lao lãnh đạo hiện tại có khả năng thành bộ hạ của hắn ngự không phi thiên hơn một ngàn cây số lộ trình thoáng qua liền mất côn lôn tiên khuyết phòng n ự quân đoàn quân đoàn thứ nhất trụ sở tại quần sơn ở giữa vị trí Châu Hoa hạ Tây Nam khu vực. trần phóng liếc mắt nhìn qua cùng hắn tưởng tượng bên trong căn cứ quân sự có không nhỏ khác biệt liếc mắt nhìn qua quân đoàn thứ nhất trụ sở trực tiếp khảm nạm tại côn lôn dãy núi chủ phong ngọc hư đỉnh nội bộ ngọn núi bên trong tạm thời thấy không rõ lắm bên ngoài có thể thấy rõ ràng không có chút nào nhận trọng lực ảnh hưởng trôi nổi tại trên biển mây mười hai tòa to lớn máy móc bình đài trên bình đài không ngừng mà có các loại loại hình chiến cơ máy bay vận tải lên lên xuống xuống chiến cơ theo bình đài sân vườn trực tiếp tiến vào ngọn núi nội bộ kho chứa máy bay gái khác đếm không hết vật tư nhân viên cùng rất nhiều máy móc bị theo máy bay vận tải trần phóng vừa mới k h ẽ rửa gần ngọc hư đỉnh hai mươi km p h ạ m vi người bình thường mắt thường lúc này thậm chí căn bản là không có cách quan trắc tới căn cứ theo hắn linh thức đảo qua cái này quy mô khổng lồ trụ sở trần trụi bên ngoài trụ sở đỉnh cao nhất một quả vốn là lục sắc đèn báo hiệu bỗng nhiên biến vàng một hồi như có như không thanh âm theo trụ sở nội bộ chuyển đến trinh sát tới chưa đăng ký linh lực ba động trải qua kiểm tra thân phận là người chơi cảnh cáo trinh sát tới mục tiêu linh lực ba động t r ị vượt qua ba trăm điểm uy hiệp độ, độ lên cao máy bay không người lái nhóm xuất động thiên khu ảnh thú máy bay không người lái giáp xuất động hà đồ lạc thư hình chiếu mở、ra. không thiên chiến cơ kho chứa máy bay mở ra tướng vị quỹ đạo pháo thêm nhiệt bên trong chu thiên tinh đấu đại trận dự bị rót vào năng lượng trần phóng không đợi hắn im lặng lập tức liền có vài chục giá máy bay không người lái theo to lớn máy móc bình đài lên không cấp tốc hướng phía bên này bay tới cái này còn không chỉ bình đài dưới đáy cửa tự động mở ra vài tòa cơ giáp theo trong bình đài xung ra màu lam đôi u lửa đèm chung quanh cơ giáp không khí chung quanh t i ê u đốt và mèo cơ giáp trần phóng vừa chứng mắt nếu như nói máy bay không người lái còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm trù bên trong vậy cái này mấy ngày chừng cao năm mét cơ giáp thì là hoàn toàn vượt ra khỏi t màu ú lam đuôi lửa đỏ trắng hai màu đồ trang trôi c h ả y mà khí phách giữ tận ngoại hình ngoại trí rất có khoa huyễn khí tức vũ khí quả thực chính là thời trẻ con của hắn trong ngộng tình giáp trước xuất phát mây c h ụ c giá máy bay không người lái ngược lại bị hắn ném chi sau đầu lực chú ý tất cả đều tập trung đến cơ giáp phía trên to lớn noong noong tiếng ồn bên trong máy bay không người lái cao tốc lao v ụ n vụt trong chớp mắt liền đã vượt qua hơn mười cây số khoảng cách phía trước chính là côn lôn tiên khuyết cấm vực mời lập tức đưa ra chứng minh thân phận máy bay không người lái chưa đến lạnh lùng máy móc thanh n m đã tới đồng thời theo máy bay không người một c ố như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm dần dần sông lên đầu linh thức bên trong được gọi là thiên khu ảnh thú huyện k h ố c máy bay không người lái r i á p đột nhiên biến mất nếu không phải là đôi lửa thiêu đốt vạn mẹo không gian hắn thậm chí đều không thể cảm giác được cơ r i á p ngay tại tiến lên không khỏi trụ sở cảnh giới trạng thái tiến một bước thăng cấp trần phóng lơ lửng giữa không t r ú n g không có nhúc ních tùy ý máy bay không người lái cùng cơ r i á p tới gần một phút sau ngoại hình giữ tợn máy bay không người lái trước một bước đi vào chỗ hắn ở mấy chục đạo laser trước tiên khóa chặt ở trên người hắn cảm giác bên trong loại kia bị khóa định cảm giác lập t bởi vì không rõ ràng đối phương nói tới chứng minh thân phận đến cùng là cái nào trần phóng dứt khoát đem màu đỏ quyền vợ nhỏ huy chương cùng nghị định bổ nhiệm đều lấy ra máy bay không người lái nhóm dừng một chút nguyên bản màu đỏ đèn báo hiệu trong nháy mắt dập t ắ t biến thành l ụ c sắc tại hắn cách đó không xa không chung vài tòa đã biến mất thiên khu ảnh thú máy bay không người lái g i p cũng lần nữa hiện hình đồng thời hủy bỏ hình thái chiến đấu chào mừng ngài đến quân l ô n tiên khuyết phòng ngự quân đoàn quân đoàn thứ nhất trụ sở cựu tiêu tưởng sắc quân đoàn trưởng các h ạ máy móc ấm biến mất thay vào đó là một cái nghe mười phần ôn q hình, hình, hình, hình chiếu hướng t về phía trần phóng có chút k h o n g người đầu đội cựu phượng ngậm châu mang lên chín cái máy móc chim phượng một hồi lay động hạt tạo thành toàn bộ tin tức mạng che mặt cũng là tùy theo một cơn chấn động rất thật hân hạnh gặp ngươi cựu thiên huyền nữ trần phóng có chút rung động nhìn trước mắt cựu thiên huyền nữ hình chiếu hóa thân mời triển khai nghị định bổ nhiệm cựu thiên huyền nữ nói rằng trần phóng theo lời triển khai đối phương t r o n g con mắt như có một chuỗi giáp cốt văn dòng số liệu hiện lên đăng ký hoàn thành ngài có thể tiến vào quân đoàn trụ sở tại hai người đối thoại trong lúc đó máy bay không người l á i cùng cơ giáp đã trở về trụ sở phía trên lơ lửng to lớn máy móc trong bình đài đi theo hình chiếu một đường đi vào trụ sở trước mặt linh thức liếc nhìn cuối cùng vẫn là không bằng mắt thường tới càng thêm trực quan mười hai tòa to lớn máy móc bình đài và bình đài bên trên các loại máy móc cơ hồ đem trần phóng bị hoa mắt thỉnh cho phép ta hướng ngài giới thiệu cựu tiêu tường sát đi vào trụ sở đ ỉ n h cũng chính là hắn lúc trước nhìn thấy đèn báo hiệu địa phương trần phóng rơi xuống trên bình đài đèn báo hiệu đối với toàn bộ trụ sở lộ ra mười phần nhỏ bé nhưng khi hắn tới gần về sau mới phát hiện cái này đèn không những không nhỏ ngược lại mười phần to lớn chừng hai mươi m phương viên đồng thời cũng không chỉ chỉ là cảnh cáo tác dụng trần phóng thậm chí có thể từ đó cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt cảm giác uy hiếp có thể nghĩ cũng là một cái ẩn dấu thức vũ khí tốt ngươi nói đi trần phóng nhẹ gật đầu nhưng trong lòng không cảm thấy chính mình có thể nghe hiểu nhiều ít chương bốn trăm ba mươi b ố cựu tiêu tường sắt chương bốn trăm ba mươi b ố cựu tiêu tường sắt cựu tiêu tường sắt tổng cộng chia làm ba tầng phân biệt là thiên khung tầng lòng núi tầng cùng địa mạch tầng cựu thiên huyền nữ thanh â m ôn nhu truyền vào trong thai ba tầng cộng đồng tạo thành cựu tiêu tường sắt tam trọng lập thể phòng ngự hệ thống trong đó khu vực hạch tâm hôn nguyên cũng là cả tòa trụ sở chỉ huy trung tâm cũng là n g à i khu vực làm việc theo cựu thiên huyền nữ một tay phất lên một đạo ở vào độ cao so với mặt biển bảy nghìn m trở lên tòa này quân sự trụ sở toàn cảnh phân tích đồ hiện lên ở trước mắt hắn thiên khung tầng từ mười hai tòa phản trọng lực máy móc bình đ à i tạo thành chở khách tướng vị quỹ đạo pháo cùng chu thiên tinh đấu đại trận nội bộ còn an trí cơ giáp kho cùng máy bay không người lái kho chứa máy bay lòng núi tầng làm ó c sạch ngọn núi kiến tạo tổ hong trạng căn cứ vách đá đổ bê tông trộn lẫn vào yêu huyết đặc trùng bê tông cũng tiên khắc để cao cường độ cùng bí ẩn tính tăng cường phù văn pháp trận linh năng l ò phản ứng cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân tổ máy cùng một chỗ tạo thành song hạch tâm cung cấp năng lượng hệ thống là toàn bộ trụ sở tiến hành cung cấp năng lượng trần phóng như nghe thiên h ư chính mình là thật tại dị thế giới chờ đợi mấy chục năm sao vì cái gì có một loại ngồi mấy chục năm lao mới thả ra cảm giác cựu thiên huyền nữ không biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ vẫn như c ũ tự mình nói hôn nguyên mấu chốt tháp hạch tâm là máy tính lượng từ trận lễ tháp từ cựu thiên huyền nữ cùng một trăm linh tám tên chiến tranh cộng đồng tạo dựng thôi diễn mà ra hà đồ lạc thư toàn bộ tin tức sa bản máy tính tùy thời tính toán hoa hạ cảnh nội bảy mươi hai giờ yêu chiều động、tính. quân đoàn trưởng các hạ có thể tùy thời điều động tiên cơ diễn võ hệ thống phát ra chỉ lệ ngoại trừ hạch tâm chỉ huy trung tâm lòng núi tầng còn có ba cái khu vực theo thứ tự là phân phối trang bị khu vực cùng khu huấn luyện vực trang bị khu vực có lục không hai bộ phận lục địa bộ phận là trang bị linh năng lò động lực chín mươi chín thức linh năng xe tăng họng pháo quấn quanh k h ổ n tiên tỏa câu thuốc hệ thống không thiên bộ phận là ứng long tam hình không thiên chiến cơ nhóm trong đó cánh tuyên khắc có tránh gió phù văn khu huấn luyện vực chia làm đông khu người chơi khu huấn luyện tây khu đặc trùng khu huấn luyện cùng trung ương hạch tâm lôi đại khu vực kỳ chủ tranh công có thể cùng thiết bị phân biệt là khu sinh hoạt v ta là ai ta ở đâu ta muốn tới đến nơi đâu trần phóng vốn cho là mình tới nơi này làm cái này quân đoàn thứ nhất giải chính là đến sông pha chiến đấu không ngờ hiện tại nghe còn có chỉ huy thành p h ậ n t ạ i hắn chỗ nào biết cái gì chỉ huy a nhường hắn sông pha chiến đấu không có vấn đề gì nhường hắn chỉ huy chiến đấu không phải nói đùa đi trần phóng là nghĩ như vậy cũng là hỏi như vậy đối mặt hắn ngay thẳng đặt câu hỏi cựu thiên huyền nữ dịu dàng cười một tiếng quân đoàn trưởng các hạ không cần lo lắng chỉ huy tác chiến tự có ta cùng một trăm linh tám vị chiến tranh ai thôi diễn ngài chỉ cần hạ đạt chỉ lệnh liền có thể trần phóng vẫn như cũ không yên lòng thật là ta ngoại trừ thực lực mạnh một chút bên ngoài căn bản không có tương quan kinh nghiệm ta h ỏ i nghi ta phải c h ẳ n g có thật có trở thành quân đoàn trưởng tư cách ngài không cần lo lắng cựu thiên huyền nữ ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ trải qua thôi diễn ngài chính là quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng tối ưu nhân tuyển hắn không có ý định tiếp tục cùng cựu thiên huyền nữ tranh cãi nói cho cùng nàng chỉ là một cái ai vậy ta tiếp tục cho ngài giới thiệu cựu tiêu t ư ờ n g s ắ t phòng ngự hệ thống một bên giới thiệu trần phóng cùng cựu thiên huyền nữ cũng tới, tới cái gọi là khu vực hạch tâm hôn nguyên mẫu chất tháp nhìn qua chung quanh rất có Chính độ, trung đẳng. hà ô n n g u y đồ lạc thư bắt đầu thôi diễn toàn bộ tin tức xa bàn ngay tại triển g h a i bên cạnh cựu thiên huyền nữ lần nữa tiến vào thôi diễn hình thức đôi mắt bên trong trận, trận giáp cốt văn hư ảnh hệ lên đồng thời hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong các loại thiết bị không ngừng chấn động tại n g đ một trăm ầ n dòng có thể thấy linh tám chiến tranh ai cùng cựu thiên huyền nữ cộng đồng tôi diễn hạ tốt nhất xử lý phương án đã xuất hiện ở toàn bộ tin tức xa bàn bên trên phương án hết thể có ba loại phương án một không người thức tác chiến kích hoạt thiên nhãn thời gian thực trực tiếp chiến trường động thái k í phương hoạt l án hai siêu phạm tác chiến kích hoạt thiên nhãn thời gian thực trực tiếp chiến trường động thái huyền giáp bộ người chơi phòng ngự binh đoàn tạo dựng phòng tuyến thiên kiếm bộ người chơi đặt chiến tổ vào sân rào sát yếu thú quân đoàn trưởng ra trận đánh rết cường đại yếu thú chúc long bộ thời không can thiệp đặt chiến tổ tiêu trừ không gian thông đạo ưu điểm xác lập siêu phàm giả chi phối địa vị kích phát người chơi quần thể lòng cảm mến khuyết điểm dễ tạo thành người chơi bộ đội thương vong phương án ba pha trộn tác chiến kích hoạt thiên nhãn thời gian thực trực tiếp chiến trường động thái thiên công bộ chiến lược trợ giúp tổ cấu thành năm tầng hợp lại phòng tuyến phá quân bộ trọng trang hợp thành lữ chín mươi chín thức linh năng xe tăng nhóm tiến hành báo hòa thức b a n h t ạ c thiên kiếm bộ người chơi đặc chiến tổ vào sân rào sắt cường đại yêu thú ngai t í bộ điện tử đặc hiện đội tiến hành nhiều lần phổ công kích giải trừ không gian thông đạo ưu điểm tạo nên cũ mới lực lượng hiệp đồng hình tượng củng cố quyền chỉ huy khuyết điểm n h ư xuất hiện chưa trinh sát đến cường đại yêu thú dễ tạo thành đại lượng người chơi bộ đội thương vong trần phóng nhìn lướt qua ba loại phương án đều có ưu khuyết điểm phương thức tác chiến cũng không giống nhau theo thứ tự là chỉ có hiện đại khoa học kỹ thuật chỉ có người chơi cùng pha trộn tác chiến ba loại hình thức phương án một đơn giản nhất trực tiếp lôi bộ máy bay không người lái bầy hong báo hòa thức oanh tạc liền xong rồi trực tiếp một cái hỏa lực không đủ sợ hai chứng người bệnh tin mừng nhưng cái phương án này đối với hắn cái này quân đoàn trưởng dựng nên uy tín phương diện không hề có tác dụng cũng là dân chúng bình thường cảm giác an toàn sẽ bảo dạp khuyết điểm đi cũng cực kỳ rõ ràng báo hòa thức đánh nổ tiêu hao tự nhiên nhỏ không được. yêu thú phản kích cũng biết tạo thành đại lượng máy bay không người lái nhóm tiêu hao phương án hai cùng phương án ba cũng riêng phần mình có khác biệt ưu khuyết điểm nhìn xem ba đầu phương án t r ầ n phóng trong lúc nhất thời trầm m ặ t xuống kỳ thật trong lòng của hắn còn có cái thứ tư phương án đó chính là hắn một người tập kích không gian thông đạo trực tiếp đẩy ngang thông đạo nhiều nhất thêm một cái kích hoạt tiên nhãn tiến hành hiện trường trực tiếp đã không có đại lượng tiêu hao cũng sẽ không tạo thành người chơi bộ đội thương vong còn có thể dựng nên chính mình xem như quân đoàn trưởng uy tín mặc dù hắn cũng không có quá mức coi trọng cái này cái gì quân đoàn trưởng uy tín Chương trận đầu ta có thể hay không đối tác chiến phương án tiến hành sửa đổi trần phóng mở miệng hỏi ngài là quân đoàn trưởng tự nhiên có thể đối tác chiến phương án tiến hành sửa đổi chúng ta sẽ đối với ngài sửa đổi tiến hành ước định cũng cáo chi ngài cựu thiên huyền nữ chi tiết đáp làm nàng tiến vào mô thức chiến tranh lúc tiếng nói cũng sẽ có điều cải biến dường như đồng thời có thật nhiều tại đồng thời phát ra tiếng đồng dạng tốt ta đem làm như sau bố trí các ngươi ước định một chút trần phóng ung dung nói rằng chỉnh thể phương tức tác chiến ta lựa chọn cái thứ hai phương án Pha trần tác phóng cười nói g lại thêm một đầu toàn bộ hành trình ghi chép giám sát quân đoàn trưởng linh lực ba động đối với nó một lần nữa định vị nhục thân cường độ cùng tinh thần cường độ một trận chiến này hắn phải hướng trên thế giới tất cả cao tầng cùng người chơi biểu hiện ra võ lực của mình chị tú cựu ơ tương bắp xác lập xác giá trị của chính chiến lai đồng thời gia tăng chính mình trong tương lai trong thời trị tranh mình mình thiên huyền nữ lần nữa biến thành lạnh lùng vô tình máy m ó c âm quân đoàn trưởng chỉ lệnh đã hạ đạn thiên nhãn kích hoạt thiên công bộ chiến lược trợ giúp tổ liền có thể xuất phát tại không gian thông đạo hai mươi một trăm cây số bên ngoài tạo dựng hợp lại hình phòng tuyến thiên k i ế m bộ người chơi đ ặ c chiến tổ chuẩn bị xếp hàng dự tính tại ba điểm m ư ơ i năm giây sau ngồi máy bay vận tải phía trước g m ộ mươi hai khu vực chiến trường quân đoàn trưởng các hạ dự tính tại năm điểm hai mươi lăm giây sau đến g m mươi hai khu vực chiến trường liên tiếp chỉ lệnh bắt đầu hạ đạn cựu tiêu tường sắc quân đoàn trụ sở quái vật khổng lồ này cũng bắt đầu cấp tốc vận chuyển cùng lúc đó d 1 2 khu vực xuất hiện không gian thông đạo phương viên trăm dặm cũng bị cấp tốc t h a n h k h ô n g tất cả dân chúng toàn bộ chuyển d i đến lân cận dưới mặt đất an toàn trong phòng đương nhiên cái này một bộ phận chính là giao cho địa phương an toàn bộ đội phụ trách quân đoàn t r ư ở n g các hạng ngài có thể xuất phát cựu thiên huyền nữ khôi phục dịu dàng thành tuyến chúc khải hoàn trần phóng dựng lên ok thủ thế theo hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong mở ra một đầu thẳng tới ngoại giới trong thông đạo rời đi trụ sở 12 tòa phản trọng lực bình bên trên cùng ngọc hư đỉnh trụ sở chút gì không lục đám người tự nhiên cũng đồng bộ biết được quân đoàn xuất phát tin tức bọn hắn ngẩu nhìn về phía bầu trời chở khách thiên công bộ cùng thiên kiếm bộ cỡ lớn máy bay vận tải đã cất cánh máy bay vận tải ở mầm vụ vụ tiếng vang triệt tại trụ sở trên không ngay tại lúc đó từng cái đài truyền hình trực tiếp bình đài bao quát dưới mặt đất an toàn phòng trên màn hình cũng tại đồng bộ phát hình quân đoàn thứ nhất lần đầu biểu diễn xem trực tiếp dân chúng lập tức quần tình xúc động n o ạ i tạo hiện trường trực tiếp đánh yêu quái khó lường khó lường côn lôn thiên khuyết phòng ngự quân đoàn quân đoàn thứ nhất cựu tiêu tường sắt danh tự cũng là khí phép rất cũng không biết thực lực thế nào ngay liền dẫn như tất, tất ta thiên công bộ thiên kiếm bộ đậu xanh g a o má nhìn tiêu đề đã nói quân đoàn trưởng muốn đích thân tới chi Vạn n h ấ tóm lại trong lúc nhất thời mọi loại mỗi người một vẻ lúc này trần phóng đã thân mang mặt vào lúc trước trong hội bộ đồng phục tác chiến kia y phục tác chiến hiện lên màu đen nơi cánh tay bắc chân chỗ có kim sắc giản lược đường cong xem toàn thể đi lên đã tràn đầy khoa học kỹ thuật khí tức lại không mất khí phách y phục tác chiến cổ tay trái chỗ còn có một cái nho nhỏ cái nút nhẹ nhàng điểm kích một chút một cái hơi mở kính bảo hộ hiện lên ở trước mắt cũng không trở ngại ánh mắt còn có thể đem một chút chiến trường tin tức đưa lên tới kính bảo hộ kính bên trên kính bảo hộ bên trên đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái nhắc nhở căn cứ nhắc nhở trần phóng đem đem cổ áo chỗ một cái cúc áo nhẹ nhàng lôi xuống cái nút có chút biến hình vậy mà biến thành một cái lọt vào thái thức thai nghe đem nó nhét vào trong lỗ thai trong thai n g h e lập tức chuyển đến cựu thiên huyền nữ quen thuộc thanh â m ôn nhu quân đoàn trưởng các hạng ngày tốt ta là cự thiên huyền nữ có chút vặn vẹo một chút cổ hai nghe mười phần rắn vào làn da mảy may cảm giác không thấy dị vật cảm giác đồng thời sẽ không bởi vì đại động tác mà dẫn đến thai nghe chóc r a thiên công bộ đã tới dự định vị trí bắt đầu bố trí phòng tuyến dự tính ba phút bên trong hoàn thành bố trí k í n h bảo hộ bên trên lập tức phát hình ra tình huống hiện trường bầu trời mặt đất cùng dưới mặt đất đủ loại khác biệt máy móc được an trí tới đặc biệt vị trí cái gọi là hợp lại hình phòng tuyến kỳ thật chính là vì phòng ngừa yêu thú thoát ly chiến trường tiến vào khu dân cư phải biết dù là thực lực bình thường yêu vận xâm lấn tới khu dân cư c i a tạo thành hậu quả cũng là khó có thể tưởng tượng hồi báo một chút không g trần phong nói rằng kinh nghiệm nhiều chuyện như vậy hạn tiến vào nhân vật tốc độ đã biến phi thường nhanh G12 khu vực không gian thông đạo cách xa mặt đất ước chừng 8 0 0 m l i dự đoán lần này yêu mắc lấy phi hành yêu thú làm chủ cựu tiên huyền nữ thanh âm vững vàng theo trong thai nghe chuyển đến không gian thông đạo quy mô trung đẳng uy hiếp đẳng cấp c cùng dự đoán tình huống tương xứng linh lực ba động là 4882, h uy hiếp đẳng cấp c yêu mắc số lượng ước là tám vạn m ư ơ i bốn vạn trình độ trung đẳng cùng lúc trước dự đoán tình huống không sai bị lắm dạng này trình độ vết n ư ớ không gian cùng yêu thú số lượng trên cơ bản cùng trần phong trong ấn tượng không sai bị lắm thể nội tiên tiên chân khí cổ động trần phong hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời không bao lâu liền thấy bên ngoài ngay tại bố trí phòng tuyến thiên công bộ nhân viên không ai phản ứng hắn cái này tân nhiệm quân đoàn trưởng một phương diện tất cả mọi người đang bận một phương diện khác cơ hồ không ai biết hắn cái này thân y phục tác chiến bất quá trực tiếp bên trong hình tượng liền không giống như vậy theo sự xuất hiện của hắn máy bay không người lái ống kính trong nháy mắt rút ngắn dù sao cũng là trận đầu trực tiếp tính chất t r u n g đ ẳ n g quy mô trở lên chiến l ĩ n dịch xem như một trận đại chiến dịch đồng thời cũng là quân đoàn trưởng lần đầu tham dự vào trong đó chiến lĩnh nhưng trên cơ bản hoặc là chiến dịch quy mô tương đối nhỏ hoặc là liền không phải là quan phương tính chất quan phương trực tiếp trực tiếp chiến dịch đây là lần thứ nhất đương nhiên thân cư chiến trường trần phóng lúc này cũng không biết đây hết thảy theo lý thuyết hắn vừa mới đảm nhiệm quân đoàn t r ư ở n g côn lôn thiên khuyết phòng ngự quân đoàn lại là mới xây dựng chế độ trần phóng đương nhiên cảm thấy quan phương chắc chắn sẽ không to gan như vậy cái gọi là trực tiếp tỷ lệ lớn là mặt hướng thượng tầng lãnh đạo một trận trực tiếp trời xuôi đất khiến phía dưới hắn không có hỏi cựu thiên huyền nữ cũng không nói tất cả cứ như vậy làm từng bước tiến hành Quan p h ư ơ n g bốn trăm ba mươi sáu siêu phạm cùng, cùng khoa học kỹ thuật đối với quan phương ý nghĩ trấn phóng hiện tại tự nhiên là hoàn toàn không biết hắn linh thức không gian thông đạo phụ cận qua lại quá nhìn xác định không có vượt qua dự tính phạm vi bên ngoài yêu thú xuất hiện đang chuẩn bị đại triển một phen quyền cước Khi theo phòng tiến độ hoàn hảo không ngừng thúc đẩy thiên kiến bộ đặc chiến tổ người chơi cũng tới tới chiến trường những ngày người chơi khí tức cường độ đại khái tại nhất lưu tới nhị lưu ở giữa ngắn ngủi trệ không có thể làm được nhưng tạm thời còn làm không được lăng không bay độ chỉ thấy bọn hắn nguyên một đám cong ở sau lưng phi hành ba lô thân mang tác chiến đến giáp binh khí trong tay cũng là phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới loại hình mới nhất hợp kim vũ khí đương nhiên tác chiến giáp bên trên vũ khí tầm xa cũng coi treo đầy chỉ là vì tính cơ động bọn hắn đã định t r ư ớ c không cách nào mang theo quá nhiều đạn, đạn dược bất quá đến cùng là người chơi thể chất siêu phàm ký ức siêu phàm còn có nội lực cái loại này siêu phàm lực lượng cứng rắn muốn bọn hắn đi nắm giữ súng ống ngược lại sẽ đưa đến phản hiệu quả phòng tuyến bên trong chiến trường khu vực đầy khắp núi đồi lit nha lit nít vô số hình dạng khác nhau yêu thú tràn ngập tại tầm mắt của mọi người bên trong trực tiếp trước đám người không khỏi kinh ngạc thốt lên chúng ta chiến sĩ thật có thể đá đứng nha đều niên đại gì nào có xông đi lên tập đâm lê đạo a ngoa tạo cái này cái gì quân đoàn trưởng là đồ ngốc sao n h ư n g các chiến sĩ cùng những n à y xấu muốn chết quái vật cận thân tác chiến chính là chính là thương đâu pháo đâu đạn đạo đâu nổ nó nha đồ ngốc lãnh đạo đồ ngốc trần phóng cũng không biết mình đã bị dân chúng đánh lên một cái đồ ngốc nhãn hiệu phán đoán của hắn không có sai lần này xâm lấn địa cầu yêu thú đích thật là phi hành loại yêu thú nói chung không gian thông đạo mở vị trí đại khái liền có thể nhìn ra bởi yêu thú này sở thuộc loại hình không gian thông đạo cách xa mặt đất gần thậm chí cơ hồ sát mặt đất kia tất nhiên chính là không biết phi hành yêu thú nếu không bọn chúng đem thông đạo mở cao như vậy vừa đến địa cầu đều không cần địa cầu nhân loại đ ộ n g thủ mấy trăm mét độ cao t r u n g đê cấp yêu thú cơ hồ có thể ngã chết mười phần mười trần phóng mặc y phục tác chiến nhan sắc cùng tiên kiếm bộ người chơi y phục tác chiến khác nhau rất lớn tại trực tiếp trong tấm hình lộ ra vô cùng dễ thấy người sáng suốt cơ hồ một cái liền có thể nhìn thấy ngay tại không chậm rãi bay độ hắn con hàng này a y vậy tại sao không có yêu thú công kích hắn chiến sĩ khác đà sinh đạ tử hắn ngược lại tốt nhàn nhã cùng du lịch dường như cũng là kỳ qu những cái kia y ê u thú đều cùng không nhìn thấy hắn đồng dạng các ngươi liền không có chú ý tới sao hắn giống như không có tác chiến bọc thép dựa vào chính mình đang bay a nói không chính xác lòng bản chân có cái gì phun khí trang bị đâu y ê u thú đừng nói chủ động xuất thủ đều hận không thể cách trần phóng xa xa hắn nhưng là không có chút nào che lấp tự thân khí tức kia khí tức kinh khủng đám y ê u thú còn kém q u a y đầu liền chạy trần phóng cũng không có vội vã tới gần không gian thông đạo một phương diện hắn muốn xem thử xem chi này thiên kiếm bộ người chơi đặc chiến tổ thực lực cụ thể dù sao chi bị chi kỷ bách chiến bách thắng đạo lý cơ hồ tùy tiện tìm hoá hạ người đều m ộ theo p ư lượn người ơ chơi n diện khác đi, thông đạo bên kia không có chút nào yêu khí tức, hắn cũng liền không nóng nảy vốn chẳng phần chiến nhân viên thương vong, hắn cũng không g dọa đi, kia đại đi lại phải khác khí chút cho chạy hổ. có tức, đặc đạo tổ t lo yêu qua, là xấu lắng. Về cựu thiên huyền nữ trong miệng hắn đã biết lúc này ngay tại đỉnh đầu hắn địa cầu gần đất trên quỹ đạo mấy viên chiến đấu vệ tinh bên trên treo đầy laser vũ khí đã hoàn thành thêm nhiệt tùy thời có thể kích phát lấy laser vũ khí tốc độ có thể bảo đảm mỗi một tên chiến sĩ thân người an toàn chỉ là tin tức này tạm thời các chiến sĩ cũng không biết mà thôi bất quá cựu thiên huyền nữ cùng thượng t ầ n cũng không trông cậy v à muốn đối người chơi chiến sĩ giấu giếm lúc trước một mực không có tận lực thông chi cũng là bởi vì chiến đấu vệ tinh bên trên quỹ đạo laser vũ khí vẫn chưa hoàn thành treo đầy côn l ô n thiên k h u y ế t phòng ngự quân đoàn cũng không có hoàn thành tổ kiến theo một gã đại khái nhị lưu trình độ người chơi tao nộ tám đầu yêu thú vây công gần nhất người chơi lại cứu viện không đội thời điểm ngay tại trực tiếp trước dân chúng còn tại nhà danh cách gần nhất trần phóng tựa như người chết dường như không biết rõ cứu v i ệ n lúc đ ồ n g nhiên theo từ trên trời giáng xuống tám đạo sáng tỏ laser tuyến buộc tinh chuẩn đánh vào tám đầu yêu thú trên thân cho dù cái này tám đầu yêu thú hình dạng cũng không giống nhau đường kính chừng nửa mét thô laser tuyến buộc trong nháy mắt liền đem yêu thú cho trực tiếp bốc hơi căn bản không tồn tại thương mà không chết tình huống người chơi này vốn cho rằng coi là lần này ít nhất là trọng thương kết quả không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện dạng này một màn trong lúc nhất thời biểu lộ mở mịt nhìn về phía bầu trời trong xanh người chơi khác tự nhiên cũng nhìn thấy vừa rồi phát sinh tình huống chiến đấu động lực lập tức càng thêm đầy đủ một đường bay một đường nhìn lần này chiến dịch xem như người chơi bộ đội lần đầu tại dân theo h ô động mưa đạn đến xem hiệu quả thật là cực tốt miệng nó miệng nó miệng nó mẹ ta có phải hay không c o n chúng ta vụ n trộm làm điểm cái gì nói đúng là những n à y siêu nhân chiến sĩ là từ đâu xuất hiện nha thiên kiếm bộ tiên h công bộ có phải hay không còn có cái gì khác bộ cái kia còn dùng đoán lấy mẹ ta tính cách có thể biểu diễn đi ra đã nói lên vụ n trộm còn có thứ càng tốt hình tượng ban đầu căn cứ các ngươi chú ý tới không có ngoại tàu quy mô thật lớn quả thực chính là khoa huyện thế giới bên trong bộ dáng chiến lược trợ giúp tổ tạo dựng hợp lại hình phòng tuyến nhìn một cái cái này mỗi một cái chữ hán ta đều biết nhưng tổ cùng một chỗ ta liền không nhận ra thế nào phì sự tình mẹ ta quả nhiên là con chúng ta vụng t r ộ n phát triển người chơi đ ặ c chiến tổ danh tự nghe là lạ v ừ a m ớ i cái k i ê u đạo từ trên trời giáng xuống l a r e r là tình huống như thế nào quỹ đạo v ụ khi đi đậu xanh rau má một đường nhìn xem đến trần phóng cũng nhìn ra một vài thứ hắn trực tiếp cùng bên cạnh cựu thiên huyền nữ nói rằng phi hành ba lô vẫn còn có chút quá kịch cộm cựu thiên huyền nữ hư hảo thân ả n h l ắ t đầu lấy trước mắt khoa học kỹ thuật hàng rào chỉ có thể làm đến lúc này không cách nào lại tiến một bước thu nhỏ phi hành ba lô thể tích nhưng à n g i là hình chiếu, ta thế nào h tượng t bên luôn cảm thấy những cái kia yêu thú không nhìn thấy hắn dường như ta cũng có loại cảm giác này đến bây giờ đều không có một đầu yêu thú chú ý tới hắn cho nên giá hỏa này là hư nghĩ đầu ảnh trần phóng đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thông đạo phương hướng trong miệng thản nhiên nói một tiếng rốt cuộc đã đến chương bốn trăm ba mươi bảy một quyền chương bốn trăm ba mươi bảy một quyền có hay không hiểu môi ngữ đại thủ tử con hàng này đang nói cái gì à hắn nói rốt cuộc đã đến ý gì ai tới trợ rút vẫn là địch nhân trợ rút các ngươi nhìn trong thông đạo giống như có đồ vật gì muốn đi ra ngoa tạo còn có đại gia hỏa cái này muốn làm sao đánh a trực tiếp trong tấm hình góc trên bên phải vẫn đối với không gian thông đạo hình tượng bên trong hẹp dài trong thông đạo đột nhiên vươn một đôi dữ tợn đáng sợ đen nhánh cự trào cự trào đánh vào thông đạo biên giới một chút xíu đem thông đạo không ngừng hướng hai bên đ ờ i ra thông đạo độ rộng biến càng phát ra rộng lớn dữ t ậ n cự trào chủ nhân thân hình cũng dần dần hiện lộ tại trước mặt mọi người hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong từng đợt đỏ vàng quang mang lập lòe chiến tranh ai điện tử máy móc c ơ m hưởng triệt đang chỉ huy trung tâm bên trong cũng thông qua cựu thiên huyền nữ miệng vang ở trần phóng bên thai trinh sát bên trong kiểm tra tới không biết lập trường không cách nào trinh sát thiên nhãn hai lần kích hoạt tiếp tục trinh sát trinh sát thất bại không cách nào công phá không biết lập trường ba lần kích hoạt trần phóng vất tay cắt ngang không cần trinh sát quay đầu nhường khoa nghiên sở bên kia lại tiếp tục cải dứt lời vừa nhấc chân cũng đã biến mất ngay tại chỗ một bên cựu thiên huyền nữ thậm chí có như vậy một cái c h ư ớ c mắt đ ứ n g máy ư ớ c chừng nửa giây sau mới phản ứng được hình chiếu biến mất lại lần nữa xuất hiện cũng cùng trần phóng cùng đi tới không gian thông đạo phụ cận ta liền nói hắn không phải người a lóe lên đều tới thông đạo phụ cận xác thực ta nhìn trên tấm hình biểu hiện có ít nhất hơn mấy chục cây số đâu hại hoan hủa người ta còn nói người ta mặc kệ chiến sĩ chết sống làm nửa ngày là hình chiếu a hẹp dài không gian thông đạo tại dữ tận cự trào không ngừng dùng sức tiếp theo điểm một chút bị đề ra một đầu hình thể trọn vẹn tiếp cận trăm mét toàn thân tràn đầy hai màu trắng đen không biết tên cốt chất gai nhọn quái vật kinh khủng cối u cùng từ trong thông đạo g á n g lâm tới địa cầu ô u giống đại yêu ngửa mặt lên trời thét dài to lớn sóng âm trực tiếp đem phủ cận bầu trời tầng mây tất cả đều cho đánh tan một chút thao tác phi hành ba lô kỹ xảo còn có chút không đủ người chơi lập tức đều có chút khống chế không n ổ i thân hình lung la lung lay tựa như uống rượu say đồng dạng rút lui rút lui rút lui có đại yêu xuất hiện đến tiếp sau đà kích bộ đội đâu sẽ không trông cậy vào chúng ta đám người này đi giải quyết cái này đại gia hóa nói nhảm căn bản không phá được phòng. Đối mặt dạng này đại yêu. t ô n g sư cấp bậc trở xuống người chơi đừng nói đối kháng căn bản không phá được đối phương phòng ngự đừng nói thiên kiếm bộ đặc chiến tổ chỉ có tám trăm người coi như tám ngàn người chồng lên đi đây căn bản không có dù là một cơ hội nhỏ nhoi đánh giết đại yêu đại yêu cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách so với bọn hắn cùng trung đê cấp yêu thú ở giữa khoảng cách còn muốn lớn tất cả mọi người triệt thoái phía sau năm mươi cây số trần phóng đối với bên cạnh cựu thiên huyền nữ hạ đạt chỉ lệnh chật tất cả thiên kiếm bộ người chơi trong thai nghe đều nhận được mệnh lệnh không chút do dự tất cả tới gần không gian thông đạo người chơi toàn bộ hướng về sau triệt hồi đa số người đều tưởng rằng quân đoàn cho nên mới để bọn hắn rút khỏi năm mươi cây số phạm vi trên thực tế chỉ là trần phóng muốn duy nhất một lần giải quyết hết bao quát đại yêu ở bên trong toàn bộ yêu thú mà thôi ngay sau đó hắn hạ đặt cái thứ hai chỉ lệnh nhường thiên kiếm bộ hiệp trợ thiên công bộ đem phòng tuyến hướng vào phía trong thúc đẩy năm mươi cây số thiên công bộ tạo dựng phòng tuyến hết thể có năm tầng ngoại trừ đại gia nghe nhiều nên thuộc thông qua lưới hỏa lực tạo dựng thông thường phòng tuyến còn có mới nhất nghiên cứu ra tới vận dụng linh lực tiến tới tạo ra một chủng loại giường như lập trường vật chất loại này lập trường có thể tại thời gian ngắn ngắng kết hình thành một mặt hơi mở vách tường chân chính làm được một con rồi cũng không b ngoài ra còn có laser chỉ đạo nhiều loại công nghệ cao vũ khí tạo dựng phòng ngự trật tuyến dạng này tầng tầng thúc đẩy tới đừng nói c h u n g đê cấp yêu thú liền xem như đại yêu đi một lát nó cũng không xông ra được đại gia mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn là tuân theo mệnh lệnh bắt đầu tiến hành thúc đẩy hợp lại hình phòng ngự trật tuyến vô số yêu thú một số nhỏ không ngừng bị lưỡi hỏa lực đánh g i ế t còn lại đa số có trí k h ô n nhất định thì là quay đầu tìm kiếm đại yêu che chở không bao lâu bên trong chiến trường này lấy thông đạo làm tâm điểm năm mươi cây số là đường danh giới bên ngoài một đầu yêu thú đều không có bên trong yêu thú thì là không hẹn mà cùng hướng về đại yêu phương hướng bay đi cảnh tượng bên trên trong lúc nhất thời có chút b u ồ n c ư ờ i nhìn qua có chút giống quân đoàn thứ nhất tại tiến công yêu thú không gian thông đạo dường như trần phóng vẫn đứng tại chỗ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên vừa mới bước ra thông đạo đại yêu mà đầu này đại yêu ra thông đạo về sau ngoại trừ giống lên một tiếng nói về sau liền không còn có cái khác cử động đã không có tụ lại lung tung đàn yêu thú cũng không có làm ra cái gì công kích địa cầu động tác nó đang hết sức chăm chú nhìn t r ò n g t r ọ c vào cách đó không xa cái kia nhìn nho nhỏ bóng người như gặp đại địch trần phóng cũng đang do dự do dự dùng cái gì thủ đoạn có thể đã ở ngơi chơi bên trong đưa đến dựng nên uy tín lại không đến mức tại dân chúng trong suy nghĩ lưu lại quá mức tàn bạo hình tượng. nghĩ một hồi sau hắn không khỏi lắc đầu bật cười sau đó chậm rãi giơ lên một nằm đấm theo hắn giơ lên nằm đấm một cô cơ hồ có thể ảnh hưởng đến hiện thực s á t ý tràn ngập tại quanh người hắn mấy trăm dặm phạm vi bên trong bởi vì cái gọi là giết một là là tội đồ vạn là vì hùng đồ đến chín trăm vạn mới là hùng bên trong hùng trần phong từ khi tiến vào giang hồ cùng nhau đi tới đến nay đánh giết yêu thú chỉ sợ ít ra cũng là trăm vạn cấp bậc t o à n học yêu thú cũng là sinh mệnh mặc dù trần phong xưa nay cũng đem bọn nó xem như có thể giao lưu sinh mệnh cũng là phải các ngươi lộ n h vậy đánh tụ, ra, vậy xuống, tốt, nhìn cái tia hình chiếu hắn đang làm gì thượng như là tại nhấp tay quá xa thấy không rõ ràng lắm trực tiếp hình tượng một hồi mơ hồ nặng nề g h sát y đã bắt đầu ảnh hưởng đến hiện thực cũng may khoảng cách gần máy bay không người lái cũng không thu được q u ấ nhiễu dân chúng bình thường không thân ra t i ự u thiên huyền nữ cùng một đám cao tầng thật là đối trần phóng thực lực cụ thể rất rõ ràng hình tượng chỉ là mơ hồ một cái trước mắt lại rất nhanh rõ ràng lên đồng thời ống kính một mực kéo đến gần nhất liền trần phóng theo gió bay múa tóc dài đều có thể nhìn do rõ, rõ ràng ràng trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều tâm hữu linh tê t r ầ mặt m lại không có người phát ra âm thanh đều tại nhìn xem trần phóng một con hữu kia hữu lực nắm đấm chậm rãi đời ra hắn tốc độ g a quyền cũng không nhanh tại g a quyền một cái t r ớ c mắt trên bầu trời, đen nhánh dưới tầng mây. một vài bức hình tượng bắt đầu thoáng hiện hoặc là chiến trường sát phạt hoặc là hư không đấu chúng yêu chờ không phải trường hợp cá biệt hình tượng nhân vật chính đều là làm lớn hoàng t r i ề u đã từng đ ế vương s u n g phong đi đầu mỗi chiến trước phải toàn thân đ ấ m máu Chương Càn Chương Càn chập cây chục cây chấn cũng có khôn định. khôn định thấm khí lãng hồng phương phạm mạnh nháy phóng thể ph lưu mười lãng trùng trọn vẹn liên lụy phương viên số bên trong toàn bộ phạm vi. Mấy cây số địa mạnh trong mắt chấn động lên, bất quá cũng may trần phóng bây giờ 438. 438. đỏ điệu đã có thể mười phần nhỏ giữ, trong mắt bất Mấy may lụy quá ra, vi. bây số số bộ trên bầu trời hiện ra đường k í n h mấy chục cây số sáng tỏ từ vi tinh phương bắc cũng có bắt đầu thất tinh cao cao treo tại màn trời bên trên mà tại trần phóng sau lưng thì là nổi lên một cái đầu mang chuỗi ngọc trên mũ miệng h ư ảnh mười hai xuyên tạ mạ mổ rơi trâu tiếng va chạm đưa tới sóng âm chấn động một nháy mắt liền nhường vốn là bị khí lãng hồng lưu xung kích vượng vượng hồ hồ trung đê cấp yêu thú trực tiếp bạo thể mà chết phanh phanh phanh tiếng vang triệt ở trên bầu trời đầy trời bánh dòng máu màu xanh lục giống như hạ một trận lục sắc mưa mà cái này vẹn vẹn chỉ là món ăn khai vị vương đạo mợ cương theo trần phóng chập giã trong nháy mắt liền n h ư ờ n g cái trận mưa này dưới càng thêm m á h liệt quyền k i n h những nơi đi qua mơ hồ có chiến sĩ hư ảnh hiện hiện đây là vương đạo lĩnh vực tự có vô hạn diệu dụng lúc này chính diện ở vào quyền phong giới đại yêu đã là một bộ gần như sụp đổ bộ dáng nhìn như không thể phá vỡ khung sương sớm đã tràn đầy đạo đạo vết rách mắt thấy liền muốn tan ra thành từng mảnh quyền k i n h hóa thành quân trận quét ngang qua trần phóng c h ậ m rãi nạ p quyền nhập eo sau lưng mười hai lưu m i ệ n hóa thành điểm sáng tiêu tán bay xuống tạ mạ mổ trâu rơi vào mặt đất lúc này hóa thành đạo đạo lục quang dung nhập mặt đất nguyên bản bị tác động, đến chấn động mặt đất lập tức bắt đầu Về thẳng đến trong cựu thiên huyền nữ chiến dịch thông báo chuyển đến quân đoàn mọi người mới ngao nhau, nhau lấy lại tinh thần trinh sát kết thúc linh lực ba động biến mất không gian ba động biến mất vệ tinh quan trắc yêu thú đã toàn bộ tử vong lần này chiến dịch kết thúc hiện tại bắt đầu thống kê lần này chiến dịch tình huống thương vong trong quân đoàn tất cả mọi người lúc này mới như ở trong động mới tỉnh nhà này chúng ta quân đoàn trưởng cũng là người chơi ta nhìn có điểm giống ta không nhìn lầm vừa mới là một quyền đánh nổ không gian thông đạo ân không ngừng thuận tiện còn đánh nổ một đầu đại yêu thuận tiện trả hết nợ lý rơi mất mười mấy vạn con t r u n g đ ề cấp những yêu t h ú khác trần phóng linh thức tại dê mười hai khu vực qua lại càn quét mấy lần xác định không có cá lọt lưới s o đối bên cạnh cựu thiên huyền nữ nói rằng t ố t không cần trinh sát không có cá lọt lưới thu được quân đoàn trưởng các hạ cựu thiên huyền nữ chăm chú hồi đáp đồng thời phát ra chỉ lệnh chiến dịch kết thúc thiên công bộ thiên kiếm bộ bắt đầu tập hợp chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát lính máy bay vận tải đã khởi động dự tính tại hai điểm mười lăm giây sau đến dê mười hai khu vực đàn sói chuẩn bị ra trận thanh lý chiến trường thiên công bộ người mặc dù chấn kinh nhưng đến cùng là quân chính quy bộ đội thu được chỉ lệnh sau lập tức phản ứng lại bắt đầu tập hợp người chơi bộ đội chỉnh thể tố chất rõ ràng liền phải kém hơn không ít nửa ngày mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần ngay cả quân đoàn nội bộ người đều khiếp sợ như vậy thì càng đừng đề cập trước màn hình quan sát trực tiếp dân chúng bình thường trận này chiến dịch liền như là hướng bình tĩnh mặt hồ bỗng nhiên ném vào một khối đá lớn như thế trực tiếp một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng mặc kệ là d mười hai khu vực phụ cận dưới mặt đất an toàn trong phòng vẫn là địa phương khác đồng bộ quan sát trực tiếp người cả một cái tất cả đều nổ ông trời của ta ta vừa mới nhìn thấy cái gì đây là mẹ ta mới nhất nghiên cứu ra tới chiến đấu binh khí sao a hóa ra là người máy a tốt tốt tốt khoa huyễn đo người máy đánh ra huyền huyễn bên cạnh quyền pháp a con hàng này tuyệt bích là một bên trong người chơi vẫn là sớm nhất một nhóm kia người chơi là cái gì tại sao ta cảm giác ta cùng thế giới này cắt được ta cái quỷ gì chú ý điểm sai uy hắn một quyền thanh không mười mấy vạn yêu thú một người giải quyết một lần yêu mắc a một quyền trực tiếp phá toái hư không không gian thông đạo đều cho trực tiếp biệt thủ dân chúng á mới nhất c nao nhao tiên k u tràn vào ngay tại mấy phút trước đó mới vừa vận thành lập quân đoàn quan phương trang web nếu không phải hiện tại kỹ thuật đủ đỉnh đặt vào trước kia sợ là toàn bộ trang web đều trực tiếp tê liệt bởi vì thật sự là quá nhiều người năm một chỗ không biết tên bên trong phòng lớn một cái khuôn mặt thanh tú trên mặt thiếu niên đang treo khó có thể tin biểu lộ cắn răng n g h i ế n lợi tự nhủ làm sao có thể làm sao có thể không khớp thế nào cái gì đều đ ú n g không lên hắn một cái tay không ngừng lướt đi lấy trong tay con chuột mu bàn tay gân xanh dữ tợn con chuột phát ra trận trận khó có thể chịu đựng kẹt kẹt tâm thanh thanh một tiếng văn giòn g trong tay hắn con chuột vẫn là không thể tránh khỏi biến thành một đống mảnh vỡ biển xanh thiên đao thế nào thành cựu tiêu tường sắt quân đoàn trưởng còn có thiên cơ sách lại thế nào tới quan phương trong tay đi loạn, toàn loạn dạng này long h ổ bảng sẽ còn xuất hiện sao còn có đa bảo công tử cái kia tất lại chạy đi đâu dạng này trần phóng còn có thể trở thành biển sanh thiên đao sao thảo quả nhiên thay đổi quân đoàn trên họ phỉ cạn website quân đoàn thứ nhất m ù đ ủ lệ bên trong quân đoàn trưởng trần phóng thơ hảo hiện tại phải gọi danh hiệu đang mười phần rõ ràng biểu hiện ở phía trên càn k h ô n g định website lên một cái khác m ù đ ủ lệ bên trong chính là thiếu niên miệng bên trong lẩm bẩm long h ổ bảng lúc này trần phóng đang cao xếp thứ nhất phần này trên bảng danh sách ngoại trừ đệ nhất trần phóng còn có không ít những người khác danh tự trong đó vừa vặn có trần phóng người quen biết cũ tô rậm danh hiệu công tử hao trắng xếp tại long bảng vị thứ bảy còn có không ít cái khác đã trở về một bên trong hai bên trong người chơi đều nhao nhao lên bảng hổ bảng bên trên cũng không ít người tôn liên lương cũng ở trong đó xếp tại hổ bảng vị thứ một mươi ba ầm ầm bên trong phòng mướn vang lên một tiếng tiếng nổ không lâu liền có một hồi mùi khét lẹn từ bên trong truyền ra mấy phút về sau s ắ c mặt âm t r ầ m thiếu niên từ trong nhà đi ra chính là trước đó cùng trần phóng lâm ngạn từng có gặp mặt một lần hư hư thực, thực xuyên việt người tống 5 năm năm một bên khác trần phóng đang đứng tại hôn nguyên mấu chốt tháp bên trong nằm nghĩa trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện quân đoàn website game sách ta cảm thấy ảnh chụp cũng đừng lên trên thả a hắn quay đầu đối với bên cạnh cựu thiên huyền nữ nói rằng một phương diện cân nhắc tới cá nhân tư ẩn vấn đề một phương diện cũng phải vì các chiến sĩ thân người an toàn cân nhắc chương bốn trăm ba mươi chín suy nghĩ tương lai chương bốn trăm ba mươi chín suy nghĩ tương lai quân đoàn trưởng các hạng các chiến sĩ ảnh chụp cũng sẽ không đặt vào phía trên cựu thiên huyền nữ ôn hòa nói trần phóng nhẹ gật đầu vây cũng không gì nhưng là ngài ảnh chụp có thể để lên cựu thiên huyền nữ còn nói thêm làm gì trần phóng vừa ta tư ẩn cảm ũ n ơn ngươi phải là t khích lệ trần phóng chỉ chỉ đỉnh đầu nói rằng thật là ta cảm giác gần đất trên quỹ đạo những tên kia đối tác uy hiếp thật là không nhỏ đâu nói xong trần phóng không khỏi lắc đầu bật cười chính mình cũng ngây dại vậy mà cùng một cái trí năng ai tại t h a n h cãi không ngờ cựu thiên huyền nữ thật đúng là giải thích lên quỹ đạo vũ khí hoặc báo hòa thức oanh tạc đều cần thời gian chuẩn bị lấy quân đoàn trưởng các hạ ngài tốc độ căn bản uy hiếp không được người của ngài thân an toàn cựu thiên huyền nữ nói xong lại tăng thêm một câu số liệu đổi mới đã hoàn thành ngài có thể thông qua ngươi chứng nhận sĩ quan tiến hành xem xét u ta số liệu đổi mới trần phóng sở tay vào ngực móc ra quân đoàn trưởng thẻ căn cước đang muốn mở ra một bên cựu thiên huyền nữ vung tay lên một cái một đạo hình chiếu đã hiện lên ở trước mắt của hai người tính danh trần phóng giới tính nam tuổi tác hai mươi hai lấy địa cầu làm chuẩn thân phận người chơi quê quê qu quân đoàn trưởng lệ thuộc quân đoàn thứ nhất am hiểu vũ khí đao quyền định vị cường công loại nhục thân cường độ chín trăm ba mươi năm ba mươi tám số lẻ sau tình lượng tinh thần cường độ chín trăm bảy mươi ba chín mươi bốn giống như trên cảnh giới giai đoạn thứ ba h u y ề n cầu tạm định xếp hạng no một danh hiệu c ả n k h ô n định c ả n k h ô n định đây là cái gì kỳ kỳ quái quái danh hiệu trần phóng liếc mắt liền thấy được thấp nhất mới xuất hiện danh hiệu cựu thiên huyền nữ thanh em không có một tia chấn động có người chơi nộp lên một cái tên là thiên cơ sách dị bảo chúng ta chiến tranh ai chính là ở đây trên cơ sở nghiên cứu ra đến tổng hợp nhiều loại nhân tố quan phương quyết định hướng dân gian công khai quân đoàn bộ phận số liệu cũng biểu hiện ra một t r ư ơ n g đối với siêu phạm chiến sĩ bản g danh sách xếp hạng cử động lần này bản g danh sách kêu cái gì trần phóng đông nhiên ngắt lời nói tạm thời mệnh danh là long hồ bảng cựu thiên huyền nữ nói rằng trần phóng trầm mặc một lát hỏi ngươi nói trên đời này thật tồn tại từ tương lai xuyên việt trở về x u y ê n việt người sao cựu thiên huyền nữ cũng không lập tức giải đáp mà là trước hỏi ngược lại liên quan tới thời không người lữ hành cũng chính là xuyên việt người có tồn tại hay không cần tạo dựng bao hàm vật lý học luân lý học cùng xã hội học chờ đa duy độ phân tích g à n cung Kiểu thứ u liệu, qua nhiều y ề n nữ đôi mắt bên trong hiện lên giáp cốt văn giống như dòng số liệu, thông qua nhiều loại ngành giàn không phân tích có thể đạt được, thời không người lữ hành đạt thành thời không lữ hành có thể sẽ giống như lữ lữ đôi đạt được, đạt giáp loại thời thời loại. mắt cốt tích thể thể t ba học hạ h có có số sẽ nhất xuyên biệt người bản thân cần mang theo thời không neo điểm hạt lấy duy trì tự thân chỗ thời gian tuyến lượng tử thái ổn định lại mỗi cải biến một d ê vật chất lịch sử quỹ tích l i ê n c ậ n c h â m rãi chậm loại thứ hai đâu trần phóng càng nghe càng mơ hồ vội vàng cắt ngang loại thứ hai là song song vũ trụ lý luận thời gian người lữ hành trên thực chất là hướng liền nhau thế giới tuyến nhảy vọn nguyên thế giới vẫn còn tại lịch sử hổ phét hiện tượng mỗi lần xuyên việt đều có thể dẫn phát ước ba văn minh phát triển đường đi chết đi trần phóng làm sao bây giờ căn bản nghe không hiểu về p h ầ n loại thứ ba thời không người lữ hành cũng không tiến hành thời không lữ hành bản thân chỉ là đang tiến hành thời không quan sát trình độ nào đó mà nói xưng là thời không quan c h ắ c người mới càng hợp lý trần phóng tinh thần rung động nói như vậy đường à y cuối cùng có một loại cùng hàn phỏng đoán không sai bị lắm không sai hắn một mực không cảm thấy tống lam là một cái xuyên việt người đối phương càng có thể là đến từ cái gọi là thế giới song song đương nhiên càng lớn có thể là hắn chỉ là ngẫu nhiên thấy được tương lai vô số loại khả năng bên trong một cái nào đó đoạn ngắn đã qua không cách nào cải biến tương lai còn chưa xảy ra chỉ có hiện tại mới là nắm chắc tại trong tay mình trần phóng xưa nay đều không phải là một cái tin tưởng cái gọi là vận mệnh người đối với tống lam hắn càng khuyên hướng đối phương là loại thứ ba khả năng trở lại chuyện chính ta cái này càng không định danh hiệu là thế nào tới trần phóng hỏi thông qua lần này chiến dịch đối với ngài tiến hành ước định về sau bao quát cựu thiên huyền nữ ở bên trong một trăm linh chín ai đối với ngài quá khứ cuộc đời tiến hành tính toán nhất trí nhận định ngài có chống c ự yêu thu xâm lấn giữ gìn địa cầu hòa bình yên ổn năng lực cựu thiên huyền nữ giọng bình tĩnh nói h o á c thì ra ta lợi hại như vậy trần phong nhữ mày cười nói các ngươi cũng đừng cho ta lợi tân quốc ai chỉ có thể căn cứ hiện hữu số liệu tiến hành thôi diễn không có đủ nhân loại các ngươi tình cảm cựu thiên huyền nữ vẫn như c ũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng trần p h o n g từ chối cho ý kiến tiện tay hoạt động lên màn hình giả lập liếp nhìn lần này chiến dịch ghi chép trước h h ậ t k gì mặt số liệu trên lan can biểu hiện có tiếp cận chín mươi tám phần trăm dân chúng cho hắn đánh giá mát điểm mười phân siêu cao đánh giá tại dạng này một cái sẽ chỉ xuất hiện tại trong tiểu thuyết kịch bản cũng chính là thế giới dung hợp yêu thú xâm lấn dưới tình huống một cái tuyệt đối vũ lực tồn tại đối với dân trung t r ấ n an là m ộ m ư i phần có hiệu quả trừ cái đó ra bởi vì hắn trần đại quân đoàn giáng r ấ p ra tay can thiệp trong quân đoàn chiến sĩ cơ hồ không có thương vong xuất hiện chỉ có ba cái thiên kiếm bộ người chơi bởi vì sông quá sâu bị yêu thú vây quanh thu một chút xíu rất nhỏ thương thế cũng rất nhanh liền bị gần q u i vũ khí can thiệp hạ giải vây cho nên một trận chiến dịch đánh xuống một cái tử vong số lượng đều chưa từng xuất hiện nhưng bây giờ theo thế giới dung hợp tiến độ không ngừng thúc đẩy không gian thông đạo xuất hiện tần suất cũng càng phát ra thường xuyên ngoại trừ yêu giới bản thân dựng không gian thông đạo. còn có rất nhiều ngẫu nhiên xuất hiện vết nứt không gian trong đó không chỉ là yêu giới yêu thú tại xâm lấn địa cầu thương nguyên giới rất nhiều dân bản địa cũng chính là trần phóng những n à y người chơi thói quen xưng hô nở bờ cờ, cờ cũng sẽ có rất nhiều bị c h u y ể n t ố n g tới địa cầu l i ê n như là lúc trước trần phụ trần mẫu như thế bị c h u y ể n t ố n g tới thương nguyên giới bên trong tiểu thế giới đồng dạng quân đoàn lính bổ sung như thế nào trần phóng đông nhiên hỏi một t r ư ơ n g giao diện ảo tại cựu thiên huyền nữ không chế hạ hiện lên ở trước mắt hắn trước mắt quân đoàn thứ nhất lính bổ sung còn đang tiến hành tổng độ hoàn hảo hai mươi ba trong đó siêu phàm danh sách độ hoàn hảo một mươi hai còn có tám bộ môn ng khoa học kỹ thuật danh sách một mươi một chủ yếu là đa số vũ khí thiết bị còn chưa hoàn thành l ư ợ c trang cần thời gian chương bốn trăm bốn mươi bận rộn chương bốn trăm bốn mươi bận rộn trần phóng nhìn xem trước mặt trên màn hình thời gian thực biểu hiện không gian thông đạo lit nha lit nhít một mảnh điểm sáng màu đỏ chân mày hơi nhữ lại mỗi một k h o a điểm sáng màu đỏ liền đại biểu cho một cái không gian thông đạo xuất hiện ngoại trừ hoa hạ ở bên trong mấy cái đại quốc có thể ở thông đạo xuất hiện hơi ngắn thời gian bên trong giải quyết xâm lấn mà đến yêu thú bên ngoài cái khác trên địa cầu đa số quốc gia đối với yêu thú xâm lấn đều ở vào thúc thủ vô sách trạng thái theo trên màn hình có thể thấy rõ ràng đ ạ trần phóng o không còn nhìn nhiều quay người rời đi hôn nguyên mấu chốt tháp vừa đi vừa nói chuyện tiếp tục nắm chặt thời gian hoàn thành liệt trạng a lính bổ sung cũng phải bắt gốc thu được quân đoàn trưởng các hạng cựu thiên huyền nữ nữ khí không có chút nào chấn động a đúng rồi đem cảnh nội lớn nhất mấy chỗ không gian thông đạo tọa độ phát cho ta ta đi giải quyết cựu thiên huyền nữ khó được do dự một cái trước mắt hỏi quân đoàn trưởng các hạ là không cần các bộ môn phối hợp ân kích hoạt thiên nhan a tùy thời chỉ cho ta đường trần phóng đứng tại cửa thang máy cười cười con người của ta là dân mù đường cửa thang máy đóng lại dưới chân t r u y ề n đến cực kỳ nhỏ trấn cảm không bao lâu hắn liền đã xuất hiện ở trụ sở đỉnh cao nhất một mực không có hái xuống trong thai nghe truyền đến một đạo tiếng vang rất nhỏ lập tức một chương giả lập địa đồ ở trước mắt chầm chậm triển khai cựu thiên huyền trần phóng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cựu thiên huyền nữ dù sao cũng là ai tại hoa hạ cảnh nội nói một câu phân thân ngàn vạn không chút gì quá đáng quân đoàn t r ư ở n g các hạ thượng t ầ n muốn ước n g à i gặp mặt một lần cựu thiên huyền nữ nói rằng a trần phóng suy nghĩ một chút nói về sau thắng a chờ ta trước làm xong trận này a minh bạch cựu thiên huyền nữ hình chiếu trong nháy mắt biến mất mấy giây sau trong hai nghe chuyển đến dịu dàng giọng nữ xin chú ý an toàn quân đoàn t r ư ở n g các hạ trần phóng khỏe miệng có chút dâng lên mục đích của mình cuối cùng đạt thành năm có quân đoàn thứ nhất tự nhiên là sẽ có quân đoàn thứ hai quân đoàn thứ ba thậm chí thứ tư, quân đoàn thứ năm. chỉ có điều bây giờ quân đoàn thứ nhất trang bị đều chưa liệt trang hoàn tất lính cũng không có bổ sung hoàn chỉnh cái khác quân đoàn tạm thời cũng chỉ có thể dừng lại tại trên giấy k ỹ thật u trang bị cũng tốt lính cũng được người chơi số lượng có lẽ đích thật là ít một chút nhưng hiện đại quân đội không kém một chút nào thậm chí quân đoàn thứ hai tuyên chỉ trần phóng lúc trước đã theo cựu thiên huyền nữ trong miệng biết được vị trí cụ thể sở dĩ còn không có công bố thậm chí liền cụ thể danh hào đều không có nguyên nhân chủ yếu kỳ thật vẫn là xuất hiện ở trần phóng trên thân nguyên bản thượng tầng có ý tứ là theo trong hiệp hội mấy cái phó hội trưởng bên trong chọn lựa ra đảm nhiệm quân đoàn trực tiếp cắt nhưng bọn hắn lúc này không giống ngày xưa thế giới dung hợp yêu thú xâm lấn đang gặp địa cầu trăm ngàn năm không có chi đại biến cục có chút do dự liền sẽ bị chuyến này đoàn tàu bỏ xuống ngã vào quần quận lịch sử bụi bằng bên trong theo hiệp hội thử vận hành chiến tranh ai nghiên cứu chế tạo tới quân đoàn thứ nhất thiết lập thứ hai quân đoàn thứ ba suy nghĩ đều chứng minh thượng tầng tự nhiên là có quyết đoán yêu thú tồn tại thương nguyên giới dân bản địa những tồn tại này đều đại biểu cho lúc này địa cầu cần đính cấp cường giả c h ấ n áp mà hắn t r â n phóng lúc này chính là trên viên tinh cầu này mạnh nhất tồn tại về phần ngày sau sẽ hay không có cường đại hơn người chơi xuất hiện lại sẽ có hay không có sóng sau đem hắn t r ụ n chết tại trên bờ cát đều không phải là hắn hiện tại cần cân nhắc chuyến năm thiên cực vạn dặm băng phong huyền sương một chỗ trung đẳng quy mô không gian thông đạo phụ cận trên bầu trời từng đầu tuyết trắng yêu thú hạ s ù i cạo g ư ờ n g như hướng xuống đất rơi xuống rơi xuống đến mặt đất lúc phát ra trận trận phanh phanh thanh thúy a thanh vang h o ò n thành một chỗ khối băng trần phóng một tay thành trường chậm g i ép xuống bầu trời chỉ một thoáng tối xuống vương đạo sát ý từ trên trời giàn xuống đ ê m lúc này còn kẹt tại trong thông đạo ở giữa đại yêu trực tiếp đập thành thị băng không có chút nào dừng lại trần phóng bay người biến mất ở chân trời không trùng trị phiêu đã một câu di bảy khu đến một đội người thu thập tàn cuộc bởi vì hiểu rõ chính mình có dân mù đường thuộc tính trần phóng dứt khoát bắt đầu lại từ đầu theo A3 khu trong h ẳ n đến đường tiến. Ngoại g đẩy B1, C1 một t về sau ừ quá huy mức nhỏ hẹp không có gì uy hiếp nhỏ không nhỏ hình không gian thông hẹp hiếp gì bé đ ạ t r ầ p h ó n tựa như một cái máy đuổi đất, như phàm máy cái đuổi lúc hắn nhìn thấy thông đạo hết thẻ h liền t yêu đạo mang thông Trong hết thẻ tiêu diệt. đạo l ú nhất thời đến kết thúc công việc bộ đội vậy mà đều bắt đầu xuất hiện theo không kịp bước chân hắn xu thế t r ầ n phóng thì là mặc kệ nhiều như vậy cắm đầu x ô n g về phía trước hắn không biết là thời điểm mở ra tiên nhãn không chỉ có riêng chỉ là vì hắn chỉ đường đơn giản như vậy một trận toàn hoa hạ thậm chí toàn thế giới trực tiếp ngay tại thật lớn cử hành lấy vô số người thông qua điện thoại tv thời điểm chú ý cái này tân nhiệm quân đoàn trưởng gần như kinh khủng quét ngang không gian thông đạo không biết có phải hay không là ảo giác theo trần phóng không ngừng quét ngang không gian thông đạo xuất hiện tần suất dường như cũng chậm xuống tới ngài cảm giác không có sai theo ngài bắt đầu thanh lý không gian thông đạo sau 2 3 i m điểm n ă giây sau trên địa cầu không gian thông đạo xuất hiện tần suất đã thấp xuống 4 ố n m cựu thiên huyền nữ thanh â m theo trong thai nghe chuyển đến trần phóng nghe vậy cười nói nói như vậy đối diện là sợ tồn tại nhất định khả năng cựu thiên huyền nữ giọng bình tĩnh nói nhưng cũng có khả năng đối phương đang nổi lên một cái càng lớn không gian thông đạo đến lúc đó có thể sẽ có c à n g cường đại hơn yêu thú giáng lâm địa cầu hoàn toàn chính xác có chút ít khả năng trấn phóng nhẹ gật đầu nhưng trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt tiếp tục tăng cường cảnh giới a vừa có vấn đề tùy thời cùng ta báo cáo minh bạch các hạ một bên dọn dẹp không gian thông đạo cùng vết nước không gian trấn phóng linh thức cũng tới về tại bốn phía quét sạch vài ngày sau tại hắn cơ hồ muốn đem toàn bộ địa cầu đều cho quét nhìn một cái khắp sau trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ lâm ngạn cùng cản k h ô n tử không phải là bị truyền tống tới thế giới khác đi a từ khi mấy người xuyên việt không gian thông đạo đến nay trần phóng cùng tôn liên lương lấy trọng thương một cái giá lớn thành công về tới địa cầu nhưng thủy trung không có phát hiện lâm ngạn cùng thuế t r â n tử bóng dáng chương 441, trăm b n m đỏ tía cự nhãn chương 441, trăm b n m đỏ tía cự nhãn lúc này một cái thế giới xa lạ bên trong lâm ngạn cùng thuế t r â n tử hai người nhìn qua đỉnh đầu viên kiếm mấp máy t r ò n g mắt màu tím trong lòng không khỏi trở nên lạnh lẽo hai người lướt nhau không dám nhiều lời tiếp tục túi đầu đi đường chỗ này thế giới xa lạ từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài mọi thứ tràn ngập đỏ tía nhan sắc cùng trên bầu trời cái kiếm m ấ máy con mắt lớn giống nhau như lúc dưới chân thổ nhưỡng bầu trời tầng mây thậm chí không biết nguyên nhân gì lúc này đã biến thành một vùng phế tích kiến trúc hết thể đều là quỷ dị màu đỏ tím bất quá thế giới này cũng không hoàn toàn là đỏ t i a màu sắc còn có một phần rất nhỏ khu vực vẫn còn bình thường nhan sắc phạm vi chỉ là cái này một bộ phận bình thường nhan sắc cũng tại lấy thật nhanh tốc độ tại giảm bớt mắt thấy không cần bao lâu cũng biết biến thành một mảnh trói mắt màu đỏ tím hai người thoát ly không gian thông đạo trời đất xui khiến đi vào mảnh thế giới này mới bắt đầu thuế chân tử vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị phúc trí tâm linh lâm ngạn cho ngăn lại c như hai ệ người ràng không dám tùy tiện vận dụng c h ậ t khí pháp lực trên đỉnh đầu treo cao lấy to lớn đôi mắt tựa như một thanh thanh kiếm đả mộ cân lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống bằng vào một đôi chân bọn hắn một mạch đi ra ngoài không biết nhiều ít cây số cũng may lâm ngạn cùng thuế chân tử đối với nhục thân tu luyện chưa hề rơi xuống nếu không sợ là căn bản chống đỡ không nổi đến lâm ngạn hướng phía chính mình cảm ứng bên trong phương hướng phi tốc bu tập thuế chân tử thì là chăm chú cùng tại sau lưng hai người không nói một lời thẳng đến thấy được bình thường nhan sắc thế giới khu vực lâm ngạn lúc này mới thở phào một cái theo bọn hắn bước vào bình thường thế giới hai người cũng ngừng lại n h ẫ n nhị rất lâu lâm ngạn cuối cùng có cơ hội mở miệng nói chuyện m i ệ m g nó n í n chết l a o tử xem như chạy ra ngoài thuế chân tử nghi ngờ hỏi vừa rồi kia phiến đỏ tía khu vực xảy ra chuyện gì vì sao lâm đạo hữu không dám lên tiếng thật là sẽ có chuyện kinh khủng gì xảy ra đừng làm rộn lao đầu lĩnh lâm ngạn khoát tay háo nói rằng muốn nói người khác không biết rõ ta tin tưởng. nhưng nói ngươi không biết rõ lời nói ta nhưng không tin thuế chân tử cười khổ một tiếng giải thích nói cũng không phải là bần đạo cố ý gây nên mà là trí nhớ của đời trước quá mức khổng lồ ta bây giờ linh hồn căn bản khó có thể chịu đựng cho nên đối đại lượng ký ức tiến hành phong ấn thì ra là thế cũng là ta hiểu l ầ m ngươi báo ý tứ a lâm ngạn ấy n à y nói rằng không sao k i a phiến đỏ tia sự kiện hai đến cùng xảy ra chuyện gì thuế chân tử cao mày nói vì sao bần đạo thân ở một khu vực như vậy lúc luôn có một loại sắp đại họa lâm đầu cảm giác đúng không đúng không ngươi cũng có loại cảm giác này đúng không lâm ngạn kích động nói vừa thoát ly không gian thông đạo ta liền có loại lập tức sẽ chết cảm giác chỉ có tiến vào bình thường nhan sắc thế giới mới có thể có một chút hy vọng sống thuế chân tử lông mày đều nhanh nhăn thành một cái chữ xuyên xác thực như thế vần đạo thậm chí có loại nếu như bầu trời cự nhãn mở ra lời nói người ta tuyệt ta s ố n g đường ta cũng là loại cảm giác này lâm ngạn nói ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời to lớn đôi mắt được rồi được rồi chớ đứng ở chỗ này thảo luận lại tiến vào trong đi một chút ta hai người tiếp tục hướng bình thường thế giới chỗ sâu xuất phát nơi này ngoại trừ nhan sắc không giống bên ngoài cùng bên ngoài cũng không cái gì khác biệt ngoại trừ thực vật tất cả đều ch không gặp nhân loại động vật tung tích bên ngoài tất cả phong ốc kiến trúc từ lâu hóa thành một vùng v ế tích t bất luận là nguyên bản thành chân vẫn là dã ngoại hết t h ả không nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh hoạt động vết tích dường như thế giới này đã sớm chết đã lâu thoát ly đỏ tía thế giới bọn hắn cũng rốt cục có thể ngự không phi hành lúc này một mạch bay ra ngoài mấy trăm cây số ngay tại lâm ngạn tìm đường chết tự hỏi muốn hay không theo bình thường nhan sắc thế giới tới gần đỏ tía cự nhãn khoảng cách gần quan sát một chút nhìn xem lúc dưới chân đột nhiên chuyển đến một hồi cực kỳ mịt mở chấn động không đợi bọn hắn tìm kiếm cố ba động này nơi phát ra, một lâm ngạn còn muốn quay đầu nhìn lập tức liền bị thuế t r â n tử kéo lại trong nháy mắt rơi xuống đến mặt đất sau đó trực tiếp chìm vào dưới nền đất hắn sau cùng một vẹn dư quang chỉ thấy màu đỏ tím trên bầu trời nguyên bản vẹn vẹn khép kín to lớn đôi mắt vậy mà mở ra một tia khe hở chỉ là cái nhìn này liền để lâm ngạn tại chỗ trực tiếp trọng t h ư ơ n g lâm vào trong hôn mê to lớn đôi mắt cũng dường như đã nhận ra có người đang quan sát thần có chút mở ra một cái khe đôi mắt nhìn về phía thuế t r â n tử dắt lấy lâm ngạn chui xuống đất vị trí to lớn hữu hình áp lực trong nháy mắt liền để ép tới nguyên bản vẫn là bình thường nhan sắc bầu trời vậy tựa như là một tầng bị kín l ọ c kính lúc trước mấy trăm cây số phạm vi bên trong vẫn là bình thường nhan sắc thế giới trong khoảnh khắc đã biến thành cùng bên ngoài giống nhau như lúc màu đỏ tím thuế chân tử ánh mắt xuyên thấu tầng đất thấy được tình huống bên ngoài trong lòng đông cảm giác k h ô n g ổn vội vàng cổ động chân nguyên dắt lấy còn tại trong hôn mê lâm ngạn hướng phía một bên khác bình thường thế giới nhanh chóng tiến đến bởi vì lúc này đỏ t i í u cự n h a n đã mở ra một cái khe hở hắn cũng không dám tùy tiện thò đầu ra đành phải vận dụng đồn thổ trong lòng đất không ngừng ghé qua chỉ là hắn mới là người không lâu thời gian tu luyện ngắn ngủi húng mắt thấy không bao lâu liền bị nhanh chóng biến sắc khu vực đ ổ i kịp tình huống nguy cấp và phần nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm thấy phía trước đ ố n g nhiên không còn cả người ngay tiếp theo trong tay lâm ngạn thẳng tắp hướng phía dưới còn đi thì ra vốn nên là tràn ngập đất đá dưới mặt đất vậy mà không biết bị người nào đ à o ra một cái to lớn chỗ trống bất ngờ không để phòng thuế chân tử suýt nữa không có kịp phản ứng bất quá cũng may là so sánh độn thổ hắn làm người đến nay đang phi hành bên trên tốn hao thời gian càng nhiều hơn một chút đến cùng vẫn là phản ứng lại chân nguyên tại kinh mạch cấp tốc lưu truyền đ ộ thổ hóa thành đạt vân bộ lăng không phi độ lên nhưng hắn không g i m chút nào d phía sau hai người khu vực ngay tại nhanh chóng biến sắc tựa như thấm vào trong nước thuốc màu đang lấy một cái thật nhanh tốc độ h ò a tan ra thuế chân tử không để ý tới phía trước là không tồn tại nguy hiểm tích đủ hết khí lực liền thẳng hướng trước bay nhưng cuối cùng tu vi còn thấp thuốc màu h ò a tan tốc độ vượt xa quá hắn tốc độ phi hành mắt thấy hai người liền bị biến sắc thế giới hoàn toàn đ ổ i kịp thuế chân tử trong lòng hung ác chân nguyên liền muốn đi vào mấy đầu cực kỳ vắng vẻ kinh mạch căn cơ bị hao tổn dù sao cũng tốt hơn không có tính mạch trong lúc nguy cấp thuế chân tử dự định thi triển trong môn một môn giải thể đại pháp n h ư n g hắn có thể trong nháy mắt thu hoạch được gấp trăm lần với mình lực lượng bây giờ chỉ là hiệu quả tốt như vậy giải thể đại pháp mặt trái hiệu quả cũng là hắn khó có thể chịu đựng phương pháp này chính là lấy tự thân căn bản lạc tuổi nếu không phải muốn mạng nguy cơ hắn cơ hội sẽ không cân nhắc thi triển ngay tại hắn cắn răng một cái chuẩn bị thi trên lúc phía trước nguyên bản không có vật gì địa phương đ ỗ n g nhiên vươn một cái tay đem thuế chân tử cùng lâm ngạn hai người trực tiếp kéo vào một chỗ không h i ể u không gian đỏ tía thế giới theo hai người sau lưng trợt lói lên hiểm lại càng hiểm đem thể nội sao động chân nguyên bình ổn lại trong lúc nhất thời hai người một người lâm vào trạng thái hôn mê một người ngưng thần k h ô n g chế thể nội chân nguyên đều không dành dò xét tình huống ngoại giới qua một hồi thuế chân tử cuối cùng đem thể nội sao động chân nguyên bình ổn lại có chút mở hai mắt ra chỉ thấy một cái râu tóc bạc trắng người mặc rách dưới bạch b à o lão giả đang ngồi xếp bằng hắn cách đó không xa dường như tại đ i ề u tước cảm ứng được thuế chân tử tỉnh lại đối phương cũng mở mắt ra nhìn lại hướng phía hắn lộ ra một vệt mỉm cười thân thiện thuế chân tử đứng dậy thở dài nói cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng không sao lão giả đạo hữu tiện tay mà làm tại bần đạo mà nói lại là đại ân cứu mạng thuế chân tử vẫn như cũ kiên trì hành lễ lao giả quan sát một chút thuế chân tử hỏi chắc hẳn hai vị không phải bản giới người a không tệ bần đạo hai người chính là ngẫu nhiên ở giữa bị một khe hở không gian t u ô n vệ đánh bậy đánh bạ đi tới nơi đây thuế chân tử cũng không che lấp trực tiếp hỏi không biết đạo hữu là như thế nào nhìn ra được lao giả cười cười cũng không lập tức trả lời mà là đưa tay mở ra khoác trên người rách dưới bạch bảo dù là thuế chân tử kế thừa thư linh ký ức thường thấy cảnh tượng h o n h tráng cơ hồ sẽ không lộ ra cái gì biểu tình k i ế sợ khiến cho lâm ngạn đối với hắn xưng hô đã dần dần tại theo lão đầu lĩnh biến thành mặt lãnh đạo sĩ tại đặt tên phương diện này lâm ngạn cùng trần phóng không kém cạnh lão giả tóc trắng để lộ trên người bạch b à o sau thuế chân tử trên mặt cực kỳ hiếm thấy lộ ra cực kỳ biểu t ì n h k i ế p sợ thì ra lão giả nguyên bản khô gầy trên thân thể giờ phút này tràn đầy một khỏa lại một khỏa to to nhỏ nhỏ lít nha lít nhít ánh mắt bộ dáng cùng ngoại giới trên trời treo lấy đỏ t i ế u cự nhãn cơ hồ giống nhau như lúc đồng thời trên người lão giả có hơn phân nửa ánh mắt cũng không phải là m ấ máy mà là có hơn phân nửa đang đứng ở mở ra trạc th t ừ n g khỏa quỷ dị ánh mắt đang không ngừng chuyển động nhìn xem lão giả trước người thuế chân tử ánh mắt mười phần quỷ dị cảnh tượng trong lúc nhất thời có chút làm người ta sợ hãi cảm giác chỉ chốc lát đưa tay chỉ đỉnh đầu thật là phía ngoài viên k i a đỏ tía cự nhãn thuế chân tử theo lão giả tóc trắng trên người những n à y trong mắt cảm nhận được một cỗ cùng đỏ tía cự nhãn đồng nguyên khí tức mười phần có xâm lược tính dường như thế giới vạn vật đều là trong miệng của nó bữa ăn đồng dạng tại thuế chân tử trong ấn tượng chỉ sợ cũng chỉ có trần phóng nắm giữ khai thiên chân ý có thể cùng được nổi dù vậy cũng vẹn chỉ là vị cách bên trên có thể lẫn nhau được nổi hai người phân lượng trên thực tế trên lệnh không chỉ một sao nửa điểm không tệ lao giả tóc trắng nhẹ gật đầu chính là viên tia đỏ tía cự nhãn chỗ tạo thành ta giới tu sĩ、si、đem nó xưng là thôn phệ c h i nhãn thôn phệ c h i nhãn trong lúc nhất thời thuế trân tử không có tại thư linh đã giải phong tương quan trong trí nhớ tìm kiếm được tương tự từ ngữ chỉ có thể tạm thời đem nó vượt qua một bên đạo h ư u dưới mắt trạng thái dường như không tốt lắm không biết nhưng có trị liệu phương pháp thuế trần lúc này chúng độc đã sâu không thể cứu được vong trần giọng bình tĩnh nói không có chút nào người sắp chết đối với tử vong khủng hoảng Ngược như giãn năm thôn nhãn tỉnh, tháng liền thôn hơn phân nửa tinh thiên này giải gì giới, được thư trước, có thích chi lại loại hạ biết thoát sắp sĩ mắt phệ phệ thức hết thất đã đều bất tu quá mấy mấy kết i n khủng, đoàn h k một giới giải chi lực ý đồ quả y ế Kết t thôn phệ chi nhãn. q u tựa như đạo hữu nhìn thấy thất tinh giới cùng cái này một giới chi sinh linh cơ hồ toàn bộ bị thôn p h ệ chỉ còn lại số ít như bần đạo mấy người còn tại dựa vào động thiên chi lực kéo dài hơi tàn bây giờ vong trần ung dung thở dài cuối cùng có thể bông lỏng một hơi thuế chân tử lui ra phía sau một bước la lớn nhưng vong trần lúc này dường như đã đã mất đi bản thân ý thức chỉ thấy hắn chỗ ngực bụng ánh mắt chẳng biết lúc nào đã toàn bộ mở ra trong miệng phát ra trận trận không giống tiếng người gầm nhẹ ta muốn ă n ngươi muốn ăn ngươi giống thuế chân tử ngắm nhìn bốn phía đây là một cái hình tròn hơi mở không gian từ nội bộ có thể mơ hồ nhìn thấy tình cảnh bên ngoài nhưng bây giờ nguyên bản hơi mở hình tròn không gian cũng đang chậm rãi biến sắc biến hóa trung tâm chính là tới từ trước mắt vong trần chuẩn sắc mà nói là vong trần trên người những ngày lít nha lít nhít đỏ tía đôi mắt nhỏ túi đầu nhìn thoáng qua trên đất lâm n g ạ giờ phút này vẫn còn trạng thái hôn mê thuế chân tử tự nhiên không có khả năng vứt xuống lâm ngạn một người chạy trốn huống hồ một khi thoát ly cái này hơi mở hình tròn không gian hắn lập tức liền sẽ bị bầu trời đỏ tía cự nhãn nhìn c h ă m chú tới tỷ lệ lớn kết quả sẽ không quá tốt chân nguyên cổ động thuế chân tử hai tay bấm miệng phát quyết trong miệng phát ra một đạo giống như hồng trung đại lữ ự giống như tiếng sấm tựa như trời trong phích lịch đạo hữu tỉnh lại kim sắc gợn s ó n g theo trong miệng hắn dập dờn mà ra không ngừng cọ rửa sắp lâm vào điên c u ồ n vòng trần tại kim sắp tiếng gầm cọ rửa hạ trên người đối phương ánh m Bắt đầu thường thời đầu đồng xuyên khép hợp, mở mở ra khép mở hợp, đồng thời vong trần cả người cũng người bắt đầu có thuế chân tử mắt thấy có hiệu quả lập tức càng thêm ra sức thôi động chân nguyên, tiếng gầm nhan sắc lập tức buộc trói khắp. Thuế thấy hiệu thêm thôi nhan hơn phần, phát hồi ánh hoang hưu. mắt mắt lập lập tử tiếng một một trần quả nguyên, sâu màu động sáng Giống. Vong gầm kim ra ra đạo đầu bắt ở thanh tỉnh cùng điên c ù n g ở giữa qua lại hoán đổi g i ế t t a nhanh bất quá thanh tỉnh bao lâu hắn liền lần nữa đã mất đi ý thức xa vào đến trong điên cuồng thuế chân tử trong mắt lấp lóe qua một đạo quan mang trường kiếm xuất hiện trong tay nhưng suy tư thật lâu hắn cuối cùng vẫn là không có động thụ bởi vì kim sắc tiếng gầm cọ rửa qua đi v o n g trần trên người ánh mắt mắt trần có thể thấy mở ra bắt đầu số lớn số lớn bế hợp g e n sắc khi còn nóng thuế chân tử không để ý đến v o n g trần ngân ngân sổ l o ạ n tự mình tiếp tục cổ động chân nguyên phát ra trận trận hàng ma chân sát thanh âm hắn vốn cũng không ngờ rằng chính mình cựu tiêu chấn hồn lôi âm vậy mà thật có thể đưa đến tác dụng hơn nửa canh giờ sau lôi âm dần dần yếu đi xuống tới nhưng cũng không phải là v o n g trần đã khôi phục bình thường mà là thuế chân tử chân nguyên tiêu hao hầu như không còn thuế chân tử trong mày trong tay lại lần nữa hiện hiện một thanh trường kiếm theo lôi âm dần dần yếu bớt vong trần trên người ánh mắt lại lần nữa có cho t à n lại cháy dấu hiệu ngay tại thời khắc mấu chốt này một đạo mang theo có hiếu kỳ thanh nhầm quen thuộc đ ỗ n g nhiên tại thuế chân tử bên thai v ă n g lên lao đầu lĩnh đang chơi cái gì đâu thuế chân tử ba quay đầu nhìn sang không phải đã thức tỉnh lâm ngạn còn có thể là ai nhanh giúp ta chấn áp trên người người này mà sát chi k h í thuế chân tử tựa như rơi xuống nước người đ ỗ n g nhiên bắt lấy một cỏ ọ rơm lâm ngạn nhìn sang lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ vẻ mặt ý ý ý cái gì nha thật buồn ôn ta thế nào giút người a lâm ngạn hỏi thuế chân tử há to miệng lại thật lâu không có phát ra âm thanh đúng vậy à lâm ngạn cũng sẽ không cựu tiêu chấn hồn lôi âm lại như thế nào giúp hắn hàng ma chấn s á t đâu chương bốn trăm bốn mươi ba hóa thần tu sĩ chương bốn trăm bốn mươi ba hóa thần tu sĩ hiện giáo tự nhiên là không kịp nhưng thuế chân tử y nguyên vẫn là tốc độ cực nhanh đem vòng trần tình huống cùng hắn nói một lần dù sao người bình thường có lẽ không có gì biện pháp nhưng lâm ngạn thật là không thể lấy người bình thường tư duy đi ước đoán dù sao hắn nhưng là d ừ n g thiên mệnh tri tử phúc nguyên thâm hầu âu hoàng ngạn a cho nên người làm muốn ta chém chết hắn vẫn là cứu hắn lâm ngạn nhìn thoáng qua vòng trần lần nữa lộ ra ghét bỏ biểu lộ thuế chân tử im lặng một lát giải thích nói tự nhiên là muốn cứu hắn hai người chúng ta đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây la nhung hắn tỉnh táo lại là được sao lâm ngạn hỏi lần nữa thuế chân tử đúng vậy a xong lâm ngạn dựng lên ok thủ thế đơn giản xem ta dứt lời liền vùi đầu bắt đầu ở sơn hà đồ bên trong d ừ n g lại tìm kiếm không bao lâu liền từ đồ bên trong tìm ra mấy món b ú c lên lóa mắt linh quan g dị bảo một t r ư ơ n g b ù a vàng một cây kim sắc cây trúc một đỉnh lớn chừng bán tay chung nhỏ đây là chấn ma phủ có hàng ma độ ách trí năng đã sớm tới tay nhưng là một mực không có cơ hội dùng thiếu chút nữa tìm được lâm ngạn một bên nhóm lửa lá bửa một bên giải thích lấy thuế chân tử trong lòng hơi định cảm nhận được tiêu h đốt bửa vàng bên trong tản mát ra một c ố làm cho tâm thần người yên ổn hùng vị khí t ứ c trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra hiệu quả không thể so với hắn cựu tiêu chấn hồn lôi âm kém hơn nhiều ít vong trần trên thân làm cho người da đầu tê dại ánh mắt bắt đầu dần dần khép kín nhưng lâm ngạn còn có chút không yên lòng nhấc lên chín tiết thanh tịnh trúc trầm tư một lát vẫn là không có tiến lên g ơ lên trong tay chuông đồng mặc n i ệ m pháp chú bàng bạc tiên thiên chân khí độ nhập vào về phía sau chung nhỏ thành công bị th không lớn hình tròn trong không gian đột nhiên nhấc lên một hồi gió lớn trước kia bất quá lớn chừng bàn tay nho nhỏ trung đồng đón gió mà lớn dần trong c h ư ớ c mắt liền hóa thành một đỉnh dài ba năm mét to lớn trung đồng trung đồng cao cao treo tại v o n g trần đỉnh đầu mấy hơi về sau ẩm vang hạ lạc trực tiếp đem hắn một mực đặt ở bên trong đạo đạo phật âm tràn ngập ra thậm chí xuyên qua hơi mở hình tròn không gian đem ngoại giới đỏ tía đều b ứ ớ c cho lui một khoảng cách thuế chất tử vong trần trên thân d ậ y đặc ánh mắt trong nháy mắt liền có một nửa bị một cố lực lượng vô hình đè ép biến hình thậm chí ánh mắt đều bị ép vỡ ra một cố khó người hôi chua m Cố n à theo ô i chua m ù trên thân ánh mắt nổ tung vong trần cả người lập tức liền có biến hóa nghiêng trời lệch đất nguyên bản khâu bại tơ bạc vậy mà diễn ra một đạo thâm trầm màu đen gián ngô bộ dáng cũng rõ ràng trẻ mấy phần ải lao đầu lĩnh cái này so ngươi còn già lao đầu lĩnh trẻ ra ải lâm ngạn ngạc nhiên nói rằng quay đầu nhìn về phía một bên ngay tại điều tức thuế chân tử, thuế chân tử. trong lòng mặc niệm mấy lần trẻ sơ sinh tính trẻ con thuế chân tử cuối cùng lắng lại sao động tâm thần liếc một cái lâm ngạ tuổi tác theo gần đất xa trời lão nhân khôi phục được ư ớ p t r ư ừ n g trung niên bộ dáng vong trần lúc này cũng hoàn toàn khôi phục thần trí hắn hướng phía t r u n g đồng phía ngoài hai người thật sâu bái nói lời cảm tạ hai vị đạo h ư u ân cứu mạng nói xong liền khoanh chân ngồi trên mặt đất lật tay lấy ra một khối cùng linh thạch giống nhau đến bảy tám phần kết tinh hai tay nắm ở liền bắt đầu treo lên ngồi đến theo đối phương bắt đầu ngồi xuống hình tròn không gian bên trong dần dần bắt đầu tràn ngập ra từng tia từng sợi xương mù màu trắng cũng nương theo l thuế chân tử con ngươi kịch liệt co rút lại một chút kinh ngạc lên tiếng hóa thần tu sĩ vừa đem dị bảo trung đồng thu tay lại bên trong lâm ngạn nghe vậy nhìn qua cái gì hán vị đại ca này hóa thần tu sĩ thuế chân tử biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu sau đó liền thấy lâm ngạn tò mò hỏi hóa thần tu sĩ là cái gì trình độ cùng anh ta so sánh thế nào thuế chân tử c h â n đạo hưu thực lực sâu không lường được nhưng theo ta chỗ xem trước mắt vẫn chưa đặt chân hóa thần phía trên cảnh giới h ó a a vậy cái này toàn thân mọc ra mắt lao đầu lĩnh lão đại ca thực lực không thể khinh thường a chính là mấy cái này ánh mắt nhìn ma ma lại lại quá buồn nôn một chút lâm ngạn c a o mày nói rằng thời gian chậm rãi trôi qua vong trần trên thân còn xuất lại ánh mắt dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa nhưng lấy thuế chân tử cùng lâm ngạn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được những n à y ánh mắt cũng không biến mất mà là vong trần thi pháp đem nó che đậy kín mà thôi vong trần sửa sang lại một chút trên người rách dưới bạch bảo đứng dậy lại lần nữa hướng về hai người chắp tay hành lễ lúc trước đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ nếu không có hai vị đạo hữu vong trần hôm nay sợ là thai tiếp khó thoát không sao cũng là đạo hữu cứu ta hai người trước đây thế chân tử chắp tay đáp lấy lại lâm ngạn kinh ngạc quay đầu a lao ca đã cứu ta lúc nào thế chân tử im lặng một lát nói rằng tại ngươi lúc hôn mê ha ha quả nhiên nhất tẩm nhất trác t ử có định số lão ca đã cứu chúng ta chúng ta lại cứu lao ca đây chính là duyên phận lâm ngạn cười ha hả nói vong trần mỉm cười vớt d â u thật là như thế nếu là bần đạo không có ra tay lúc này sợ là đã là một cỗ thi thể bất quá ta nhìn lão ca trên người người ánh mắt còn giống như tại không hoàn toàn biến mất a lâm ngạn nháy né mắt tò mò hỏi lão ca không cần phải để ý đến chúng ta nên chữa thương trước hết chữa thương vong trần thở dài một tiếng không phải là không m u ố n mà là không thể lâm ngạn ý gì hai vị lại nhìn vong trần ngón trỏ ngón giữa cũng thành kiếm chỉ tại trên chán xe qua chỉ thấy c h á n của đối phương lập tức nổi lên con mắt dọc thứ ba con mắt này cùng trên người hắn những cái k i a đỏ tía ánh mắt cũng khác nhau ngoại trừ t r ỏ n g trắng mắt bên trong hiện đầy tơ máu bên ngoài cùng thường nhân ánh mắt không khác nhau chút nào xoài a con mắt thứ ba lâm ngạn hương phấn hỏi lão ca mạo m ộ i hỏi một chút người con mắt này là tiên thiên liền có vẫn là ngày mai tu luyện ra được vong trần cười khổ nói đã không phải trời sinh cũng không phải tu luyện hắn chỉ vào bên ngoài trên bầu trời có chút mở ra một cái khe đỏ tía c ự nhãn thở dài một tiếng cái này con mắt thứ ba đều bởi vì cái này thôn v ệ chi nhãn mà lên kế tiếp vong chân bắt đầu chậm rãi g i ả n g thuật thì ra này mới là thế giới nguyên bản cùng thuế chân t ử chỗ tu hành thế giới cũng không khác biệt thậm chí phương pháp tu hành đều có thật nhiều chỗ tương tự mặc dù không đến mức phản hư khắp nơi trên đất đi hóa thần không bằng chó nhưng cũng coi là tương đối cường thịnh một cái tu hành thế giới thẳng đến trong hư không một cái ánh mắt trạng kỳ thạch bị một cái phản hư tu sĩ bắt về sau nay phương thế giới liền nên đón một trận thai hòa ngập đầu ánh mắt trạng kỳ thạch hết sức kỳ lạ đao chặt không xấu thủy hòa bất sâm nhưng lại có thể hấp thu rơi cất đ ặ t tại phụ cận bất kỳ vật chất mới đầu cái phạm vi này chỉ có một mét phương viên chờ nó hấp thu tới đầy đủ vật chất kỳ thạch mặt ngoài ra đã bắt đầu chóc ra lộ ra bên trong màu đỏ tím kim loại màu s ắ c đ ạ t được nó phản hư tu sĩ đối kỳ thạch chất liệu rất là tò mò liền bắt đầu nghiên cứu lên sắp bị thôn vệ thế giới mây xanh láo tổ cũng chưa từng nghĩ đến hắn một ý nghĩ sai lầm lại sẽ vì một phương thế giới này đưa tới lớn như thế thái họa vong trần lần nữa thở dài nói giảng thuật mới bất quá mười mấy phút hắn liền đã hít vài chục lần khí cho nên mây xanh láo tổ ngao du hư không nhặt được viên kia mắt trạng kỳ thạch chính là bây giờ bên ngoài t r e o cao viên kia thôn vệ chi nhãn thuế chân tự hỏi không tệ vong trần nặng nề g h nhẹ gật đầu cho nên cái đồ chơi này đến cùng là cái quái gì lâm ngạn nghi ngờ nói kinh khủng cự nhân một con mắt nhìn xem cũng không giống a vong trần lắc đầu ta cũng không rõ ràng không ai biết thôn vệ chi n h a n đến cùng là cái gì tương truyền nó là tận thế dấu hiệu một khi xuất hiện liền mang ý nghĩa thế giới kết thúc vạn vật sắp đi vào tử vong quay về hỗn độn thần thần hô hô còn tận thế còn thế giới kết thúc nó coi là nó là chu tiên kiếm trận a ta còn nặng tố địa hỏa thủy phong đâu lâm ngạn mười phần khinh thường hừ một tiếng thuế c h â n tử vong trần mặc dù không rõ ràng đạo hữu nói tới chu tiên kiếm trận là vật gì nhưng chắc hẳn nhất định uy lực không tầm thường vong trần vừa cười vừa nói thuế trân tử nối liền lời nói gốc g i nói rằng như đạo hữu nói tới một phương thế giới này đã tại cái này thôn vệ chi nhãn thôn vệ hạ tiến vào mặt pháp thời đại đúng vậy vong trần đưa tay vung lên kiếm chỉ bọn hắn chỗ một mực đứng im bất động hơi mở hình tròn không gian bỗng nhiên di chuyển nhanh chóng thoáng qua cũng đã thoát ly màu đỏ t í m khu vực vong trần lại lần nữa kiếm chỉ vạch một cái hình tròn không gian bỗng nhiên từ giữa đó rách ra ra biến thành lúc lên lúc xuống hai cái nửa vòng tròn hình cầu hai cái nửa vòng tròn hình cầu nổi lên giữa không t r ú n g cũng dần dần thu nhỏ cuối cùng rơi xuống vòng trần trong tay vong trần lật tay đem nó thu vào vừa cười vừa nói khi nhàn hạ luyện chếm ộ t cọc pháp bảo không nghĩ một ngày kia lại thành thế chân tử đ ố n g nhiên phúc trí tâm linh quay đầu nhìn về phía một bên lâm n g ạ quả nhiên đối phương đang nhìn t r ọ n g t r ọ c vào vòng trần trong miệng nhì non hư、wow. hảo bảo bối t ố t ta thế chân tử vội vàng một chỉ bầu trời mở miệng nói ra đạo h ư u dường như hết sức quen thuộc trên trời kia thôn vệ chi nhãn quy luật kia là tự nhiên vòng trần cười khổ nói nếu là chưa quen thuộc nó quy luật lại há có thể sống đến bây giờ sửa sang lại một chút tâm tình vòng trần còn nói thêm thôn vệ chi nhãn thôn vệ thế giới cũng không phải là một lần là xong mỗi lần thôn vệ nhất định lượng thế giới về sau liền sẽ ngủ đông thời gian nhất định lúc này nếu là không đặt chân đã bị thôn v ệ khu vực gần như chỉ ở bình thường thế giới khu vực hoạt động liền sẽ không khiến cho chú ý của nó nói đến đây vong trần đ ố n g nhiên thân hình loay lên lại nhìn lúc đã xuất hiện ở lâm ngạn bên cạnh lâm ngạn bản năng liền phải hoàn thủ một thương một kiếm xuất hiện trong tay nhìn về phía vong trần ánh mắt đã s ừ n g sốt một chút đến đạo hưu chớ hiểu lầm v o n g trần thấy thế vội vàng mở miệng linh thức cũng sẽ khiến thôn v ệ chi nhãn chú ý thúc đẩy nó sớm tỉnh lại lâm ngạn nghe vậy xấu hổ cười một tiếng a dạng này à yên tâm ta liền nhìn xem các ngươi thế giới này còn lại bình thường thế giới còn có bao lớn phạm vi sau một lúc lâu, lâm ngạn sách một tiếng nói sách còn lại phạm vi không nhiều l ắ m a vong trần tán đồng nhẹ gật đầu nhắc nhở lần nữa nói ngàn vạn cẩn thận v ầ n đạo rất nhiều đồng môn vốn nhờ này mà mất mạng nói thì nói như thế nhưng hắn vẫn là lần nữa lấy ra lúc trước ba người sở đ ạ i hình tròn pháp bảo b ê ngoài n thoạt nhìn như là một cái trong suốt thủy tinh cầu trong lúc nhất thời cảnh tượng lâm vào hoàn toàn không còn gì để nói trầm mặc thẳng đến lâm ngạn bỗng nhiên ngạc nhiên ý gì một tiếng, ý ý ý các ngươi mau nhìn bên ngoài giống như có người chính là nhìn có chút hành động bất tiện gián vẻ lâm ngạn chỉ vào một cái phương hướng nói rằng thế chân tử cùng vong trần nghe vậy nhìn sang không n g ờ vong trần nhìn sau biến sắc đối với hai người r ồ n r ậ p nói rằng đi mau a tình huống như thế nào đạo hữu đây là ý gì lâm ngạn cùng thế chân tử chăm miệng một lời mà hỏi nhưng vong trần chỉ là lắc đầu một tay vừa nhấc liền đem trong tay hơi mở thủy tinh cầu vứt xuống không trung thủy tinh cầu đón gió mà lớn dần đảo mắt liền đã biến thành đường kính mấy chục mét lớn nhỏ đồng thời lại lần nữa trên dưới phân hai cái nửa vòng tròn hình cầu vong trần nhìn về phía hai người không kịp giải thích đi trước trên đường bần đạo lại cùng hai vị đạo hữu chậm rãi giải thích lâm ngạn kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có bay thời gian quá dài giống như lâm ngạn nói tới thế giới này còn thừa lại bình thường thế giới khu vực quả thực đã không nhiều lắm vong trần thao túng hình tròn pháp bảo tại một chỗ cao điểm bên trên ngừng lại ba người lại lần nữa xuống xe lao ca nhanh nói cho chúng ta một chút vừa mới những cái kia kỳ quay bóng người là cái gì sao vì cái gì ngươi vừa nhìn thấy bọn hắn liền cùng chuột thấy mẹo vậy lâm ngạn vừa đưa ra liền vội vắng hỏi thuế chân tử lời nói thì là huyện chuyển một chút bần đạo cũng có mấy phần hiếu kỳ mới nói bạn gặp những cái k i a kỳ quái bóng người về sau thần sắc tựa hồ có chút khẩn trương vong trần lần nữa c ư ờ i khổ hắn đã nhớ không rõ hôm nay là chính mình lần thứ mấy c ư ờ i khổ vị đạo hữu này nói không sai bần đạo thấy bọn họ s á c thực liền như là kia p h ả m tục chuột thấy mèo đồng dạng chỉ có thể k é p đôi u chạy lâm ngạn gái đầu một cái vong trần giải thích nói vừa rồi hai vị thấy hành động cứng ắ c cử chỉ quái dị bóng người màu đen đã từng đều là giới này người hai người không nói gì lặng lặng chờ đợi lấy vòng trần đoạn dưới thôn vệ chi nhãn mặc dù tên là thôn vệ nhưng cũng không phải là đúng như phạm nhân ăn cơm như vậy đem vạn vật nuốt vào trong bụng nói hắn cười một tiếng h ú n g hồ đối phương cũng căn bản không có miệng kia là như thế nào thôn vệ nhuộm màu、Phốc. lâm ngạn nói nói chính mình liền bật cười nhưng cười vài tiếng về sau hắn có đôi chút không cười được nhìn qua đối diện vòng trần kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc hắn có chút khó có thể tin không phải đâu đây cũng quá g i ậ t à thật sự là nhuộm m à chí quái tiểu thuyết cần ăn khớp nhưng hiện thực lại không cần vòng trần gật đầu nói sự thật giống như đạo hữ suy đoán như thế thôn phệ chi nhãn đem mạng lớn thế giới nhuộm thành cùng nó đồng dạng nhan sắc thân ở trong đó người bình thường người tu hành gia thu thậm chí thực vật tảng đá đều sẽ dần dần biến thành cùng nó đồng dạng màu đỏ tím màu vong trần sắc mặt càng phát ra tái nhận bọn chúng cũng không bỏ mình không vừa vặn tương phản bọn chúng ngược lại là sống ngay cả một khối đá đều sống lại tỉnh lại một mực chưa từng nói chuyện chỉ là lẳng lặng lắng nghe thuế chân tử đ ỗ n g nhiên mở miệng chính là một đạo hàng mà phật âm vong trần thân thể lung lay theo một chút điên cùng bên trong thanh tỉnh lại lần nữa đa tạ đạo hữu hắn chắp tay hành lê nói lâm nạn g còn có chút không có lấy lại tinh thần nhìn về phía thuế t r â n tử hỏi vừa mới lão ca tình huống như thế nào lại điên rồi nhường hai vị chê cười vong trần cười khổ nói chương bốn trăm bốn mươi lăm nói độc chương bốn trăm bốn mươi lăm nói độc hai vị mời xem vong trần vén tay áo lên lộ ra trên cánh tay một cái khép kín ánh mắt lâm nạn g cùng thuế t r â n tử nhìn sang trên cánh tay ánh mắt có ba cái tựa như theo trong thịt mọc r a đồng dạng nhìn phá lệ làm người ta sợ hãi vong trần lâm vào hồi ức chậm rãi nói rằng mới đầu thôn vệ chi nhãn thôn vệ năng lực còn không có mạnh như vậy bị lây nhiễm mắt người độc người phần lớn chỉ là lâm vào điên cuồng trạng thái lại đa số người bình thường có tu vi trong người tu sĩ thì sẽ không thu được ảnh hưởng cho nên các ngươi những n à y cao cao tại người tu hành liền không có để ý lâm ngạn mở miệng châm chọc nói vong trần cười khổ quả thật là như thế chúng ta tu sĩ cao cao tại thượng đã quen chỉ cho là là cái nào tà đạo tu sĩ suy nghĩ ra được tà pháp truy t r a một đoạn thời gian không có kết quả liền không có lại tiếp tục truy t r a xuống dưới nghĩ đến nếu là khi đó liền có thể tỉnh táo lớn như vậy bắt cực thế giới cũng sẽ không biến thành hôm nay bộ này r ộ n đồng đối phương trong lời nói có chút ít ý hối hận tâm tình chập trần mười phần nghiêm trọng hoàn toàn không giống một cái tu hành nhiều năm cường đại tu sĩ theo vong trần cảm xúc bắt đầu chấn động chập trùng trên cánh tay hắn nguyên bản mấp máy ánh mắt vậy mà bắt đầu c h ấ p động lông mi không ngừng mà rung động lâm ngạn kêu vài tiếng vong trần vẫn như c ũ không có phản ứng không khỏi nhìn về phía bên cạnh thuế chân tử hắn có phải hay không lại muốn nổi điên thuế chân tử im lặng nhìn thoáng qua hắn nói rằng chúng ta vẫn là không cần kích thích hắn lâm ngạn tán đồng nhẹ g đầu nếu là ca tại vậy thì tốt rồi nói không chính xác hắn có thể có biện pháp nhìn ra trên trời viên t i ê mắt to bắt buồ thế chân tử không hề cảm thấy kỳ quái t r â n phóng nhìn tấu vạn vật bản sự hắn cũng là từng trải qua một hai nhưng lúc này vẫn là giải quyết trước mắt cái này sắp nổi điên hóa thân tu sĩ mới là chính sự hàng ma phật âm hai n h a i m ba bốn một lần nữa tỉnh lại nhưng không biết là vong trần lần này triệu chứng nghiêm trọng rất nhiều hay là hắn trên người mắt độc đối với phật âm đã có nhất định khẳng tính nếu là cái trước cái kia còn dễ nói nếu là cái sau vậy cái này loại q u ỷ dị nói độc coi như phiền thoái không sai trải qua vong trần một phen giải thích hắn đã theo thư linh kho ký ức bên trong tìm tới cùng mắt độc tương tự một loại đ ộ n vật tên là độc nhưng kỳ thật cái đồ chơi này cùng độc căn bản không có nửa điểm liên quan chuẩn xác mà nói cái gọi là thôn vệ chi nhãn nhưng thật ra là một loại nguồn gốc từ pháp tắc cấp độ ô nhiễm nói nó là nọc độc, độc không khỏi quá để cao độc mọi người đều biết vô tận trong hư không vũ trụ đã đản sinh ra ước vạn vạn cái thế giới những thế giới này hoặc là cường giả khai thiên hoặc là thần ma tạo vật hoặc là cái khác cơ duyên x à o hợp hoặc là bởi vì đủ loại nhân tố sinh ra đã có thành công vậy dĩ nhiên cũng sẽ có thất bại loại này thôn vệ chi nhãn độc kỳ thật liền tới từ ở những cái kia thất bại thế giới một cái thế giới phải t r ă n g có ý thức đều một mực là tu hành thế giới hoặc là cái khác bất kỳ thế giới đều tại tranh luận không nghỉ chuyện cái này tranh luận một mực không có kết luận tối thiểu trước mắt tại thư linh trong trí nhớ cường đại quá hư tiên tông còn không có đạt được qua kết quả đến có loại t u y ế t pháp là loại này nguồn gốc từ pháp t ắ c cấp độ độc chính là đến từ khai thiên sáng thế thất bại thế giới hoàng khí nói nó là độc có thể nói nó là quỷ cũng có thể chỉ là cái này quỷ cường đại đến mức có chút khoa trương cho dù là sáng thế cấp bậc tu sĩ dưới sự khinh thường cũng biết thụ trọng thương thậm chí là v ấ lạc thư linh sở dĩ biết những này là bởi vì n ó chỗ quá hư tiên tông nghe đồn chính là xây dựng ở một cái dạng này cường giả thi thể bên trên quá hư tiên tung bên trong thái hư chính là như thế tới bất quá thư linh cũng tốt vẫn là đông đảo thái hư môn nhân đều chỉ là đem loại này nghe đồn coi như là đối thủ tông môn nói xấu mà thôi chưa từng có coi là thật hiện tại xem ra h u y ệ t trống không đến gió nghe đồn cũng chưa chắc cũng chỉ là nghe đồn ba đạo hàng ma phật âm qua đi vong trần theo một tia điên c n g bên trong cung d u n g hồi tỉnh lại mở mắt liền nhìn thấy lâm ngạn cầm trong tay trường kiếm linh quang l ư ơ tránh vong trần lần nữa đã tạ vong trần hướng phía hai người chắp tay hỏi hai vị có thể lao ca có rời đi phương pháp lâm ngạn lập tức kích động lên có lời nói chúng ta cùng đi nói không chính xác chúng ta nơi có thể có biện pháp nào cứu ngươi cũng nói không chính xác vong trần lắc đầu c ư ờ i khổ bần đạo đã bệnh nguy kịch không chữa được chỉ là có một việc muốn mời hai vị giúp một chút đạo h ư u cư nói đừng ngại thuế chân tử chắp tay nói rằng nếu là đủ khả năng ta hai người hỗn thỏa vì đạo h ư u làm được hai vị xin mời đi theo ta vong trần phía trước dẫn đường mang theo lâm ngạn cùng thuế chân tử đi vào phế tích trước đó nhìn qua phế tích vong trần hai mắt lần nữa xa vào đến trong hồi ức hứa cựu mới hồi phục tinh thần lại nói rằng nơi này đã từng là bần đạo tông một chỗ Chỉ theo i ế c c o dù đại điều như lâm ạ, lúc này cũng không có lại nói cái như này cũng không Mang h Lâm lúc có gì. t hai người, vong trần mặt p hai ả i trái tại rẽ trong tích phế bên q u đ tay ớ i một chỗ đã từng hẳn là tế chỗ hẳn đã đàn đ là ị phương. Theo hai Vong Trần t a không ngừng bấm n i ệ m pháp quyết đạo đạo p h ù văn bắt đầu ở quanh mình hư không hiện hiện một cái như ẩn như hiện môn hộ tại trước mắt của bọn hắn chậm rãi thành hình môn hộ càng thêm lương thực nhưng vong trần trạng thái cũng càng ngày càng kém một ngụm mang theo cục máu tụ huyết p h u n r a cả người hắn đ ô n g nhiên tinh thần tỏa sáng lâm ngạ ba thuế chân tử muốn nói lại thôi vong trần cười nói hai vị đạo hữu không cần phải lo lắng bần đạo thân thể bần đạo tâm lý năm chắc nói xong hắn lại làm ấy n g ụ máu m v ẹ ra trước ngực áo bảo màu trắng đã máu me đầm địa cả người đều lảo đảo muốn ngã lúc này vong trần sắp mặt lại hồi quang phản chiếu giống như dễ nhìn lên nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được thân thể của hắn đã gần như sụp đổ sắp không được mời vong trần n ở nụ cười vươn một cái tay đối với môn hộ nói rằng dứt lời một người phía trước dẫn đường lâm ngạn kẻ tài cao gan cũng lớn không có nhiều hơn suy nghĩ liền trực tiếp theo tốt nhất đi thuế chân tử thấy thế cũng chỉ đành đội theo xuyên qua môn hộ bên trong cũng không có hai người trong tưởng tượng âm u âm ấ c tương phản môn hộ đằng sau lại là một chỗ hoàn cảnh duyên dáng như thế ngoại đảo nguyên t i ể u thế giới nghiêm ngặt tới nói vẫn còn không tính là t i ể u thế giới nhiều lắm là xem như một cái động thiên phương viên bất quá mười mấy cây số vông một cái có thể nhìn đạt được đầu nhưng chỗ này động thiên hiển nhiên bị tỉ mỉ kinh doanh lọt vào trong tầm mắt đều là xanh bung tươi tốt đồng ruộng tại tụ linh pháp trận gia t r í hạ linh cây lúa đang khỏe mạnh trường thành lấy nơi xa còn có thôn xóm vết tích lượt lờ khói bếp đồng bình lung lay bay lên bầu trời sau đó bao phủ toàn bộ động thiên tịnh hóa pháp trận hấp thu n ba người này một bên hướng phía thôn xóm tiến lên vong trần một bên giải thích đồng thời cả người hắn ăn mặc bề ngoài cũng đang chậm rãi cả biến rất nhanh một cái dâu tóc mặt trắng tiên phong đạo cốt lao giả liền thay thế nguyên bản lôi thôi trung niên nhân bộ dáng chương bốn trăm bốn mươi sáu vượt giới trận pháp truyền thống chương 446, vượt giới trận pháp truyền thống thôn xóm khoảng cách môn hộ vốn cũng không xa ba người không đầy một lát liền đi tới thôn xóm trước mặt tiến lên ở giữa lâm ngạn cùng thuế chân tử liếc nhau một cái nhưng cũng không nhiều lời dự định nhìn xem tình huống lại nói đám trẻ con ra ra trở về rồi vong trần thanh âm giàn mua truyền đi thật xa cơ hồ một nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thôn xóm nguyên bản an t ĩ n h nho nhỏ thôn xóm lập tức sao động ra ra trở về rồi ra ra nhất định mang theo ăn ngon trở về quá tốt rồi không cần bắt vụ mụ, mụ nhanh lên ra ra trở về rất nhanh không lớn thôn xóm nhỏ trọn vẹn đã t u ô n ra mấy chục người trong này đại đa số là tuổi tác chưa thành niên đứa nhỏ người trưởng thành không nhiều nhưng có một chút bọn hắn đều không có gì tu vi mang theo mặc dù có linh lực ba động cũng mười phần yếu đ ớ t vong trần một bên trở tay lấy ra đủ loại đồ ăn một bên quay đầu đối với sau lưng hai người vừa cười vừa nói động tiên không thể so với tiểu thế giới không cách nào tự thành mở giới tự sinh linh lực ở lại đây chẳng những không cách nào tu luyện thời gian lâu dài chính mình nguyên bản tu vi sẽ còn không ngừng tán giật chẳng những tu sĩ như thế một chút tẩn chứa linh lực pháp khí pháp bảo cũng là như thế bởi vậy nguyên bản bần đạo cũng không quá mức để ý cái này đ ầ u tiên không muốn bây giờ lại thành dựa vào sinh tồn nơi ở nút nói xong vong trần trên mặt lộ ra một vệ c ư ờ i khổ nhưng trợt liền bị hắn rất tốt ẩn giấu đi lên bởi vì thôn xóm hải đồng đã lao đến vong trần vẻ mặt tươi c ư ờ i ngồi xổn người xuống một cỗ nhu hòa linh lực l ạ g yên đem trên người mùi máu tanh dọn rèm sạch sẽ sau đó bắt đầu từng cái cho đám trẻ con phân phát trong tay b á n h kẹo đồ ăn vặt cũng không biết vị này đường đường hóa thần cảnh tu sĩ trên thân tại sao lại mang theo nhiều như vậy phạm nhân đồ ăn vặt nhìn động tác kia động tác thuần t h u c hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên ra ra bên ngo chúng ta lúc nào thời điểm có thể ra ngoài a đúng vậy a đúng vậy a chúng ta đánh thắng quái vật không có g i a g i a ở bên ngoài có bị thương hay không g i a g i a chờ chúng ta về sau trưởng thành tu luyện có thành tựu cũng đi giúp g i a g i a đánh xấu xí vật g i a g i a phía sau ngươi hai cái thúc thúc là ai a bánh kẹo rất ngọt g i a g i a đám trẻ con l e o nhau vong trần một bên vẻ mặt tươi cười ai không ngừng một bên từng bước từng bước trả lời vấn đề của bọn hắn nhanh rồi nhanh rồi chờ tiêu diệt quái vật ra ra liền mang các ngươi đi xem một chút thế giới bên ngoài ra ra a thật là hóa thần tu sĩ những quái vật kia liên ra ra a góc áo đều sợ không tới ha, ha. vậy ngươi thật là ăn nhiều cơm nhanh lên lớn lên không phải không chờ ngươi lớn lên ra ra liền đã đem xấu xí vật đều cho tiêu diệt rồi hai cái này thúc thúc là cùng r a ra cùng một chỗ k ề vai chiến đấu đồng đạo h ả o hiu ăn ngon cũng không thể ăn nhiều a sẽ xấu răng hai đông đến cùng tuổi nhỏ hỏi vấn đề cũng là thiên kỳ bách q u á i nhưng vong trần lại là làm không biết mệnh từng bước từng bước trả lời đứng tại cửa thôn những cái kia hơi có tu luyện dấu vết người trưởng thành lại cười rất miết cưỡng đều là biểu lộ phức tạp nhìn xem nụ cười rào rạt vong trần hiện nhiên bọn hắn đối với ngoại giới tình huống là có hiểu biết cũng có thể nhìn ra vong trần hiện tại trạng thái thân thể không thể lạc quan được rồi các ngươi đi trước chơi một hồi ra ra muốn cùng đồng đạo cùng một chỗ thương lượng tiếp xung ố kế hoạch tác chiến phân phát xong bánh kẹo đồ ăn mặt vong trần đem một đám to to nhỏ nhỏ con nít thống rời đi sau đó đối với lâm n g ạ c thuế chân t ử hai người chắp tay thi lễ mời hai vị đạo hưu đi theo ta ba người trải qua cửa t h ô n lúc mấy cái có tu hành dấu vết người trưởng thành thấp giọng kêu một tiếng trưởng lão vong trần nhẹ gật đầu đối với hai người giải thích nói thôn vệ chi nhãn có thành tữ lúc bần đạo thân ở chỗ hắn trở về quy môn phái lúc thì đã trễ chỉ tới kịp cứu một phần nhỏ đến tiếp sau cũng tại cùng thôn vệ chi nhãn đối kháng bên trong vẫn lạc rất nhiều bây giờ liền chỉ còn lại những người này vì duy trì động thiên tiêu hao rất nhiều đồng môn chủ động tán giật pháp lực những cái kia tiểu hoa hoa lâm ngạn muốn nói lại thôi vong trần nói rằng những cái kia con nít cũng là cũng không phải là người trong bản môn đều là lúc trước ở trên đường cứu dưới phạm nhân dòng r õ i nói xong lại tự d ễ cười một tiếng không muốn ngày bình thường con mắt cũng sẽ không nhìn phạm nhân con nít hôm nay lại thành lao đạo duy trì đạo tâm cuối cùng tất bản lâm ngạn trong lúc nhất thời trần mặc lại thuế chân tử mở miệ hỏi không biết đạo h ư u muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào vong trần nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại chơi đùa h ả i đồng trên thân lấp lóe hai lần lại lần nữa khôi phục lôi thôi trung niên nhân bộ dáng cụ nát mang mó bạch bảo xuất hiện ở trên người trước hết mời hỏi một chút hai vị đạo h ư u vong trần ho khan một tiếng nói rằng không biết hai vị có thể từng nghe nói qua vượt giới trận pháp truyền thống vượt giới trận pháp truyền thống lâm ngạn nghi ngờ nói thuế chân tử cũng là giống nhau nghi hoặc nhưng hiển nhiên hai người nghi ngờ điểm cũng không giống nhau vong trần đạo hữu có pháp trận này nhưng vì sao vong trần vui mừng cười xem ra vị đạo hữu này đối với cái này trận pháp biết sơ lược Thuế Trân Tử đối đầu đối lâm, lâm ngạn lập tức càng thêm nghi ngờ nhìn về phía vong trần có chút khó hiểu nói lão ca ngươi có những người kia vì sao không còn sớm sử dụng đây vong trần cười khổ không nói nhưng thuế chân tử giải thích nói trận pháp này chính là vượt giới đại trận đại trận bên trong đại trận nguyên lý mặc dù cũng không phức tạp nhưng tiêu hao cũng độ lớn tương đương nhau kinh người thuế chân tử nhìn về phía vong trần nói chắc hẳn đạo hữu cái này động t i ê n bên trong linh khí không cách nào duy trì trận này mở ra à. đạo hữu tuyệt nhãn vong trần chắp tay lâm ngạn nghe vậy dừng một chút sau đó liền bắt đầu túi đầu tại sơn hà đồ bên trong tìm kiếm nhìn một bên thuế chân tử cùng vong trần cũng không khỏi ngẩn ngơ a đúng rồi bắt đầu dùng trận pháp này đại khái cần bao nhiêu linh t hạch ta xem một chút ta trong bọc có đủ hay không không đủ khả năng cũng có chút phiền thái thuế chân tử vong trần kịp h ả n ứng thuế chân tử cười nói chớ có hưởng phí sức lực lâm đạo hữu cái loại này vượt giới pháp trận tiêu hao không phải người bình thường có thể tiếp nhận cho dù ngươi là thiên đạo thân cho dù ngươi là phúc nguyên thâm hậu người vong trần cũng là cười nói thuế chân t ử đạo h ư u nói có lý cái loại này đại trận cho dù tại bần đạo tông môn thời kỳ cường thịnh cũng chưa thấy có thể khởi động mấy lần h hai người các ngươi xem thường ta không phải lâm ngạn khẽ hừ một tiếng vẫn như c ũ tự mình tìm kiếm nếu không phải cái này phá hệ thống lại xảy ra vấn đề ta đều có thể trực tiếp giao người trực tiếp gọi ta cả cái nào cần phải lãng phí linh h ạ c h lâm ngạn thấp giọng tái toán niệm hiển nhiên lúc trước vượt giới hành trình mặc dù mạo hiểm nhưng trần phóng tại lâm ngạn trong lòng đã có vô địch tư thế tìm kiếm trong chốc lát lâm ngạn mở ra sơn hà đồ bắt đầu ra bên ngoài khuynh đảo số lớn số lớn linh thạch linh k h í nồng nặc dần dần tràn ngập tại cái này nho nhỏ động thiên bên trong chương 447, sửa chữa sau đại trận chương 447, sửa chữa sau đại trận theo lâm ngạn bắt đầu theo sơn hà đồ bên trong ra bên ngoài khuynh đảo linh thạch thuế chân tử cùng vòng trần biểu lộ dần dần ngưng kết vòng trần thậm chí không để ý tới thương thế trên người trong lòng gọi thẳng vị này là rời chống cái nào định cấp đại tông môn linh thạch tồn khó sao mấy nhanh chân liền thất tha thất thuế chân tử thì là biểu lộ phức tạp thầm nghĩ trong lòng còn đánh giá thấp dừng thiên mệnh c h i tử phúc nguyên thâm hầu âu hoàng ngạn không hợp thói thường trình độ nếu là trần phóng ở đây đoán chừng đang nghe được vượt giới pháp trận tiêu hao quá lớn lúc phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía lâm ngạn ta đại khái tính một cái lâm ngạn một bên kéo dài khuynh đảo linh thạch vừa nói ta chỗ này không t r ê n lệch nhiều khái có cái hơn một trăm phương cực phẩm linh thạch hơn ba ngàn phương thượng phẩm linh thạch trung phẩm cùng hạ phẩm lời nói hai người nhìn qua lâm n ạ n gái gái đầu loại này phẩm cấp ta không quá coi trọng không có cầm thuế chân tử vong trần thế nào có vong trần thì là mặt mũi tràn đầy c a y đắng ung dung thở dài nói rằng không còn kịp rồi bần đạo đã đem trận này cho sửa lại không cách nào lại tiến hành vượt giới truyền thống lâm ngạn ba người trong lúc nhất thời trầm m ặ t lại hứa c ử u về sau lâm ngạn kêu lên ngươi cái tên này thật tốt đội trận pháp gì à? vong trần trên mặt càng phát ra đ ắ n g chát cho dù ai đều nhìn ra được hắn ý hối hận thậm chí dẫn động thương thế trên người dẫn đến trên người hắn ánh mắt lại có mở ra s u thế ai ai ai ngươi kích động cái gì sức lực lâm ngạn kinh ngạc thốt lên không chờ thuế chân tử dĩ hàng ma phật âm trấn áp trực tiếp rút ra một cái kim sắc cây gậy trúc ba một tiếng liền qu nhắc tới cũng kỳ nguyên bản dãy ruột lấy muốn mở mắt ra trong chốc lát liền đem ánh mắt cho khép kín gắt gao vong trần cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần hắn kinh ngạc giải khai áo b à o túi đầu nhìn thoáng qua bỏ mình chết khép kín ánh mắt lại ngẩm đầu nhìn về phía lâm ngạn cuối cùng chỉ là ung dung thở dài đạo hữu cớ gì thở dài lâm ngạn học thuế chân tử ngữ khí hỏi vong trần lắc đầu nếu là sớm đi nhận biết đạo hữu bắt cực thế giới thai nạn có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống chỉ là hiện tại đã tới đã không kịp lâm ngạn túi đầu nhìn thoáng qua trong tay thanh tịnh trúc căn này thanh tịnh trúc hay là hắn cùng trần ph với hắn mà nói n g à y bình thường một mực cũng không c h o í t lợi gì không ngờ cái này không đáng chú ý cây trúc có thể đối đủ để thôn vệ một giới thôn vệ chi nhãn đưa đến như thế h ư u hiệu áp chế hiệu quả đương nhiên chín tiết h phẩm cấp thanh tịnh trúc cũng chỉ là tại rừng âu hoàng trong mắt khả năng bị định nghĩa là không đáng chú ý kỳ thực bất luận là ngoại hình vẫn là công hiệu đều là vô cùng thu hút thuế chân tử cũng là có chút không nghĩ tới võ đạo thế giới bên trong một loại bảo vật vậy mà có thể đối pháp tắc cấp độ hoán độc đưa đến tác dụng trong lòng thẳng thán thiên hạ vạn vật quả nhiên tương sinh tương khắc lâm ngạn lại bắt đầu đem nghiêng đổ ra tới linh thạch h vậy ngươi đến cùng là đem trận pháp đ ổ i thành hình dáng ra sao có cơ hội khôi phục a ta bên cạnh vị đạo hữu này hẳn là cũng đối với trận pháp một đạo gần giống nhau một hai thuế chân tử giống nhau nhìn về phía vong trần vong trần lắng lại một chút tâm tình nói rằng bắt cực thế giới cơ hồ toàn bộ luân hãm tất cả ẩn chứa linh khí chi vật cũng đều bị mắt độc lây không cách nào lại sử dụng bởi vậy bần đạo mới động sửa chữa trận pháp ý nghĩ không m u ố n ai nha t r ư ớ c chớ vội hối hận ngẫm lại có hay không biện pháp khôi phục trận pháp a lâm n ạ n dồn dập dự định nói vong trần không biết là lần thứ mấy cười khổ hai vị xin mời đi theo ta nói xong trên người hàn ánh mắt lại bắt đầu khởi động sóng dậy lâm ngạn thấy thế cũng là trực tiếp ra đ ò n mạnh hung hăng chính làm ấy lần quất vào vòng trần trên thân trực tiếp đem vốn là thân thể bị trọng thương vòng trần cho rút ngã xuống đất thuế trấn tử mặc dù chật vật một chút nhưng chiến tiết thanh tịnh chúc hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng ngã xuống đất vòng trần lại lần nữa khôi phục thanh tịnh bước chân nhẹ nhàng mang theo hai người hướng phía phía sau thôn lộ diện cách đó không xa đại sơn đi đến thuế trấn tử ba người tiến vào đại sơn trải qua một đầu rộng lớn sơn động sau trước mắt rộng mở trong sáng phía sau núi lại là một mảnh chừng nửa cái sân b trên đất chống tuyên khắc vô số phức tạp đường vân người bình thường chỉ là liếc mắt nhìn liền biết cảm giác được đầu váng mắt hoa nhưng ở trận ba người đều không phải là người bình thường cho dù không còn sống lâu nữa tiếp cận khâu cạn vòng trần đó cũng là hóa thần kỳ tu sĩ tự nhiên không đến mức bị đại trận đường vân ảnh hưởng nguyên bản đại trận so hiện tại còn muốn lớn hơn mấy phần làm sao khi đó khuyết thiếu linh thạch căn bản bất lực khởi động đại trận nói vòng trần có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua lâm ngạn trong lòng tự nhủ nếu là sớ ngày gặp phải hai vị này chính mình có lẽ cũng sẽ không rơi xuống hôm nay bộ này dột đồng thuế chân tử tiến lên nghiên cứu một chút đại trận hỏi nhiều lời không biết đạo hưu đối với cái này trận đều tiến hành nào cải biến một bên lâm ngạn đối với trận pháp tri đạo nhất khiếu bất thông thỉnh thoảng gọi ra hệ thống hảo h ư u của xem xét hệ thống phải t r ă n g khôi phục lao ca ngươi liền nói cho ta hiện tại cái này trận cần bao nhiêu linh thạch có thể khởi động là được rồi nghiễm nhiên một bộ thổ hảo nhà giàu mới nổi khí chất khiến người ta cảm thấy mười phần an tâm vong trần mở miệng nói đơn giản hóa sau đại trận đã đã mất đi truyền t ố n g năng lực vượt giới bộ phận cũng là đều giữ lại bất quá chỉ có thể làm vượt giới thông tin về phần linh thạch lời nói nhu cầu lượng cũng thật to giảm bớt chỉ cần tám trăm mai cực phẩm linh thạch liền có thể Nhỏ. lâm ngạn nói một tiếng trở tay liền lấy ra tám mươi mai linh thạch hướng đối phương ném cho thuế trân tử vong trần nhìn qua ném cực phẩm linh thạch thật giống như tại ném một khối bình thường tảng đá đồng dạng lâm ngạn ung dung thở dài một hơi thuế trân tử tiếp nhận linh thạch cũng không lập tức bắt đầu cất đặt mà là bay lên bầu trời quan sát toàn bộ đại trận giây lát hắn nhìn về phía vong trần hỏi đạo hữu không biết bần đạo có thể hay không đem trận này thác cấn xuống đến yêu cầu ngươi tùy tiện nhắc tới sao dám có yêu cầu vong trần cười khổ chỉ hy vọng hai vị đạo hữu lúc rời đi có thể đem động tiên bên trong những cái kia bần đạo hậu duệ người thân mang rời khỏi giới này. hai vị xin yên tâm bọn hắn tại thôn vệ chi nhãn bắt đầu lây nhiễm bắt cực giới về sau liền chưa từng rời đi đầu tiên không một người bị lây nhiễm thuế chân tử cười an ủi vong trần đạo h ư u xin yên tâm nếu là ta hai người có thể rời đi giới này ổ thỏa mang đi đạo h ư u những này tộc nhân về phần mắt độc vấn đề đạo h ư u rất không cần phải lo lắng chính là chính là lâm ngạn cười nói bọn hắn cảm giác không có lây nhiễm chúng ta còn có thể nhìn không ra đi yên tâm đi l ã o ca vong trần nghe vậy lúc này mới trùng điệp thở dài một hơi thuế chân tử thác ấn tốt trận đô sau bắt đầu ở hiện tại phải gọi vượt giới thông tin trên đại trận cất đặt linh thạch theo một cái lại một cái cực phẩm linh thạch bị đều đâu vào đấy cất đặt tới đối ứng trận pháp đầu mối bên trên bàng bạc linh khí bắt đầu ở trong núi máy liệt nguyên bản ảm đạm trận văn cũng bắt đầu sáng lên cũng tập trung đến trận pháp trung ương nhất trận pháp hạch tâm bên trên hạch tâm chầm rãi lấp lóe một cái to lớn hư hảo màn hình tại đại trận trên không hiện ra hiện trên màn hình mới đầu là một cái to lớn vũ trụ hư không trong hư không sao lốn đốn đầy trời trong đó mỗi một k h ỏ a lấp lóe điểm sáng liền đại biểu lấy nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ thế giới chương bốn t h à n h lập thông tin chương bốn thành lập thông tin hiện tại chính là chỗ mấu chốt nhất chúng ta nên như thế nào xác nhận cái nào một quả điểm sáng là địa cầu thuế chân tử biểu lộ nghiêm túc nói lâm ngạn tiến đến màn hình trước mặt khoảng cách gần giò xét một hồi vớt c ầ m nghi ngờ nói mấy cái này lấm ta lấm tấm nhìn không có gì sai b ị ta làm sao chia phân biệt vong trần lúc này từ trong ngực lấy ra một cái thẻ ngọc màu trắng đưa cho thuế chân tử đây là tông môn ghi chép tinh lộ đồ hy vọng đối đạo hữu có chút tác dụng thuế chân tử nhận lấy một đạo linh t ứ c đánh vào trong ngọc giản chỉ một thoáng liền bị to lớn vũ trụ tinh không chỗ vây quanh hắn sát mặt ngưng trọng nói tạm thời không nói địa cầu là không ở trong đó. muốn t ử lớn như vậy tinh lộ đồ bên trong tìm kiếm được một khóa tinh cầu sợ là không phải một ngày chi công nói xong nhìn về phía một bên vong trần hỏi không biết đạo hữu còn có thể c h è o c h ố n g bao lâu vong trần nhắm mắt cảm ứng một hồi mở miệng nói ra nếu không có chiến đấu tận lực giảm b ấ t tiêu hao lời nói nên còn có thể c h è o c h ố n g bên trên một tháng có thửa Tốt, vậy ta liền bắt đầu hy vọng có thể tìm tới thuế chân tử đem ngọc giản c h ố n g đỡ tại c á i c h á n bắt đầu ở từ từ không biết tính toán tinh lộ đồ bên trong tìm kiếm địa cầu phương vị năm cùng lúc đó địa cầu cựu tiêu tường sắt trụ sở trên không trần phóng cầm trong tay thái hư tích giới đao hai m đứng bình tĩnh đứng ở cách xa mặt đất hai mươi cây số vị trí nơi này là tầng bình lưu ở vào tầng đối lưu phía trên không khí so sánh lưu tầng m ỏ n g m anh hơi nước cùng b ù i b ằ m hàm lượng thiếu thời tiết hiện tượng ít tầm mắt tương đối khoáng đạt tại bên cạnh hắn là một đạo rộng mấy trượng có thửa dài ước chừng ba trăm trượng hẹp dài khe hở đạo này khe hở nhìn qua cùng bình thường vết nước không gian có chút tương tự nhưng lại có chỗ khác biệt trong cái khe mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo hư hảo kinh khủng thân ảnh đằng chân đạo đại địa đỉnh đầu thanh thiên cảnh tượng chỉ là đạo này cực kỳ hư ả o huyết tượng liền tản mắt ra một cỗ làm cho người không cách nào chống cự khí tức. phảng phất là sinh mệnh khó có thể chịu đựng chi trọng trong cái khe cảnh tượng không ngừng đang thay đổi có lúc là cự nhân cầm trong tay cự phủ khai thiên tích địa có khi thần linh ngồi ngay nắn g hư không múa bút vẽ tranh có lúc là thần ma đại chiến thẳng đánh hư không nổ tung mặc dù chỉ là cực kỳ mơ hồ h u y n tượng nhưng phát ra chấn động lại là cực kỳ làm người kinh hãi mười hai hơi thở qua đi khe hở chậm rãi biến mất liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua như thế trần phóng cũng chậm rãi mở hai mắt ra một v ệ c tinh quang theo trong mắt của hắn trợt lóe lên chỉ một thoáng liền tựa như có lôi đình n ậ p lòe bầu trời thậm chí đều buộc trần phóng t ự a n h ư là đang lầm bầm l ầ bầu thanh â m trong nháy mắt vượt qua mấy chục cây số đi vào một khung lơ lửng trên không trung trong chiến cơ chiến cơ bất luận là vẻ ngoài vẫn là nội bộ cấu tạo đều là mười phần khoa huyễn quả thực không giống như là thời đại này sản phẩm lúc này bên trong chiến đấu cơ bộ đang có mấy chục cái nhân viên nghiên cứu không ngừng mà bận rộn nghe được trần phóng thanh â m từ bên ngoài truyền đến bọn hắn cũng không, cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đây cũng không phải là lần thứ nhất đã xảy ra gần mấy tháng đến nay không biết duyên cớ gì thế giới dung hợp xu thế làm chậm lại một chút trên địa cầu xuất hiện vết n ư ớ không gian tần suất cũng giảm xuống không ít địa cầu nhân loại cũng thu được khó được một tia cơ hội thờ dốc nhưng đây cũng chỉ là đối với tiểu quốc mà nói đối với hoa hạ dạng này thế lực bá chủ cũng không có quá lớn khác nhau theo càng ngày càng nhiều yêu vật thông qua vết nước không gian xâm lấn tới địa cầu đ á m yêu thú thân thể tham số cùng rất nhiều đặc dị năng lực cũng từng bước bị từng cái phân giải ra ngoài hợp với chiến tranh ai cùng năm gần đây có vượt qua thức tăng lên rất nhiều chiến tranh binh khí còn có trần phóng dạng này định cấp người chơi lần lượt trở về người chơi lần lượt trở về chiến tranh binh khí dần dần liệt trang đúng chỗ quân đoàn thứ hai cũng hoàn thành tổ kiến quân đoàn thứ ba trụ sở tuyên trị cũng nâng lên n h i t trình cái này diện tích lãnh thổ bát ngát quốc gia sắp hóa thân một cái to lớn cỗ máy chi bọn hắn bản đều là yêu quý hòa bình làm sao yêu thú lại mưu toan xâm phạm nhà của bọn hắn vậy liền chỉ có chống lại đến cùng quốc gia khác không rõ lắm tối thiểu hoa hạ nội bộ thậm chí đã dần dần bắt đầu có phản công đã qua yêu giới thanh âm đồng thời thanh âm này càng phát ra khổng l ộ ma c h â n phóng chính là những âm thanh này bên trong một viên từng có qua yêu giới ngắn ngủi du lịch hắn thậm chí yêu giới bên kia cũng không phải bền chắc như thép thậm chí xa so với trong tưởng tượng muốn hốt hoặc nhiều dù sao đa số trung đê cấp yêu t ú cũng không tồn tại cái gì trí thông minh chiến tranh loại truyện này cuối cùng vẫn là tới người khác địa bàn bên trên đánh đồ ăn bởi vậy trần phóng đem thái hư tích giới đao cống hiến ra ngoài lấy hoa hạ liền nhanh chóng nắm giữ vượt qua không gian kỹ thuật dạng này mỗi ngày mở ra lưỡng giới cửa cảng m ộ cảng m ộ khai thiên phát t á c thuận tiện nhường thí nghiệm viên môn rút ra một chút thang số ngẫu nhiên đánh một trận ngoi đầu lên tiểu yêu thú trong lúc nhất thời sinh hoạt trôi qua cũng là mười phần phong phú quân đoàn thứ nhất hoàn toàn nhân viên trình tề binh khí toàn bộ liệt trang đúng chỗ về sau các bộ môn cũng tại lúc đầu bận rộn bên trong cán phát ra thành thục hậu kỳ thậm chí phần lớn thời gian thậm chí đã không cần trần phóng tự mình chỉ huy nói là chỉ huy nhưng kỳ th hiện tại thậm chí đã không cần hắn lại nhiều thêm sen vào đa số thời điểm trần phóng chỉ cần đóng vai tốt một cái phổ phổ thông thông cường công chiến sĩ phụ trách xử lý cuối cùng lớn b u ồ n vớt lên vết nước không gian như vậy đủ rồi duy nhất không được hoàn mỹ chính là theo thế giới dung hợp tiến độ biến chậm hệ thống đổi mới cũng dường như biến c à n g phát ra sẽ không bao giờ d à i như vậy một đoạn thời gian đã qua hệ thống từ đầu đến cuối ở vào không cách nào gọi ra trạng thái ngay cả giao diện thuộc tính đều không nhìn thấy chiến cơ rời đi trần phóng thở dài thân hình hạ xuống trở lại quân đoàn trụ sở tiến vào trong lòng núi phòng trọng lực bắt đầu tu luyện ba cấp thế nào mặc dù không nhìn thấy giao diện thuộc tính nhưng trần phóng sớm đã không phải ngô hạ a mông đối với tự thân nhập vi trường khống bản thân hắn chính là một cái thu hoạch được độ thuần thục bảng đang tu luyện hứa cựu không có tại trần phóng trước mặt lộ diện cựu thiên huyền nữ bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hắn chuyện gì trần phóng ánh mắt đều không trợn tiếp tục duy trì suất đao tư thế một chiêu lại một chiêu nhìn như bình thường đao chiêu thủy ngân c h ả y giống như thi triển mà ra tiếp thu được một cô đến từ tinh không xa xôi thông tin tình cầu không biết là địch hay bạn cựu thiên huyền nữ ngữ khí bình thản hỏi t h ư ợ g tân mệnh ta đến đây hỏi thăm ý kiến của ngươi bọn hắn cũng là tin tưởng ta trần phóng cười khẽ một tiế cựu á phán đoán c chúng ta y tiên huyền nữ thân g Kiểu i t ảnh biến mất tại bên trong trọng lực thất trận trần phóng thân ảnh cũng giống nhau biến mất không thấy gì nữa trong trước mắt đã đi tới hôn u nguyên mấu chốt tháp bên trong cùng lúc đó toàn bộ cựu tiêu tường sắt trụ sở bắt đầu cao tốc vận chuyển một tiếng vụ vụ toàn bộ hoa hạ đều bắt đầu chuyển động Bây giờ c h â n phóng, không những ở người chơi quần thể bên trong có hy vọng cực cao, tại dân gian cũng cơ hội là thần minh đồng dạng tồn tại, thượng tầng cũng là cho cực cao độ tín nhiệm. Mặc dù bên ngoài chỉ là quân đoàn thứ nhất quân đoàn t r ư ở n g nhưng trên thực tế đã không khác thời gian chiến tranh tổng chỉ huy. h ắ n đ ố i với hoa hạ cảnh nội tất cả quân đội đều có điều động chỉ huy quyền lợi đương nhiên, chính hắn xưa nay không cảm thấy mình có cái gì trên sự chỉ huy thiên phú, bình thường phần lớn thời gian không phải phối hợp thí nghiệm chính là c h ầ m mê luyện công chính là. vượt giới truyền thâu bình đài mười phút sau cựu tiêu tường s á t hoàn toàn tiến vào lấy cấp một chuẩn bị trạng thái toàn bộ kích hoạt lên lên thiên nhãn quỹ đạo pháo giản dị bản diện tinh pháo cũng đều bắt đầu tiến vào kích hoạt bổ sung năng lượng trạng thái chuẩn bị bất cứ tình huống nào về phần cái khác quân đoàn bộ đội mặc dù không có tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu nhưng cũng tất cả đều tiến vào độ cao cảnh giới trạng thái chuẩn bị tùy thời ứng đối tình huống nội phát hoa hạ một cử động kia người một nhà không có cảm thấy thế nào xung quanh tiểu quốc trong nháy mắt liền bắt đầu kinh hoàng khiếp sợ hắn đây là muốn xuất thủ trần phóng cầm trong tay thái hư tích giới đao đứng tại h ố n nguyên mấu chốt tháp bên trong nói rằng kết nối thông tin a theo địa cầu mặt ngoài một tầng vô hình lưỡi phòng hộ mở ra một trận nói một mực không được cửa mà vào thông tin năng lượng lập tức tràn vào một máy mắt đạo này vượt qua không biết nhiều ít năm ánh sáng thông tin cùng địa cầu thành lập nên kết nối trinh sát tới linh lực ba động đối phương là tu hành thế giới khả năng tăng lên đến tám mươi lăm hai mươi ba phần trăm cao giai võ đạo thế giới khả năng năm mươi một không chín trần phóng nhẹ gật đầu linh lực ba động hắn cũng cảm ứ n g được bình thường mà nói thông tin bên trong tin tức vật dẫn trên cơ bản liền quyết định một cái thế giới chủ lưu hình thức tỷ như địa cầu nếu là không có trần phóng những n à y người chơi tồn tại lời nói sát xuất rất lớn chính là một cái khoa học kỹ thuật hình thế giới thì như thương nguyên giới tỷ lệ lớn chính là võ đạo hình thế giới tỷ như thuế chân tử chỗ thế giới trên cơ bản chính là tu hành thế giới không có chạy đạo này thông tin tin tức vật dẫn ẩn chứa hắn rất quen thuộc linh lực đồng thời linh lực chấn động cực kỳ tinh thuần cơ hồ cùng thực phẩm linh thạch không có gì sai biệt đương nhiên đây cũng không phải là nhất định tinh chuẩn nếu là trần phóng tinh thông trận pháp đồng thời đi tới một cái khoa ký thế giới vậy hắn cũng có thể tại cái kia thế giới bố trí xuống thông tin trận pháp cùng địa cầu thành lập được liên hệ năm một bên khác bắt cực thế giới lâm nạn không ngừng thúc giục đầu đậy mồ hôi vong trần không phải đại ca tình huống như thế nào trận pháp thế nào một mực không có phản ứng đâu đều đã nhóm thứ hai linh thạch đương nhiên nào ta không phải đau lòng những cái kia linh thạch chủ yếu là đổi trận pháp thật không có vấn đề sẽ không cho đổi họng a vong trần lúc này đã là một đầu mồ hôi nước hết lần này tới lần khác hắn hiện tại lại ở vào mức đèn cạn dầu chỉ có thể để cho người ta nâng ở giữa không trung bằng một đôi mắt thường từng chút từng chút kiểm tra không nên a vong trần miệng bên trong n h ỉ non không có gì lỗ hổng địa phương a làm sao lại liên lạc không được đâu ngay tại vong trần cùng thuế chân tử kiểm tra trận pháp có tồn tại hay không lỗ hồng thời điểm giữa không trung hư hảo màn hình bỗng nhiên rung động ngay sau đó liền nương theo lấy lóe ra hiện hình tượng a i a i a i ra hình tượng ra hình tượng có tín hiệu lâm ngạn vội vàng nhắc nhở hai người mà ở xa địa cầu một chỗ khác nương theo thành lập kết nối trần phóng lâu nghe được trong màn hình truyền đến một cái mười phần quen thai thanh âm trần phóng ba thanh âm này làm sao nghe được quen thuộc như vậy đâu sau đó hình tượng xuất hiện hắn liền thấy cơ hồ tràn ngập toàn bộ màn hình một chương mặt to không phải lâm n ạ n còn có thể là ai ai ai ệ m nó ca rất đẹp quần áo trong tấm hình truyền đến lâm ngạn hô to gọi nhỏ thanh â m trần phóng lâm ngạn còn muốn lại nói cái gì liền bị kéo sang một bên trần phóng cũng rốt cục nhìn thấy đối diện tình cảnh không có gì bất ngờ xảy ra thuế trân tử ngay tại bên cạnh hắn một bên còn có một cái nhìn trạng thái không phải rất lạc quan lão nhân xưa nay đều là không hề bận tâm thuế trân tử lần này khó được lộ ra phân chấn vẻ mặt nhìn xem hình tượng bên trong trần phóng lộ ra nụ cười hứa cựu không thấy đạo hữu xem lại các ngươi an toàn ta an tâm trần phóng cũng lộ ra nụ cười từ khi thoát ly không gian thông đạo về sau hắn cùng tôn liên lương liền cùng lâm ngạn thuế trân tử đã mất đi liên h duy nhất biết đến chính là hai người bọn họ cũng không có thể thành công trở lại địa cầu tối hậu con đầu bị trong hư không hỗn loạn phong bạo không biết rõ thổi đi cái nào thế giới ba người hàn huyên vài câu trần phóng hỏi các ngươi bây giờ tại nơi nào lâm nạn nhìn về phía một bên thuế chân tử thuế chân tử đưa tay trên không trung vẽ tranh rất nhanh liền vẽ ra một cái giản hóa tinh không đồ cuối cùng chỉ tay một cái chỉ hướng trong đó một cái điểm lại chỉ hướng một cái điểm khác địa cầu ở chỗ này bây giờ ta hai người vị trí ở chỗ này k ngươi có biện pháp mang bọn ta về nhà sao lâm nạn lớn tiếng hỏi mấy tháng trước có lẽ không thể trần phóng cười nói nhưng bây giờ đi không có vấn đề quá tốt rồi c a ta liền biết lâm ngạn vui vẻ nói a đúng rồi còn có một việc muốn nói với n g ư ơ i thế giới này hiện tại có hơi phiền thoái nói đến một nửa hắn lại nhìn về phía một bên khác vòng trần á c h thế nào nói đến lấy muốn lao ca n g ư ơ i mà nói t h u ế chân tử cười khổ tiếp l ờ i gốc dạng, t r ầ n đạo h i ế u là như thế này chúng ta chỗ thế giới tên là bắt cực thế giới bây giờ nơi này đang bị một loại tên là thôn vệ chi nhãn pháp tắc chi độc v â y khốn t h u ế chân tử đem bắt cực thế giới tình huống đại k h á i nói một lần lại kỹ càng miêu tả thôn vệ chi nhãn ngoại hình cùng chỗ lợi hại trần phóng nghe vậy như mày Các ngươi nói v ậ t này n vì sao ta g h e c ả m giác có chút q u e n hình a qua y đây Các ngươi n h x e lâm i v à t hai hại mươi này đ tám trân phóng đối với không khí nói rằng chuẩn bị một chút ta ta muốn phá giới đi một chỗ giúp ta định vị thu được quân đoàn trưởng các hạ cựu tiên huyền nữ thân hành tại bên cạnh hắn trợt l ó i lên cùng lúc đó phía sau hắn trên vách tường mở ra một cái cửa sắt là một cái nối thẳng lòng đất thang máy trần phóng không nói một lời đi vào thang máy thang máy bắt đầu đi xuống tốc độ cực nhanh chỉ chốc lát sau liền đã hoàn toàn chìm vào lòng núi phía dưới lòng đất nơi này ngoại trừ xâm nhập địa mạch t ầ n g nối thẳng địa tâm năng lượng giếng liền chỉ có một tòa về sau bí mật tu kiến vượt giới truyền thâu bình đài cái này truyền thâu bình đài cho đến trước mắt chỉ vì trần phóng một người mở ra cũng không phải trần phóng quyền hạn thật đã cao tới hoa hạ đệ nhất mà là vượt giới bình đài chính là ai phòng theo trận pháp truyền tống tu kiến đối với c ư i người thể chất có cực cao yêu cầu trước mắt trở về người chơi bên trong ngoại trừ trần phóng còn chưa có xuất hiện đạt tiêu chuẩn kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói trần phóng nhục thân cường độ cũng không có đạt tiêu chuẩn bất quá hắn đối với khai thiên pháp tắc lĩnh nội trình độ nào đó xem như một loại không gian p h á p tắc khai thiên pháp tắc thậm chí muốn so đồng dạng không gian loại hình pháp tắc nhường hắn thoải mái hơn tiến hành vượt giới truyền thống tiến vào một cái không tính lớn gian phòng gian phòng bốn vách tường đều là một loại nào đó cực kỳ cao cường độ hợp kim vật liệu bề mặt sáng bóng chân trượt tựa như một cái tấm gương cựu thiên h u y n ữ mở ra tịnh hóa đà loa n g tại trở về trước đó đà quân đoàn trưởng các hạ cựu thiên huyền nữ thanh n â m trong phòng quanh quẩn chúc các hạ chuyến này thuận lợi trần phóng dựng lên ok thủ thế xuất phát theo năng lượng giếng tiến vào bách khoa toàn thư công suất vận hành trạng thái hàn trô gian phòng dần dần mơ hồ nào đó một cái trước mắt cả phòng thật giống như kiểu cũ t v đồng dạng biến thành một đống đông tuyết đông tuyết thời gian kéo dài không lâu nửa giây không đến gian phòng liền đã khôi phục bình thường nhưng trong phòng đã không có vật gì chỉ có năng lượng bờ giếng đỏ tươi đèn chỉ thị cho thấy lúc này truyền thâu bình đại còn tại vận hành chương bốn trăm năm mươi vượt giới mà đến chương bốn trăm năm mươi vượt giới mà đến căn cứ lâm ngạn cho ra không gian toa độ trần phóng ngồi lên quân đội mới nhất nghiên chế vượt giới truyền thâu bình đại bình đại toàn bộ xưng gọi là toàn băng tần vượt qua thế giới truyền thâu bình đại nghiêm chỉnh mà nói cái này bình đại trước mắt vẫn chỉ là một cái thí nghiệm tính thiết bị bởi vì theo nghiên cứu phát minh tới chế tạo ra chỉ là còn tại địa cầu phạm vi bên trong tiến hành mang người truyền thâu xa như thế khoảng cách mang người truyền thâu còn là lần đầu tiên bất quá trần phóng không lo lắng chút nào đài này thiết bị chất lượng nói t r ắ n g ra là coi như thiết bị chất lượng thật có vấn đề chỉ cần biết rằng mục đích cuối cùng chỉ bằng vào trong tay thái hư tích giới đao chính hắn liền có thể một mình tiến hành không gian lữ hành chỉ có điều quá trình sẽ nguy hiểm hơn một chút mà thôi dù sao ổn định độ công thông đạo cũng chính là không gian thông đạo dù sao cũng so chính hắn đi hư không muốn an toàn nhiều hơn nhiều c h u y ề n t h ố n bình đài tác dụng trọng yếu hơn vẫn là kết nối lưỡng địa tọa độ hiện tại có lâm ngạn thuế chân tử bên kia chủ động đưa tới tọa độ thì càng không thành vấn đề bắt cực thế giới theo màn hình tôi xuống vượt giới thông tin pháp trận cũng toàn bộ mở đi lâm ngạn mảy may không có đi quản còn khảm nạm ở phía trên cực phẩm linh thạch có chút lo lắng nói rằng cũng không biết tới nguy hiểm hay không thuế chân tử an ủi yên tâm trần đạo hữu đã nói như vậy chắc là có nhất định nắm chắc hơn nữa ta nhìn hắn hiện tại ăn mặc tựa hồ là ra hương ngươi một loại chế phục nói đến chế phục lâm ngạn lập tức liền đến tinh thần đúng không đúng không ta nhìn cũng giống là chế phục màu lót đen kim văn quả thực quá đẹp rồi cũng không biết ta sau này trở về có thể hay không cũng vất một thân chế phục xuyên một xuyên khi còn bé vẫn luôn là nhặt người k h á c quần áo cũ xuyên mỗi lần nhìn thấy ưa thích đẹp mắt quần áo cũng không dám mở miệng bất quá bằng vào chúng ta cùng ca tình nghĩa là một m bộ mặc một chút hẳn là không vấn đề gì lao đầu lĩnh ngươi nói đúng a thuế chân tử suy tư một lát nói rằng nếu chỉ là một bộ quần áo liền cũng được trần đạo hữ không phải loại kia người trăm Ta tới bộ đều không chú chính gì. có ý lâm à là nào là là dàng vào. chỗ của công tác chế phủ, sợ là chẳng hắn hồn phòng thí nghiệm, phụ, phải tựa ta nơi nếu người l đi đó sợ dễ ngạn sờ lên cằm suy t ư nói đúng à, hơn nữa ta nhìn hắn trên bờ vai giống như có cái quân hàm hắn sẽ không phải nhập ngũ a lúc này một mực không lên tiếng vong chân bỗng nhiên mở miệng ta muốn hai vị không cần lo ngại chờ vị kia tới tất cả liền có thể minh bạch a đúng lâm ngạn bỗng nhiên kịp phản ứng l ã o ca ngươi cho tọa độ không có vấn đề a nhưng chớ đem anh ta cho mang trong khe đi mặc dù ta không cảm thấy kia cái gì thôn vệ trí nhãn có thể thương tổn được anh ta nhưng vạn nhất đâu a rất nhanh. một đoạn t h g thời vật với trở mặt n g ư A. khắc lâm ngạn đông nhiên giải, còn mầm đầu nhìn về phía bầu trời thần tình kích động nói tới sau đó ba người liền nhìn thấy một đôi mạnh hữu lực đại thủ lỗ hổng bên trong đưa ra ngoài theo hai cánh tay dần dần phát lực lỗ hổng bị càng kéo càng rộng dần dần lộ ra phía sau tình cảnh Thấy không không c ả có có nếu như là cái loại này tồn tại lời nói phải chăng có thể đem trong cơ thể mình mắt độc cho loại ra ngoài đâu có thể hay không cứu vớt gần như sụp đổ bắt cực thế giới đâu vong trần n h i ê n kỳ tại hóa thần tu sĩ bên trong kỳ thật cũng không tính lớn thậm chí là nhỏ nhất một nhóm hắn đã từng cũng là thiên tri tiêu tử trong tông môn tuyệt đỉnh thiên tài nếu không tông môn đều đã hoàn toàn luân hãm cũng sẽ không lựa chọn hắn xem như tông môn sau cùng người hộ đạo nhìn thấy một màn này thuế chân tử cũng là âm thầm lữ l ơ i c h â n phóng thực lực lại có vượt qua thức tăng lên lâm ngạn biểu hiện liền tương đối t h ẳ n g t i ế p n i ệ m nó k thực lực ngươi lại tăng lên cũng quá biến thái a ta đều nhanh đuổi không kịp ngươi ha ha không đội khe hở bị kéo ra ước chừng nửa mét độ rộng trần phóng thân ảnh từ phía sau đi tới động tiên h bên trong về sau có nhiều thời gian chậm rãi đuổi theo hắn nhìn về phía thuế chân tử cười nói t hứa c ử u không thấy đạo hữu thuế chân tử chắp tay thi lễ một cái ôm lấy nụ cười đúng vậy a hứa c ử u không thấy trần phóng vừa dứt tới đất bên trên đông nhiên ân một tiếng t r ậ n một tay kiếm chỉ tại trên c h á n bôi qua cái c h á n ngay tức khắc xuất hiện cái thứ ba mắt dọc màu và nóng phá vọng t â m mắt động tiên h căn bản là không có cách ngăn cản hắn ánh mắt trần phóng trực tiếp thấy được động tiên bên ngoài bắt cực thế giới trên bầu trời thôn vệ chi n h ã ân khá quen trần phóng nghi ngờ nói l hai người một phen đối thoại bên cạnh thuế chân tử cùng vòng trần có đôi chút nghe không rõ nhìn một hồi trần phóng quan bê phá vọng tâm mắt cười nói không quan trọng vận này hiện tại còn chưa hoàn toàn thất tình tạm thời không cần lo lắng nó hắn nhìn về phía một mực chưa từng mở miệng vong trần c a o mày nói đạo hưu trạng thái dường như không tốt lắm vong trần ánh mắt lộ ra một tia chờ mong không biết đạo hưu nhưng có pháp cứu ta trần phóng lắc đầu thật có lỗi đối với trị liệu một đạo ta cũng tinh thông vong trần trong mắt chờ mong phá hủy nhưng rất nhanh một lần nữa t r ấ n phấn một chút tinh thần chắp tay thi lễ một cái không sao bần đạo sớm nên biết còn hy vọng đạo hưu đem bần đạo những n à y người thân tộc nhân cùng tông môn truyền thừa mang đi tiện tay mà thôi trần phóng gật đầu nói bất quá ta giới kia có lẽ có trị liệu đạo hưu phương pháp đạo hưu có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về. Vong trần do dự hứa kiểu, cuối cùng vẫn thở dài thôi được rồi b ầ n đạo bị chúng chi độc lây nhiễm tính cực mạnh vạn nhất chương 451. t h ầ n k h í d ị động chương 451, t h ầ n k h í d ị động ta có một kỳ vật có lẽ có thể nếm thử một phen trần phóng lật tay lấy ra một cái cao cỡ một người thạch quan nay quan tài tên là noan ngọc thạch quan có phong tỏa sinh mệnh lực công hiệu đạo h ư u đại khái có thể thử một chút thạch quan ầm ầm một tiếng đập xuống đất nhấc lên một hồi bụi đất vong trần lộ ra ý động vẻ mặt lâm vào do dự bên trong cho dù ngươi là cảnh giới cỡ nào người bình thường vẫn là hóa thần tu sĩ tam lưu võ giả vẫn là tổng sư tuyệt đỉnh tuyệt đối không thể vong trần lập tức không để ý tới xoắn suýt vội vàng mở miệng ngăn cản nói tuyệt đối không thể a đạo hữu vần đạo biết được đạo hữu nhất định là đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin chỉ là nói hắn lâm vào hồi ức lộ ra hoảng sợ thân sắc vần đạo đã gặp được quá nhiều đồng đạo trường bối đồng môn sinh sinh bị thôn phệ chi nhãn thôn phệ tâm thần biến thành người không g i a người quỷ không g i a quỷ quái vật một khi bị cái này mắt độc lây nguyên thần liền sẽ bị ô nhiễm nói vong trần trực tiếp run run dày dày, dày t r i ể n lộ ra chính hắn nguyên thần chi quang một đạo ma ma lại lại rách g i ớ i yếu đớt quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất so với trần phóng vừa mới tu luyện ra được nguyên thần chi quang đều muốn yếu hơn mấy lần mấu chốt nhất chính là theo nguyên thần của đối phương chi quang t r i ể n lộ nương theo lấy từng tia từng tia màu đỏ nhạt khí vụ phiếu khởi một cỗ tanh hôi khó ngửi khí bị tràn ngập tại không khí bốn phía bên trong vong trần thần sắc hoảng sợ không ổn từ khi lây nhiễm mắt nhục thể của hắn cùng nguyên thần một mực tại chịu song trọng tra tấn thể nội pháp lực không ngừng mà bị làm ham mòn ngày bình thường ước gì tiết kiệm một chút pháp lực sử dụng càng thêm sẽ không thi triển nguyên thần chi quan g cái loại này đối với hiện tại hắn mà nói có chút cật lực cử động hôm nay nếu không phải muốn cho vượt giới mà đến trần phong biết khó mà lui hắn cũng sẽ không làm ra như thế không k h ô ngoan n tiến hành nhưng bây giờ nói cái gì cũng không kịp quen thuộc tràn ngập mùi canh hôi màu đỏ n h ạ t khí vụ nhường vong trần lại không khỏi nghĩ tới sư huynh đệ trước khi chết thảm trạng lâm n ạ n cùng thuế chân tử nhao nhao lui về phía sau trên thân linh quang sáng lên đôi cái này màu đỏ nhạc xương mũ tránh không kị mà chân p h ó n g lại là thơ ơ cảm thấy tò mò nhìn dần dần trôi hướng chính mình nhàn nhạt sương mù đạo h ư u mau lưu lại vong t r ầ n thấy thế hô to một tiếng lập tức liền x ả thân đánh tới nhưng hắn vốn là tiếp cận mức đèn cà dầu vừa mới lại miễn c ư ỡ n g ti h triển một lần nguyên t h ầ n chi quang lại thêm pháp lực gần như khô kiệt nhục thân gần như sụp đổ đâu còn có cái gì khí lực lúc này ngã nhào xuống đất chân phong thấy thế x a x a khoát tay một cô nhu hòa chân khí t h ấ u thể mà ra đem vong t r ầ n từ dưới đất cho nhẹ nhàng đỡ lên đạo hiu ngàn vạn không thể tiếp xúc cái này đỏ nhạt sương mù vong chân còn tạc nhắc nhở nhìn thấy trần phóng như trước vẫn là t h ờ ơ hắn không khỏi nhìn về phía vẫn đứng ở một bên lâm ngạn cùng thuế c h â n tử trong ánh mắt có chút không hiểu người ta vượt giới mà tới là tới cứu các ngươi vì sao hai người các ngươi lại đối sắp h á m sâu nguy hiểm hắn làm như không thấy lâm ngạn dường như xem h i ể u vong trần ý tứ mở miệng nói ra yên nào yên nào anh ta làm việc ngươi yên tâm đạo hữu xin yên tâm trần phóng hướng phía vong trần đưa qua một cái yên tâm ánh mắt lập tức tiếp tục đánh giá đến c à n g phiêu c à n g gần đỏ nhà sương mù hắn cảm giác chỉ chốc lát nhưng ngoại trừ cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt bên ngoài cũng không có thu hoạch gì mắt thấy đỏ nhà x ư ơ n g mù sắp ra thân một thanh hoa lệ lại nặng nề g h trường đao đột nhiên xuất hiện tại trần phóng trước mặt màu đỏ nhà x ư ơ n g mù tựa hồ là kích hoạt lên thái hư tích giới đao nguyên bản huyền hát thân đao đột nhiên thả ra một trận mạch quang thanh khí tăng lên thành nhật nguyện tinh thần cho khí chìm xuống làm sông núi non sông nương theo lấy tiên thiên bắt cảnh đồ mơ hồ hiện hiện h i n trôi đao châu vô danh chi long dường như sống lại chỉ thấy nó miệng rồng một t r ư ơ n g màu đỏ nhà x ư ơ n g mù trong nháy mắt liền bị vô danh chi long luất không còn một mảnh cảm nhận được trong tay thái hư tích giới đao hơi rung nhẹ hai lần tựa hồ đối với cái này trần phóng lập tức liền cải biến vốn chỉ là dự định quan sát một chút ý nghĩ bên ngoài bắt cực thế giới bên trong viên kiêm màu đỏ tím cự nhãn đã từng xuất hiện tại giang hồ bên trong cũng từng xuất hiện tại trò chơi đổi mới qua đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong bản năng nói cho hắn biết cái này tên là thôn vệ chi nhãn cự nhãn nhất định có khó lường bí mật chỉ là mình bây giờ thực lực mặc dù có to lớn tăng lên nhưng đối mặt cái này có thể thôn vệ cả một cái đại thế giới thôn vệ chi nhãn vẫn còn có chút lực có chưa đến nhưng bây giờ thái hư tích giới đao có phản ứng tình huống liền lại có khác nhau trần phong trong lòng mơ hồ suy đoán viên này thôn vệ chi nhãn có lẽ cùng thái hư tích giới đao hậu tố bên trên cái kia một trong có nhất định liên hệ hắn nhìn về phía lâm ngạn không nói gì nhưng trong đó ý vị không cần nói cũng biết lâm ngạn cũng không có chút nào làm hắn thất vọng ngưng thần cảm giác chỉ chốc lát sau mở mắt nói rằng ca ta cảm thấy có làm đầu đến nơi đây đã lâu như vậy ta còn cái gì thu hoạch cũng không có đâu không quá bình thường hắn l u ô n ngữ mười phần chắc chắn nghe được thuế chân tử mở to hai mắt thở hồng hộc v o n g trần càng là vẻ mặt không thể tin vòng trần nhân môn không ta cảm giác được trôi này đao dường như đang hoan hô nhảy cấm trần phong cảm thụ một lát nói rằng, có l trần g vừa mới màu đỏ phóng xương mù Ba nhẹ g n gật đầu đem thái hư tích giới đao nhẹ nhàng k h o á t lên vòng trần trên bờ vai nguyên thần cấu kết c trôi này khai thiên thần khí một náy mắt h u y ề n diệu khai thiên bắt cảnh đồ tại vòng trần quanh thân chầm c h ầ m triển khai thanh khí tăng lên thành nhật nguyện tinh thần cho khí chìm xuống làm sông núi non sông trôi đao chỗ l o n g đầu sinh động hẳn lên hai viên bảo thạch đồng dạng ánh mắt thả ra trận trận hào quang vòng trần đ ố n g nhiên phát ra một hồi thống khổ tiếng gào thét ra trên người giống như khô cạn mấy chục năm thổ địa dạng nước ra từng đạo vết rách xuyên qua toàn thân từng khỏa cực kỳ làm người ta sợ hai ánh mắt theo vết rách chỗ xung ra tựa như có ý thức đồng dạng đánh giá chung q u n h qua lại quét mắt trần phong mấy người cuối cùng nhìn chòng chọc vào trần phong trong tay thái hư tích dưới đa cơ hồ m u ố n t h e o t r ê lên n thân vút đao bay m à ra, n à gào càng o vong Vong về phía vong trần. Vong trần gào thét h trần. trần t ê m kịch liệt, trong m ắ t thanh m i n h dần dần hôn h đột, a y vệ à tràn o đó một cỗ tràn ngập thôn cỗ ngập vẹ t màu đ ỏ tím q u a n g t r ạ chương Màu đỏ x mụ k h ô n g ngừng trăm ừ t năm g phung ư i hắn ra, m ư ờ i hai ắ n toàn cơ hồ toàn bộ bao phủ vệ trụ đồng đối mặt với mãnh liệt mà đến màu đỏ sương mù trần phóng b ắ t phương bất động thái hư tích giới đao nằm ngang ở trước mặt tựa như l ấ p kín không thể vượt qua tường thành mặc cho màu đỏ sương mù như thế nào xung kích cũng không thể ảnh hưởng hắn mảy may nhưng vào lúc này bọn hắn chỗ động thiên vi hình t i ể u thế giới đột nhiên một hồi lay động phản phất có cái gì quái vật khổng lồ tại ngoại giới x é rách lúc ngay cái này động thiên đồng dạng trần phóng cái c h á n sáng lên một quả dựng thẳng đồng kim s ắ c quang mang xuyên thẳng qua đầu tiên b ắ n ra ra đến bên ngoài bắt cực thế giới bên trong chẳng biết lúc nào trên bầu trời nguyên bản chăm chú khép kín đỏ tía cự nhãn lúc này đã mở ra ngay tại bốn phía quét sạch, bị lây nhiễm thành màu đỏ tím bắt cực thế giới nhan sắc lập tức biến càng thêm mở tối thành giống như mặc đồng dạng đỏ sậm nguyên bản chỉ còn lại phương viên mấy trăm cây số còn tại đau khổ trèo chống bắt cực thế giới lập tức bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bị biến sắc nhiều nhất không cao hơn mười phút cái này đã từng dựng dục ra không biết nhiều ít cường đại tu sĩ đại thế giới liền phải hoàn toàn bị cái này kinh khủng cự nhãn n u ố t sạch sẽ t r ầ n phóng đột nhiên n g ư ớ n mày một đạo mơ hồ ý niệm theo trong tay thái hư tích giới đao bên trong truyền đến nếu như bỏ mặc vệ trụ đồng thôn vệ hết bắt cực đại thế giới liền sẽ để nó đạt được cực lớn tiến hóa. lại nghĩ bắt lấy liền không như vậy dễ dàng thái hư tích giới đao không tồn tại cũng vĩnh viễn sẽ không đản sinh ra độc lập ý thức cũng chính là cùng loại đao linh loại này tồn tại cầm đao hứa cựu trần phong hết sức rõ ràng hiểu rõ mới vừa cùng nói là đao linh tại hướng hắn truyền đạt ý niệm chẳng bằng nói là trần phong chính mình theo thái hư tích giới đao cùng vệ trụ đồng bên trong liên hệ cảm giác đi ra vệ trụ đồng cũng chính là ngay tại thôn vệ bắt cực thế giới thôn vệ chi n h ã n đỏ tía cự nhãn hắn không có đón sai vệ trụ đồng là một cái cùng thái hư, khí, thái hư tích giới đao tên hậu tố bên trong thứ nhất một trong chỉ là vì sa tràn ngập một cỗ nồng đậm vai ác phong cách trần phóng cũng không phải là rất rõ ràng xảy ra chuyện gì lâm ngạn kinh ngạc t ố t lên bên ngoài tình huống như thế nào cái kia mắt t o sống vừa mới đã qua ngắn ngủi mấy phút bắt cực thế giới còn lại bình thường phạm vi đã không đủ một nửa hiển nhiên thái hư tích giới đao cảm nhận được đối phương đồng thời đối phương cũng cảm giác được thái hư tích giới đao tồn tại trần phóng nhạy cảm bắt được vừa mới trong tin tức mấu chốt yếu tố nếu là tiếp tục bỏ mặc vệ trụ đồng thôn vệ bắt cực thế giới lời nói liền không dễ bắt là không dễ bắt không phải là không thể bắt càng không phải là đánh không lại biết được mấu chốt tin tức trần phóng trong chốc lát vong trần hét lớn một tiếng cả người đều nứt tới mấy trăm khỏa to to nhỏ nhỏ ánh mắt theo trong thân thể của hắn chui ra lâm n g ạ thuế c h â n tử nếu không phải ở đây mấy người đều là trải qua sóng to gió lớn người người bình thường tới thấy cảnh này đến cùng đến p h u n g ra tin tức tốt là theo những n à y ánh mắt bị thái hư tích giới đa u hút ra đến vong trần cả người cũng khôi phục người bình thường khí tức trần phóng tay mắt l ê n h lẹ một tay một chảo liền đem nó ném vào nón ngọc thạch quan bên trong hiện tại phải giải quyết phía ngoài đại gia hỏa tạm thời không có thời gian cứu chữa đối phương vẫn là trước tiên ở trong thạch quan nằm một hồi a các ngươi ở chỗ này không muốn đi động ta đi một chút liền về trần phóng đối với lâm ngạn thuế chân tử nói rằng lâm ngạn ánh mắt lần ngơ một mục, mục nhìn về phía thuế chân tử vừa mới ca có phải hay không tại chiếm ta đến tiện nghi thuế chân tử a lâm ngạn kịp phản ứng được rồi được rồi nói ngươi cũng không hiểu chẳng lẽ lại phải nói cho ngươi ca là đi một ít thuế chân tử ba thân ảnh l o ạ lên cầm trong tay thái hư tích giới đao trần phóng đã xuất hiện tại bắt cực thế giới bên trong mà lại là tại bị nhiễm sắc khu vực theo hắn vừa xuất hiện chuẩn xác nói là hẳn là trong tay hắn thái hư tích giới đao vừa xuất、hiện. trên bầu trời vệ trụ đồng đột nhiên lay động một cái mười phần nhân tính hóa run dày một chút lập tức thôn phệ thế giới tốc độ càng nhanh hơn mấy phần cảm nhận được trường đao trong tay nhảy cỡng trấn phóng mười phần dứt khoát bông u ra ướt thúc tùy ý phát huy ngâm một tiếng to rõ tiếng long ngâm vang lên thái hư tích giới đao đã biến mất không thấy gì nữa trong hư không chẳng biết lúc nào muốn lơ lửng một cái vô cùng to lớn hắc bạch thần long nguyên bản nhìn mười phần khổng lồ vệ trụ đồng lúc này cùng hắc bạch thần long so sánh dường như một con kiến cùng voi khác biệt thần long hai con mắt tựa như bảo thạch đồng dạng thả ra hai màu hào quang bên người đọ sầ trần phóng mười phần mới là đánh giá t r u n g quanh tình cảnh hắn lúc này đang ở đầu dòng nội bộ h á c bạch thần long cũng không phải là thật sống sinh linh nghĩ đến đối diện phệ trụ đồng cũng là bình thường không hai đối mặt thái hư tích giới đao biến thân phệ trụ đồng cũng có biến hóa mới bầu trời dần dần tối xuống nhưng cũng không phải là bắt cực thế giới trời tối mà là tràn ngập trong không khí đỏ tía sương mù đang hướng phía huyền màu đen chuyển hóa nhìn ra được h á c bạch thần long cho thần áp lực không là bình thường lớn nguyên bản đã bị nhiễm lên sắc bắt cực thế giới vậy mà dần dần bắt đầu khôi phục bình thường nhan sắc chỉ là những cái tia bị lây nhiễm người cũng rốt cuộc không cách nào sống lại huyền màu đen x không hề đứt đoạn hướng phía vệ trụ đồng tụ đã qua cuối cùng cái này màu đen v ậ t không rõ nguồn gốc chất vậy mà hóa thành một tầng nhàn nhạt hơi mở màng mỏng bao p h ủ tại cự nhãn phía trên nhìn qua liền tựa như người trồng đen đồng dạng chỉ tiếc có lẽ là thôn vệ thế giới chưa đầy tầng này trồng đen vẫn tồn tại nhất định thiếu hụt đặt ở cái khác trường hợp một chút khuyết điểm lại không chút nào ảnh hưởng vệ trụ đồng k í n h khủng nhưng ở lúc này liền tương đối trí mạng theo đem toàn bộ bắt cực thế giới toàn bộ xương mù thu về sạch sẽ sau vệ trụ đồng vậy mà bắt đầu chậm dai thu nhỏ cuối cùng biến thành một cái đường kính chỉ có khoảng ba triệu dựng thằng đồng trần phóng sờ lên cái chán. một cỗ hoang đường ý nghĩ theo trong lòng sinh sôi thế nào cảm giác chính mình phá vọng tâm mắt cùng thần có điểm giống khoảng ba t r ư ợ n g dựng thẳng đồng l ặ n g lặng nổi bồng bềnh giữa không trùng điểm điểm tinh xa theo trong con mắt c h ả y ra đến vòng quanh dựng thẳng đồng chậm rãi bồng bềnh tựa như ngân hà đồng dạng lúc này phệ trụ đồng rốt cục cũng mới xem như có trong lòng hắn khai thiên thần khí nên có dáng vẻ điểm điểm tinh xa tựa như ngân hà tại trong con mắt bên ngoài bồng bềnh màu đen con ngơi ư như có sinh mệnh đồng dạng nhìn chằm chằm vào đối diện hát bạch thần long hát bạch thần linh cũng cùng đối phương như thế đồng bộ bắt đầu thu nhỏ cuối cùng biến thành mười triệu nhiều hát bạch th ngoại trừ hình thể càng thêm lương thực bên ngoài liền không có cái khác biến hóa trần phóng như c ũ ở vào thần long thể nội hắn phát hiện bất luận thần long hình thể biến lớn hoặc là thu nhỏ hắn chỗ không gian cũng sẽ không tùy theo sinh ra biến hóa trần phóng có chút mong đợi nhìn cách đó không xa p h ệ trụ đồng trong lòng mơ hồ có chút chờ mong cái này hai kiện khai thiên thần khí quyết đấu chương 453. t i n tức. c h ư ơ n g 453. tin tức hai kiện khai thiên thần khí xa xa rằng co không khí tràn ngập không khí khẩn trương h á c bạch thần long thể nội trần phóng cũng không khỏi bót bót nắm tay tràn đầy chờ mong cảm giác không biết có phải hay không hấp thu đỏ sậm sương mù nguyên nhân hắc bạch thần lòng cũng không cần trần phong chân khí duy trì điều này cũng làm cho trong lòng của hắn mơ hồ thở dài một hơi chân khí cùng mở thiên cấp khác thần khí thấy thế nào đều không phải là có thể đánh đồng đại chiến hết sức căng thẳng vệ trụ đồng quanh mình chạy xuôi tựa như ngân hà tinh xa càng phát ra dâng trào lên không ngờ đối phương sau một khắc xoay người chạy trong chớp mắt liền biến mất tại trần phong trong tầm mắt dù sao cũng là khai thiên thần khí cử động như vậy trần phóng nhìn không khỏi ngẩn ngơ một lát sau mới phản ứng được vội vàng dò ra linh thức vệ trụ đồng tốc độ cực nhanh bất quái chờ một lát nữa chỉ sợ cũng muốn vượt qua hắn dò xét phà vi trần phóng ba cũng may mặc dù trần phóng đang là người nhưng hắc bạch thần long nhưng không có dài hơn mười t r ư ợ n g long thân quanh quẩn trên không t r u n g một vòng lợi dụng càng tăng nhanh hơn tốc độ đuổi theo đi lên so trước mặt vệ trụ đồng còn nhanh hơn mấy phần trần phóng thấy thế cũng yên lòng xuyên thấu qua thần long thân thể hiếu kỳ đánh giá bên ngoài phi tốc l u i lại cảnh sắc trong lòng không khỏi đối vệ trụ đồng nói thầm lên nhìn khí thế lớn như vậy làm nửa ngày cũng là sợ hàng chạy cũng quá quả quyết có lẽ là trên thực lực hoàn toàn chính xác có khoảng cách có lẽ là hai kiện thần khí thiên vệ đều có khác biệt tóm lại cũng không lâu lắm thậm chí cũng còn không vượt ra ngoài bắt cực thế giới p h ạ m vi phệ trụ đồng liền bị hắc bạch thần long đuổi theo theo hắc bạch thần long lại một lần rơi tấm giường như thoáng hiện phệ trụ đồng bị ngăn chặn đường đi ngân hà giống như tinh xa theo con ngươi xung quanh khuyết tán ra đến trong nháy mắt liền tràn ngập tại quanh mình mấy chục cây số p h ạ m vi đem hắc bạch thần long bao bọc vây quanh trần phóng kích động lên rốt cục muốn đánh đi nhưng một giây sau mượn tinh xa cách trở phệ trụ đồng đội phương hướng xoay người lần nữa liền chạy trần phóng lại tới may mắn hắc bạch thần long sớm có nói trước miệng rộng mở ra bất quá dây lát liền đem m ả n g lớn tràn ngập tinh xa nuốt chửng lấy hầu như không còn sau đó tiếp tục phấn khởi tiến lên sau nửa canh giờ trần phong có chút nhàm chán đứng ở thần long thể nội nhìn qua xa xa vệ trụ đồng lại một lần nữa tướng tinh cắt hóa thành m ả n g lớn mỏng manh trói lọi ngân hạ nhưng trải qua nhiều lần như vậy tiêu hao đây đã là vệ trụ đồng bên người chạy xuôi cuối cùng một tia tinh xa trần phong trong lòng tự đ ủ lần này không thể lại chạy đi lúc đầu chạy cũng không chạy nổi đánh lại đánh k h n g lại lại đem át chủ bài tiêu hao không còn một mảnh còn không bằng ngay từ đầu liền có lẽ thần khí ở giữa phương thức chiến đấu lại có khác nhau cũng nói không chính xác lần này vệ trụ đồng rốt cục không co i ở chạy huyền hắc con ngươi càng phát ra sáng n g ờ i lên trần phóng đ ờ i người lần đầu minh bạch cái gì gọi là chân chính ngũ thải ban lan hắc rõ ràng chỉ là tối đen như mực con ngươi hắn lại dường như có thể từ đó nhìn thấy mấy chục loại s á t thái tựa như cầu vồng tinh s a mặc dù đang đổi trốn bên trong bị thần long thôn vệ hầu như không còn nhưng lúc trước theo bắt cực thế giới trung chuyển hóa mà đến tròng đen vẫn còn tại trần phóng cũng rốt cục có thời gian nghiêm túc nhìn một chút vệ chủ đồng lúc trước đối phương không phải đang chạy đường chính là đi đường trên đường trong mắt của hắn bóng chồng thậm chí không kịp ngưng thực đối phương liền đã vượt ra khỏi mắt thường thấy phạm vi hắn cũng là lần thứ nhất biết chính mình cái này bóng chồng dị năng lại còn là có khoảng cách hạn chế trước kia thực lực yếu ớt thời điểm đạo cụ chỉ có thuộc về chính mình thời điểm dị năng khả năng có hiệu lực về sau theo thực lực dần dần cương đại chậm rãi có thể nhìn thấy không thuộc về mình đạo cụ đã không còn cực hạn tại đạo cụ người bên ngoài không thấy được q u á i v ậ t kỳ vận loại hình tin tức đều có thể thấy được trần phóng thực lực hôm nay Bóng trong mắt bóng chồng dần dần ngưng thực trở thành mấy hàng chữ nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra chính là liên quan tới vệ trụ đồng tin tức cặn cái tên vệ trụ đồng hỗn độn thái thứ nhất hình thái hỗn độn thái thức tình thái khai thiên thái hôn đ ộ n thái chạy xuôi tinh cắt màu đen dựng thẳng đồng đường kính nước trượng, tính ước ba t r ư i n g thức tình thái con n g ư ờ i hóa thành thôn p h ệ vạn vật vi hình lỗ đen khai thiên thái trong đen triển khai ba mươi sáu trọng thiên văn minh vòng ánh sáng mỗi tầng khác ấn văn minh khác nhau đồ đằng độ cứng sáu trăm sáu mươi sáu tính bề đền dẻo sáu trăm sáu mươi sáu s ắ c bén sáu trăm sáu mươi sáu trọng lượng sáu trăm sáu mươi sáu đặc hiệu một vĩnh cấp quy k hư dẫn làm dựng thẳng đồng phản chiếu ra tinh xương cốt vòng xoáy lúc phạm vi ngàn dặm tất cả vật chất bắt đầu hướng trung tâm xoắn ốc sụp đổ áp xúc thành thế giới phôi thai chứa đựng tại chỗ sâu trong con ngươi đặc hiệ Thôn phệ đặc tiêu trên hiệu â n mánh ba chư giới trung yên làm ba mươi sáu trọng vòng ánh sáng đồng thời sáng lên văn minh đồ đằng phệ trụ đồng sẽ tiến vào khai thiên thái trong con mắt hiện hiện bị thôn phệ qua văn minh ký hiệu hình thành lịch kim đồng hồ xoay tròn t á n g giới vòng xoáy lấy nguyên chất chi kén là tâm q uy khư huyết ngọc là thể chu mạt đùi sao là áo thôn p ệ lục đạo luân hồi sụp đổ thời không kì điểm bên trong dấu trung yên sáng sinh song sinh phát tắc lấy thái cổ tịch diệt hàng tình n u n g khô bụi sao đúc nóng v ả y văn mỗi hạt bụi cắt lạc ấn một đạo trung mạt chú văn xuyên thấu qua bóng trồng ngưng thực đi ra chữ nhỏ trần phóng dường như có thể mơ hồ nhìn được vệ trụ đồng nội bộ thâm tàng một quả đang không ngừng khiêu động trái tim so với thái hư tích giới đao thuần túy vệ trụ đồng hết thể có ba loại trạng thái nhìn qua cùng loại với trong trò chơi sùng vật ấu sinh kỳ trưởng thành kỳ thành thục kỳ phân loại tuy nói hai người hoàn toàn không cách nào đánh đồng nhưng đúng là rất giống đặc hiệu phương diện vệ trụ đồng so thái hư tích giới đao không có trực bạch như vậy. theo mặt chữ ý tứ phía trên chỉ là mơ hồ phán đoán đặc hiệu công năng về phần đám người lúc trước nhìn thấy dùng đem thế giới nhuộm màu phương thức thôn v h ệ thế giới kỹ năng cũng không xuất hiện tại bóng trồng dị năng giới thiệu bên trong trần phóng suy đoán có lẽ là bởi vì năng lực này là cùng loại bị động một loại năng lực nhưng cuối cùng mặc kệ là từ đối phương đang đứng ở cái thứ nhất hình thái mà nói vẫn là theo độ cứng tính bền d ẻ o t r ở thuộc tính mà nói phệ trụ đồng đều không thể cùng thái hư tích giới đao đánh đồng nếu là hai người đều ở vào cùng một cái trình độ có lẽ không có quá lớn chênh lệch hiện tại đi thái hư tích giới đao ngược một ngược hỗn độn thái phệ trụ đồng vẫn là không có vấn đề gì. Chương cấp dung hợp. 454. thăng hợp. Chương dung thăng dung 454, 454, cấp hợp. sự thật cũng như trần phóng sở liệu đã mất đi tinh xa vườn quanh vệ trụ đồng căn bản không phải hắc bạch thần long đối thủ trong đen còn không hoàn chỉnh vệ trụ đồng lúc này thậm chí căn bản không tính là hoàn chỉnh hỗn độn hình thái hai màu trắng đen sương mù dần dần tràn ngập ra đem vệ trụ đồng bao phủ ở bên trong khai thiên bắt cảnh hiện hiện h ệ vệ trụ đồng ở trong đó phí công g i y rồi lấy một đạo ảm đạm t ử hồng sắc quang vòng hiện hiện dọa trần phóng nhảy một cái nhưng vòng ánh sáng chỉ xuất hiện không đến một giây liền biến mất không thấy h i ệ n nhiên hỗn độn hình thái phệ trụ đồng căn bản bất lực triển khai ba mươi sáu trọng thiên văn minh vòng ánh sáng dù là nhất trọng cũng không được thần long ngũ trào hung hang c h ộ t vào phệ trụ đồng huyền mắt đen nhân bên trên trong đen bị xé nứt không biết tên chất lỏng vẩy ra đi ra nhưng ngay lúc đó miệng rồng một trường tất cả chất lỏng liền bị thần long nuốt vào trong bụng cứ như vậy phệ trụ đồng dây rủa càng phát ra yếu ớt thẳng đến hoàn toàn đã mất đi động tĩnh giống như một cái rách dưới con dối phi âu phủ ở giữa không trung khai thiên bát cảnh dần dần biến mất hát bạch thần long chậm rãi tiêu tá rách d ư ớ i p h ệ trụ đồng cũng tàn m á t ra từng đợt h à o quang đầu tiên là một đoàn màu đỏ tím cố dịch hôn hợp trạng không biết tên vật chất từ đó tích đi ra theo vật không rõ nguồn gốc chất phân ra nguyên bản huyền màu đen chạch vệ trụ đồng dần dần biến trong suốt lên màu đỏ tím vật chất càng ngày càng nhiều p h ệ trụ đồng cuối cùng biến thành một quả như thủy tinh trong suốt dựng thẳng đồng chỉ là nhìn một chút liền có thể cảm nhận được một cỗ tinh khiết vinh vấn hoàn mỹ v ậ t vị lúc này thái hư tích giới đao trôi đao chỗ một quả long nhãn bỗng nhiên thả ra hảo quang sáng tỏ vệ trụ đồng dường như nhận lấy đồng dạng trực tiếp nhìn về phía long nh thay vào đó là thái hư tích giới đao trôi đao chỗ một quả tràn đầy thần v ậ n long nhãn phúc trí tâm linh trần phóng thi triển bóng trồng dị năng thái hư tích giới đao tin tức đồng bộ hiện lên ở trong mắt của h ắ n tên thái hư vệ giới đao thứ hai độ cứng 999 t í n h bền dẻo chín h í n mươi sắp bén 999 t r ọ n g lượng 999 đặc hiệu một lượng giới cửa có thể sẽ rách dài ba trăm trượng duy trì liên tục hai mươi bốn hơi thở không gian s ử n đổi người nắm giữ có thể nhìn thấy khai thiên một cái trước mắt đặc hiệu hai định t r ọ thanh phạm vi ngàn g i m bên trong hôn loạn tiên địa nguyên khí tự động quý vị cho khí nặng đất là nham thanh khí lên không h ó a vân đặc hiệu ba vạn tượng kim ế hỏa thân đao thu nạp đầy đủ sát phạt chi khí sau có thể phóng thích thái sơ tịnh hỏa này lửa không đốt cỏ cây c h u y ê n đốt nhân quả nghiệp lực bên trong đao người đem tiếp nhận tự thân tất cả nhân quả nghiệp lực phản p h ệ nỗi khổ đặc hiệu bốn hồng m u n g c h ạ m lưới đao những nơi đi qua làm vật chất trở về kỳ điểm trạng thái bên trong đao người bất luận linh thể hoặc thực thể đều đem hóa thành trụ cột nhất hỗn độn nguyên khí vết thương không thể n ị c h hôn độn mẫu hạch là tâm đệ mạch huyết tinh là thể thái hư lân giáp là áo chế tạo đao đao dài bốn hậu tố bên trong thứ nhất biến thành thứ hai kỹ năng bên trên có trình độ nhất định biến động bên ngoài cái khác dường như cũng không có bất kỳ biến hóa nào nhưng trần phóng tâm niệm vừa động thái hư phệ giới đao biến mất tại nguyên chỗ lại nhìn lúc đã xuất hiện ở trong tay hắn nguyên thần cùng trôi này thần khí không trở ngại chút nào nối liền cùng một chỗ trần phóng trong nháy mắt liền minh bạch trôi này khai thiên thần khí biến hóa ở nơi nào phệ trụ đồng cũng không hoàn toàn biến mất chính xác mà nói hai kiện thần khí lúc này đang đứng ở một cái chậm chạp dung hợp quá trình bên trong đây cũng là mỗi một kiện khai thiên thần khí dung hợp cần phải trải qua quá trình quá trình quá trình này có thể là một một cái nào chính xác thời gian tình huống cụ thể còn phải xem nắm giữ thần khí người thực lực cùng đối thần khí mở ra phát trình độ theo hai kiện thần khí dần dần dung hợp mới thái hư phệ giới đao thuộc tính sẽ có trình độ nhất định tăng trưởng đặc hiệu kỹ năng cũng biết tùy theo sinh ra biến hóa thậm chí tăng nhiều trần phóng cầm đao có hơi hơi run tay cổ tay trong phạm vi ngàn dặm nguyên bản bởi vì vệ trụ đồng thôn vệ nguyên nhân biến hỗn loạn thiên địa nguyên khí bắt đầu biến có thứ tự lên đục ngầu chìm vào trong đất thanh linh bay lên bầu trời chính là nguyên bản thái hư tích giới đao cái thứ hai đặc hiệu định t r ọ thanh cái này trần phóng tạm thời không rõ ràng công dụng đ nương theo quanh mình thiên địa nguyên khí dần dần biến có thứ tự một tia cảm nộ nổi lên trong lòng trên mặt của hắn hiện ra nụ cười tại thanh lý khôi phục nguyên khí trật tự quá trình bên trong hắn vậy mà đi ngược c h i ề u thiên pháp tắc lại có lĩnh nộ mới nguyên bản rất nhiều nghi hoặc không hiểu địa phương lúc này cũng là có hiểu mới thậm chí trần phóng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn có một loại cảm giác hắn một cử động t i ê nếu n như làm nhiều hơn làm được lâu thậm chí sẽ có trong truyền thuyết công đức rơi xuống trên người hắn chỉ là sắp xếp như ý thiên địa nguyên khí loại này việc cũng không phải là một lần là xong mà là lâu dài dài rằng ra không ngừng cẩn thận điều trị q u é trần mắt một vòng bát cực phóng giới, đang nơi này đang có một cái u ê n hôn khí lắc o ạ n đại giới, thế h đầu thầm nghĩ vẫn là có cơ hội rồi nói sau lập tức bước ra một bước người đã xuất hiện ở động tiên bên trong tiểu thế giới thấy trần phóng xuất hiện thời điểm chú ý ngoại giới động tĩnh lâm ngạn lập tức xông tới hỏi ca thế nào trần phóng vừa cười vừa nói đã giải quyết cho nên cái k i a con mắt thật to đến cùng là cái gì lâm ngạn lại truy vấn một cái khai thiên thần khí cùng ngươi tặng cho ta trôi này thái hư tích giới đao hẳn là thuộc về cùng một loại trần phóng hồi đáp ta liền biết lâm ngạn nhìn thoáng qua thuế chất tử trong mắt chứa mong đợi nhìn xem trần phóng có thể nhìn xem nó bản thể hình dạng thế nào a ca chỉ sợ làm ngươi thất vọng trần phóng lấy ra thái hư p h giới đao chỉ vào trôi đao chỗ tràn ngập thần vận một cái long nhan nói đã bị hấp thu nghĩu nó thần khí như vậy lâm ngạn vừa định một thanh cầm qua thái hư vệ giới đao l o n g đầu liền tựa như sống lại giường như há mồm liền hướng phía hắn cắn tới ân trần phóng n h ớ n g mày sống tới l o n g đầu lập tức liền yên tĩnh trở lại miệng nó miệng nó miệng nó lâm ngạn hô to kêu nhỏ lên thành tinh không kiến thức thuế chân tử nghiêng liếc hắn một cái đây là thần khí đang đứng ở d u n g hợp bên trong bản thân bảo hộ cơ chế ngoại trừ nắm giữ người ai cũng đụng không được thì ra là thế quái hung lặc lâm ngạn nói thầm một tiếng tiến lên chức cẩn thận quan sát cũng không lại đến tay một lát sau lại hỏi lúc nào có thể rung hợp kết thúc trần phóng lắc đầu nói ta cũng không biết có lẽ một hai năm, có lẽ mấy chục năm. có lẽ mấy trăm năm a lâu như vậy lâm ngạn n h ư mày vậy bây giờ còn có thể sử dụng không trần phóng lắp lắc thái hư vệ giới đao bình thường sử dụng cũng là không có vấn đề gì